Vân Tùng vấn đạo, ngược lại là các ngươi vì sao kiên định cho là chúng ta là Di hoàng tộc đây? Là ai cho các ngươi thông tri tin tức này? Tế Thành Tâm khẽ miệng giật một cái, nói hiệu nói vượng, chúng ta, ừ, biết được, khả năng này thực sự là hiểu lầm, các ngươi vậy mà không phải Di hoàng tộc. Không được các ngươi không phải Di hoàng tộc, vậy các ngươi làm gì giết chúng ta giao tộc Du công thần? Vân Tùng nói ra, bởi vì nó muốn giết ta. Nó muốn giết ta ta đi giết nó, cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề. Giao dân dồn dập hề bại lúc đầu. Tế Thành Tâm ngẩng đầu nhìn sát trời một chút, ngồi xổm ở đầu thuyền ôm đầu tựa hồ lâm vào trong trống khổ. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện? Quỷ thị sự tình cùng các ngươi có quan hệ gì? Tới Thành Tâm không nói lời nào, cái khác giao dân nhìn hắn chằm chằm. Vân Tùng lại hỏi, lư khí bắt đầu tiến hành tăng thêm. Lúc này một người trung niên nói ra, chúng ta là từ chúng ta chỗ ở chạy tới, Quỷ thị sự tình chúng ta có chấu nghe thấy, nhưng không phải chúng ta làm, chúng ta cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Không tệ, chúng ta là nghe lệnh tham gia lại có người nói bổ sung. Vân Tùng tiếp tục truy vấn bọn họ, hắn liên tiếp đưa ra hảo mấy vấn đề, những người này đáp lại hàm hàm hồ hồ, loạn thất bát tao. Cuối cùng Tới Thành Tâm dõ nhiên đứng lên, hắn nói ra Chuyện ngày hôm nay là chúng ta lố mạng rồi, xin lỗi, chúng ta có nhiều đáng tội, còn xin chư vị nhiều tha thứ, sơn thủy có gặp lại, chúng ta tới ngày gặp lại. Hắn không đầu không đuôi ném một câu nói như vậy, sau đó vất tay mang theo con sốt lại phi điều truyền rời đi. Phong Lý d้าว nhíu mày nói ra, những cái này giao dân lạ có ma bệnh a. Đột nhiên giết tới, đột nhiên đánh tới, đem chúng ta làm người nào? Cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Trát phá thiên cũng nói, giao dân từ trước đến nay kiểu nào, bọn họ ngày hôm nay là thế nào? Vẫn trùng đoán chừng là trong tay mình giao chứng vấn đề. Giao chứng là giao tộc một loại chứng nhận, có lẽ giao dân nhìn thấy trong tay hắn có giao chứng về sau tin tưởng hắn không phải địch nhân liền rời đi. Lời này hắn không nói, mặt khác hắn cũng cảm thấy tất cả không thích hợp, cũng là cụ thể nơi nào có vấn đề hắn lại không nói ra được. Đương nhiên việc này không phải trọng điểm. Hắn hít sâu một hơi nói ra, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta tiếp tục tiến về vòng mệ biển. Đạp Lang thuyền tiếp tục theo gió vỗ sóng. Sau đó lại là ướp chừng một lúc lâu sau. Bọn họ lại bị một chi đội tàu cho dây giơ đến. Toàn Sơn giáp đáng người lơ ngơ, bọn họ gãi đầu đưa mắt nhìn nhau, tại sao lại như vậy? Giao dân thật sự có ma bệnh sao? Phong Lý Đao lấy ra một chi song ống kính viễn vọng dò xét những thuyền này, sau đó cẩn thận nói ra, "Tôi không phải giao dân." "Không phải giao dân? Cái này không phải là cái gì đó phi điều thuyền sao?" Mãng Tử sau khi nhìn kỹ vấn đạo, Phong Lý Đao nói ra, "Lần này tới thật là đàn dân." "Ngươi có thể xác định sao?" Toản Sơn giáp đối ánh mắt của hắn rất không có lòng tin, "Ngươi vừa rồi cũng nói tới chính là đàn dân." Phong Lý Đao lùng tùng nói, "Vừa rồi ta là nhìn thấy bọn họ điều khiển phi điều thuyền, thuận dịp vô ý thức tưởng rằng đàn dân, về sau đến gần nhìn thấy người trên thuyền về sau mới phát hiện bọn họ dáng dấp cùng đàn dân không giống nhau, đàn dân tướng mạo là rất riêng biệt." Vân Tùng gật gật đầu, điểm ấy hắn vậy phát hiện. Hắn tiếp nhận Kính Viễn Vọng nhìn lại, nói, "Lần này người trên thuyền là đàn dân." Phong Lý Đao nói ra, "Là, tuyệt đối là." Đến đội tàu hay là phi điều thuyền, số lượng so vừa rồi giao thuyền dân đội chỉ nhiều không ít, người trên thuyền cùng thương cũng là chỉ nhiều không ít, bọn họ càng là đẳng đẳng sát khí, khí thế hùng hổ. Vân Tùng xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn lại, nhìn thấy có chút thuyền bè bộ dáng rất cổ quái, phía trên xây dựng loạn thất bát tao kiến trúc bằng gỗ, không phải tầm thường phi điều thuyền đơn cái kia nhẹ nhàng địa bộ. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện trên thuyền đồ vật không phải thuyền bản thân kiến trúc, là một chút phá toái thân thuyền. Từ một chút còn sót lại đầu thuyền cùng đuôi thuyền để phán đoán, những thuyền này thể thuộc về phi điều thuyền. Lam Phi điều thuyền tới gần hắn thấy được thân thuyền Đức gãy, Đức gãy là Tân. Đúng là bọn họ lúc trước đụng gãy phi điều thuyền. Thấy vậy Vân Tùng bực bực. Những cái này đàn dân mang theo không chọn vẹn phi điều thuyền truy bạn thân là có ý gì? Đàn dân môn xuất hiện sau không có lập tức cùng bọn hắn bàn bạc cũng không có nghĩ đến công kích bọn họ, mà là thật đơn giản treo bọn họ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Thấy vậy Phong Lý đau gấp gáp, đại sự không ổn, Vân Tùng tiểu gia, đàn dân muốn công kích chúng ta. Bọn họ đây là đang tìm kiếm công kích thời cơ. Mãng Tử sững sờ mà hỏi, "Bọn họ tại sao phải công kích chúng ta?" Vân Tùng nhìn chăm chú như đàn sói một dạng di chuyển đội tàu, trong lòng bỗng nhiên sáng lên. "Chúng ta chúng kế." Ý niệm này vừa xuất hiện, hắn trong lòng trầm xuống. "Tất cả mọi người không minh bạch hắn ý tứ, Vân đạo, chúng kế. Cái gì kế?" Vân Tùng không lo được cho bọn hắn giải đáp, trực tiếp thả người bay lên cột buồm la lớn, tới chính là đạn ra huynh đệ sao? "Rất tốt, các ngươi cũng muốn làm gì hoàng tộc chó săn?" Truy ở phía sau rất nhiều phi điều khiển bên trên đứng lên một số người, có người giơ lên kính viễn vọng một lỗ xem bọn hắn. Thấy vậy Vân Tùng lập tức lại theo cột buồm trượt xuống. Hàn Đêm Phong Lý Dao cùng Vân Trung Học đẩy lên phía trước, nói ra, các ngươi đi đầu thuyền đứng lại. Phong Lý Dao không hiểu ra sao, Vân Tùng thiếu gia đây là ý gì? Vân Tùng không cho bọn họ giải đáp, tiếp tục nói, "Đản gia huynh đệ các ngươi nghĩ rõ ràng, bao nhiêu năm rồi chính là Trung Nguyên các đại hoàng tộc tại ức hiếp hắc các ngươi, bọn họ là đặt ở các ngươi đàn dân trên đầu một tòa núi lớn a. Các ngươi nghĩ rõ ràng, bọn họ là không đáng giá tín nhiệm. Các ngươi tin tưởng bọn họ mà nói, chẳng khác nào là dựa theo bọn họ phân phó tại làm sự tình, cùng vì vậy làm tay sai cho bọn họ." Các ngươi suy nghĩ lại một chút lịch sử phía trên phát sinh những sự tình kia, suy nghĩ một chút các đại hoàng tộc là thế nào đối đãi các ngươi là dân, quên lịch sử mang ý nghĩa phản bội tộc duệ. Các ngươi muốn phản bội các ngươi tiền tổ sao? Có một chiếc phi điều truyền từ truyền trong trận lược trận mà ra. Chiếc thuyền này là thuyền trong trận hiếm thấy thuyền bọc sắt, nhưng mà nhìn nó đi bộ dáng nên là thuyền gỗ bên ngoài bao một tầng sắt lá mà thôi, không phải nghiêm chỉnh cương thiết chiến hạm. Trên thuyền đứng đấy một cái lùn to lớn thanh niên, hắn tuổi không lớn lắm đã có một cơ trầm ổn khí chất, trên biển sóng gió lớn, thuyền bọc sắt bị sóng biển nhấc lên lại bỏ xuống, hỗn loạn hết sức lợi hại. Thế nhưng là hắn ở đầu thuyền sau khi đứng vững, lại giống như là cho thuyền này một cái áp thương đả, mặc kệ thuyền như thế nào xong lại, người trên thuyền đều sẽ nguyên nhân hắn mà an tâm. Hắn là không nghi ngờ chút nào thái to mặt lớn, Vân Tùng nhìn thấy hắn ra ngoài sau liền hỏi, "Vị huynh đệ kia làm sao xưng hô?" Thanh niên lạnh lùng nói ra, "Chớ có bôi nhỏ huynh đệ hai chữ, chúng ta tuyệt sẽ không trở thành huynh đệ." "Ta là Trúng Thanh, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì?" Nhìn vào thái độ của hắn Vân Tùng đã trong lòng có phủ. Những cái này đàn dân mới thật sự là tới tìm bọn họ để gây sự người. Giàu tộc đang khích bác hắn và đàn dân quan hệ, hoặc giả nói là có một phe thế lực muốn tìm phát hắn và đàn dân quan hệ thậm chí có thể nói là tại đem đàn da họa giá họa cho hắn. Vừa rồi giao dân ngồi đàn da phi điều truyền tới công kích bọn họ chỉ là giả tượng, nếu không giao thuyền dân bên trên rõ ràng có pháo, sẽ không chờ đến bọn họ tới gần về sau mới đột nhiên nạp pháo. Thuyền pháo có tầm bắn nhu cầu cùng tầm bắn như thế, mà đạp lãng thuyền lại có đại mũi sừng. Nếu như song phương gặp nhau rất xa, vậy bọn hắn có thể căn cứ thuyền pháo oanh trên đạp lãng thuyền. Thế nhưng là nếu như khoảng cách song phương rút ngắn, thuyền kia pháo ngược lại thành nửa điểm, đạp lãng thuyền mũi sừng mới là lợi khí. Trên thực tế chuyện phát sinh cũng là như thế, Phong Lý Đao huynh đệ khống chế đạp lãng thuyền đột đụ đổ, lúc nát mấy chiếc phi điều truyền Giao dân rất nhanh thuận dịp hướng bọn họ nhượng bộ. Cái này rất cổ quái. Nhưng Vân Tùng vẫn cho là là mình giao chứng để bọn hắn bỏ đi đi, xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Vừa nãy là bẫy dập. Giao dân điều khiển phi điều thuyền tới chặn hắn lại môn, mục đích chính là tao ngộ công kích của bọn họ, sát thực mà nói là tao ngộ đạp lang thuyền va chạm. Cho nên lúc trước bọn họ cùng Vân Tùng dễ dàng sụp đổ về sau lập tức thu tay lại, thu tay lại về sau lại không có cùng Vân Tùng bình thường giao thông, mà là mập mờ suy đoán chậm trễ thời gian. Cái này thậm chí cũng đã dẫn phát phong lưu lý đao nghi hoặc, lũ ấy giao dân biểu hiện quá quái dị, bọn họ như vậy tức giận tìm đến đến bọn họ, lại căn bản không có lý do gì. Hay là Vân Tùng bạn thân thừa nhận Chu Diệt Du quan quỷ tin tức, sau đó giao dân lợi dụng lý do này làm lấy cớ công kích bọn họ. Giao dân gọi Du quan vị Du quan thần, Vân Tùng đã thừa nhận là bọn họ Chu Diệt Du quan quỷ, nhưng cuối cùng giao dân cũng không có truy cứu chuyện này, vẻn vẹn nhẹ nhàng hỏi một câu các ngươi tại sao phải giết nó lại nhẹ bỗng lấy được Vân Tùng một câu nó muốn giết ta cho nên ta giết nó, liền rời đi. Cái này không thích hợp. Hiện tại nhớ lại hắn tao ngộ là như thế này. Giao dân giả trang đàn dân gần kề bọn họ, bị nhận ra thân phận về sau bọn họ lựa chọn khai chiến. Đạp Lãng thuyền đụng nát mấy chiếc phi điều thuyền, bọn họ chịu thua rút đi. Đây là hắn nhìn thấy tình cảnh. Hắn không thấy được là, đằng sau đàn dân không chế phi điều thuyền đến bọn họ giao chiến hải vực phát hiện tan vỡ phi điều thuyền, đàn dân lại tiếp tục truy tung bọn họ, cùng bởi kịp bọn họ về sau đàn dân thông qua Đạp Lãng thuyền mũi sừng tới xác định là bọn họ đụng nát những cái kia phi điều thuyền. Nếu như đem chuyện này đơn độc bắt mà ra nhìn sẽ cho người lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng nếu như cùng vị thị hụy diệt liên hệ tới, sự tình thì sáng suốt. Quỷ thị hủy diệt, tất cả mọi người bị tàn sát không còn. Trong đó đàn gia đội thuyền không thấy, tại Quỷ thị cách đó không xa hải vực phát hiện một chút hài cốt, căn cứ những cái này hài cốt để phán đoán, những thuyền này là bị Vân Tùng đạp lãng thuyền trôi đụng nát. Điều này có ý vị gì? Vân Tùng hủy diệt Quỷ thị, sát hại đàn dân, hoặc có lẽ là hắn cùng với Quỷ thị hủy diệt cùng tàn sát đàn dân có quan hệ rất lớn. Quay trung quanh điểm này, Vân Tùng nhìn thấy nhóm này đàn dân mang theo phi điều thuyền hài cốt về sau thuận dịp trước tiên liên tưởng đến âm mưu. Hơn nữa hắn còn có thể căn cứ cái này âm mưu lớn gan suy đoán, phía sau hắc thủ là gì hoàn toàn phải hoàn thành một lần này chuôi âm như quỷ kế cần một cái có thể quan sát toàn cục thế lực cường đại. Bọn họ có thể cùng giao tộc hợp tác giết đi chợ đen, có thể thao túng giao dân đi hãm hại Vân Tùng, có thể nói động đản dân truy tung đạp lãng thuyền đồng thời hoài nghi Vân Tùng hành động. Phải biết giao tộc cùng đản dân là kẻ thù xuống còn, cái kia có thể làm đến điểm này thế lực Vân Tùng cũng chỉ có thể nghĩ đến gì hoàn tổng. Lại cụ thể suy đoán, hắn lượng trước việc này cùng Lưu thị cùng Dương thị thoát không được liên quan. Hắn đã giết Dương địa bảo, mà lại là ở Lưu Vân trên truyền độc thủ, chẳng khác gì là Vu Quan Lưu Vân, cái kia Lưu thị quả thật có lại Vu Quan lý do của hắn. Đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Đây cũng là hắn đem Phong Lý Đao đám người đẩy đi ra nguyên nhân, Phong Lý Đao ba người là Lưu Vân thủ hạ, hắn hy vọng những cái này đàn dân bên trong có bái kiến bọn họ. Nghĩ rõ ràng những cái này về sau, hắn vừa rồi trước tiên bên trên cột buồm đi lấy nói chuyện đem đàn dân môn một quân. Hắn muốn để đàn dân hoài nghi lấy được tin tức tính chân thực. Hiện tại đến xem hắn Lâm Thời Thiết lập nghĩa mà ra kế hoạch thành công, đàn dân môn không có lên tới công kích hắn, mà là thủ lĩnh tới cùng hắn thương lượng. Vân Tùng đang chuẩn bị thuốc đẩy đầu góc cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng, chợt phát hiện đến gần đạn thuyền dân bên trên có người đối với hắn giơ ngón tay cái lên thấy một màn như vậy hắn phản ứng đầu tiên là trên thuyền kia có người quen, cái này người quen tại đối với hắn biểu thị khinh phục. Kết quả hắn nhìn kỹ đó là cái người xa lạ, hơn nữa người này bên người có một căn thuyền cao. Cái này bực giơ ngón tay cái lên không phải khen khen hắn, là muốn đánh hắn tháo. Tiếp xuống một tiếng hú tiếng xé gió vang lên. Một viên đạn pháo đánh vào thuyền một bên, trên sóng biển quay cuồng, đạp lãng thuyền cuộn cuộn, còn kém một chút xíu nó liền muốn mệnh bên trong đạp lãng thuyền. Vân Tùng thấy vậy lập tức từ bỏ hòa đàm miễn tưởng, nói ra, nhanh lái thuyền rời đi. Mãng thử kéo thương xuyên quát, không làm bọn họ. Vân Tùng nói ra, không làm Có người muốn cho chúng ta chơi hắn môn, chúng ta hết lần này tới lần khác không làm. Hiện tại chúng ta rơi vào một cái bẫy, chúng ta muốn bài trừ cả cái bẫy này. Chạy. Chương 227: Trên biển âm minh. Chương 226: Trên biển âm minh. Đao trưởng, thời đại biến tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tiến sách. Đạp lãng thuyền là thủy quỷ thủy quái khu động, cái kia tốc độ chạy nhưng nhanh lắm. Đằng sau liên tục có đạn phá bay tới, lại luôn lệch một ly. Đạn pháo nhấc lên sóng lớn, bọt nước đập đuôi thuyền, kể từ đó đạp lãng thuyền ngược lại là chạy nhanh hơn. Đàn dân không biết làm sao làm, thuyền của bọn hắn chạy vậy rất nhanh. Vậy mà tại đằng sau chết truy không ổn. Phong Lý đao tự mình lái, chắp phá thiên cho hắn trợ thủ. Vân Trung Hạc là ở bên người Vân Tùng làm tham nưu, Vân Tùng thiếu gia, ngươi vừa rồi nói đây là bẫy dập, là có người mượn dao tập tay đến cho chúng ta vu oan giá họa đúng hay không? Trở nên gay gắt ta cùng đàn dân cứu hận. Hắn là ba huynh đệ bên trong chí lực đặng đường, kinh qua Vân Tùng chỉ điểm bây giờ cũng nghĩ minh bạch nguyên nhân hậu quả. Vân Tùng đem phân tích của mình nói mà ra, Vân Trung Hạc cho hắn bổ sung, hắn cảm giác cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu, không cần đến nói nhảm. Đương nhiên, hắn vậy là người thông minh, có lẽ họ Vân cũng thông minh. Vân Trung Hạc sắc thực thông minh, đều dùng không được hắn đem phân tích nói xong nửa đường liền hỏi, "Ngươi nói những cái này ta minh bạch, cũng là ngươi vì sao nói chuyện này cùng Di hoàng tộc có quan hệ?" Vân Tùng nói tiếp ra bản thân phân tích nửa đoạn sau. Vân Trung Hạc nghe xong cười khổ nói, "Vân Tùng thiếu gia phán đoán của ngươi sai lầm. Ngươi không hiểu rõ trên biển tình huống, việc này có lẽ cùng Di hoàng tộc có quan hệ, nhưng mặc kệ đàn dân hay là giao tộc, bọn họ đều khó có khả năng cùng Di hoàng tộc hợp tác. Cho nên vừa mới cái kia trưởng thanh gần kề ngươi vốn là ý chính là tê liệt ngươi, hắn muốn mượn cơ hội ổn định chúng ta sau đó đối phó chúng ta." Vân Tùng nghe đến đây lúng túng Hắn gãi gãi lông mày nói ra, "Có đúng không? Không thể nào. Chẳng lẽ ta không thông minh sao?" Vân Trung Hạc nói ra, "Suy đoán của ta sẽ không có sai, nhưng mà Vân Tùng thiếu gia ngươi đoán sai là có thể lý giải, ngươi không hiểu rõ trên biển thế lực. Trên biển thế lực nhiều, chỉ là lợi hại hải tộc thủy phỉ liền có mấy nhánh, trong đó đặc biệt Linh Nam thủy phỉ là mạnh nhất. Tổng thể mà nói hiện tại trên biển đại thế lực có tư nhánh, Di Hoàng tộc, Đản nhân, giao tộc cùng Linh Nam thủy phỉ. Mà ta mới vừa nói, bởi vì trong lịch sử môn nhân, Di Hoàng tộc cùng Đản nhân, giao tộc, ba cái này tầm đó lẫn nhau thành tu địch." lẫn nhau không thỏa hiệp, Linh Nam Thủy Phỉ liền trở thành duy nhất có thể tại ba cái tầm đó chu toàn thế lực, bọn họ cùng ba cái quan hệ đều không tệ. Vân Tùng Trầm Lâm nói, cho nên nếu như có một bên thế lực có thể tại trong chuyện này làm chuẩn bị ở sau, kia liền là Linh Nam Thủy Phỉ. Dạng này mà nói, Linh Nam Thủy Phỉ khẳng định cùng Quỷ Thị cùng đàn thi câu hải hòa thượng sự tình thoạt không được liên quan, bọn họ muốn đối chúng ta vu oan giá họa, để cho chúng ta bị trợ đen bị tiêu diệt há qua, cho nên trước liên hệ giao dân dẫn đạo chúng ta va chạm phi điều thuyền đồng thời ngăn chặn chúng ta, lại đem tin tức thông cáo cho đàn dân, dùng cái này hoàn thành giá họa. Vân Trung Hạc gật đầu, đây là linh nam thủy phỉ có thể làm mà ra sự tình, bọn họ thực sự là cái gì thất đức làm gì. Vân Tùng nói ra, nhưng bọn hắn làm sao sẽ biết rõ thân phận của chúng ta. Nhớ kỹ a, những cái kia đàn dân vừa xuất hiện thời điểm liền nói ta là Di hoàng tộc, minh bạch, chúng ta thuyền. Hiện tại Đạp Lãng thuyền đoàn trưởng đã ở mấy cái thế lực tầm đó chuyên ra, cầm lái Đạp Lãng thuyền đúng là ta Vân Tùng. Vân Trung Hạc gật đầu lần nữa. Vân Tùng khí một quyền đấm tại trên hàng rào, "Máng, những cái này đồ chó hoang linh nam thủy phỉ, nhất định phải chơi hắn môn." Vân Trung Hạc nói ra, "Chuyện bây giờ ở chỗ, chúng ta đã trên lưng hắn qua." Tiếp sau đàn dân không tiếc sử dụng Hảo Phong Lang tới đẩy thuyền tăng lên tốc độ thuyền, bọn họ đây là nói rõ muốn chết quấn lấy chúng ta. Vân Tùng khẽ giật mình, "Hảo Phong Lang, cái này lại là cái gì?" Vân Trung Hạc nói ra, "Ngươi không biết sao? Cũng là một loại thủy quỷ, không biết đàn dân từ nơi nào lấy được, bọn chúng cùng Đạp Lãng thuyền dưới thuyền những cái kia thủy quỷ thủy quái công dụng tương tự, nhưng mà bọn chúng không phải tại đáy thuyền mà là tại thuyền về sau, có thể thôi động đội thuyền tiến lên." Loại nước này quỷ công dụng cùng gió thổi cái buồm mở dạng, cho nên khen hay Phong Lang, đối với đàn dân mà nói bọn chúng là rất vật chất quý, ban ngày sẽ rất ít sử dụng. Bởi vì ban ngày để cho Hảo Phong Lang mà ra sẽ bị ánh nắng chiếu tổn thương. Mà nếu như bọn họ ban ngày xuất động Hảo Phong Lang, đó nhất định là gặp được đặc biệt khẩn yếu sự tình. Vân Tung giận dữ nói, lần này chuyện khẩn yếu chính là truy sát chúng ta. Hảo Phong Lang đúng là nhân vật hung ác. Bọn chúng thúc đẩy phi điều thuyền tốc độ đặc biệt nhanh, vậy mà thỉnh thoảng có thể từ hai cánh đuổi kịp Đạp Lãng thuyền. Có lẽ cái này cũng cùng phi điều thuyền cấu tạo có quan hệ, thuyền này là công kích thuyền, Đạp Lãng thuyền so sánh bọn chúng có chút đuôi to khó vậy ý nghĩa. Thế là phi điều thuyền truy đuổi ở bên Trên thuyền đàn dân không tách ra pháo, đạn tháo cách một hồi liền sẽ rơi xuống một viên, làm Vân Tùng phiền muộn không thôi. Mãng Tử ôm súng kêu lên, "Lão đại, làm a?" Vân Tùng tức giận nói, "Phải tỉnh táo, không thể xúc động. Chúng ta không phải làm bất quá bọn hắn, mà là chúng ta hiện tại chúng thế, để cho người mưu hại rơi vào người ta bẫy rập, cho nên bây giờ việc cấp bách là cái gì?" Mãng Tử kêu lên, "Chơi hắn môn." Vân Tùng mắt trợn trắng, "Làm làm làm, ngươi liền biết cái làm. Hiện tại việc cấp bách là nhảy ra bẫy rập." Toàn Sơn Giáp nói ra. Vân Tùng thở dài, "Còn tốt, thủ hạ mình không phải là không có đầu óc máng hóa." Hắn nói ra Không tệ, chúng ta muốn nhảy ra bẫy dập, không có thể khiến người ta nắm mũi dẫn đi. Hiện ở sau lưng Hắc thủ chính là hy vọng chúng ta làm đàn dân, hy vọng chúng ta cùng bọn hắn trở thành tử địch. Bởi vậy hiện tại chúng ta không cùng đàn dân xung đột chính diện mới là thượng giai lựa chọn. Hiện tại các ngươi không cần cảm thấy sức sống, chỉ cần chúng ta hung hăng tranh hùng, cái kia tức giận là Hắc thủ sau màn. Tóm lại chúng ta thì là không thể dựa theo Hắc thủ sau màn an bài đi, chúng ta nhất định phải để bọn hắn bẫy dập thất bại. Lại nói, Vân Trung Hạc giúp hắn nói bổ sung, ta đạp Lãng truyền tốc độ càng nhanh, đàn dân phi điều khiển trên thực tế là không nổi kịp. Điểm ấy Vân Tùng vậy phát hiện, Phi điều thuyền tốc độ không thể kéo dài nhanh, bọn họ nhanh sau một thời gian ngắn khẳng định được chậm lại, thật giống như người chạy bộ mở rộng, muốn tích lũy khí lực. Cho nên có đôi khi phi điều thuyền có thể tiếp cận, nhưng không bao lâu bọn chúng lại sẽ bị con rơi. Đây cũng là đạn dân không ngừng ná phá nguyên nhân, bọn họ muốn dùng đạn pháo tới chặn đường đạp lãng huyền, mà trên biển ná phá không có chính xác, đặc biệt là bây giờ ở vào biển sâu, gió lớn sóng mạnh liệt, thuyền lại lắc lư lợi hại, truyền pháo uy hiếp cũng không lớn. Nhưng mà đạn pháo đối thuyền gỗ phá hư tính cực mạnh, vẫn tụng bọn họ vẫn phải là cẩn thận ứng phó mới được, đạn pháo một khi rơi xuống trên thuyền vậy coi như gặp phiền toái. Con tốt cầm lái phong lý đao là lão Hải Lang, hai cánh tay hắn khống chế bánh lái không ngừng điều chỉnh hướng đi, lần lượt đem đạn pháo bỏ lại đằng sau. Từ từ thời tiết âm trầm, có mây đen xuất hiện ở trên bầu trời. Theo sắc trời âm trầm, trên bầu trời đã nổi lên tiểu vũ. Tinh tế mưa bụi bao phủ đạp lãng tuyển, hải thiên tầm đó giống như là bị nuốt tiếp lên. Trong lúc Lơ đãng Vân Tùng phát hiện phi điều truyền không thấy. Lúc này những người khác vậy phát hiện điểm ấy dồn dập reo họ. Làm tốt lắm, chúng ta đem bọn hắn bỏ rơi. Có gan tiếp tục đuổi a, những tạm trùng này sao không tiếp tục đuổi? Thì bản sự này sao? Đại gia còn muốn cùng bọn hắn chơi thật vui chơi đây. Phiên Thiên Viên đối Phong Lý Đao tán thán nói: "Lão phong ngươi được à, nhiều như vậy truy chúng ta, kết quả toàn để cho ngươi vứt bỏ, ngươi cái này lại truyền bản lĩnh thực sự là lợi hại." Vân Tùng nhịn không ngừng gật đầu. Phong Lý Đao lái truyền trình độ không thể nói, đây là chim sẻ tại châu cái trên mông tìm trùng ăn, tốc độ ăn ngưu bức. Trác Phá Thiên bấm eo nói ra: "Đó còn cần phải nói sao, ta lão đại cái khác không được, cái này lại truyền bản lĩnh tuyệt đối nhu, phương diện này hắn ở trên biển gọi lệ nhị, không ai dám gọi lệ nhất." Phong Lý Đao bình tĩnh khoát tay một cái nói: "Đừng đòi nhu bức, ta cảm giác không thích hợp, Vân Tùng thiếu gia, không phải ta bỏ rơi phía sau phi điều thuyền?" mà là bọn họ đột nhiên từ bỏ truy đuổi. Vân Tùng cũng có cảm giác như vậy. Hắn hỏi, đàn dân đều có cái gì lợi hại bản lĩnh? Phong Lý Dao trầm ngâm sắp xếp ngôn ngữ chuẩn bị trả lời, lúc này lệnh hổ tra mãnh liệt đứng lên hướng hướng chính nam nhìn lại, sau đó mấy cái nhẹ toát lên đầu thuyền lay lấy nhìn ra phía ngoài. A Bảo Lỗ Thái Du lên, vậy đi theo chạy tới đầu thuyền. Vốn Dĩ dị Thuận Dịp đứng ở đầu thuyền toàn sơn giáp nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên nói ra, giống như có âm thanh. Các ngươi có nghe hay không? Vừa rồi có khua chiêng gỗ trống thanh âm. Mãng Tử cứng đầu cứng cổ vẫn, khua chiêng gỗ trống. Cái này trên biển có nhân gia thành thân sao? khua chiêng gõ chống tiếp tần năng tử. Toản Sơn lắp nhìn hằm hằm hắn hà nói, "Đừng nói nhảm, cái này trên biển nào có tiếp tần năng tử?" Nước mưa lớn dần, màn mưa dần dần phang. Vân Tùng nhớ tới hắn lúc trước rời đi kiêm điệu thời điểm trước đây mua qua một thân kính chúc áo tơi, liền đi khoang truyền tìm mà ra mặc vào trên người. Ma Liên ở hắn tiến vào khoang truyền lại mà ra đoạn này trong khoảng thời gian ngắn, biển bên trên truyền đến thanh âm đã trở nên rõ ràng. Hắn không có nghe được khua chiêng gõ trống thanh âm, ngược lại là nghe thấy được hẳn cả giọng tiếng kêu to, rất ồn ào, giống như rất nhiều người đang tức giận gào thét. Thế là hắn vẫn bên người xa lão đại, người có nghe hay không rất nhiều người gào thét thanh âm. Sa lão đại lắc đầu, lại Hoan Thiên hỉ địa vẫn đạo: "A, nơi này có rất nhiều người sao? Cái kia chúng ta có phải hay không đụng phải cái gì thương tuyển? Dạng này chúng ta cùng bọn hắn đồng hành có được hay không?" Vân Tùng bất đắc dĩ: "Con hàng này não mạch kiến thật sự là thiên kỳ." Toàn Sơn giáp bay đầu nói ra, ta nghe đến, đúng là rất nhiều người gào thét thanh âm. Mãng Tử nói ra: "Có phải hay không là đàn dân lại tới? Mưa này có chút lớn, nhìn không xa a." Phong Lý đau do dự lo liệu bánh lái vẫn đạo, Vân Tùng thiếu ra: "Chúng ta có muốn hay không hướng bắt đi?" Thanh âm này có chút cổ quái. Vân Trung Hạc trầm giọng nói: "Chỉ sợ là đàn dân quý kê." gia hiện tại mới suy nghĩ tới, vừa rồi bọn họ truy chúng ta cũng không phải là muốn cùng chúng ta huyết chiến bộ dạng, mà là tại xưa đổi chúng ta hướng vùng biển này chạy băng băng. Vẫn từng nghĩ nghĩ, cũng thật là chuyện như vậy. Ba trước đó phi điều thuyền lúc nhanh lúc chậm, hắn tưởng rằng phi điều thuyền sức chịu đựng chưa đủ, bây giờ nghĩ lại càng giống là đàn dân khống chế phi điều thuyền cho đạp lãng thuyền sửa đổi phương hướng. Nếu như đạp lãng thuyền chạy phương hướng ở tại bọn hắn trong kế hoạch, bọn họ thuận dịp giảm tốc độ, làm đạp lãng thuyền chạy phương hướng để bọn hắn không hài lòng, bọn họ thuận dịp đi lên khiến cho đạp lãng thuyền chuyển hướng. Giống như là thợ săn xưa đổi hiệu tiến vào bẫy dập của chính mình. Lúc này xuyên thấu qua màn mưa đi về phía nam nhìn, nhìn thấy trên biển xuất hiện từng chiếc từng chiếc thuyền, thuyền lớn thuyền nhỏ không phải trường hợp cá biệt. Truyền tới thanh âm vậy trở nên rõ ràng đến, ầm ầm gõ chống tiếng trầm thấp vang dội, thêm lên tiếng kêu to tàn nát khó lòng, còn có tiếng chém giết khàn cả giọng, binh khí tiếng va chạm bên thai không rực. A bảo lay động hai cái tròn vo lỗ thai nhỏ hung hăng dùng móng vuốt đập bom thuyền, nóng nảy ngoao ngoao. Phía trước là một trận đại chiến. Những người khác vậy nhìn ra điều mấy, tựa như là có hai chi đội tàu tại giao chiến a. Có tàu nhanh hướng về bọn họ phương hướng lao tới trên thuyền phía trước hỏa diệm hùng hực, thuyền phía sau bên trên hô tiếng hô hét rung trời. Phong Lý Đao đột nhiên sắc mặt tái xanh, chuyển động bánh lái thì khống chế đạp lãng thuyền hướng bắc phi nhanh. Vân Tùng Phi thân nhảy đến khoang điều khiển vấn đạo, đây là có chuyện gì? Trác Phá Thiên theo bản năng hồi đáp, là hai đám người tại đại chiến. Đàn dân muốn cho chúng ta liên lụy vào trận chiến sự này bên trong. Không đối. Vân Tùng lắc đầu, hiện tại đội tàu đại chiến còn có không cần hỏa thương hỏa pháo sao? Hai chi này truyền đối dùng nhiều nhất là hỏa tiễn, rõ ràng là cổ đại hải chiến phương thức. Cho nên, trên biển xuất hiện những cái này chỉ sợ là quỷ a. Hắn nhìn về phía Phong Lý Đao Phong lý Đao sắc mặt rất khó nhìn, ngươi biết cái gì sao? Phong lý Đao nói ra, là trên biển Nam Bình. Phiên Thiên Viên giật mình, ba ngày làm sao sẽ xuất hiện âm binh? Phong lý Đao nói ra, ta không biết, nhưng đây chính là trên biển Nam Bình. Chúng ta trước kia thuận dịp nghe người ta nói qua, trên biển thỉnh thoảng sẽ xuất hiện âm binh, hơn nữa không phải đơn giản vận chuyển qua, là giao chiến, âm binh giao chiến. Trát Phá Thiên sợ hãi gật đầu nói, đúng, quả thật có cái này truyền văn, nhưng trên biển lớn như vậy, được phải âm binh giao phong cơ hội rất nhỏ, chúng ta một mực chưa bao giờ gặp, cho nên vốn là có chút không tin. Vân Tùng không có tiếp tục nghe bọn hắn nói tiếp, quyết định thật nhanh lựa chọn ra tốc, nhanh lên ly khai cái này hải vực, đừng liên lụy vào âm binh chiến đấu bên trong. Thuật sĩ đều biết âm binh khó đối phó, ủy bản thân liền là nguyên nhân chấp niệm mà sống, chấp niệm càng lớn, mới đầu năng lực càng mạnh, sau đó theo thời gian trôi qua nếu như chấp niệm không cũng có thể giải trừ, bọn chúng sẽ tăng tiến tu vi, dần dần trở thành ác quỷ, lệ quỷ. Mà quân nhân chấp niệm xa so với người bình thường mạnh hơn, trở thành âm binh về sau năng lực phá lệ lớn, đến mức những thuật sĩ phải cho bọn chúng đơn độc đặt tên liệt mà ra. Vân Tùng ngẩng nhìn Phương Nam, những cái kia âm binh chiến truyền kiệu dáng cùng bọn chúng xuyên qua. Đây cũng không phải là cận đại binh chết rồi biến thành, theo hắn biết, thuyền pháo tại 4, 500 năm trước thì xuất hiện tại hai chiến chúng. Nói cách khác, những cái này âm binh tồn thế thời gian chí ít 500 năm trở lên, cái này coi như có chút kinh khủng. Bên trong rất có thể là một đám ác quỷ lệ quỷ. Vấn trùng ngược lại là không sợ ác quỷ cùng lệ quỷ, nhưng hắn muốn lứng phó nhiều đồ như vậy vậy rất khó, dù sao bọn họ trên thuyền quá nhiều người. Đạp Lãng truyền tốc độ nhanh, hướng bắc hành chạy nhanh đứng dậy là siêu siêu. Âm binh giao phong chiến trường rất nhanh liền bị bọn họ vượt bỏ. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Lý lau mồ hôi trên trán hạt châu nói ra, Cái này đàn dân thật là con mẹ hắn điên rồi a, như thế một đám năm xưa lão quỷ, chúng ta nếu là lầm vào bọn chúng giao chiến bên trong vậy khẳng định thập tử vô sinh. Đám người dồn dập tiến vào khoang điều khiển tránh mưa, Mãng Tử Vân Đạo, âm binh rất lợi hại a. Các ngươi gặp được sao? Phong Lý Đao nói ra, chưa từng gặp qua, nhưng mà bọn chúng khẳng định lợi hại, đều là mấy trăm năm lão quỷ, cái kia có thể không lợi hại. Ngươi chưa từng gặp qua làm sao biết? Mãng Tử so tài. Phong Lý Đao lườm hắn một cái nói ra, tức khó ăn sao? Mãng Tử nói ra, đó là hiển nhiên. Phong Lý Đao nói ra, ngươi chưa ăn qua cứ làm sao biết tức khó ăn? Mãng Tử hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết ta chưa ăn qua?" Nghe lời này một cái, trong khoang thuyền đám người sững sốt không lời nói. Phong lý đau phục rồi. "Đây là lệnh hồ cha xoạt xoạt xoạt lại chạy đi đầu thuyền, a bảo thoải mái đi theo nó chạy, cả hai cùng một chỗ lay ở đầu thuyền nhìn chằm chằm trước mặt nhìn." Vân Tùng tâm lập tức lạnh. Mưa to càng ngày càng gấp, không lướt mưa lớn quả thực là không cần tiện. Nước mưa rơi vào trên biển phát ra ào ào thanh âm, gỗ bong thuyền phát ra đong đong đong thanh âm. Hai cỗ này thanh âm đè lại sóng gió tiếng. Sau đó có trầm mượn ầm ầm tiếng truyền vào khoang điều khiển. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mãng Tử thất thanh nói, "Là lôi chiến tiếng trống." Tiếp theo là thê lương giống lên một tiếng cùng chói hai tiếng gầm gừ. Bọn họ xuyên thấu qua màn mưa cố gắng nhìn về phía trước. Từng chiếc từng chiếc chiến đấu tại cùng một chỗ chiến truyền xuất hiện trong mưa to. Đại Hỏa Hung Mạnh. Chương 228, đánh trung tu âm minh. Chương 227, đánh trung tu âm minh. Nhìn về phía trước hỗn loạn chiến cuộc, người trên thuyền đều trầm mặc. Hay là mãng tử đầu đơn thuần phản ứng vậy đơn giản, hắn thì thào vấn đạo, cái này trên biển cũng có quỷ đả từ sao? Phong Lý đao giống như là bị lời này bừng tỉnh, vội vàng kêu lên, mau dậy cánh buồm. Ngược gió nổi lên. Vân Tùng lắc đầu nói, không có. Chúng ta không thể rời bỏ chỗ này cổ chiến trường." Vân Trung Hạc khẩn trước hỏi, "Vậy phải làm sao bây giờ? Trên biển âm binh lợi hại phi phàm, chúng ta như thế nào tránh đi một lần này khó?" Phong Lý đao sắc mặt khó coi, nói ra, "Rất khó, nhưng cái kia đàn dân đem chúng ta xua đuổi tiến vào mảnh này cổ chiến trường biển, chính là muốn khiến cái này âm binh tới đối phó chúng ta, bọn họ hiển nhiên đối với chuyện này là có nắm chắc, nếu không sẽ không hao phí nhiều như vậy hảo phong lang tới xua đuổi chúng ta." Ai gặp được loại sự tình này? Vân Tùng vấn đạo, "Có cái gì phá giải trên biển âm binh giao phong biện pháp sao?" Toàn Sơn Giáp nói ra, "Lão đại Ta nhớ được ngươi là đạo sĩ a, vậy ngươi có thể hay không siêu độ những cái này âm binh? Nghe nói như thế những người khác tranh thủ thời gian gật đầu, đúng đúng, lão đại, đạo sĩ có thể siêu độ quỷ, nhưng cái này âm binh cũng là quỷ, ngươi có thể siêu độ bọn chúng a. Vân Tung lắc đầu nói, phục sinh vô thượng thiên tôn, rất khó, nhưng mà có thể thử xem. Bọn họ đội mưa đi đến đầu thuyền, lúc này theo bọn họ tiến vào cổ chiến trường, hải chiến tình hình vậy tiến vào bọn họ tầm mắt. Đây là một trận huyết chiến. Trống trận cùng vang lên, vạn tiên tẩy phát. Từng nhánh hỏa tiến tại trong mưa xuyên qua, ánh lửa vậy mà không thể bị mưa to trô dập tắt. Từng trên một con thuyền cơ hồ đều có chiến hỏa giấy lên, có thuyền nhỏ toàn bộ thiêu đốt, những cái này trên thuyền nhỏ binh sĩ rất là dũng mãnh, bọn chúng không ngại biển mà là thao túng lượn thuyền vọt tới thuyền lớn. Trên thuyền lớn chiến hỏa chính là bởi vậy mà đến. Thỉnh thoảng có cả người bốc lửa người từ trên thuyền nhảy đi xuống, đây là mắt thấy không số nổi. Cũng có vũ khí cùng chiến thuyền đụng vào nhau, thời điểm mang theo một thân hỏa diễm nhào về phía quân địch, ôm lấy một cái thuận dịp liều mạng không buông tay. Song phương hạ tử thủ, trên thuyền có Câu Liên Minh, đối thủ một lên thuyền của mình lập tức đâm đi lên muốn đem người cho đẩy vào trong biển. Lúc này một bên trên thuyền lớn đứng lên cùng tiến thủ. Mũi tên bắn ra, hỏa tiễn bắn vào nhân thể. Thiểm Thiên thảm thiết bên thai không dứt. Thuyền lớn va chạm vào nhau, mũi sừng đứt gãy, lưỡi thuyền giao nhau, ngay sau đó có người kêu to tiếp mạn truyền chiến, tiếp theo đao sắc bén quang tại trong nước mưa lóe lên. Đám người bị một màn này sợ ngây người. Kỳ thật trận hải chiến này chỉ có hơn 10 con thuyền tham dự, từng trên một con thuyền người không phải rất nhiều, bàn bạc lên sợ rằng nhiều lắm có vài trăm người hơn 1000 người tại giao chiến. Thế nhưng là trận chiến này hướng lại cực kỳ thảm liệt, song phương binh sĩ đều là tinh nhuệ, dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết, mỗi người chỉ có một cái suy nghĩ, ta không sẽ sống sót, nhưng ta muốn mang theo địch nhân cùng chết. Loại này đấu trí cùng chịu chết quyết tâm là Đạp Lãng thuyền bên trên đám người binh sinh chưa thấy qua. Đạp Lãng thuyền bên trên những người này, trừ Bọ Vân Tùng cái khác cũng tự xưng là ngôn nhân, bao gồm Vân Tùng ở bên trong bọn họ đều là từng thấy máu, đã giết người, nhưng là bọn họ không có tham gia qua như thế huyết chiến thảm thiết. Khoảng cách gần xem cuộc chiến về sau bọn họ trung thực, Vân Chung Hạc trước khổ sở nói ra, "Vân Tùng thiếu gia, chúng ta hay là dò xét lấy chạy một cái đi, có lẽ chúng ta có thể rời đi cái này cổ chiến trường đây." Vân Tùng hít sâu một hơi, hơi thở này mang theo mùi tanh, biển mùi tanh cùng mùi máu tươi. Hắn nói ra, "Không cần ôm may mắn trong lòng." chúng ta chạy không thoát, mọi người bảo vệ tốt bản thân. Lại thử xem a." Toàn Sơn Giáp cũng nói, "Lão đại, ta lần này chú ý một chút hướng đi, có lẽ có khả năng giợi đi nơi này đây." Phong Lý Đao nói ra, "Đừng dùng thủy quỹ khu thuyền, chúng ta treo cánh buồm, ven biển phong tới khu thuyền." Phiên Tiên Viên nói ra, "Thuyền này khoang đáy có thuyền máy trợ vị, chúng ta đều đi chèo thuyền, dạng này tốc độ càng nhanh." "Không cần." Phong Lý Đao quyết đoán lắc đầu, "Người cảm giác sẽ bị cổ chiến trường làm cho mê hoặc, cái này cùng vị đả tượng mở dạng, cho nên chúng ta chính là ven biển phong tới khu thuyền." Cổ chiến trường những cái này âm binh tổng không có cách nào liên hại phong đều có thể khống chế a. Vân Tùng hóa thành dã thần sông xuống nước hiệu lệnh thủy quỷ thủy quái ngừng động tất lại. Hắn biết rõ cái này vô dụng. Thủy quỷ thủy quái môn đối cái này cổ chiến trường thái độ cùng đám người bọn họ giống nhau, đều rất sợ hãi, bọn chúng quả thực là bốn chào cùng sử dụng đem đầu thai khí lực cũng bắt đi ra, liền muốn vắc truyền mau chóng rời đi nơi này. Trên nước tình hình chiến đấu thảm liệt, dưới nước tình cảnh càng là tàn khốc. Vân Tùng nhìn về phía trước, nhìn thấy chính là âm binh hóa thành thủy quỷ, bọn chúng âm trầm phiêu đang ở trong nước biển, mặc kệ khi chết tư thế như thế nào. Bây giờ thống nhất là quay đầu nhìn về phía Đạp Lãng Truyền. Cách rất xa Vân Tùng cũng có thể thấy rõ bọn chúng trên mặt hung ác nham hiểm cùng thèm nhỏ dãi. Gió biển hú hú một bồm, Đạp Lãng Truyền đi về phía nam chạy, lần nữa cách xa cổ chiến trường. Đám người khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía trước. Sau đó xuyên qua màn mưa về sau bọn họ lần nữa nhìn thấy cổ chiến trường. Lần này không chỉ là nhìn thấy cổ chiến trường cháy bỏng tình hình chiến đấu, bọn họ còn chứng kiến phiêu tại mặt biển âm binh sát chết thôi. Có âm binh còn chưa chết, bọn họ rẽ rủa trên mặt biển hướng về phía Đạp Lãng Truyền thân thủ kêu to. Tại bọn chúng trong tiếng kêu to, gần nhất trên thuyền nghe được thanh âm này quay đầu nhìn. Sau đó thấy được đạp lãng thuyền, Vân Tùng nói ra, "Một lần này đẹp, chư vị, chúng ta trở thành bọn chúng địch nhân chung." Song Phương giao chiến đã giết đỏ cả mắt, lúc này nhìn thấy một chiếc xa lạ thuyền đến bọn chúng sẽ ra sao? Khẳng định đều tưởng rằng là đối phương vi quân. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ liền có mấy chiếc thuyền hướng bọn hắn ra. Trên thuyền âm binh muôn ngựa đậu ban cung, từng nhánh hỏa tiễn nhắm ngay đạp lãng thuyền. Tình huống khẩn cấp. Đạn pháo có lẽ không dễ dàng như vậy bắn chúng chạy bên trong thuyền, thế nhưng là hỏa tiễn không có vấn đề. Giạng này Vân Tùng khẩn cấp hiệu lệnh nói, "Tăng tốc tốc độ thuyền, tới gần nơi này chút ít thuyền." Người đứng bên cạnh hắn sững sờ. A. Phong Lý Đao Cạ giận nói, a cái rắm. Nghe Vân Tùng thiếu gia, nhanh nhanh nhanh, hạ xuống một bượm, tốc độ cao nhất xông về trước. Đạp Lãng truyền đột nhiên gia tốc, bắn tới hỏa tiễn rồn rập rơi vào đằng sau hải lý. Vân Tùng vận chuyển chân nguyên, cao giọng ngâm tụng Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ Diệu Kinh. Nay lúc, cứu khổ Thiên Tôn, khắp tràn đầy thập phương giới, thường lấy uy thần lực, cứu độ chư chúng sinh, được cách tại là đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù kiếm nhạn nguyệt, ta bản quá không bên trong, nhộ linh không mở bến. Thanh âm của hắn to lớn, tiếng tụng kinh truyền hướng tứ phương. Trên thuyền căn răng nghiến lợi âm binh môn nghe được tiếng tụng kinh của hắn đằng sau sắc bắt đầu tiến hành minh phụ, giơ lên hỏa tiễn bắc buông xuống, kéo ra dây cùng thu lại. Thấy vậy Trát Phá Thiên kích độc nói: "Hữu dụng, hữu dụng, có thể siêu độ bọn chúng, quá tốt rồi, có thể siêu độ bọn chúng." Lao đại Quáng lưu bức, toàn thân giáp vẻ mặt khâm phục. Vân Trung Hạc dùng tay ra hiệu: "Mọi người tỉnh táo, không nên quấy rầy Vân Tùng thiếu gia." Vân Tùng trầm tâm tĩnh quý tụng kinh. Nhìn thấy Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh có hiệu quả, hắn lập tức tới sức mạnh, ý chí chiến đấu sục sôi ra tăng thanh âm. Sau đó mấy cây tên lửa lằn không mà đến. Phong Lý Đao kiên tư nghiêm, hắn lập tức tới xuống y phục cướp nhẹm hô lớn, ngăn lại những cái này Hỏa Tiễn, không thể để cho bọn chúng bắn tới trên thuyền. Hỏa Tiễn rơi xuống, hắn tay mắt lanh lẹ dùng quần áo cuốn lấy một chi Hỏa Tiễn ném vào trong nước. Trát Phá Thiên là phất tay từ trong tay áo phun ra hai cái dây câu liên tiếp cuốn lấy còn lại mấy cây Hỏa Tiễn. Phong Lý Đao lớn tiếng nói, nhanh ném vào hải lý. Đây là âm phụ nghiệp hỏa, không thể để cho nó trên thuyền tiêu đốt, nếu không vô pháp giật cắt. Trát Phá Thiên giật mình tính cả dây câu cùng một chỗ ném xuống. Vân Trung Hạc không thể nhịn được nữa đi lên ở hắn cái hốt tắt một bạn hai, ngươi cái này phá của đồ chơi. Đây chính là biển tơ nhận a, ta hợp lại nửa đời người mới để dành được mấy cây." Phong Lý Đao nói ra, "Chứ đừng quản những cái này vật ngoài thân, sự tình không dễ làm, Vân Tùng thiếu gia không thể hoàn toàn siêu độ những cái này âm binh, tiếng tụng kinh của hắn chỉ có thể để cho âm binh tạm thời tỉnh táo lại." Phiên Tiên Viên nhìn về phía nơi xa nói ra, "Không tệ, hơn nữa tiếng tụng kinh của hắn không truyền ra rất xa, xa xa âm binh còn sẽ công kích chúng ta." Sóng gió âm thanh, mưa là câm thanh, từng tiếng bên tai không dứt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, từng tiếng liên tiếp. Vân Tùng đã ở gần giọng tụng kinh, cũng là thanh âm hay là không truyền ra quá đi xa. Lúc này Phiên Tiên Viên một cái nhíu lại toàn sơn giáp kêu lên, "Lão toàn, các ngươi trộn mộ hàng ngày cùng dưới lên đất đối vật liên hệ, chẳng lẽ thì không biết làm sao đối phó âm binh sao?" Toàn Sơn Giáp đắng chát cười một tiếng, "Chúng ta nhiều lắm đối phó cái cương thì, sao có thể cùng âm binh đánh lên quan hệ? Chẳng lẽ các ngươi giữa các hàng thì không có đối phó âm binh truyền văn?" Phiên Tiên Viên không cảm tâm vấn đạo. Toàn Sơn Giáp nói ra, "Ngược lại là có, thế nhưng không phải đối phó trên biển. Trên đất bằng như thế nào đối phó âm binh? Mấy người cùng một chỗ vấn đạo." Toàn Sơn Giáp nói ra, "Tắc chiến bên trong âm binh vẫn là bình, ngươi thấy bọn nó còn có bản năng chiến đấu." thậm chí rất có chiến đấu chất tự, các ngươi mới vừa nghe được tiếng trống trận hay không? Bởi vì cái gọi là đánh trống tiến quân, đánh trống tu binh, nếu như chúng ta có thể gõ vang đồng la, có lẽ có thể khiến cho bọn chúng lui quân. Nghe lời này một cái đám người đều nhiệt vọng, lúc này đi nơi nào tìm đồng la? Ta trước kia làm qua khỉ làm siếp, khi đó ngược lại là có một mặt ra truyền đồng la, đáng tiếc để cho ta vứt. Đồng la không có, nồi đồng được hay không? Lúc này có người hỏi một câu. Lời này nhắc nhở đám người, phiến tiên viên kinh hỉ muốn điên têếu lên, phòng bếp trong khoang thuyền có nồi đồng. Đúng, ta nhớ được có một ngủ nồi đồng, tranh thủ thời gian bắt mà ra a. Trên biển không tiện nấu lửa, cho nên nghiêm chỉnh tiểu to trên thuyền gỗ không cần nổi sắt dùng nồi đồng, bởi vì nồi đồng mặc dù càng quý hơn thế, nhưng là dẫn nhiệt tính vô cùng tốt, dùng để nấu cơm hao phí nhiên liệu, đối truyền tổn thương tính vậy nhỏ. Nhưng mà nồi đồng thật sự là quý, đập Lãng thuyền như thế một chiếc thuyền lớn bên trên chỉ có một ngụm bổ nhào non lá không sai biệt làm cái nồi. Cái nồi là qua, bọn họ dùng gậy gỗ chói lên bố trí nhanh khéo léo lên. Động động động động. Bắt ta tiếng chiêng trong trèo vang lên. Nghe được bắt ta tiếng chiêng, bên cạnh mấy chiếc trên thuyền binh sĩ cấp tốc thu hồi vũ khí cứu trợ thương binh sau đó thay đổi lộ thuyền. Đập Lãng thuyền một đường lái về phía trước. Vân Tùng tiếng tụng kinh tăng thêm bát ta tiếng chiêng trở thành đối phó âm binh pháp bảo. Tiếng tụng kinh để chúng nó yên tĩnh, bát ta tiếng chiêng để chúng nó rút lui. Ba nguyên bản đàng đàng sát khí cổ chiến trường dần dần an tĩnh lại. Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Vân Trung Hạc vội vàng nói, "Cũng hắn sao thất thần làm cái giám đây? Chạy a. Nhanh lên nhanh lên. Lên thuyền buồm, tranh thủ thừa thế xông lên rồi đi cái này cổ chiến trường." Một bồm lại đỡ lên, toàn sơn giáp dẫn người chui vào khoang đáy bắt đầu tiến hành liệu mạng mãi chèo. Mưa tóe uy nguyên tại hạ. Đạp Lãng thuyền chạy trước chạy trước phía trước lại xuất hiện bóng thuyền. Thấy vậy Vân Trung Hạc tại chỗ ai thán một tiếng. Đây là không xong rồi. Phá Hư, chúng ta chạy không ra được." Phong Lý Đao nói ra, đừng hắn sao đã kích xí khí. "Chúng ta có thể đi ra, có thể đi ra, có người từng đi ra ngoài." "Ta biết đây là chuyện gì xảy ra." Vân Tùng đội vàng nhìn về phía hắn. Phong Lý Đao nói ra, vừa rồi thiếu gia người tại hết sức chuyên chú tụng kinh, cho nên không chú ý tới giao chiến những thuyền kia, giao chiến thuyền một phương thuộc về đàn dân một phương thuộc về quân binh, nhìn những quan binh kia xuyên qua, bọn chúng khi còn sống là giật chịu. Vân Tùng nhịn không được kinh hô, xa xưa như vậy. Cửu Châu hoàng triều từ sau hướng phía trước đến, theo thứ tự là Tiền triều, Kim triều, Trương triều, Sau đó mới là Dận Triều. Kim Triều cùng Trương hướng Ngai vàng tổng cộng 700 năm, Dận Triều Ngai vàng vì 300 năm, nói cách khác cái này cổ chiến trường sớm nhất nói chuyện khả năng có 1000 năm. Phong Lý Dao gật đầu nói, "Ta nghe tới trước đây nghe người ta nói qua một trận trên biển kỷ chiến, Dận Triều thời điểm triều đình ngu ngốc, đối sĩ phu cùng quý tộc cực kỳ từng triều, đối Bạch tính cực điểm nền chính trị hà khắc, dân chúng sống không nổi, thuận lập liệu mạng tạo phản." Dận Triều sĩ phu môn không đem bạn Triều Bạch tính làm người nhìn, hướng chi trên biển đàn dân. Trong mắt bọn hắn đàn dân giống như heo chó. Ngay tại loại này tình huống phía dưới, Đạn dân tiến hành một trận khởi nghĩa, lịch sử gọi Đông Hải loạn, Triều đình phái thủy sư đến đây trấn áp, đạn dân thủy tính tuy tốt thế nhưng là đội thuyền không đủ lớn, không đủ cứng, hơn nữa bọn họ khuyết thiếu phương thuật cao thủ, Triều đình đại quân lại là xuất tinh binh lại là phái phương thuật cao thủ, rất mau đem khởi nghĩa của bọn họ trấn áp. Cuối cùng một trận quyết chiến phát sinh ở Viễn Hải, thủy sư điều động chủ lực vây quét còn sót lại đạn gia quân, đạn gia quân cùng đường mặt lộ, bọn họ biết mình đầu hàng sẽ chết thảm hại hơn, cho nên liền cùng thủy sư tiến hành liều chết sức đấu. Kết quả bọn hắn đấu chí trấn nhiếp thủy sư chủ lực, vậy mà để cho thủy sư chủ lực hủy diệt. Tại đạn gia truyền miệng bên trong, Đạn gia quân cuối cùng diệt đi Triều đình thủy sư chủ lực về Saudi Sa đồng bạc đi Hải đảo đệ tử, nhưng ta nghe đến một người đáng tin tin tức là, đạn gia quân là cùng Triều đình thủy sư chủ lực đồng quy vô tận, song vương ai cũng không có người sống lưu lại. Chờ một chút, mãng tử ngăn lại hắn, nếu song vương đều không có người sống lưu lại, cái này truyền văn là ai truyền mà ra? Phong lý đau lườm với hắn, hải lý cũng không phải chỉ có hai nhóm người này, còn có giao tộc đây. Vân Tùng nói ra, cái này cổ chiến trường chính là ngươi nói trận kia trận hải chiến. Phong lý đau gật đầu nói, không tệ, hẳn là dạng này. Trở lại vùng lái này toàn sơn giáp cũng nói, có khả năng này a. Sư phụ ta từng theo ta nói, ở binh chủ yếu là hai loại binh sĩ hình thành, một loại là chết mà không biết, mà lại trùng hợp đảo thoát âm ti bát, cho nên còn tại hành quân. Còn có một loại là bọn hắn tham gia chiến đấu thực sự thảm liệt, các tướng sĩ đắm chìm trong chém giết bên trong không cách nào tự kềm chế, mặc dù đã chết đi, hồn phách lại bởi vì cường đại chấp niệm không chịu rời đi, như cũng hồi hồi tại chiến trường phía trên, đến mức ngân ti cũng không dám tới trêu chọc bọn chúng, bởi vì một khi trêu chọc bọn chúng đồng dạng sẽ gặp phải công kích. Chát phá thiên nói ra, đại ca, ngươi nói chuyện này ta cũng nghe nói đấy nhỉ, cũng là cái này cổ chiến trường nếu như cùng ta dừng tay trận hải chiến này lên lối. Cái kia ta vậy hẳn nghe nói qua cổ chiến trường truyền văn a. Nhưng ta chưa nghe nói qua a. Phong Lý Đao nhìn về phía Vân Tùng, sắc mặt rất khó nhìn. Vân Tùng hít sâu một hơi. Hắn hiểu được Phong Lý Đao ý nghĩa. Chắc phá thiên mà nói không có vấn đề, hắn cũng nói xuất một cái vấn đề lớn. Trận hải chiến này phi thường nổi danh, cái này cổ chiến trường tồn thế hơn ngàn năm, không có khả năng không ai thấy qua. Vậy tại sao có người từng thấy lại không có truyền văn truyền đi đây? Bởi vì thấy qua người đều chết. Tiến vào cổ chiến trường người đều già không được. Chương 229, Âm vụ đỏ ngang. Chương 228, Âm vụ đỏ ngang. Đạo trưởng, thời đại biến tà giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tiến sách. Rất nhanh những người khác cũng nghĩ minh bạch đạo lý này, sau đó trên thuyền không khí liền có chút ý tứ động. Lúc này liền phải nhìn lão đại. Bởi vì cái gọi là trời sập có cái tự cao đỉnh lấy. Hiện tại ai là lão đại người đó liền thân cao. Mọi người thấy Toản Sơn giáp cùng Phiên Thiên Viên, Phiên Thiên Viên cùng Toản Sơn giáp nhìn Vân Tùng. Vân Tùng xem ai? Vân Tùng chỉ có thể tự ra vẻ bình tĩnh, khụ khụ, mọi người đừng sợ, chúng ta còn có thể thắng. Như thế nào thắng? Phong Ly dão sắc mặt đau khổ. Vân Tùng nhìn về phía tách ra đội tàu, hắn trầm ngâm một tiếng, nói ra Các ngươi có chú ý không, vừa rồi ta siêu độ âm binh thời điểm đọc kinh thư là hữu hiệu, tiếng tụng kinh đối bọn nó hữu dụng. Đám người gật đầu, quả thật có dụng, thế nhưng là cũng không thể siêu độ bọn chúng nha. Vân Tùng khoát khoát tay, chưa hẳn. Vừa nãy là bọn chúng nơi ở trong hỗn chiến, khi đó bọn chúng chấp niệm phá lợi mạnh, bây giờ kết thúc chiến đấu, bọn chúng chấp niệm có chỗ suy yếu, dạng này ta đạo môn thái thượng động huyền linh bảo tiên tôn nói cứu khổ rượu kinh vừa vận có thể phát huy đại dụng. Mãng Tử rất ngay thẳng vấn đạo, có thể sao? Tại sao ta cảm giác quá sức đây? Vân Tùng liếc xéo Toản Sơn giáp một cái, Toản Sơn giáp cho mãng từ một cước, về phía sau, bây giờ là hội nghị cấp cao, cái đó có phần của ngươi nói chuyện nhi. Hai phương thuyền trận hành quân lặng lẽ. Vân Tùng hít sâu một hơi điều chỉnh giọng nói, sau đó hiệu lệnh Đạp Lãng thuyền đi trước hướng dẫn Triều Thủy Sư trận doanh. Hai phương trận doanh, đàn gia quân đoán khí nhất là trọng, sát khí nhất là lớn, chấp niệm nhất là cứng, bởi vì cái gọi là trái cây chọn trước chín mùa ăn, Vân Tùng quyết định bắt dẫn Triều Thủy Sư tới khai đao. Dẫn Triều Thủy Sư binh lính cấp tốc tại Triều Đình quân lệnh mới đến bắn mạng, bọn chúng lại càng dễ giải thoát. Đạp Lãng thuyền lặng lẽ dung nhập chiến thuyền bên trong. Vân Tùng ngồi sếp bằng xuống cao giang tụ tinh. Mưa to còn tại ào ào gõ đập lãng thuyền bao thuyền, sóng biển còn tại va chạm thân thuyền, thanh âm ồn ào. Nhưng chủ yếu chính là những âm thanh này, ngoài ra chính là t, t t t t âm thanh kỳ quái. Thanh âm này không vang, giống như người tại hít vào khí lạnh. Vân Tùng phân tán tâm thần hướng một bên vừa nhìn. Mấy người bên cạnh đều tại miệng mở rộng. Được rồi, đây chính là bọn họ tại hít vào khí lạnh. Nhưng mà phản ứng này rất bình thường. Đạp Lãng thuyền bị chiến thuyền bao vây, lúc trước bị thiếu hủy động nát chiến thuyền lại khôi phục bình thường, ô áp áp người xuất hiện ở trên thuyền. Chiến truyền vây quanh Đạp Lãng Truyền, âm binh môn vây quanh Vân Tùng một đoàn người. Bọn chúng đều tại hướng về Vân Tùng nhìn, đều tại lắng nghe Vân Tùng tiếng tụng kinh. Thái thượng động Huyền Linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh đúng là có chỗ dụng. Theo tiếng tụng kinh không ngừng tới phía ngoài khuế tán, một chút âm binh quỳ xuống. Vân Tùng trong lòng mừng thầm, sắc mặt lại càng thêm trang nghiêm. Giờ khắc này hắn cảm giác trách chức trách của mình rất trọng đại, bản thân độc đạo kinh rất thần thánh. Thế nhưng là hắn nghe được sau lưng vang lên phanh phanh phanh thanh âm. Đây là phía sau hắn người vậy quỳ xuống. Thế là Vân Tùng thuận dịp cảm giác tò mò. Bản thân chẳng lẽ tu vi tiến vào nguyên tam cảnh về sau Đồng nodeId lên Thái thượng động nguyên linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh tới uy lực càng lớn, ngay cả người sống cũng cho xúc động. Dạng này hắn thuận dịp hơi hơi quay đầu nhìn. Hắn rất lo lắng cho mình đem bên người người sống cho một nỗi lên đưa lên lộ. Khi hắn nhìn lại, trong mưa gió lấp kín màu tím đen vách tường xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này khiến hắn có trong nháy mắt ngây người. Trên biển làm sao sẽ xuất hiện như thế lớp kín há tượng. Kết quả lúc này một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, "Đạo trưởng xin mời tiếp tục tụng kinh, Phục sinh vô thượng thiên tôn." Vân Tùng cảm giác thanh âm này hơi có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào đã nghe qua. Hắn đành phải tiếp tục tụ kinh, từng lần một tụ kinh. Lúc này hắn không cần quay đầu lại cũng nhìn thấy Hắc Tượng. Hắc Tượng xuyên qua màn mưa đang từ đạp lãng thuyền cánh chậm chậm tới gần. Vẫn dùng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Hắc Tượng trong đầu có linh quang lóe lên. Điểm ấy linh quang giống như ánh lửa một dạng đốt sáng lên hắn hỗn độn náo hải. Hắn trước đây thấy qua cái này mện Hắc Tượng. Đương nhiên cái này kỳ thật không phải một bức tượng bích, đây là một mảnh thân thuyền, chỉ là thuyền quá cao to, thân thuyền gần như thẳng từ trên xuống dưới, cho nên khoảng cách gần nhìn lại dịch dung hiệu lầm làm với tượng. Đây là hắn từng tại lao trấn trong lòng đất đầm sâu bên trong thấy qua vòng thuyền. Lục Bội hắn liền thái thượng động nguyên linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh giải cứu khốn tại đầm sâu bên trong bất chu linh, sau đó liền như thế một chiếc khổng lồ vong thuyền xuất hiện mang đi bất chu linh. Theo điểm này hắn cũng nghĩ đến bản thân trước đây ở đâu đã nghe qua thanh âm mười rồi, chính là tại vong thuyền lên, là vong thuyền bên trên âm sai thanh âm. Ban đầu ở trong đầm sâu hắn cũng không có đặc biệt gần nhìn xem chiếc này vong thuyền, hoặc có lẽ là đây không phải lúc trước hắn đụng phải chiếc kia vong thuyền, bởi vì thuyền này đặc biệt cao lớn. Bọn họ đạp lãng thuyền chính là thuyền buồm cổ, làm lấy cao lớn sư danh, đương nhiên đạp lãng thuyền không phải thuyền buồm cổ bên trong những cái kia được tôn là thuyền kho bá đỉnh cấp thuyền lớn nhưng không hề nghi ngờ đạp lãng truyền là thuyền lớn, thế nhưng là tại vong thuyền bên người lại là một nhỏ tập lạc. Vân Tùng Tụng trải qua ngẩng đầu nhìn, hắn ngồi xếp bằng ở trên thuyền duyên cơ, đầu không thể tùy ý ngẩng, đến mức hắn vậy mà không nhìn thấy thuyền này một bên toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tím đen. Cụ quái lạ, lớn như vậy một chiếc thuyền xuất hiện sau lại vô thanh vô tức. Sóng biển tụi hồ không có đập tại nó thuyền trên người, tàn phá bừa bãi gió biển tụi hồ cũng không có bị nó ngăn trở. Đây mới là nghiêm chỉnh quỷ thuyền. Bên cạnh Phong Lý dao thành thành thật thật quỳ xuống, hắn cho vong thuyền cung kính dập đầu, miệng miệng lẩm bẩm. Ba đệ tử có tội Tự biết nghiệp chướng nặng nề, chết rồi tất nhiên muốn xuống địa ngục. Nhưng còn xin ân phụ các đại nhân xem ở đệ tử cũng không có đi vọng giết tội nghiệp phân thượng, tạm thời bỏ qua cho đệ tử, hứa đệ tử tại dương thế gian hoàn thành tốt nghiệp. Vong truyền từ, từ từ đạp lãng truyền một bên kinh qua. Đạp lãng truyền lâm vào trước đó chưa từng có yên tĩnh. Rõ ràng người trên thuyền đang dập đầu tại cầu nguyện tại sáng hối, thế nhưng lạ vân từng lại cảm giác chiếc thuyền này xuất hiện trước đó chưa từng có yên tĩnh. Hắn tinh tế một suy nghĩ minh bạch, là thuyền bất động. Đấy thuyền thủy quỷ thủy quái không có tiếng động. Cái này khiến hắn căng thẳng trong lòng, thủy quỷ thủy quái môn không phải là bị vong truyền ăn hết ta. Vong thuyền từ từ chạy, sau đó mặt biển vậy bắt đầu tiến hành trở nên an tĩnh lại. Cơn phong bạo vũ trở thành nhẹ nhàng, lại trở thành mây đen tan đi. Một cái vạn dạng không mây ngày nắng. Mùa đông ánh nắng hiếm thấy sáng lạ, ánh nắng ấm áp chiếu rọi ở trên đạp lãng thuyền, Vân Tùng cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp. Trước đây lâm vào điên cuồng giết hại chiến thuyền xếp hàng hướng vong thuyền tới gần. Ba lúc này vong thuyền cái kia khổng lồ thân thuyền đã chặn lại Vân Tùng đám người thân ảnh, bọn họ không nhìn thấy chiến thuyền về sau trở thành dạng gì. Dù sao mặt biển vạn vật câu tĩnh, chiến thuyền biến mất. Phảng phất là lái vào vong thuyền bên trong. Tựa như thuyền nhỏ tiến vào bên trong mẫu hạ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, âm sai thanh âm lần thứ 2 vang lên, Vân Tùng đạo trưởng xin mời tụng kinh. Vân Tùng khẽ giật mình, mình không phải là một mục tụng kinh sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên biển đã không có triều đỉnh chiến thuyền, thế là hắn kịp phản ứng, thuận dịp thân thủ chỉ hướng nơi xa đạn dân chiến thuyền. Bọn họ nơi này đã không có mây đen cùng mưa gió, thế nhưng là đạn dân chiến thuyền ở chỗ đó hải vực y nguyên mưa gió mịt mù. Vọng thuyền là song chạy nhanh tại mưa gió ngoài lề, là nó chạy qua hải vực hồi phục trời trong xanh minh, nó tiến về hải vực lạ như thưởng cổn phong bạo vũ. Đạp Lang truyền mất đi động lực, hắn phất phất tay Phong Lý Đao Ba huynh đệ tích cực xông đi lên dâng lên một bượm, điều chỉnh một bượm góc độ để cho đạp lãng thuyền đuổi theo vong thuyền đi. Vân Tùng đứng ở đầu thuyền ngựa đầu nhìn. Hiện tại bọn hắn cách vong thuyền khá xa, có thể mơ hồ nhìn được vong thuyền phía trên. Vong thuyền phía trên giống như xây dựng một cái sân khấu kịch, rất nhiều nùng trang diễm mạo con hát ở phía trên xuyên qua. Mạn thuyền ngồi lấy một vào người, chỉ thấy bóng lưng không thấy chính diện người. Trước mặt những người này có đủ loại nhạc khí, hồ cầm, đàn nhi hồ, nguyệt cầm, đàn tam huyền, cây sáo, sênh, kèn, trống to, trống nhỏ, chi lớn, thanh la, ná bạc, cung bạc, đánh chung, sắt nổi, cái mõ. Vấn Tùng đối với mấy cái này nhạc khí khá là quen thuộc, trước đây không lâu La Phong đạo bên ngoài biển trên sân khấu hát tang hí thời điểm, Vũ Kim Hải, Vũ Kim Thủy đám người tạo thành tang gánh hát thuận dịp dùng những cái này nhạc khí tới tấu nhạc. Không hề nghi ngờ, vòng thuyền bên trên đang tiến hành một trận hát hí khúc, thế nhưng lại không có âm thanh truyền mà ra. Vấn Tùng có thể nhìn thấy trên thuyền cái kia một vòng người chính đang hăng say thổi kéo đàn hát, nhưng hắn chính là cái gì đều nghe không thấy. Những người khác hiển nhiên cũng là dạng này. Mãng Tử liền nói ra, trên thuyền đó là làm gì? Tấu nhạc sao? Động cái không có âm thanh đây nha. Phong Lý đau vội vàng nhìn hằm hằm hắn, đừng vội nói mò. Thanh âm này ta không thể nghe, chỉ có người chết tử năng nghe. Vân Tùng phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy trên sân khấu hát tang hí rất nhiều người. Đoán chừng cái kia không phải người sống. Nơi xa những cái kia đàn dân tướng sĩ hiển nhiên là có thể nghe được vong truyền bên trên tang hí thanh âm, bọn chúng dồn dập đứng ở mạn thuyền nhìn lên hướng vong truyền, có gật gù đất ý, có tay chân đáp nghiệm, đây là nghe được hát hí khúc tiếng mới có phản ứng. Một trận gió biển thổi lên, đập lãng truyền ra tốc, theo bọn họ tới gần vong truyền, Vân Tùng lần nữa không nhìn thấy trên thuyền tình cảnh. Tiếng tụng kinh của hắn truyền vào đàn dân âm binh bên trong, âm binh môn an tiếng lại. Sau đó vong truyền theo bọn nó trên chiến thuyền chạy tới liền cùng xe tăng miền F tiểu khả ái một dạng, đàn dân phi điều thuyền lặng yên không tiếng động biến mất ở vòng truyền bên trong. Vong thuyền thu lại sau cùng một chiếc truyền về sau liền biến mất sau cùng trong màn mưa. Đợi đến vong thuyền thân ảnh biến mất, sau cùng một vệt màn mưa cũng đã biến mất. Mặt biển là bình tĩnh trước đó chưa từng có. Thậm chí không có sóng biển, trên mặt biển chỉ có yêu kiều ba quang, mặt trời màu vàng quang tại ba quang bên trên lóng lánh động lòng người màu sắc. Vân Tùng có trong nháy mắt hoàn hốt. Giống như trên thế giới này phân tranh cùng âm nhu quỷ kế cũng bị hết, hắn chính đang trên biển nghỉ phép. Kỳ thật trên địa cầu thời điểm hắn từ chưa từng đi ra biển, hắn chính là nghe nói kẻ có tiền lại ở trên biển chơi cái gì hải thiên thế lớn. Ánh nắng rất tốt, tầm mắt rất tốt. Ở hắn thất thần thời điểm, trên thuyền những người khác phát ra trợ ở về tử cối chết kêu họ. Nói dối chúng ta không có sao, chúng ta bình yên vô sự. Lão đại chính là ngũ bức. Chúng ta từ âm binh trong tay trốn. Không chỉ là âm binh a, còn có quỷ thuyền. Vừa rồi chiếc kia quỷ thuyền các ngươi thấy không? Đây tuyệt đối là Cửu Đỗ địa phủ tiếp dẫn thuyền. Không tệ, đó là Cửu Đỗ địa phủ thuyền, đó là vong thuyền, chạy tại vòng xuyên chi thủy bên trên thuyền. Liên tại bọn hắn tha thiết tiếng thảo luận bên trong, mãng tử chỉ hướng phương nam hải vực hô, "Mẹ, những cái kia đàn dân ở nơi đó, bọn họ quả nhiên là cố ý dụ chúng ta tiến vào cái này cổ chiến trường." Đã người dồn dập đi về phía nam nhìn, lờ mờ nhìn thấy một chút quyện tung tích. Trắc Phá Thiên xem thường sự thông minh của hắn, "Ngươi lúc này mới biết được sao?" Vân Tùng Giơ ống giòm lên đi về phía nam nhìn, một chiếc phi điều khiển đội tàu trên mặt biển du đãng, hắn ở bên trong nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đàn dân môn cũng ở đây giơ kính viễn vọng xem bọn hắn. Mưa gió biến mất cùng đạp lãng thuyền xuất hiện hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mấy cái đàn dân đầu mục trên mặt có rõ ràng ngốc trợn. Phong Lý Đao vấn đạo, "Lão đại, hiện tại làm sao làm? Làm bọn họ hay là ta rút lui?" Trát Phá Thiên nghe được hắn xưng hô xưng sợ, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Đại ca, ngươi tại sao gọi hắn làm lão đại?" Phong Lý Đao lòng chua xót nói, "Ngươi không chú ý tới âm sai là quen biết Vân Tùng thiếu gia sao? Nó tại vong truyền bên trên gọi là Suất Vân Tùng đạo trưởng cái tên này." Vân Trung Hạc nói bổ sung, "Nói cách khác, Vân Tùng thiếu gia là cùng âm sai có quan hệ, người này chúng ta đắc tội không nổi a." Lưu Vân cái thằng chó này thật không phải đồ chơi, hắn không đem tình huống cho ta nói rõ ràng, đây là nói rõ muốn giết chết chúng ta. Vân Tùng giẫm lên hàng rào đi về phía năm nhìn. Hắn suy tư sau một lúc nói ra, tới gần đàn dân, chúng ta cùng bọn hắn câu thông một chút, nếu như bọn họ chấp mê bất độ, vậy liền diệt bọn hắn. Diệt bọn hắn. Một đoàn người nhiệt huyết dâng trào hô. Bọn họ mới vừa kiến thức chân chính trên biển huyết chiến, mặc dù bọn họ không dám tham dự trong đó, nhưng lạ tự nhận là là trải qua huyết chiến tẩy lễ, cho nên lúc này một cái hai cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đối âm binh ta khủng núm, đối đàn dân ta trọng quyền xuất kích. Phong lý đao cầm lái, đạp lãng thuyền lập tức tăng tốc. Thấy vậy Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu đạp lãng thuyền đẫy thuyền thủy quỷ thủy quái không có bị vong truyền cho một nỗi lên mang đi. Nếu không vân tụng một đợt này thật sự là ăn trộm gà không được mất nắm gạo. Đạp Lãng thuyền theo gió vươn sóng, thẳng tiến không lùi. Đàn dân môn ngược lại chần chờ. Bọn họ lái thuyền tại nguyên chỗ hải vực tới lui, nhìn về phía Đạp Lãng thuyền ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vân Trung Hạc để ống giọng xuống nói ra, "Lão đại, bọn họ đây là bị chúng ta hù dọa, bọn họ hiện tại không biết rõ chúng ta là người hay quỷ. Cho nên, chúng ta có muốn hay không dọa một chút bọn họ." Vân Tùng thật là có thủ đoạn hù dọa những người này, nhưng mà không cần thiết. Hắn lại thực không muốn vất tạm, lại thêm không muốn bị người háng hại. Thế là hắn nói ra, "Chúng ta cùng bọn hắn thẳng thắn giao lưu." Nếu như bọn hắn không thức thời mà nói, vậy liền làm bọn họ." Vân Trung Hạc nội lòng tôn kính, "Lão đại bá khí." Vân Tùng khoát tay một cái nói, "Không cần đến lệnh của ta, ta không phải ưa thích đuốt mõ ngựa, đội mũ cao người." Vân Trung Hạc chê cười nói, "Lão đại nói đúng lắm, ta đây là quân thuộc, dù sao lăn lộn giang hồ lăn lộn đúng là một cái nhân tình, đa số người thích nghe tảng dương, giống như lão đại như vậy đê điều thực tế người vẫn là hiểu thấy." Vân Tùng gật đầu nói, "Không tệ, giang hồ không phải đánh đánh giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế." Vân Trung Hạc vội vàng giơ ngón tay cái lên nói, "Đúng đúng đúng, ta lần này cũng không phải lệnh nọt ngài a." Lão đại ngài lời nói này đúng chỗ. Giang hồ này không phải đánh đánh giết giết, nó là đạo lý đối nhân xử thế, ngài lời nói này cũng là quá tốt rồi, thật cao minh." Vân Tùng cười không nói. Song Vương tiếp trận, Vân Trung Hạc rất chủ động ra trận gọi hàng, "Lão đại các ngươi đây, để cho lão đại các ngươi mà gia nói chuyện." Một cái đàn dân nhịn không được hô, "Các ngươi là người hay quỷ là yêu quái? Còn có đàn dân vân đạo, các ngươi muốn làm gì?" Vân Trung Hạc ngạo nghễ ưỡn ngực cười lạnh nói, "Chúng ta là người, bất quá chúng ta chủ nhà cùng âm sai có quan hệ, bọn họ là bạn cũ. Chúng ta muốn làm gì? Chúng ta nghĩ đến cảm tạ các ngươi." Vô lý cái này trên biển cổ chiến trường của quái, hai phương âm binh tản phá bừa bãi trên biển nghìn năm, hải dương phổ biến, âm sai tìm không thấy bọn chúng, cho nên một mực đối với cái này không thể làm gì. Hôm nay đa tạ các ngươi cho chúng ta chỉ đường, chúng ta chủ nhà tiến vào cổ chiến trường tầm gần là khuất phục hai phương âm binh làm cho bọn chúng không thể không lui binh, sau đó âm sai đến, đưa chúng nó cho hết đưa vào âm tào địa phủ. Chương 230, Vương xá thủy phỉ. Chương 229, Vương xá thủy phỉ. Vân Trung Hạc lời nói này nói mà ra, đối diện đàn dân ngây ra như phỗng. Các ngươi ác như vậy sao? Quan hệ cứng như vậy sao? Vân Tùng bên này người tuổi đầu trầm tư, Vân Trung Hạc lại nói có vấn đề hay không? Có vấn đề. Nơi nào có vấn đề? Nói không ra. Đầu tiên Vân Tùng có phải hay không cùng Âm Sai có quan hệ? Có. Có phải hay không bạn cũ quan hệ. Chính là, tiếp theo Âm Sai có phải hay không vẫn muốn đem trên chiến trường cổ âm binh cho mang đi. Chính là, con nữa mà nói, không có Vân Tùng đánh trung thu binh đồng thời lấy thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh siêu độ, Âm Sai có phải hay không làm không được điểm ấy. Chính là, tổng hợp trở lên mà nói, Vân Trung Hạc nói có vấn đề sao? Không có vấn đề. Nhưng tất cả mọi người bao gồm Vân Tùng ở bên trong đều cảm thấy hắn đang tỏ ra khó chịu, có lẽ là hắn ngự khí cùng thái độ vấn đề, hắn để cho đám người cảm giác là Vân Tùng bình âm binh chấp niệm đồng thời đem âm sai tìm để giải quyết chuyện này. Đàn dân một bên kia thật đúng là bị hồ lộng ở. Bọn họ ngơ ngác nhìn Vân Tùng, trong lúc nhất thời vậy mà không có người đưa ra dị nghị. Vân Tùng nắm lấy cơ hội nói ra, "Giữa chúng ta có hiểu lầm, có người nói với các ngươi là chúng ta hại chết quỷ thị người là sao?" Trương Thanh hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta thân hữu không thấy, chuyện của bọn hắn bị thuyền của các ngươi mà đụng nát, trong lúc này không có quan hệ. Vân Tùng nói ra, là có người tại Vũ Hoan giá họa, là có người muốn kích thích người ta mâu thuẫn. Vân Trung học rèn sắt khi còn nóng, không tệ, chúng ta chủ nhà có thể giải quyết biện bên trên cổ chiến trường, tự nhiên cũng có thể giải quyết các ngươi. Chúng ta người ở đây tay không ít, vậy không sợ các ngươi, vừa rồi các ngươi truy kích chúng ta thời điểm, chúng ta một lần muốn phản kích, là lão đại của chúng ta khuyên can chúng ta, bởi vì hắn không muốn rơi vào người khác trong cái bẫy, không muốn làm xuất kẻ thù sung sướng người thân đau đớn sự tình. Phong Lý Đao đi tới nói ra, các ngươi không có phát hiện quỹ dị chỗ sao? Ngươi xem các ngươi một chút vớt lên thuyền, bọn chúng đều là cái gì thuyền? Có điều thuyền sao? Không có. Cái kia điều thuyền đây, các ngươi tìm không thấy, nhưng chúng ta biết rõ ở nơi nào. Bởi vì chúng ta chủ nhà đang điều tra chuyện này, chính là bởi vì điều tra chuyện này mà đi tới Quý thị, phát hiện vấn đề. Một chiếc phi điều truyền bạn tới, phía trên trung niên nhân trầm giọng nói ra, "Trường Thanh, đây đúng là một vấn đề, vì sao chúng ta không có đụng phải một chiếc điều thuyền?" Hắn lại nhìn về phía Phong Lý Đao, "Điều thuyền ở nơi nào?" Phong Lý Đao nói ra, "Cụ thể tại đây phiến hải vực hiện tại chúng ta cũng không thể xác định, nhưng các ngươi biết rõ tiểu ô lòng chảo thủy hành sắt ở chỗ đó hải vực sao?" "Các ngươi đồng tộc điều truyền cách cái kia hải vực không tính xa." nhưng mà các ngươi đi tìm sợ rằng không tìm được, có người dùng bọn chúng câu hải hỏa thượng. Chúng ta đi thời điểm hải hỏa thượng đã xuất hiện, hiện tại sợ rằng. Ngươi nói cái gì? Trung binh đàn dân dồn dập, ớp, chúng ta đồng tộc bị dùng để câu hải hỏa thượng. Phong Lý Đao nói ra, không tệ, chúng ta chính là phát hiện chuyện này sau rất là tức giận, thế là chúng ta trưởng quỹ muốn điều tra việc này, dạng này chúng ta mới một đường đi tới Tam phân mệnh quỷ thị. Nhưng chúng ta tới đã quá muộn, lúc ấy Tam phân mệnh quỷ thị đã không có người sống, chỉ còn lại có mạng lớn thuyền còn có một cái du quang. Chúng ta trưởng quỹ chém giết du quang. Sau đó chuẩn bị tiếp tục điều tra vụ này, lại nửa đường tao ngộ một đám già đàn dân. Hắn đem ngày hôm nay chuyện phát sinh lên hai nói, đàn dân môn nghe xong vừa sợ vừa giận. Trương Thanh cùng người vẫn đầu tin tưởng lời nói của hắn, bởi vì việc này đúng là có điểm đáng ngờ, bọn họ phát hiện đồng tộc phi điều thuyền, nhưng là chỉ phát hiện vỡ vụ thân thuyền, không có phát hiện điều thuyền cùng đồng tộc thi thể. Đây cũng là toàn bộ âm mưu vấn đề. Thiết kế âm mưu người quá nắm nội, như kế của bọn hắn nhất định phải tại hiểu lầm hạ mới có thể thành công, vẫn từng một đường tránh lui chính là vì cợi ra những cái này hiểu lầm, chỉ cần hiểu lầm giải trừ, đàn dân tự nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Đương nhiên Phong Lý Đao cùng Vân Trung Hạ cũng ở đây nói với Vân, lời của bọn hắn chín phần thực một phần giả, giả tin tức là bọn họ nói bên mình là phát hiện đàn dân thi thể về sau xuất phát từ lòng căm phẫn mà điều tra việc này tra được quý thị, lập tức đem thân phận của bọn hắn định nghĩa là hiệp nghĩa nhân sĩ. Vậy kéo gần lại bọn họ cùng đàn dân quan hệ. Hết lần này tới lần khác điểm ấy trọng yếu nhất, đàn dân không có dễ tin bọn họ, nhưng xác thực giảm mạnh đối địch ý của bọn hắn. Lúc này Phong Lý Đao lại lấy ra một đòn sát thủ. Hắn hỏi, chuyện này phía sau là Lĩnh Nam thủy phỉ, phải không? La thủy phỉ người ở sau lưng cáo chi thân phận của chúng ta tin tức, theo đúng tất cả những thứ này Trương Thanh sắc mặt tâm trầm chậm. Phong Lý Dao trong lòng đại định, hắn đoán được chân tướng. Trát phá thiên cả giận nói: "Linh Nam thủy phỉ cùng chúng ta có cái gì thủ cái gì oán? Bọn họ vì sao vu oan háng hại chúng ta? Cũng bởi vì chúng ta muốn điều tra chuyện này sao?" Vân Tùng Lựa cháy đổ thêm dầu, hắn cười lạnh nói: "Bởi vì Linh Nam thủy phỉ phía sau có gì hoàn tổng? Vẹn vẹn là Linh Nam thủy phỉ không có khả năng biết rõ thân phận của ta, là phía sau bọn họ người biết rõ thân phận của ta, sau đó cấu kết hắn cùng đi trở nên gay gắt ta cùng với đạn gia mâu thuẫn." Nghe nói như thế về sau đạn dân môn rốt cục kìm nén không được tâm tình dị hoàng tộc thế nhưng là cựu địch của bọn họ. Có đại hán khu truyền mã gia cả giận nói, ta liền nói lĩnh nam thủy phỉ không tin được. Bọn họ làm sao có thể khỏe tâm tính tiện lương ý trợ giúp chúng ta? Trương Thanh cắn răng nói, chuyện này, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Vân Tùng nói ra, các ngươi có thể tùy ý điều tra, chúng ta không thẹn với lương tâm. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể đi đối phó những cái này thủy phỉ, chỉ cần bắt đầu hóc của bọn hắn, người đến lúc đó đi thẩm vấn bọn họ, nhất định có thể có sở hoạch. Đây là làm ít công to. Vân Trung Hạ gật đầu. Trương Thanh lại không tin nhệ bọn họ. Hắn cười lạnh nói, chúng ta đàn gia đình đệ quá đơn thuần. Các ngươi đều muốn lợi dụng chúng ta." Vân Tùng nói ra, "Ngươi cho rằng ta làm như vậy là nghĩ trái lại trở nên gay gắt các ngươi cùng Thủy Phỉ quan hệ sao? Tốt, vậy chuyện này không cần các ngươi nhúng tay, các ngươi đem Thủy Phỉ tin tức báo cho ta biết môn, chính chúng ta tới cửa đi đòi lại công đạo. Đến lúc đó chúng ta bắt được Thủy Phỉ đầu mục sẽ giao cho các ngươi, các ngươi thẩm vấn bọn họ có thể có được đáp án." Lại có mấy chiếc thuyền vây quanh, trên thuyền này người dẫn đầu cũng khá là địa vị. Trương Thanh nhìn về phía bọn họ, bọn họ lớp trên nước thuyền tụ cùng một chỗ nói thầm lên. Cuối cùng Trương Thanh gật gật đầu đi đến đầu thuyền đối Vân Tùng ổn quyền. Tốt, nếu như các ngươi có thể chứng minh sự tình cùng các ngươi không quan hệ mà cùng thủy phỉ có quan hệ, vậy chúng ta đạn ra quân tiêu các ngươi một phần nhân tình. Chuyện lúc trước cũng sẽ coi như chúng ta đối lý, về sau tại tứ hải phía trên, các ngươi chính là chúng ta đạn ra hạ bằng hữu." Vân Tùng Ôn quỳ nói, một lời đã định. Trường Thanh nói ra, đạn ra nhân một miếng nước bọt một cái đinh. Lúc này một người Hán tử trở lại bản thân trên thuyền đuối bọn hắn vẫy tay, chi này lĩnh nam thủy phỉ tại độc xạ đảo, ta lái thuyền mang các ngươi trừ độc xạ đảo." Phong Lý Đao nói ra, không cần đến, độc xạ đảo nổi danh như vậy chỗ chúng ta có thể không biết sao? Vẫn trung học vậy cười lạnh nói, nguyên lai là vương xả thủy phi, một đám vai hề nhảy nhót. Nhưng hắn tự không có lui ra phía sau, hắn cảnh giác hướng về một bọn người. Vẫn Tùng Minh bạch hắn ý tứ, người ta không chỉ là muốn cho bọn họ dẫn đường, còn phải đốc chiến, đàn dân rất lo lắng bọn họ là ở đòi bứt, vạn nhất bọn họ ở trong này như bứt thổi vang dội kết quả trên nửa đường chạy làm sao bây giờ. Thế là hắn phất tay nói ra, các ngươi ở chúng ta đằng sau đốc chiến là được, xem chúng ta như thế nào thu thập đám này vai hề nhảy nhót. Đi. Đạp Lãng thuyền chuyển hướng, hướng về bắc phương thuận dịp chạy băng băng đi. Đàn gia phi điều khiển truy tung ở phía sau giống như một con sói hoang theo một đầu mãnh hổ. Vân Tùng vấn Phong Lý Đao, "Các ngươi biết chi này, Lĩnh Nam thủy phỉ tình huống?" Nói rõ ràng nói chuyện. Phong Lý Đao nói ra, cái này coi như nói rất dài dòng. Hắn nói cho Vân Tùng đám người, Lĩnh Nam thủy phỉ từ xưa cũng có, chỗ kia có nhiều núi non trùng điệp, cho nên sớm nhất thời điểm bọn họ là sơn vị. Sơn vị là có nghiêm mật hệ thống, thủ lĩnh kêu cũng, mà khác có hoa hồng, đậu mục, đại lão, tiên phong các loại phân tầng, bọn họ lấy 10 người làm một tào, lấy 10 tào làm một doanh, 10 doanh làm một quân. Về sau nghề đóng thuyền phát triển, tăng thêm chiều đỉnh đối linh nam cùng hoang man chi địa không chế lực càng ngày càng mạnh, bọn họ thuận dịp trốn xuống biển, cuối cùng chuyển thành thủy phi. Trở thành thủy phi về sau bọn họ xưng hô có chỗ cải biến, nội bộ đầu mục lẫn nhau xưng chi mã, như xuất truyền kể cướp bóc gọi là đội mã, ở nhà thủ trại người gọi là nhẹ nhàng mã, nghe tiếng tìm hiểu tin tức người gọi là thủy mã. Lúc này bọn họ không còn lấy tảo doanh làm đơn vị, mà là đổi thành tiền cùng lượng, một tiền là 10 người, một lượng là 100 người. Cho nên thủy phi gặp gỡ hỏi thăm đều là dùng tiếng lóng, bọn họ vấn vài đồng tiền mã, mấy lượng mã, đây là vấn có bao nhiêu mấy người. Trên biển nước thổ phỉ nhiều, nhưng sở dĩ đem Lĩnh Nam thủy phỉ viết ra từng điều mà ra không chỉ là bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, còn bởi vì bọn hắn hung tàn thành tính. Phong Lý Đao nói cho đám người, Lĩnh Nam Sơn phỉ lúc ấy là có ý tứ, nói một cái cấp của người giàu chia cho người nghèo. Hắn nói ra, dù sao trong núi đầu lăn lộn, bọn họ cần dân chúng hỗ trợ, lúc nào quan binh muốn tới Tiêu phỉ, trên núi trong thành lại xuất hiện cái gì tin tức mới, bọn họ đều cần cùng dân chúng tìm hiểu. Còn nữa dân chúng không có tiền, đoạt cũng là tổn phí sức lực, còn không bằng chỉ đoạt phú hộ lưu một cái vết phú tế bẩn thanh danh. Nhưng lại đi tới trên biển về sau không đồng dạng. Đầu tiên trên biển cùng lục địa không giống nhau, bọn họ không cách nào ở trên biển tìm người tìm hiểu tin tức, trên biển mênh mông vậy không cần đi tìm hiểu tin tức, quan quân chiến thuyền một khi xuất hiện, cái nhìn kia liền có thể phát hiện. Tiếp theo, lúc này Đông Dương giả qua bắt đầu tiến hành xuất hiện, bọn họ nổi lên phá hư tầm gương, bắt người nghèo làm buồn bán nô lệ đi Nam Dương thậm chí cả phương Tây đổi tiền. Cho nên bây giờ lĩnh Nam thị phụ thị mặc kệ người nghèo hay là bách tính nghèo khổ đều sẽ bắt, người giàu có kêu Trầm Hương, người nghèo kêu Têu Tủi Khô. Bắt được Trầm Hương thì dọa dẫm, bắt được Tủi Khô là buồn bán. Vân Tùng cả giận nói, ba những người này thật là đáng chết. Ta bình sinh thống hận nhất bọn bốn người, nhất định phải chơi chết bọn họ." Vân Trung Hạc cười lạnh nói, "Bọn họ cũng không chỉ là nên chết, bọn họ nên bầm thây vạn đoạn." Linh Nam Thủy Phỉ cùng Dà Qua đã cấu kết ở cùng nhau, bây giờ còn gọi bọn họ vì Linh Nam Thủy Phỉ chỉ là thói quen xưng hô, kỳ thật ở trong đó người càng nhiều hơn chính là Dà Qua. Dà Qua táng tận thiên lương, bình thường Thủy Phỉ bắt người chỉ là bắt cóc lại đòi tiền chuộc, mà lẫn vào Dà Qua Linh Nam Thủy Phỉ thậm chí sẽ ăn thịt người. Cả Tuyền người ngây ra như phỗng. "Máng tử kinh hô, thật hay dạ. Thịt người có thể ăn không?" Trát Phá Thiên gật đầu nói. Việc này là thật, trên biển không có cách nào dưỡng ra xúc, mỗi khi gặp quan quân tiểu phỉ đều là lâu giải phong tỏa hải đảo, cho nên bọn họ ở trên đảo chói vẫy liền giết ăn thịt. Vân Tùng vấn đạo, chúng ta phải đi hòn đảo kêu độc xà đảo, tên như ý nghĩa, trên đảo xà rất nhiều đi. Phong Lý Đao nói ra, xác thực rất nhiều, cái kia trên đảo cây cũng nhiều, cơ hồ từng cái cây trên đều quẩn lại mấy đầu xà, tất cả đều là độc xà. Vân Tùng vấn đạo, vậy tại sao bọn họ không ăn thịt rắn? Phong Lý Đao nói ra, bọn họ không thể ăn, tương truyền cái kia độc xà trên đảo có một con rắn linh, bọn họ tín phụng xà linh vị thần, cho nên ngược lại đem xà xem như đồng tộc của mình cho nên không thể ăn xả có thể ăn người." Toản Sơn giáp xoa xoa đôi bàn tay cánh tay nói ra, "Không đem mình làm người a?" Súng lâu như thế còn là lần đầu tiên nghe nói. Phong Lý dâu chỉnh trọng gật đầu, "Không tệ, bọn họ tín phụng tà thần, căn bản cũng không tính được là người, làm việc tàn khốc hung man, không thể trêu chọc, chúng ta ít người, tốt nhất đừng lên não, nếu không sợ rằng phải chịu thiệt." Mãng Tử Ác thanh ác khí nói ra, "Chúng ta đều là giang hồ hảo hán, không sợ chết, độc này xả đảo bên trên thủy phỉ đã như vậy tà ác, vậy chúng ta tự nhiên nên đem giật trừ, dạng này mới là hảo hán cách làm, đúng hay không, các huynh đệ?" Một đoàn người nhìn về phía vỗ tù, lão đại Đúng hay không?" Vân Tùng nói ra, "Đúng." Những người khác lập tức đi theo Vung Quyền, "Đúng, nhất định phải diệt bọn hắn." Trát Phá Thiên đi theo Hồ, diệt bọn hắn. Vân Trung Học đạp hắn một cái lại nuýt hắn một cái. Hắn cười làm lành nói ra, "Lão đại, chư vị hảo hán huynh đệ, ta đại ca không phải nói chúng ta sợ bọn họ, không dám đối phó bọn hắn, mà là nói chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm." Phong Lý Đao giúp đỡ nói, "Đúng, đúng, độc xạ đạo dễ thủ khó công a, bằng không trước kia quan quân chỉ có thể vây khốn bọn họ sao?" Bởi vì nó từ phía vách núi chỉ có hai đầu mật đạo, cái này mật đạo từ phía trên một thủ ở, ủy thần khó nhập. Vân Tùng hoài nghi vấn đạo, quỷ thần khó nhập, quỷ cũng tới không đi. Phong Lý đau lắc đầu, không thể đi lên, bởi vì trên đảo có cái xà linh, con rắn kia linh sẽ khắt chế ma quỷ. Vân Trung Hạc nói ra, cho nên chúng ta muốn đối phó bọn hắn không thể chỉ dựa vào vũ mãnh, còn phải dựa vào trí tuệ. Vân Tùng gật đầu, phải dùng ý tưởng trí tuệ, vậy làm sao sử dụng đây? Vân Trung Hạc nói ra, bây giờ không có quan quân công kích độc xà đảo, linh nam thủy phỉ là phi thường thích lối, bọn họ sẽ ngày đêm xuất tuyển, chúng ta ở phủ cận hải vượt phục kích bọn họ, nguyên một đám bắt bọn họ. Vân Tùng nói ra, ý kiến hay, cứ như vậy tới. Hắn vô vô Vân Trung Hạc bạ vai nói ra, "Ngươi là người thông minh, ta rất thượng thích ngươi." Vân Trung Hạc cười hắc hắc. Độc Sa Đạo cách bọn họ ở chỗ đó hải vực tương đối xa, vốn dĩ từ Tam phân mệnh quỷ thị hải vực trực tiếp đông tiến trăm dặm chính là Độc Sa Đạo, kết quả bọn hắn trước đó đi về phía nam chạy trốn thoát quá xa. Giờ này bọn họ mượn nhờ hảo gió thổi trước hướng bắc hành chạy nhanh, nửa đường gió thổi yếu bất thuận dị chuyển hướng đông bắc. Đợi đến bọn họ đuổi tới Độc Sa Đạo phụ cận hải vực, thời gian đã là ban đêm tiến đến. Độc Sa Đạo là một tòa đảo hang, cũng không biết nơi này tại sao có thể có dạng này một mảnh đảo, hơn đảo lẻ loi trơ trọi treo ở trên biển, như một đầu cự quy. Ba chính như Phong Lý Đao nói như vậy, độc xạ đảo bốn phía tất cả đều là vách núi và đứng, khá hơn chút chỗ thẳng từ trên xuống dưới, phi điều khó lạc. Hoàn cảnh như vậy mang ý nghĩa độc xạ đảo bốn phía là một mảnh chất lượng tốt bến cảng, cập bến chiến thuyền rất nhiều, hơn nữa có nhiều phi điều thuyền. Vân Tùng nhìn thấy phi điều thuyền vội vàng lui về phía sau nhìn, mẹ, những cái này đạn dân cùng thủy phi liên hợp lại. Chúng ta lại chúng kế. Chương 231, lăn lộn đến độc xạ đảo. Chương 230, lăn lộn đến độc xạ đảo. Vân Tùng một câu nói mà ra, cả thuyền hãn tử tranh thủ thời gian rút ra hỏa chuẩn bị tác chiến. Vân Trung Hạc vội vàng ép xuống cổ tay ra hiệu bọn họ tìm táo, hiểu lầm, là hiểu lầm, phi điều thuyền dễ dàng cho tập kích tác chiến, cho nên thủy phỉ đều thích dùng loại thuyền này, nơi này có phi điều thuyền quá bình thường, đi những phương hướng khác nhìn còn có cái khác truyền, cũng có tẩu chiến bất phép. Vân Tùng chợt cảm thấy không tiện. Ngày hôm nay lại nhiều lần đụng tới Âm Ưu, để cho hắn có chút bị ép hại vọng tưởng. Bọn họ rất sa ngắm nhìn độc xà đảo một hồi, Vân Tùng vốn định hóa thành lạc đầu thị đi lên thị khai kiện, nhưng do dự một chút cảm thấy dạng này không được, phải dùng ý tưởng trí tuệ. Vương xà thủy phỉ hành hành trên biển nhiều năm, Tất nhiên là cường bên trong tay, bọn họ tự nhiên sẽ phòng bị từ bên ngoài đến địch. Bản thân tùy tiện đi lên chỉ có thể đánh dẫn động cỏ thậm chí trừ tiện. Cho nên nếu như hắn muốn lên đảo, vậy nhất định tìm phù hợp lý do chui vào, đương nhiên hướng vào trong. Cho nên bọn họ thuận dịp ở ngoại vi hải vực tới lui, chuẩn bị tìm lạc đàn thủy phi thuyền chuẩn bị khai kiến. Trên biển quả thật có thuyền, những thuyền này lại tệ bỏ neo trên mặt biển, thoạt nhìn không giống như là chiến thuyền. Vân Tùng quyết định sờ lên đi xem một cái. Hắn mang theo ba huynh đệ bên trong thủy tính tốt nhất chắt phá thiên xuống nước, hai người tìm một chiếc bóng người lựa thừa thuyền, chuẩn bị bóp quả hừm mềm ăn. Đâu thuyền có người? Trời rất lạnh hắn ngồi ở mũi thuyền mần người, trong tay một điếu thuốc lá lượn lờ tiêu đốt, Vân Tùng cùng Trát Phá Thiên từ thân thuyền tẢ hữu leo đi lên, lộ ra nửa gương mặt dò xét trên thuyền tình huống. Nhưng trên thuyền này người chính là rất ít, hai người nhìn một hồi cũng chỉ nhìn thấy ngồi ở mũi thuyền ngơ ngác hút thuốc lá nam tử. Trát Phá Thiên cho hắn địa bộ, hỏi thăm có phải hay không phải bắt được người này. Vân Tùng đang muốn chuẩn bị lộ thủ, lúc này đột nhiên có đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Thanh âm nhẹ nhàng mà vụ vẻ, không giống như là người luyện võ động tĩnh. Theo mũi thuyền màn cửa mở ra, một cái hài đồng đi mà ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vượt qua trên thuyền tạp vận, Dung Thú xanh xanh ngưa điệu nói ra, "A cha, trời thật là lạnh, ngươi vào đi." Đầu thuyền nam tử ngẩng đầu. Dưới ánh trăng lộ ra một tấm mỏi mệt tiểu tùy mặt. Nam tử đau khổ cười một tiếng, nói ra, "A tử, ngươi ngủ đi, cha còn không vây hốn." Hai đôi ngủ khốn nói, từ khi mẹ để cho người xấu bắt cóc tấm tiền, A cha thuận dịp không ngủ được, hiện tại làm sao sẽ không khốn đốn đây. "Ngươi nhanh ngủ đi, a ba muốn a tử tới khuyên ngươi đi ngủ, ngươi trở về à, nếu không a tử ngủ không được." Nghe nhi tự năng nghĩ, nam tử ý cười trở nên ấm áp một chút. Hắn dùng sức rút hai ngụm thuốc lá vứt tàn thuốc xuống. Nói ra, "Tuất, A tra buổi ngươi ngủ." Hai đồng reo hò một tiếng còn nói thêm, "Cái kia A tra trở một chút, á tử muốn đi tiểu." Nam tử giúp nhi tử cởi ra đai lưng. Hai đồng hướng nhìn xung quanh một chút. Vân Tùng trong lòng tại chỗ chính là hơi hồi hộp một chút. Hai đồng nhìn chính là hắn cùng Chát Phá Thiên ẩn thân vị trí. Còn tốt hài đồng chỉ liếc hắn nơi này một cái, sau đó thuận dịp khoái hoạt hướng đi Chát Phá Thiên ở chỗ đó mạn thuyền bắt đầu tiến hành từ từ nước. Chát Phá Thiên không thể nhịn được nữa một con diều xoay người bay lên thuyền, thuận tay nắm lên hài đồng che miệng của hắn lại vung tay vung ra một con cá chỉ quấn ở nam tử trên cổ. Vân Tùng thấy hắn động thủ mau tới thuyền. Đồng thời đệ thấp giọng nói quát lớn, không cho phép lên tiếng. Hai đồng trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng o o, nam tử ngược lại là tỉnh táo, hắn không có sợ hãi kêu to mà là trực tiếp quy xuống. "Anh hùng tham mạng, chúng ta là đi lên đật." Vân Tùng vốn dĩ nghe phụ tử đối thoại của hai người thuận dịp giữ cảm bọn họ không phải thủy phi, mà là trong nhà có người bị thủy phi bắt cóc bọn họ đến đây chỗ người. Nam tử vậy chứng minh điều ấy, hắn thuận dịp hóa thân thành ma cọp vô văn đạo, "Ngươi tên là gì? Đến chó ai dâng lễ? Bên trên chính là cái gì đật?" Nam tử vội vàng nói, "Ta gọi La Sở, đến cho vương xả đại tướng quân dâng lễ, bên trên chính là 200 cái đồng bạc." Thê tử của ta trước đó bị các ngươi cho bắt, cho mời lên đảo, chính là 5 ngày trước các ngươi uy hiếp chiếc kia đông dương hoạt thuyền." Vân Tùng khoát tay một cái nói, "Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải độc xã trên đảo thủy phỉ." La Sở khẽ giật mình, "A. Vậy các ngươi, các ngươi là cái gì?" "Thủy quỷ." Có toán tình. Vân Tùng mắt trợn trắng, "Người anh em này thật đúng là rất có thể liên tưởng." Hắn nói ra, "Chúng ta giống như ngươi, cũng có gia nhân bị thủy phỉ bắt cóc tống tiền, lần này giống nhau là đi lên đất." Bởi vì hắn lấy ma của vô thân phận nói chuyện, La Sở không có hoài nghi hắn mà nói. Sau khi nghe xong Tuấn Dịp cười khổ một tiếng nói, nguyên lai cùng là luân lạc chân trời người, bằng hữu ngươi là ai bị trói vé. Vân Tùng nói ra, bị trói vé không phải của ta gia nhân, là ta một cái hảo hữu gia nhân, vị hôn thê của hắn cùng ngươi thế tử một dạng bị trói, muốn 500 cái đồng bạc, bằng hữu của ta là cái công tử ca, trong nhà không cho phép hắn tự mình mạo hiểm, thế là Tuấn Dịp vì thác ta tới thay hắn trục về vị hôn thê. La Sở cười lạnh nói, hắn là bản thân không dám tới a. Xem ra hắn đối vị hôn thê của hắn tình cảm cũng không sâu. Vân Tùng cười không nói, hắn nói sang chuyện khác vấn đạo, vậy còn ngươi, ngươi và thế tử ngươi tình cảm thâm hậu sao? La Sở ưỡn ngược nói ra, "Đó là hiển nhiên, ta cùng với Tiểu Hồng thành thân 5 năm, 5 năm bên trong chưa bao giờ cái nhau một câu. Chúng ta phu sướng phụ tùy." nâng hai nan mày, không biết ao ước bao nhiêu người đây. Lúc này Mùi thuyền bên trong người nghe được đối thoại của bọn họ liền hỏi, "Lão Tam, chuyện gì xảy ra?" La Sở nói ra, "Đại ca, không có sao, ngươi nghỉ ngơi ngươi liền tốt, là có đồng bệnh tương liên bằng hữu tới tìm ta nghị sự." Mùi thuyền bên trong vang lên tiếng bước chân ngay sau đó dừng lại. Trát Phá Thiên buông tay ra, hai đồng lau mặt ủy khuất nói, "Đại thúc, tay ngươi thối quá nha." Nghe nói như thế Trát Phá Thiên khí cùng Châu Điên một dạng đại lực thở dốc. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói, cái này không phải là của ngươi đồng tử nước tiểu. Hắn hít hà trên tay lộ ra vẻ chán ghét, kỳ quái, nho nhỏ đồng tử như thế nào nước tiểu như thế tao khí. Xem ra ngươi sau khi lớn lên khó lường a. La Sở đem Nhi tử ôm trở về trong lồng ngực chê cười nói, xin lỗi, bằng hữu, nhi tử ta, không được việc này cũng là không oán ta được nhi tử. Các ngươi vô thanh vô tức xuất hiện ở nhà ta mạn truyền là các ngươi không được hướng chi ta a tử đi đi tiểu thời điểm ngươi vì sao không mở miệng quát bảo ngừng lại hắn đây? Trắc phá thiên bi phẫn nói ra, ta làm sao mở miệng? Ngươi nhi tử nước tiểu nhanh như vậy? Ta con mẹ hắn há háng miệng không phải liền muốn uống một ngụm đồng tử nước tiểu sao? Vân Tùng gia hiệu hắn tỉnh táo, uống một ngụm thì uống một ngụm, đồng tử nước tiểu trừ tà giết độc. La Sở hỏi hắn nói, "Huynh đệ, các ngươi truyền ở nơi nào?" Vân Tùng chỉ hướng nơi xa mặt biển, La Sở định thần nhìn lại lộ ra vẻ kinh hãi, "Các ngươi một đường du xa như vậy." Hắn ngay sau đó lại lộ ra nhiên biểu lộ, "Minh Bạch, Nguyên Lai hai vị là giang hồ hảo hán, võ lâm anh hùng, khó trách các ngươi vị công tử kiệu ca bằng hữu muốn tìm bọn các ngươi đến giúp hắn chuột người đây." Hai đông rất hiểu chuyện, hắn nghe hiểu phụ thân mà nói, chợt dịp trừng to mắt đối Vân Tùng nói ra, "Nguyên Lai ngươi là anh hùng hảo hán." Vậy ngươi có thể giúp ta Acha đem ta mẹ chuột về sao?" Vân Tùng ngồi xuống nói ra, "Đương nhiên có thể, nhưng ta không biết mẹ ngươi nhà." La Sở nghe nói như thế rất là cảm kích, hắn vội vàng nói, "Ta anh hùng trưởng nghĩa, bất quá ta là muốn đi tự mình đón về ta thế tử, ta một khắc cũng không muốn trì hoãn nhìn thấy thời gian của nàng, ta thực sự nghĩ hiện tại liền gặp được nàng." Trát Phá Thiên tán thán nói, "Ngươi đối với ngươi thế tử thực sự là mối tình thâm thiết." La Sở ngắm nhìn Độc Sa đạo, lẩm bẩm nói, "Không, là ta không tốt, để cho Tiểu Hồng Lâm vào bậc này nguy hiểm tình cảnh, lúc trước ta nếu là cực lực ngăn cản nàng đi Đông Dương Hoa truyền liền tốt." Dạng này nàng thì sẽ không có cái này một kiếp. Vân Tùng vậy rất bội phục sự si tình của hắn. Hắn cẩn thận hỏi, "Thê tử ngươi có phải là rất đẹp hay không?" La Sở cười nói, "Nàng là ta trong mắt Thiên Hạ đệ nhất đẳng mỹ nhân." Trát Phá Thiên nhìn về phía hắn, ánh mắt liền có chút ít thương hại. Thiên Hạ đệ nhất đẳng mỹ nhân rơi xuống linh nam thủy phỉ trong tay, cái này cùng âm bay liệm rơi vào lao bát trong miệng khác nhau ở chỗ nào? Không có. La Sở là cái người cơ trí, hắn chú ý tới Trát Phá Thiên cùng Vân Tùng ánh mắt về sau lại cười, nói ra, "Á, lời của ta mới vừa rồi khoa trương, bất quá ta thê tử vẫn đủ xinh đẹp." Ta không lo lắng thủy phỉ đối với nàng ra làm sao, thủy phỉ cho nhà ta đưa thư đòi tiền, bọn họ điểm ấy tín dự vẫn phải có." Chát Phá Thiên gật gật đầu nói, "Đúng, hiện tại thủy phỉ nói nhiều quy củ, nếu như bọn hắn cho nhà các ngươi thảo luận đòi tiền, chỉ cần tiền đưa đến bọn họ cũng không sằng bậy." Vân Tùng nói ra, "Giang này ta trời sáng đi theo La tiên sinh cùng đi dâng lễ a, ngươi trước trở về." Hai đông lập tức vân đạo, "Anh hùng thúc thúc, vậy ngươi sẽ bảo hộ ta a trà sao?" Vân Tùng cười nói, "Nhất định sẽ." Hai đông lại đối Chát Phá Thiên khoát khoát tay, "Lão thúc, gặp lại." Chát Phá Thiên có thở, "Đứa nhỏ này thuộc Mang A." Hắn kéo Vân Tùng đến đầu thuyền thấp giọng hỏi: "Lão đại, ngươi ý gì? Chúng ta không phải tới bắt người sao?" Vân Tùng nói ra, "Cái này trên biển liền không có mấy chiếc thuyền, có xem ra cũng là đến dâng lễ, bên trong căn bản không có thủy phi thuyền." Chấp Phá Thiên giải thích nói, "Đúng, thủy phi thuyền sẽ không đứng ở bên ngoài, là bọn hắn ban đêm cũng sẽ lao động, cho nên chúng ta phải độ." Vân Tùng khoát tay nói, "Không lập vào, chúng ta không tốt dạ chiến, tùy tiện động thủ có lẽ sẽ đánh rắn đập cỏ, còn không bằng trời sáng chui vào chọn cơ mà độ." Chấp Phá Thiên nói ra, "Thế nhưng là dạng này, ngươi chỉ có thể tự mình động thủ, chúng ta giúp không được gì a." Vân Tùng liếc xéo hắn, Các người đó lạ giúp không được gì, các người đó là kéo không được ta lui về. Hắn để cho Trát Phá Thiên trở về bảy tọa chỉ thị của chính mình, sau đó mình ở trên thuyền đối xuống dưới. La Sở là cái coi trọng người, hắn đi mui thuyền bên trong lấy ra một tiểu lô, để lên một cái nồi sắt nhỏ ở bên trong hầm cái ô tắc đậu hũ. Vừa vận hắn ngủ không được, dạng này thuận dịp lôi kéo Vân Tùng nói chuyện phiếm. Chủ yếu là hắn đang nói chuyện Vân Tùng đang nghe, hắn hiện tại cần một cái lắng nghe người. La Sở là cái si tình người, thế tử của Hàn Nghị vui mừng cầu vồng muốn là Sa Nga Thiếu phụ, La Sở đối với nàng động tình, thuận dịp cưới nàng về nhà. Ngụy Vui Mừng Cầu Vồng là cái có thể làm nữ nhân, La Gia có mua bán nhỏ, Ngụy Vui Mừng Cầu Vồng xuất đầu lộ diện giúp La Sở đi ứng phó khách nhân, kết quả mua bán trong tay bọn hắn làm lớn thêm không ít. Đây cũng là La Sở yêu nàng nữ nhân, hắn cảm thấy nữ nhân này đi theo bản thân không được nhờ tận bị liên lụy. Vẫn từng nghe hắn chậm rãi thăm tình kể lễ, trong lòng sinh ra một cố không đúng cảm giác. La Sở những lời này cùng lập tự như, Ngụy Vui Mừng Cầu Vồng có thể hay không ở trên đạo sẽ ra chuyện. Cả đêm thời gian tàn biến, nửa đêm sau thời điểm trở đi biển sương mù, mặt trời ra ngoài sau sương mù cũng không tan mất, độc xạ đạo đuốn phía một mảnh sương mù mông lung. Buổi sáng thời tiết ấm áp lên thời điểm, một chiếc thuyền nhỏ tới gần thuyền của bọn hắn. Thuyền nhỏ bên trên đứng đấy cái đầu đeo cái chụp mắt manh hãn, manh hãn hung thần ác sắt quá, trên thuyền là Trầm Hương là tuổi khô. Lăn mà ra. La Sở vội vàng đứng lên nói ra, "La Trầm Hương, phụ dung tiêu Trầm Hương, 200 khối đồng bạc Trầm Hương." Manh hãn sắc mặt ôn hòa một chút, nói, "Mang đủ sao?" La Sở hèn một nói, "Mang đủ, một khối không ít, tất cả đều là năm nay tân đồng bạc, chất lượng từng cái hảo." Manh hãn sắc mặt càng đẹp mắt một chút, nói ra, "Tốt, cái kia ngươi theo chúng ta đi." Thuyền của hắn rựa vào đến, Vân Tùng vị La Sở lên thuyền. Mạnh Hán nhìn về phía hắn, quát lớn: "Ngươi, xéo đi." Vân Tùng tươi cười nói ra, "Hảo Hán mất giận, ta cũng là Trầm Hương, muốn đi cho chúng ta trên đảo đỡ tiền." Mạnh Hán vấn đạo: "Cái gì tiêu Trầm Hương?" Vân Tùng không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có nói đầu, hắn cái đó biết mình là cái gì tiêu Trầm Hương. Còn tốt lúc này hắn vẫn là ma cọp vô thân phận, thuận giọng sáng tới thấp giọng nói ra: "Các ngươi tiếp cái này Trầm Hương là anh trai ta, hắn mấy ngày nay một mực lo liệu bốn phía vay tiền mệt muốn chết rồi, đợi một chút lại sẽ hôn mê, ta sợ phiền phức chư vị Hảo Hán, cho nên bội tiếp hắn cùng tiến lên nào." Mạnh Hán nhìn về phía La Sở, La Sở tiểu tụy thần sắc đệ cho Vân Tùng mà nói lại thêm có sức thuyết phục. Chủ yếu là La Sở cái kia hai siêu cấp mắt to túi rút một chút. Cũng không biết hắn mấy ngày nay như thế nào đấu, hai cái kia khỏe mắt cùng hai mảnh trứng muối tựa như. Vân Tùng tiến một bước nói ra, chúng ta không dám cho các hào hạn chế tạo phiền phức, anh gan nếu là đến lúc đó cảm xúc kích động một cái đổ vào trên nạo nhất định sẽ nhắm trúng các đầu mục sức sống, cho nên ta phải đi theo, ta đến lúc đó ở sau lưng hắn. Mạnh Hán tức giận nói, ngươi cho ta xem hào hắn, mẹ, đừng cho lão tử kiểu chuyện, nếu không lão tử đệm các ngươi ngay cả người mang tiền cùng một chỗ giữ lại vừa vận long thần gần nhất không khẩu phần lương thực. Long thần ăn thịt người đồ vật. Vân Tùng túi đầu không lưng cười, đủ loại phối hợp. Bọn họ lên rồi nhanh hãn tàu nhanh, có người chèo thuyền lại đi tới gần cái khất thuyền, trước trước sau sau tiếp 6 nhà người lên thuyền. Tiếp một vòng về sau, tàu nhanh bay lại Độc Sa đảo biến tàu. Khoảng cách gần nhìn Độc Sa đảo càng thêm hiểm trở, cũng không biết trên biển làm sao sẽ xuất hiện một chỗ như vậy, hòn đảo giống như một ngọn núi, lộ ra mặt nước được có 20m. Trên đảo bốn phía đều có pháo đài cùng lầu canh, phía trên có pháo có súng có cùng nỏ, phòng ngự như thùng sắt. Muốn lên đảo được ngồi rõ chốc, nguyên một đám đại rõ chốc ném đến. Bọn họ ngồi lên sọt sau đó bị treo lên, sọt nổi lên 4-5m, đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, Vân Tùng quay đầu nhìn, bên cạnh sọt đột nhiên dây thừng không còn rơi xuống. Tất cả mọi người dọa đến kêu to, không trong tiếng người siêu lập tức rơi vào hãi lý, ngay cả dọa mang chấn động tại chỗ không giống. Trên xuống là vang lên hi hi ha ha cười to, có người kêu lên, "Bỏ tiền bỏ tiền, ta liền nói hắn sẽ khóc, ha ha." Có người khắc mắng, "Tây cổ sao ngu xuẩn, ngài ngươi tiên nhân bản bản, lá gan đã vậy còn quá nhỏ. Vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Dây thừng liên tiếp nhấc lên lại rơi xuống, người kia bị chơi đùa tiếng kêu rên lên hồi, khóc ròng ròng những người khác nhìn trong lòng run sợ. Lúc này phía trên vang lên một cái quái dị tiếng kêu, "Tiếp xuống đến Thiên Hay, đi xuống cho ta a." La Sở ở chỗ đó dây thường bị thả. Nhưng La Sở vốn liền tiểu tụy mệt mỏi, hắn bây giờ còn có thể tỉnh dậy là banh mặt một căn dây, dây thường thả ra, giọ chúc rơi xuống, trong lòng của hắn căn này dây vậy cắt đứt, lập tức hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Dẫn bọn hắn manh hắn giận dữ hét, "Đừng đùa đừng đùa, cái này càng nhấc gan, các ngươi muốn chơi chết người tới à?" Phía trên thủy phỉ cũng không bán hắn mặt mũi, kêu lên, "Cái tiếp theo." Vân Tùng giơ tay lên, trong tay kẹp lấy một viên đồng bạc. Hắn đem đồng bạc để vào trước miệng tầm đó. Nói ra, chư vị hảo hán điểm nhẹ, cái này đồng bạc thế nhưng là dịp dung rơi xu a. Chương 232, ta gọi Vương Lộ Phi. Chương 231, ta gọi Vương Lộ Phi. Vân Tùng đỉnh đầu dây thử căng thẳng. Ngươi ở phía trên kêu lên, tiểu tử này có chút đầu, nhưng mà một viên đồng bạc liền muốn thu mua lão tử a. Vân Tùng lại đi dò chúc bên trong cắm một viên, liên tiếp cắm 10 mai. Hắn dò chúc trước hết bị kéo đi lên. Mấy cái quần áo lộn xộn, hung thần ám sát thủy phỉ chờ ở phía trên, nhìn thấy hắn thò đầu ra lập tức một cước đem hắn đá té xuống đất, tranh nhau chen lấn đi lên xé rách hắn quần áo. Vẫn Tùng biết rõ đi lên về sau sẽ bị người soát người, cho nên hắn trước kia đem phản hồn dương cùng xuống ống cùng đô sự trước buông xuống. Tiên nhãn cùng quỷ da dê không có, hai thứ đồ này bị hắn mang tại trên người. Thế là mấy cái thủy vệ một trận bận rộn thuận dịp lục ra được hai thứ đồ này. Tiên nhãn biến thành một tấm ngân phiếu, quỷ trên da cửu lộ ra mấy chữ, trên biển bí bảo, quá đêm nhìn thấy. Sau đó thủy vệ môn đều đi đoạt ngân phiếu, trong lúc đó một cái thủy vệ cướp được quỷ da dê, hắn không biết chữ, nhìn một chút thuận dịp khinh thường ném xuống, cái gì kê cái cổ đồ chơi. Vẫn Tùng đành phải trước tiên đem quỷ da dê thu vào. Một cái mặt mũi tràn đầy xăm đen trắng hán cướp được ngân phiếu, hắn nổi giận đùng đùng quát, "Ta là Tào trưởng, các ngươi dám?" "Đi mẹ ngươi Tào trưởng, hiện tại cũng không phải sơn phỉ thời điểm, nào có Tào trưởng?" Cái khác thủy phỉ không cố kỵ chút nào mà to. Hình xăm trắng hán liếc nhìn ngân phiếu ngay sau đó trong mắt trừng lớn, hắn gắt gao ôm lấy ngân phiếu dùng bả vai đụng đổ mấy người, thấp giọng nói, "Người gặp có phần, các ngươi đều có tiền phân, nhưng làm ầm ĩ lên để cho nhẹ nhàng má nhìn thấy ngân phiếu này, ta ai cũng ngay cả cái răng kiếm cũng được." Lúc này ngồi xổm ở bên cạnh một người hán tử cười ha ha nói, "Các ngươi những cái này tên ngốc, tiền này là dùng để trục trầm hương." các ngươi đoạt cái giám? Thủy phỉ môn sững sờ, lập tức ngột. Bọn họ vừa rồi vậy mà vấn đầu, quên cái này gốc rạ sự tình. Trong đó một cái thủy phỉ thầm nói, đúng thế, ta là muốn đoạt trên người hắn tiền lẻ, ngân phiếu này là dùng để trục trầm hương, chúng ta đoạt lưu cái gì dùng? Hình xăm trắng hắn nghe nói như thế về sau trong mắt hổng. Ba lúc này tiền nhãn đối ảnh hưởng của hắn chưa đủ lớn, hắn chỉ có thể không cam lòng đem ngân phiếu nện ở lực của Vân Tùng. Vân Tùng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mềm yếu cười, choặt nhìn rất dễ bắt nạt. Sau đó có người đề nghị, đem tiểu tử này đưa tiến đi chơi một hồi nữa loạn tung tung phèo trò chơi. Hình sam Tráng Hán không có hảo ý nợ nọ gọi, lão tử tự mình chơi. Hắn đem Vân Tùng đẩy lên đảo ngoài lề, Vân Tùng nhỏ giọng đối với hắn nói ra, "Đại ca, ta đây tiền không phải dùng để chuộc Trầm Hương." Thì một câu nói kia đệ cho hình sam Đại Hán tỉnh táo. Đại Hán thở hổn hển mắt đỏ nhìn về phía hắn. Hắn tiếp tục nhỏ giọng nói ra, "Tìm một chỗ không người, ta cùng ngài nói tỉ mỉ, tiền này ta có thể dùng đến hiếu kính ngài." Đại Hán đang chuẩn bị dẫn hắn đi, lúc này có người sụ mặt đi tới, "Các người đang làm gì? Lúc nào còn con mẹ nó chơi đây? Không chơi chết người tới còn chưa xong sao?" Thủy thị môn thành thành thật thật đem giỏ trúc kéo lên. Sau đó phân loại hai bên cùng tính nói, Bái Kiến nhẹ nhàng mã. Nhẹ nhàng mã mặt âm trầm gật gật đầu, hắn nhìn về phía sau cùng cùng một chỗ bị kéo lên mấy người. Cẩn thận từ trên mặt bọn họ quét qua về sau Vân Đạo thì mấy người này không có cái khác đi lên. Hình Xâm Tráng hắn dùng rộng lớn thân thể khôi ngô chặn lại Vân Tùng. Có người theo bản năng nhìn về phía Vân Tùng cần hồi đáp, Hình Xâm Tráng hắn cho hắn mấy mắt, thế là người này thuận dịp sửa lời nói, hơi nhẹ nhàng mã, lần này Phỉ Ngư đều ở nơi này. Nhẹ nhàng lưng ngựa bắt tay vào làm rồi đi, tranh thủ thời gian đưa đi đồ ăn mã nơi đó uýt tiền tính toán. Mẹ Các ngươi một đám thành sự không có bại sự có dư tối ngu xuẩn, hàng ngày chơi mọ mẫm kê cái cột chơi, sớm muộn chơi rơi mạng của các ngươi. Thủy Phỉ Môn đem tất cả mọi người chói lại, chói thành một chuỗi tại trên ánh mắt chói miếng vài đen mang theo đi. Vân Tùng không có bị chói lại, chỉ là trên ánh mắt chói miếng vài đen, hắn muốn ở sau lưng La Sở đi tiếp. Đi chừng 10 phút đồng hồ thời gian, bọn họ bị thả, sau đó xuất hiện ở một tòa dùng đá ngầm chồng chất lên xếp thành viện tử. Viện tử bốn phía hữu hà xuống đạn thật thủy phỉ, chính giữa thả một đại cái bàn cùng một cái bàn tính, có cái thon gầy lão nhân tại đằng sau nhàm chán xếp đặt tính châu. Vân Tùng đem La Sở đánh thức, La Sở thất thần nhìn về phía tứ phương, sau đó vội vàng hỏi, "Tiểu Hồng? Tiểu Hồng, ngươi ở đâu? Đừng để ta lo lắng, ngươi nhanh mà ra." Y Miệng, Hưu Thủy Phỉ đi lên muốn rút miệng của hắn tử. Vân Tùng ngăn lại cái này Thủy Phỉ nói ra, đại ca bất giận, "Ta đây bằng hữu thể cốt yếu, ngài một bàn tay đập xuống lại phải bắt hắn cho tác choáng váng, chậm trễ ngài lấy tiền." Thủy Phỉ hãy hắn một cái vấn đạo, "Vậy ngươi thể cốt ra làm sao?" Vân Tùng vội vàng nhìn về phía Hình Xăm Tráng Hán, Hình Xăm Tráng Hán mặt âm trầm nói ra, "Nhanh tới đây lấy tiền, đừng làm những cái này luộm thuộm." Mấy người bắt đầu tiến hành đi lên buông xuống ngân phiếu hoặc là đồng bạc sau đó báo một cái hoa danh, Vân Tùng giúp La Sở đi thao tác, cho nên cũng không người tìm hắn gây phiền phức. Thôn gầy lão han kiểm lại tiền gật gật đầu, liền có người nhanh chóng đi ra ngoài. Không bao lâu liền có người bị kéo vào, Hưu thiếu niên hữu thanh niên cũng có nữ nhân, nhưng không có La Sở muốn tìm người. Người thân gặp nhau, ôm đầu khóc rống. La Sở gấp gáp hỏi, "Tiểu Hồng, ta tiểu Hồng đây." Trở về thủy phủ vân đạo, người kêu La Sở. "Lão bà ngươi có phải hay không bở vai bên trên hữu một đóa hồng mai tiêu." Nghe lời này một cái, La Sở sắc mặt trắng bệch mềm trên mặt đất. Vân Tùng trong lòng cảm giác khôn ổn càng ngày càng mãnh liệt. La Sở sững sốt một chút lấy lại tinh thần, hắn cố gắng đứng lên nhào về phía Thủy Phỉ quát trầm lên, các ngươi đối với nàng làm cái gì? Thủy Phỉ không có đáp hắn, mà là ấn xuống bả vai hắn đem hắn đẩy trở về, cả giận nói, ngươi gầm cái gì gầm? Ngươi sống, hơn nữa sống rất thoải mái, mẹ, cô nương kia hiện tại sống so lão tử còn thoải mái, nàng không muốn trở về đi. Vân Tùng rỗi cổ thăm dò trừng mắt, uy tảo. Đây là cái gì hồ lang chi ngôn? La Sở càng là không minh bạch hắn ý tứ, kêu lên, ngươi nói cái gì? Cái gì nàng không muốn trở về đi? Chính là nàng không muốn trở về đi. Nàng muốn chính ngươi trở về, nàng muốn lưu tại chúng ta độc giả trên đảo. Thủy Phỉ rất không nhịn được nói, không tin ta dẫn ngươi đi xem nhìn, mẹ, cô nương kia hiện tại chính cùng hình đường thôi bại cửu đây, chơi quên cả trời đất. Sắc mặt thảm đạm la sở vô ý thức rút lui hai bước, hắn lắc đầu nói, không, điều đó không có khả năng. Hình xăm Thủy Phỉ nói ra, Nguyên Lai Hồng Mai là nữ nhân của ngươi, vậy ngươi vậy là một nhân tài, có thể thuần phục nữ nhân như vậy rất đáng ngum a, nhưng mà nhìn không mà ra, ngươi mềm giống như ngâm phân châu một dạng, đây là dựa vào chỗ nào thuần phục nàng. Hắn là thoạt nhìn mềm, nói không chính xác ra hỏa cứng rắn đây. Có người dâm đãng cười nói, La Sở mặc kệ vũ nhục của bọn hắn, hắn hướng lĩnh người thủy phỉ cầu khẩn nói, "Đại ca, van cầu ngươi thả vợ chồng chúng ta một ngựa, các ngươi muốn 200 đồng bạc ta cũng là toàn lấy ra, không thiếu một cái nha đại ca." "Đại ca, van cầu ngươi." Chớ ép bức lại nhại, thủy phỉ hướng hắn nổ ngụm cục đạm, "Không tin ta dẫn ngươi đi thấy nàng, nàng là chính miệng nói để cho chính ngươi trở về." Hắn lại đối thôn gầy Lao Han nói ra, đem hắn đồng bạc trả lại hắn, hắn người lĩnh cùng đi. Thôn gầy Lao Han dùng một cây thước hướng trên bàn đồng bạc trong đống đẩy, một chồng một chồng đồng bạc trắng bị đẩy mà ra. La Sở quả nhiên là si tình chủ tử, hắn kêu lên, "Ta không cần tiền." Ta muốn nữ nhân của ta. Nữ nhân ngươi không cần ngươi nữa." Thủy Phỉ nói ra. Cái khác Thủy Phỉ lập tức vui cười. "Hằng Mai hữu diệu dụng gì, vậy mà khả năng hấp dẫn một cái nam nhân như thế Xime. Si Đêm nay ta muốn đi nếm thử." Nói không chính xác này, nương Môn Tân mang dánh khí. Cùng một chỗ nếm thử. Nàng Têu Hằng Mai vừa vận Mai Khai nhị độ nha. Khà khà khà khà. La Sở bị lời nói này kích thích đỏ mắt, hắn muốn cùng Thủy Phỉ môn liều mạng. Vân Tùng đi giữ chặt hắn thấp giọng nói ra, "Ngươi còn có á tử đây." La Sở nghe nói như thế rốt cục tỉnh táo lại, hắn lau mặt một cái kiên định nói ra, Ta không tin Tiểu Hồng có thể như vậy, nhất định là các ngươi sát hại nàng sau đó hồ lộng ta, hoặc là Được được được, chỉ ngươi có thể lẩm bẩm bึก lẩm bẩm, chưa từ bỏ ý định có phải hay không? Chưa từ bỏ ý định theo ta đi. Dẫn Đường Thủy Phỉ vẫy tay quay người liền đi. Vân Tùng Bội la sở đi theo ở sau lưng hắn, Hình Xâm Đại Hán là theo sát phía sau của hắn. Hắn đuổi Vân Tùng trong lồng ngực tấm ngân phiếu kia là nhất định phải được. Hai người theo thường lệ bị che lại con mắt, sau cùng đi tới đi tới bọn họ nghe được tiêu la ong sổng tiếng. Chân cao thất, đồng truy. Người con mẹ hắn một đôi tạp kỷ cũng dám cùng ta đấu. 24 đầu to lục, lão nương hiếu chí tôn bảo. Trong tiếng kêu ầm ĩ không riêng gì nam nhân âm thanh, còn có thanh thủy nữ nhân tiếng. La Sở nghe được một người đàn bà tiếng la về sau đột nhiên đứng vững, tiếp sau Vân Tùng đụng phải hắn trên người, phát hiện hắn tại run lẩy bẩy. Lúc này có người cho bọn hắn tời ra che tại trên mắt miếng vải đen, Vân Tùng hướng bốn phía vừa nhìn. Bên cạnh là thủ mục, cao thấp, lộn xộn, đã là mùa đông, lá cây rơi xuống, cỏ cây khô héo, thế nhưng là nơi này trên cây vẫn còn hữu màu đỏ xanh trạch. Nhưng Vân Tùng định thần nhìn lại, cái này hồng hồng lục lục chính là xạ. Từng trên một thân cây cũng quấn quanh lấy xạ. Giữa mùa đông những cái này giả vậy mà không có ngủ đông, mà là tại trên cây phơi nắng. Ở trước mặt bọn họ là một gian nhà gỗ lớn, La Sở run rẩy đi lên đẩy cửa ra, bên trong một đống người đang nướng lửa cháy thôi bài cửu. Hữu mấy người phụ nhân trà trộn trong đó, các nàng điệu bộ hào phóng, bên người đều có nam nhân ôm eo nhỏ của các nàng tại các nàng trong lòng ngực sở tới sở lui. La Sở kêu thầm một tiếng, "Tiểu Hồng." Một cái khuôn mặt quyến rũ nữ nhân quay đầu. Nàng có một đôi thủy ba doanh doanh mắt to, đôi mắt này biết nói chuyện mồ dạng, nhìn thấy La Sở về sau nói ra không tiện, mà phía sau nàng còn có người ôm nàng eo nhỏ nhắn sờ cái mông của nàng. Nàng tranh thủ thời gian một bàn tay đập vào trên tay, mềm mại nhu nói, cho lão nương lăn trứng, cũng không biết lời này là nói cho người nào nghe. Chuyện cho tới bây giờ, La Sở lại còn không hề từ bỏ đối tình cảm của nàng, hắn tuyệt vọng vấn đạo, "Tiểu Hồng, ngươi có phải hay không bị người bức?" "Ngươi sao bức nói cái gì đây?" Thủy Phỉ Môn không chừng vui lòng. Nữ nhân thở dài nói, "A Sở, ngươi đi đi, ngươi không nên tới nơi này, ngươi là nam nhân tốt, là người có quý cũ, trở về hảo hảo sinh sống a." La Sở kêu lên, "Còn ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra?" Nữ nhân vung lên tóc đen thẳng thắn nói ra, "Kỳ thật ta đi theo ngươi về sau không vui." Ta thiên sinh chính là một tiện nữ nhân, ta thích chính là đánh bạc, mắng chửi người, thế nhưng là gả cho ngươi về sau ta không thể không quy củ làm hiền thê lương mẫu. Nghe nói như thế, La Sở ánh mắt đạm đạm xuống tới, "Như vậy hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chơi mệt rồi đây." Nữ nhân không đành lòng đi tới cho hắn chỉnh sửa một chút y phục. Giọng này La Sở sinh ra chờ đợi tâm tình, "Vấn đạo, Tiểu Hồng, ngươi cùng ta trở về đi, ngươi cùng những cái này người trà trộn cùng một chỗ. Ngươi nói ngươi má tiền đây." Thủy Phỉ môn giận tím mặt. La Sở giọa đến khẽ run rẩy, lại sửa lời nói, "Chúng ta còn có á tử, á tử không thể không có mụ mụ nha." Nữ nhân nói nói, "Ngươi cho hắn tìm mẹ kế a, ta vốn là không làm tốt mụ mụ, hơn nữa ta chẳng ghét, ta không muốn lại dưỡng tiểu hài tử, bọn họ để cho ta chịu không được. Ta không trở về với ngươi, trở về cha mẹ ngươi lại muốn buộc chúng ta sinh con, bọn họ hy vọng chúng ta sinh mười cái hài tử a. Ta không chịu nổi." La Sở nói ra, vậy liền bất sinh. Chúng ta còn có sinh ý còn có mua bán, chúng ta về sau. Ta không muốn đi trở về, đừng ép ta." Nữ nhân rất tuyệt tình lắc đầu, "A Sở, có một số việc ngươi ước chừng cũng là biết đến, trong nhà buôn bán khách nhân vì sao nguyện ý cùng chúng ta buôn bán? Bọn họ vậy rất chẳng ghét, nhưng ta vì ngươi" Vì việc buôn bán của ngươi, không thể không cùng bọn hắn ủy khuất cầu toàn. Nói đến đây nàng đẩy ra La Sở, "Đừng để ta nói, ta không muốn thương tổn ngươi, A Sở, ngươi là một người đàn ông tốt, nhưng ta là nữ nhân xấu." Hưu Thủy Phỉ đi lên ôm nàng ở phía sau mài đậu, cười gian nói, "Vừa vận ta là nam nhân hư, chúng ta là dân phu, ký nữ phối cậu, tuyệt phối." La Sở rốt cục nản lòng phách chí, vẫn tung lắc đầu đem hắn lôi đi, "Đem hai cái kia bách ngân nguyên lấy về à, tiền này có thể lấy tốt tức phụ." Nữ nhân ngược lại là thoải mái, trở lại trên mặt bàn nắm lên một nắm đồng bạc tới nhét vào trong ngực hắn, nói, "Cùng á tử nói, con mẹ hắn đã chết." La Sở phát ra một tiếng khóc thảm âm thanh, kéo lấy bước chân nặng nề thất tha thất thểu đi ra ngoài. Ở sau lưng hắn khẩu đóng lại, thôi bài cửu sinh ý lại ổn ảo nổi lên. Hình Xâm Đại Hán đáng thương nhìn vào La Sở nói ra, "Bọn tiểu tử, ngươi tìm nhầm nữ môn, ngươi dạng này nhút nhát chứng liền nên tìm Tam tổng tứ đức phụ nữ đăng hoàng, loại nữ nhân này nước rất sâu, ngươi lo liệu không được. Nơi nào thủy thăm?" Ha ha. Một bên thủy phỉ lập tức cười râm đãng. Hình Xâm Đại Hán đạp nước kia phỉ một cước mắng, hàng ngày liền nghĩ cổ gà sự tình, xéo đi, đem hắn tranh thủ thời gian mang đi. Hắn lại chỉ hướng Vân Tùng nói ra, "Ngươi, theo ta đi." Một bên hữu để đặt tạm vật nhà gỗ, hắn mang Vân Tùng hướng vào trong, Vân Tùng đóng cửa lại, trong phòng lập tức đen xuống. Hắn tự nhiên biến thành ma quỷ, sau đó chủ động lấy ra ngân phiếu đưa cho hình sam đại hán. Đại hán lại có đèn tin cầm tay, hắn treo lên đèn tin cầm tay nhìn vào ngân phiếu vân đạo, đây là thật ra hóa sao? Vân Tùng nói ra, đại ca, đây tuyệt đối là, nếu như nó là giả ngươi chặt ta đầu. Đại hán hừ lạnh nói, đầu ngươi cũng là không đáng một vạn đồng bạc. Vân Tùng miết miệng, tiền nhãn được a, thực sự là quỷ lớn bao nhiêu mật tiền lớn bao nhiêu sinh. Đại hán nhìn kỹ ngân phiếu, càng xem càng là hưng phấn, là hàng thật. Thật sự là 5000 đồng bạc a. Mẹ nó má, cần phải lão tử phát tài. Lão tử phát tài. Vân Tùng Thừa Cơ nói ra, "Đại ca, đây là ta nhập đội, ta muốn lên đảo đi theo ngươi." Đại Hán ngạc nhiên mở đầu, lấy đèn tin chiếu mặt của hắn, "Ngươi nói cái gì ăn nói khủng điên?" Vân Tùng miệng lưỡi dẻo quẹo nói, "Đại ca, ta nghiêm túc, tiền này nhưng thật ra là ta vụng trộm chúng ta trưởng quỹ, chúng ta trưởng quỹ khẳng định phát hiện, ta chỉ cần trở về thì sẽ bị hắn cho đánh chết, lại nói ta cũng không chuẩn bị đi trở về, ta muốn đi theo các ngươi làm hải tặc." Hình xăm đại hán nhíu mày, khuôn mặt hình xăm cùng bóp méo một dạng, rất khiếp người. "Cái tên ngươi tên là gì?" Vân Tùng ngẩng đầu đỡ ngực ngạo nghễ nói, "Ta gọi Vương Lộ Phi, là muốn trở thành dứa hải tặc nam nhân." Chương 233, trở thành hải tặc đệ 1 thiên. Chương 232, trở thành hải tặc đệ 1 thiên. Hình Sâm đại hán trong lúc nhất thời không lời nói, hướng về Vân Tùng nhìn kỹ. "Vân Tùng vấn đạo, đại ca, ngươi nhìn cái gì?" Hình Sâm đại hán nói ra, "Ta muốn nhìn nhìn người con mẹ hắn có phải hay không đầu óc có bệnh. Để đó thật tốt thời gian mất quá, tới làm hải tặc." Vân Tùng nói ra, "Ta đương nhiên không có ma bệnh, cũng không phải để đó thật tốt thời gian mất quá, mà là ta trong thành sống không nổi nữa, chỉ có thể tới làm hải tặc." trong thành các lão gia ăn thịt người à, bọn họ đem chúng ta làm ra xúc một dạng sai sự, nhưng lại không trả tiền, bước ta chỉ có thể chạy trốn, thế nhưng là ta có thể chạy đi nơi đâu? Bên ngoài đều là bọn họ các lão gia thiên hạ. Ta cuối cùng không có biện pháp, ta liền muốn, đi hắn sao lão gia à, lão tử muốn đi trên biển la lộn, lão tử muốn đi làm hải tặc, lão tử dựa vào bản lĩnh cùng đảm lượng ăn cơm. Hình sam đại hán nghe nói như thế cười ha ha, lời nói này tốt, đi hắn sao lão gia à, nam nhân liền nên dựa vào bản lĩnh cùng đảm lượng ăn cơm. Hắn cẩn thận thu hồi đại ngạch ngân phiếu, vô vô vân tùng đầu vai nói ra, được à, ta xem ngươi vậy là một nhân tài. Vừa vặn chúng ta đại xà giúp hiện tại cần huynh đệ, vậy chỉ tu hạ ngươi đi. Dạng này, chúng ta nhập bang có quy củ, ngươi đem thân thế của ngươi thân phận cũng sửa sang một chút, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi bài kiến trừ vị đội mã, chỉ cần bọn họ tiếp nhận ngươi, ngươi chính là chúng ta đại xà giúp người. Vân Tùng nghe lời này một cái khó xử, chờ một chút, đại ca, ta nếu là đem ta thân phận để lộ ra ngoài, cái kia trừ vị đội mã nhất định có thể thăm dò được ta vụộm trộn chúng ta trưởng quỹ một tấm đại bạc vé sử tình. Hình xăm trên mặt đại hán hình xăm lần thứ hai và bẹo. Đó là cái vấn đề nghiêm trọng. Ma cọc vồ mê hoặc cùng tiền nhãn điều khiển đồng thời có hiệu quả. Hắn bây giờ đối Vân Tùng mà nói không chút nghi ngờ. Do dự một chút, hắn nắm cả Vân Tùng bả vai thấp giọng nói: "Được à, vậy ta trong âm thầm nhận lấy ngươi, ngươi cở mở mở nở nhớ kỹ cho ta, ngươi cùng ngươi trước kia thân phận cũng cắt được, ngươi về sau theo lịch sử Đông Lang, là ta Sử Tây Lang đường đệ, lần này là ở trên bờ giết người tới Độc Sa đảo tìm nơi nương tựa ta." Vân Tùng không chút do dự nói ra: "Hảo, ca, ta lịch sử Đông Lang cái gì tất cả nghe theo ngươi." Sử Tây Lang sở lên trong ngực ngân phiếu trong lòng rất là thỏa mãn, hắn vô vô Vân Tùng bả vai cười nói: "Thế là xong à, yên tâm." Về sau đi theo ca ca bạc đại không được ngươi, chúng ta đại sả giúp là có tiền đồ nhất hải tặc, bởi vì chúng ta đầu đuổi mã là thần đồ. Vân Tùng khẽ giật mình, thần đồ? Ca, cái này ý gì? Sử Tây Lang nói ra, chúng ta đầu đuổi mã trước đây bị triều đình những trảo đổi bắt đi ngồi qua phòng giam, phán tử hình, tùy ý chiến đấu. Kết quả là ở hắn bị giam tiến vào tử lao bên trong về sau, hắn phân đến giường trúc vốn là nhiều năm khô trúc làm thành, khô héo suốt, khi hắn lên rồi tấm này giường trúc về sau, cây trúc bỗng nhiên nảy mầm chồi lá, cái này có phải hay không thần tích? Vân Tùng liền hô đờ ít trí cờ mở. Sử Tây Lang tiếp tục nói, cây trúc nảy nở chúng ta đầu đuổi mã chuyện dịp đưa chúng nó bổ ra làm tượng chúc, hắn mang theo trong ngục hình đệ la hố, kết quả đào một cái đào được một cái xa động, lại la xả linh tới đón tiếp ăn hử cái này thần đồ quý vị. Bọn họ tiến vào xa động bên trong, theo xa động trốn vào đại hải, ương trảo môn muốn bắt hắn, kết quả hắc hắc ngươi đoán làm gì? Làm gì? Vân Tùng lộ ra mê hoặc đệ biểu lộ. Sử Tây Lang vô bả vai cao hừ nói, bọn họ vậy tiến vào xa động. Kết quả bị xa động bên trong xả cho phân thực. Vân Tùng ngạc nhiên nói, xả sao có thể ăn hết người? Sử Tây Lang sững sờ, nói ra, ngươi không tin lời của ta. Vân Tùng nói ra, ta đương nhiên tin tưởng ta kiên định không thay đổi tư tưởng. Vậy ngươi vấn cái gì?" Sử Tây Lang sắc mặt khó coi, thị nỗi vô thường. Vân Tùng ung dung nói ra, "Ta muốn nói, chuyện này thực sự là thần kỳ a, tâm thương xà cũng không thể ăn thịt người, nhưng đầu đuôi mã đảo mà ra xà động bên trong xà có thể ăn người, điều này nói rõ bọn chúng không phải thông thường xà, chuyện này cũng không phải thông thường sự tình." Sử Tây Lang lộ ra nụ cười, hắn vô vô Vân Tùng nói ra, "Ngươi rất thông minh, ta rất xem trọng ngươi, đi, ta mang ngươi ra ngoài quen biết chúng ta tảo mấy cái huynh đệ." Vân Tùng thăm dò mà hỏi, "Ca, ta nghe nói tảo biên chế không phải là bị hủy bỏ sao?" Sử Tây Lang không kiên nhẫn nói ra, bình thường cũng đang rủng, ra biển thời điểm cũng không cần, ngươi đừng vấn quá nhiều, dù sao ca là đại tảo, ngươi làm ta tốt, tranh thủ làm cái tiểu tảo. Lần này Vân Tùng lại ra ngoài, trên mặt hắn liền không lại cột miếng vải đen. Trên đảo tụ một đông đạo, lúc này là mùa đông tụ mục lá rụng, nếu như là xuân hạ thời tiết trên đảo này khẳng định xanh đúng tươi tốt. Trên đảo tây nhiều sả cũng nhiều, sát thực không thẹn với độc sả đạo tiên gọi. Ba lúc này thời tiết lạnh lẽo, độc sả môn nên ngủ đông, nhưng trên đảo thủy phỉ mang theo cái sọt đưa chúng nó lấy xuống, treo ở trên cây phơi nắng. Cho nên trên đảo thụ mục đặc biệt là hướng mặt trời mặt trên cây treo đầy sắc thái sặc sỡ sà, liền cùng tiệm vài treo màu sắc rực rỡ vài một dạng. Sử Tây Lang mặt âm trầm dẫn hắn đi đến vách núi vào cửa, mấy cái phòng thủ thủy phỉ tại nhảm tràn uống rượu. Hắn mang theo Vân Tùng lộ diện về sau thủy phỉ môn dồn dập nhìn qua, có người xán đến nói ra, lão cức, ngươi con mẹ Hàn Điên. Như thế nào để cho tiểu tử này trợn tròn mắt đi ra? Ngươi chuẩn bị làm hắn? Sử Tây Lang đẩy hắn ra tức giận nói, đi đi đi, cái này là đệ đệ ta, thúc thúc ta ra đại đệ, mẹ, thúc thúc ta ra bị một cái nhà giàu bức cho chết rồi, hắn đã giết cái kia nhà giàu chạy tới tìm nơi nương tựa ta. Nói bậy a." Thủy Phỉ cười lạnh, vừa rồi hắn đi lên thời điểm, ngươi thế nhưng là đoạt so với ai khác cũng hung." Sử Tây Lang nói ra, bởi vì ta biết rõ hắn là mang theo tiền tìm tới trại ta, ta con mẹ hắn không tranh thủ thời gian đi đoạt, thanh này tiền để cho các ngươi đoạt tính là gì sự tình?" Thủy Phỉ nghe lời này, một cái mắt sáng dựng lên, hắn mang theo tiền, mang bao nhiêu tiền?" Sử Tây Lang liếc xéo hắn nói, như thế nào, ngươi cũng muốn kiếm một trận canh." Cái khác Thủy Phỉ dồn dập vây quanh, "Lão cức, đệ đệ của ngươi chính là của chúng ta đệ đệ, tiền này không thể quang hiếu kính cho ngươi nhà." "Chính là, chúng ta thế nhưng là ngươi tạo bên trong huynh đệ a." Sử Tây Lang không kiên nhẫn nói ra, "Được rồi được rồi, lúc này lại nói là ta tạo hạ huynh đệ." Vừa rồi đây, hắn còn nói thêm, "Bất quá ta đại nhân không chấp tiểu nhân, bốn người các ngươi người gặp có phần, mỗi người đều có số này." Một căn ngón trỏ dựng lên, "1000 đồng bạc trắng." Một cái mộc da đoạn lông mày thanh niên ánh mắt sáng lên. Sử Tây Lang một cước đá vào bụng hắn bên trên trực tiếp đem hắn cho đạp xuống vách núi. Đây chính là cao 20 mét. Kết quả thanh niên thân ở giữa không trùng biến hóa tư thế, mạnh mẽ tới một không trung nhẹ cậu, rơi xuống nước về sau chuyện gì đều không có, lại bị giỏ trúc kéo lên đến. Sử Tây Lang nói ra, Một người 100 đồng bạc trắng. Đám người reo hò, "Hoắc, lão cướp người phá ta." Sử Tây Lang lạnh lùng nói, "Các ngươi dùng sức eo, đem nhẹ nhàng Mã Tiêu đến, đến lúc đó hắn chủ trì nhập bang nghi thức kiểm tra đệ đệ ta, đem hắn mang tới tiền đều cho bản đi, ta cái giẫm cũng kiếm không được." Thủy Phỉ môn ngậm ngược lại. "Còn có người cẩn thận," Lôi đi Sử Tây Lang nói ra, "Lão cướp, ngươi biết chúng ta trên đảo quy củ, thu liêu không minh bạch người sẽ bị vạn xá xuyên thân." Sử Tây Lang nói ra, "Đây không phải không minh bạch người, thực là đệ đệ ta, ta lấy đầu người cho hắn đảm bảo." Thủy Phỉ nghe nói như thế về sau nhẹ nhàng thở ra. Cái kia ngươi phải cho ta môn một người 200 cái đồng bạc. Dựa vào cái gì? 100 là lễ gặp mặt, mặt khác 100 cho ngươi giữ bí mật. Lan. Sử Tây Lang đi cho Vân Tùng tìm một kiện rách dưới y phục để cho hắn mặc lên, cho hắn một kiện khăn cuột đỏ để cho hắn bao bên trên, lại cho hắn một cái tấm bảng gỗ, nói ra, tấm bảng này không thể rời khỏi người, nếu không ngươi không theo chúng ta ở chung với nhau, thời điểm sẽ bị trên đạo độc xà công kích. Vân Tùng gật đầu, nhu thuận lại hiểu chuyện. Bọn họ tiếp tục phòng thủ, qua đại khái nửa ngày thời gian đến chưa đầu, có khác một đội trên đầu bao lấy lục sắc khăn trùm đầu thủy phí tới đón ban có phát hiện hay không kẻ ngoại lai bóng dáng? Đám người dồn dập lắc đầu, không có, ban ngày ai dám sở ta đạo. Đội mũ xanh thủy phỉ đầu lĩnh nói ra, dù sao cũng là lên đầu yêu cầu, chỉ cần hữu kẻ ngoại lai xuất hiện đều phải tìm nhẹ nhàng lập tức tới kiểm tra, cẩn thận gi hoàng tộc người sở vượt đi lên. Sử Tây Lăng nói ra, chúng ta đầu đội mã không phải cùng gi hoàng tộc những cái kia cậu bức quan hệ rất tốt sao? Đội mũ xanh đầu lĩnh nói ra, gi hoàng tộc rất nhiều, ta đầu đội mã là cùng Dương thị quan hệ tốt, cũng là Dương thị ở trên biển thiếu gia để cho cái kia kêu, kêu Vân Tùng tiểu đê con rất chết, Dương thị liên họ ta. Vân Tùng dựng lỗ thai lên. Kết quả đội mũ xanh đầu lĩnh lại nói, "Được rồi, những cái này các ngươi không nên biết rõ. Thủy Phỉ môn dồn dập hồn nào? Ngươi căn bản cái giấm đều không biết, lại đang soạn bậy loạn xạ." Đội mũ xanh đầu lĩnh cả giận nói, "Ta sao không biết rõ? Dương Thị liên hợp ta đối phó rồi cái kia tiểu dê con, hô hắn một cái, nhưng mà giống như không có cho hô chết, cái này tiểu dê con thế nhưng là rất lợi hại, cho nên đầu đội mã để cho ta đều phải cẩn thận, hắn khẳng định đến báo thủ chúng ta." Hắn lai lịch thế nào a, dám trả thù ta đại xã giúp. Sử Tây Lang thủ hạ một cái gọi Liệp Tượng thanh niên không tin vấn đạo. Đội mũ xanh đầu lĩnh nghe nói như thế lộ ra ngưng trọng, Hắn địa vị cũng thật là không nhỏ, cũng là Di hoàng tộc bên trong một cái thiếu gia, hơn nữa còn là bên trong lợi hại nhất loại kia, có thủ thuật báo, thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên chúng ta phải phòng bị hắn ra vẻ." Sử Tây Lang Nạo nên nói, tại chúng ta đại xà giúp trước mặt nói thủ đoạn tàn nhẫn. "Đội ngũ xanh đầu lĩnh nói ra, ta nghe Di hoàng tộc người nói, người này tại ta trên biển không có danh khí gì, trên đất bằng danh khí cũng là vàng, trước đây cũng có một cái đỉnh núi thổ phỉ gây hắn, các ngươi đoán hắn làm thế nào?" "Làm thế nào?" "Hắn cho trên núi đặt một cái đồ vật, thu hút bách quỷ xuất động đem toàn sơn người tiêu diệt, chó gà không tha." Lợi hại như vậy, đám người sợ hãi dần mình. Bọn họ chỉ là dựa vào khí lực cùng hung tàn hoành hành trên biển phổ thông thủy phỉ, không phải thuật sĩ tu sĩ, tầm thường đối thủ lại thế nào lợi hại bọn họ vậy không sợ, liền sợ những cái kia thần thần quỷ quỷ mình không thể khống chế sự tình. Sử Tây Lang nuốt nước miếng một cái nói ra, "Chúng ta không cần sợ, quan binh cùng cái khác thủy phỉ trước kia cũng muốn dùng những thủ đoạn này đối phó chúng ta, nhưng còn không phải không thành được. Chúng ta trên đảo có rắn linh phù hộ, quản hắn là thần tiên là yêu ma đều lên không đến." Đám người đồng ý gật đầu, lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Đội mũ xanh thay quần, khăn cột đỏ giở đi. Sử Tây Lang nói ra, "Ngày hôm nay đệ đệ ta tìm tới chạy ta." Chúng ta cho hắn tìm chút niềm vui." Liết Tửng Tích cực nói ra, "Đi hái hương à, ta tối hôm qua đi tìm vợ răng lúc uống rượu nghe hắn nói lần này bị ném lợi hại trầm hương vẫn rất nhiều, ta mang đệ đệ đi hái hương." Đám người ồn dập nói ra, "Đây là ý kiến hay." Sử Tây Lang nói ra, "Tốt, vậy liền đi hái hương, vừa vặn cho nhà ta đệ đệ luyện một chút mật." Dứt lời hắn hướng Vân Tùng âm âm trầm cười một tiếng, nói ra, "Đệ đệ, ngươi không phải nghĩ hoành hành trên biển lạm hải ta sao? Hải tặc cũng không dễ làm như vậy, ngươi được đầu tiên luyện mật." Đại sa giúp Nưu Tính độc sa đạo đã có nhiều năm, bọn họ xây dựng rất nhiều phòng ốc, đa số là gạch đá phòng, chút ít là nhà gỗ. Liệp tưởng giới thiệu với hắn, nói trên đảo vốn rĩ nhà gỗ thật nhiều, kết quả nhiều lần lọt vào quan binh vây quét, quan binh ưa thích na pháo, trên đảo nhà gỗ lửa cháy đốt một cái chính là muôn mảnh, thế là về sau trên đảo xây lại phòng ở cũng không dám dùng đầu gỗ, mà là lấy gạch đá vi chủ. Về phần đơn độc trên biển hòn đảo từ đâu tới gạch đá? Đoạt chứ? Đoạt không được bọn họ thì trói người để cho dùng gạch đá để đổi. Giam giữ con tin chớ không trên mặt đất mà là tại trong lòng đất, độc xà trên đảo sơn động khá nhiều, mỗi cái sơn động cũng nét con tin. Những hang núi này không có cửa, con tin cũng không dám chạy, bởi vì trong khe đá có độc xà, trên mặt đất có độc xà. Đỉnh động bên trên cũng đổ treo độc xạ. Chúng coi con tin chính là mấy cái giả yếu tàn tật, bọn họ không có cách nào ra biển lao động, tiện lợi một tốt. Những ngục tốt tại hải tặc bên trong không có địa vị, dù sao bọn họ xem như bị bang phái nuôi người rảnh rỗi, thế là một đoàn người đuổi tới về sau mấy cái vốn dĩ đang đánh cược tiền ngục tốt lên mau gọi bọn họ. "Sử Đại Lang, ngươi hôm nay như thế nào có tâm tư tới chúng ta nơi này?" Sử Tây Lang ngẩng đầu bẩy ra trong mắt trưởng ở trên cầm tư thế, nói ra, "Ta hôm nay tới thải hương, hữu cái đó mấy khối trầm hương bị ném." Những ngục tốt không có trả lời mà là trực tiếp hành động, dồn dập tiến vào bên trong huyễn động kéo mã ra một người. Sau cùng kéo mà ra tổng cộng bốn người, bốn người ăn mặc rách rưới hạo đồng, nguyên một đám mặt như màu đất, câm như hến. Bốn người hiển nhiên biết rõ đợi chờ mình là cái gì, thế là ra ngoài sau thuận dịp quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Anh hùng tha mạng, các ngươi tha ta một mạng, các ngươi để cho ta về nhà, ta trở về nhất định đem tiền cho các ngươi đưa tới, gấp đôi. Gấp đôi đưa tới." "Chư vị hảo hán, nhà ta trước kia là ta làm chủ, hiện tại ta bị trói, nhất định là ta cái kia không ra hồn ca ca thừa cơ mưu đoạt tài sản của ta, cho nên mới không người đến đưa hương, mời các ngươi thả ta trở về. Van xin các ngươi đừng giết ta, ta còn có hài tử." hai tử của ta mới 2 tuổi, hắn còn không biết kêu cha a. Thụy phị môn trên mặt không có chút nào vẻ đồng tình, còn tại hi hi cách cách. Có người đem Vân Tùng đẩy mà ra, nói ra, "Đông lang, ngươi đi chém bọn họ một cái tay, một người chém đứt một cái tay." Sử Tây lang nói ra, lại khoét một cái trong mắt. "Nương hi thất, ta xem ta chính là thủ đoạn quá ôn hòa, để những người này trong nhà cho coi thường, cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải lại thêm lòng dạ ác độc một điểm." Bốn người nghe xong càng là kinh hồn, dập đầu tiếng phanh phanh phanh cùng gõ trống một dạng. Vân Tùng bây giờ minh bạch, đám này thủy phỉ hải tặc không có chút nào nhân tính, cái gọi là thải hương chính là lấy người chất trên người linh bộ kiện, sau đó đưa về nhà bọn họ hù dọa hắn người trong nhà tranh thủ thời gian đưa tiền. Hắn không muốn dính dạng này huyết, nhưng loại sự tình này đối với hải tặc thủy phỉ mà nói quá bình thường, hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện, nếu không vô pháp bị thủy phỉ môn tu nạp. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn biểu hiện, vậy thì nhất định phải có năng lực thuyết phục những người này lý do. Vừa lúc hắn Vân Tùng là chơi đầu óc, thật là có cái có thể hồ lộng thủy phỉ môn lý do. Chương 234: Mê hoặc biểu diễn. Chương 233: Mê hoặc biểu diễn. Đối mặt Sử Tây Lang đưa tới đâu, Vân Tùng mỉm cười biểu thị bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Hắn nói ra, "Đại ca, chúng ta chặt tay của bọn hắn cũng vô dụng, đào ánh mắt bọn họ cũng vô dụng, đơn thuần rựa vào tổn thương bọn họ là không đổi được tiền." Có thủy phỉ cười khẩy, "Ngươi biết cái rắm, nhà bọn họ người chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà thôi." Vân Tùng chỉ hướng một người trong đó nói ra, "Ngươi nghe hắn mà nói, hắn nói nhà hắn sinh bị hắn huynh đệ cho cướp, loại tình huống này ngươi coi như đem hắn đầu cho đưa qua thì có ích lợi gì? Cái kia huynh đệ thậm chí hy vọng chúng ta đem hắn đầu cho đưa qua, như vậy thì không cần tới phía ngoài bỏ tiền." Thủy phỉ còn phải phản bác Sử Tây Lang uy nghiêm thân thủ ngăn lại hắn, "Chờ một chút, nghe một chút huynh đệ của ta ý kiến." Vân Tùng nói ra, "Các ngươi chờ một chút, ta đi trước trước nhà sĩ, trở về ta liền nói." Bạch Tưởng Tâm nói, "Nài ngại, lưỡi con lửa mất nhiều thời gian y thể." Sử Tây Lang không kiên nhẫn vắt tay, "Đi thôi đi thôi." Vân Tùng tìm một không người hang động đi tiểu, ngay sau đó hóa thành ma cọp vô thân phận chuẩn bị mà ra mê hoặc bọn họ. Kết quả hắn cương biến thân, tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương. Vân Tùng giật nảy cả mình, bước nhanh liền xông ra ngoài. Bên ngoài có người ở trên đất quanh tay la lộn, một cái thủy phỉ trong tay mang theo một cái đoạn tay gãy đẫm đi máu. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Thủy Phỉ môn hung tàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn ra ngoài sau cái này, Thủy Phỉ thị uy tựa như đem tay gậy ném về Vân Tùng cười ha ha, những người khác thì ở bên cạnh một bên quái khiếu trợ uy, hoàn toàn không để ý tới tính hình như tên điên. Vân Tùng mỉm cười vấn đạo, ngươi chém đứt tay của hắn có tác dụng gì? Cái tay này đưa đi nhà hắn có thể đổi xuất tiền tới sao? Thủy Phỉ ngang ngược nói ra, ai quản hắn có tiền hay không? Ta chính là tiêu khiển mà thôi. Cái này Thủy Phỉ nói chuyện đột nhiên lại đi gạt ngã một người, người này hoảng sợ phản kháng, Bạch Tưởng đi lên giẫm ở bả vai hắn. Có Khắc Thủy Phỉ rút ra yêu đao đi lên giơ tay chém xuống, lại làm một đầu bản tay cắt đứt, máu đỏ tươi chảy ra ngoài trời. Vân Tùng hít sâu một hơi, Thủy Phỉ còn thật là đang chết. Sở Tây Lang rứt cho hắn một mũi, "Vấn đạo, lao đệ, ngươi nói ý kiến hay là cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Không có ý kiến hay, người nơi này đều bị các ngươi cho chỉnh tàn phế, chỉ sợ bọn họ mạng là dư không được, bọn họ mất mạng, dù cho có khá hơn nữa chủ ý thì có ích lợi gì?" Thủy Phỉ môn không kiên nhẫn nói ra, "Muốn chủ ý gì tốt? Người trong nhà của bọn họ nếu không đến chỗ ngươi, Vậy liền nói rõ không quan tâm bọn họ sống chết, nếu người nhà bọn họ đều không thèm để ý bọn họ sống chết, chúng ta để ý cái gì? Chính là bắt bọn hắn luyện đao là được. Bạch Tường đem đao của mình đưa cho Vô Tùng, trên mặt mang liễu lĩnh cười. Ngươi tới động thủ chặt người, ta cho ngươi biết, giết người loại sự tình này là có mức độ nghiện, ngươi bây giờ còn chưa có nếm đến nó hả mùi vị, chờ ngươi nếm được cái này hả mùi vị, đoán chừng ngay cả ca của ngươi ngươi đều phải giết. Sử Tây Lang phất tay tại trên đầu hắn tát một bạt hai, cả giận nói, phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi, ngươi đây là nói mẹ ngươi cái gì lời vô vị. Bạch Tường chẳng hề để ý nói, ngươi cũng không phải chưa từng giết người. Tiểu Ly, Sử Tây Lang lại cho hắn một bàn tay. Lần này hắn thế nhưng là hạng cao thủ, bắp cánh tay nâng lên, huyết mạch sôi sục, một bàn tay quất vào Bạch Tượng trên đầu đem hắn cho tát lăn trên mặt đất. Bạch Tượng cũng không phải dễ chơi, ợ. hắn ngã xuống đất về sau trên mặt dính người bên cạnh gãy chi chảy ra huyết, đứng lên gầm thét lên, "Sử Tây Lang, ta ít nhất giết người thần cái mông. Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi." Hắn nhặt lên yêu đao bổ về phía Sử Tây Lang, Sử Tây Lang vậy trở tay xuất đao cùng hắn đấu cùng một chỗ. Người trung binh nhanh lên đi lôi kéo hai người, Vân Tùng ôm Sử Tây Lang cánh tay nói ra, "Đại ca ngươi bất giận, ngươi dám nhịn" đều là mình huynh đệ, ngươi làm gì tức giận đây? Bạch Tường huynh đệ chỉ là biết rõ ngươi một chút bí mật mà thôi, dù sao bí mật này cùng ngươi có bao nhiêu tiền không quan hệ, đúng không? Vốn dĩ muốn mượn núi hạ lửa sử Tây Lang nghe lời này, một cái đột nhiên ánh mắt híp lại. Vân Tùng tiếp tục nói, đại ca được rồi được rồi, lão Bạch chính là mị rộng mà thôi, ngươi về sau đừng đem bí mật nói cho hắn, bằng không hắn biết được bí mật của ngươi sợ rằng sẽ náo dư luận xôn xao. Sử Tây Lang nghe đến đây trong lòng lột lộ bộp nhảy một cái. Bạch Tường nhíu động, hắn biết bí mật của mình cũng không ít, đặc biệt là bản thân ngày hôm nay thu vương lộ phi ngân phiếu sự tình. Lúc này Bạch Tượng đã bị người kéo lại, hắn vừa rồi chỉ là ngượng ngịu mặt mũi mà thôi, đồng thời phi chân muốn theo sự Tây Lang liều mạng. Người bên cạnh tới kéo ở hắn, hắn thuận dịp thuận thế thu hồi đao. Ngay tại hắn thu đao trong ngay mắt, một cái khoái đao đâm đi qua, tinh chuẩn đâm vào hắn tâm cậu. Sau đó đao tử tới phía ngoài chuyển nội vòng. Bạch Tượng thậm chí chưa kịp phản ứng, hắn cúi đầu nhìn một chút ngực đao tử lại nhìn về phía đối diện sử Tây Lang, hắn lùi lại phía sau, lượm máu tươi phủ ra ngoài. Vân tụng kêu to, giết người giết người. Bên cạnh thủy phỉ sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có loại sự tình này. Sử Tây Lang bị nóng hồi máu tươi trước mặt phun một cái sau có chút ít bình tĩnh, hắn nhìn vào ngã xuống bạch tượng kinh hãi kêu lên, "Không phải à?" Lúc này Vân Tùng cắn răng một cái, từ một cái ngủ tốt trên người rút ra đem khẩu súng hướng về phía còn lại thủy phi nổ súng. Hắn nghịch súng nhiều ngày, bây giờ đã coi như là tay xuống thiện xạ. Ở trước mặt nổ súng, mỗi người nổ đầu. Sử Tây Lang càng là sợ ngây người. Vân Tùng kêu lên, "Đại ca, những người này không thể lưu lại, để bọn hắn đem ngưa giết bạch tượng sự tình bộc lộ ra đi, đầu kia đổi mã khẳng định phải điều tra ngươi, đến lúc đó thì tra được ngươi ngân phiếu. Dù sao ngươi bây giờ là có tiền, trước giết bọn hắn." Sau đó tìm cơ hội chạy trốn a." Sử Tây Lang ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. "Đúng, có đạo lý, mình bây giờ có tiền, bản thân muốn bảo trụ số tiền này." Hắn hung hăng khoé dao bổ về phía Ngục Tốt, những Ngục Tốt đều là giả yếu tàn tật thủy phi, ở đâu là đối thủ của hắn, để cho hắn thuần phục đến chết. Mấy cái con tin cũng khó trốn vẫn rồi. Sử Tây Lang lại hướng bọn hắn hung đao. Vân Tùng đi lên ngăn lại hắn, góc ở hắn bên tai thấp giọng nói, "Đại ca, ngươi giết bọn hắn coi như thật không có đường đi. Ngươi nghe huynh đệ ta, chúng ta không giết bọn họ, ngược lại đợi đến ban đêm đem bọn hắn vụng trộm đưa ra ngoài, đến lúc đó đem sự tình vu oan giá họa cho bọn hắn." mà có vồ mê hoặc lợi hại nhất, Sử Tây Lang nghe xong gật gật đầu, ý kiến hay, nhưng mà làm được hả? Vân Tùng thấp giọng nói, chúng ta cũng không phải chống cậy vào việc này có thể giấu giếm bao nhiêu năm, chỉ cần có thể giấu giếm tầm vài ngày là được, đến lúc đó trên đảo đi đội giết bọn hắn, ngươi không thì có cơ hội chạy trốn. Sử Tây Lang vội vàng đem mấy người cho trói lại, Vân Tùng cho bọn hắn trong miệng nhét vài rách. Những thi thể này xử lý không tốt. Sử Tây Lang khẽ cắn môi nói ra, lấy xuống bọn họ hộ thân bài, chúng ta đem thi thể đưa vào long huyệt cho long thần ăn. Vân Tùng nói, cứ làm như thế. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người vừa chạy vừa hỏi: Ai tại đánh súng? Ai tại đánh súng? Sử Tây Lang giật mình, vẫn trùng nên đón cười làm lành nói, là chúng ta tao trưởng mang các huynh đệ luyện mật đây, đại ca ngươi cùng một chỗ tham gia. Lúc này Sử Tây Lang kịp phản ứng, hắn vậy đi đến miệng huyệt động ngăn chặn nói ra, ta ở trong này điểm hai cái hướng trời, các huynh đệ vài ngày không gặp huyết, lúc này muốn hào hào nhộn náo. Người tới ló đầu nhìn vào trong, sắp thực nhìn thấy đầy đất máu tươi. Hắn hừ một tiếng nói ra, lão cức, ngươi là trên đạo lão nhân, ngươi phải chú ý một chút đúng mực, đừng đùa quá phận, nếu không đổi mã hỏi tới chúng ta không tiện bằng dao. Sử Tây Lang cho hắn một ánh mắt, đều hiểu. Vân Tùng từ phía sau một đao đem người này chém. Thủy Phỉ có một cái tính một cái, đều phải chết. Sử Tây Lang kinh hãi, Vân đạo, ngươi làm gì? Vân Tùng lướ qua trên đao huyết nói ra, đương nhiên là yểm hộ chúng ta. Hắn đã thấy ta ở nơi này trong động đầu, đợi đến sự việc đã bại lộ, hắn một câu liền có thể để cho ta chết không nơi trông thây, cho nên bây giờ không giết hắn giữ lại hắn làm cái gì? Sử Tây Lang tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực như thế. Bọn họ đem thi thể cho hết thu thập, sau đó ngăn ở cửa động. Mùa đông lúc ban ngày gian dần giăng ngắn, hai người nhịn đến màn đêm buông xuống, sau đó bắt đầu tiến hành hành động. Bọn họ trước tiên cần phải thả đi mấy cái con tin để bọn hắn chịu hòa ước. Chuyện này vậy mà rất dễ dàng. Nửa đêm về sáng đến phiên sự Tây Lang nhân thủ đi làm giá trị, thế là hắn mang theo Vân Tùng đi tới cùng một đội người chấp đầu, nói Bạch Tượng đám người uống rượu quá nhiều chính đang tỉnh rượu, đợi chút nữa liền đến, bọn họ tới trước thay ca. Đang làm nhiệm vụ thủy phỉ quát lớn hắn nói, "Láo cứng, hiện tại trên biển không yên ổn, đồ chó Hoang Di Hoàng tộc không biết đang làm gì sự tình, gần nhất chết không ít người, thời điểm fen chốt ngươi đừng làm loạn, nếu không đổi mã sẽ không bỏ qua ngươi." Sử Tây Lang im hơi lặng tiếng cười nói, "Minh bạch, ta minh bạch." Thủy phỉ môn rời đi. Hắn lập tức hướng trên đất nổ nước miên mãng, "Mẹ ngươi, cái quái gì cũng dám giáo huấn lão tử? Lão tử trước khi đi thời điểm nhất định phải chém chết ngươi." Bọn họ đợi đến 1 giờ sáng nhiều đồng hồ, trên đảo thủy phỉ môn đã ngủ say, sau đó đem mấy cái con tin đưa lên một chiếc thuyền, lại cho bọn họ nước cùng chỉ bắt trông, để bọn hắn mau chóng rời đi. "Đợi đến bọn họ rời đi, Vân Tùng lập tức nói ra, "Lão đại, chúng ta hiện tại đi xử lý những thi thể này." Sử Tây Lang âm trầm cười một tiếng, nói ra, "Không nội, trước hết để cho bọn họ chạy xa một chút, đến lúc đó những thi thể này thì không cần xử lý, đem bọn hắn uy nghi, chúng ta trực tiếp đem bộ địa giam ở bọn họ trên đầu là được." Vân Tùng nói ra, nguy hiểm như vậy à, vạn nhất các minh đệ đem bọn hắn bắt lại, bắt trở lại, đến lúc đó bọn họ khẳng định đem hai chúng ta cho đặt mà ra. Sử Tây Lang lắc đầu nói, bọn họ đặt không ra chúng ta, bởi vì bọn hắn đêm nay cũng sẽ bị trò ca ăn. Vân Tùng vấn đạo, lời này nói thế nào? Sử Tây Lang ôm bả vai hắn nói ra, thuyền của bọn hắn bị ta động tay chân, không dùng đến một canh giờ liền phải nọng. Nghe nói như thế Vân Tùng trầm mặt xuống. Như sự tại nhân thành sự tại tiên. Hắn đã cố gắng đi cứu những người này, nhưng xem ra hắn vẫn là cứu không được. Hắn hiện tại không thể đi chú ý những người này an nguy, hắn được chú ý an nguy của mình. Sử Tây Lang ôm hắn đứng ở bên vách núi, sau đó tay cánh tay đẩy bỗng nhúc nhích muốn đem hắn đẩy xuống. Thế nhưng Lã Vân Tung ổn định. Sử Tây Lang lập tức bất động thanh sắc buông tay ra nói ra, "Mau chóng rời đi nơi này, đêm nay gió thật to, rất dễ dàng đem người thổi xuống đi." Vân Tung nói ra, "Vậy chúng ta vậy phải đi xử lý bạch tượng thi thể a?" Sử Tây Lang chẳng hề để ý nói, "Không cần xử lý, xử lý còn thế nào bị người phát hiện." Vân Tung nói ra, "Thế nhưng là không xử lý rất có thể bị người trước thời gian phát hiện a." Sử Tây Lang suy nghĩ một chút thuyết pháp này cũng đúng, thuận dịp gật đầu nói, "Cái kia ngươi ở nơi này thông minh cơ linh một chút, ta đi xử lý một chút." rất nhanh liền trở về. Vân Tùng gián giọng, "Vậy ngươi lúc trở về giúp ta mang một gà quay, ta không ăn cơm tối đói đến hoàng." Sử Tây Lang phất ống tay áo một cái rồi đi. Vân Tùng ngồi xuống tay nâng má cùng một hồi, ngay sau đó đứng lên hướng Phiêu Mã phòng ốc chạy tới. Phiêu Mã xem như đại xà đám thủ vệ độc xa đảo người phụ trách, tại thủy phủ bên trong địa vị rất cao, xem như ngồi trước mấy cái ghế xếp đại ca. Lúc ban ngày hậu Vân Tùng đã làm rõ ràng Phiêu Mã làm việc ở chỗ đó, hắn chạy tới xa xa nhìn thấy một đội thủy tặc chính đang bên ngoài vây quanh khí từ phong đang đang đánh bại, Vân Tùng xuất hiện sau bọn họ lập tức cảnh giác rút đến cầm thương đứng lên. Vân Tùng hướng về phía dẫn đầu thủy phi nói ra, "Đại ca, đã xảy ra chuyện, ta muốn gặp Phiếu Mã." "Ngươi là ai?" Thủy phi cắt ngang hắn cường ngạnh vấn đạo. Vân Tùng nói ra, "Ta là Sử Tây Lang Sử lão đại Tân Chiêu thủ hạ, Sử lão đại giết chúng ta mấy cái huynh đệ." "Sử lão đại vì tiền giết huynh đệ chúng ta a?" Thủy phi môn hổ nghi lẫn nhau. Ba lúc này Vân Tùng vẫn là ma cọp vô chi thân, cho nên thủy phi môn cũng không có quá mức hoài nghi hắn. Bọn họ sau khi phản ứng vấn đạo, chuyện gì xảy ra, Sử lão đại làm sao giết thủ hạ các ngươi huynh đệ? Ngươi có phải điên rồi hay không?" Vân Tùng nói ra, "Ta muốn gặp Phiếu Mã." Chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian thông tri cho Phi Mã. Thủy Phỉ môn lại lên nhau, sau đó là đầu, Phi Mã lúc này có chuyện khẩn yếu đang làm đây. Không có so xử lão đại làm phản chuyện trọng yếu hơn a, thân nhân của ta môn. Vân Tùng biểu hiện vô cùng lo lắng, giữ cửa Thủy Phỉ bị ma cọ vô cho thuyết phục, sau cùng dẫn đầu đẩy cửa vào. Trong phòng vang lên đánh quần tiếng. Sau đó Phi Mã khoác lên áo khoác đi ra. Hắn mặt âm trầm vấn Vân Tùng nói, "Là ngươi có chuyện quan trọng báo cáo?" Vân Tùng đang muốn trả lời. Phi Mã lại hung hăng nói, "Ngươi con mẹ hắn nếu là không cho ta một tin tức quan trọng, ta đêm nay thì cho ngươi ăn cho long thần thêm đồ ăn." Vân Tùng nói ra, Phiếu Mã, chúng ta xử lão đại giết các huynh đệ khác, hắn hiện tại chính đang bính bên trong hoạt động xử lý thi thể. Phiếu Mã nghe lời này một cái thân thể chấn động, hắn nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra? Vân Tùng cấp bách nhìn trái phải một cái, nói ra, việc này ta cảm thấy ta cáo chi ngại một người tương đối tốt. Đánh rắm. Phiếu Mã tức giận, ngươi nói thẳng chính là, đến cùng thế nào? Vân Tùng nói ra, bính bên trong hoạt động người trong có một cái dấu một tấm đại nghịch văn phiếu, cụ thể bao tuổi rồi ta không biết, dù sao hôm nay là dạng này, xử lão đại mang bọn ta đi bính hang động tìm về vui bọn họ chặt hai cái trẩm dương tay, một cái trẩm hương sợ hãi, liền đem ngân phiếu này cho khai báo. Nhưng hắn có điều kiện, điều kiện là thả mấy người bọn hắn rời đi. Sử lão đại đáp ứng, lúc trước chúng ta phòng thủ thời điểm, hắn dẫn người đem mấy cái kia trẩm hương thả đi, trẩm hương thời điểm ra đi cho hắn một tấm ngân phiếu, cụ thể bao tuổi rồi ngạch ta không biết, dù sao các huynh đệ khác sau khi thấy cùng hắn tránh chấp. Kết quả Sử lão đại thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem bọn hắn cho hết chặt, sau đó lại mang thi thể trở lại bính hang động đi. Phiếu Mã nghe xong vấn đạo, vậy hắn tại sao không có chặt người? Vân Tùng nói ra, bởi vì ta là mới vừa vào giúp Tân binh. Bọn họ sa lên ta, ngay từ đầu ta liền bị bọn họ cho đánh ngất xỉu, nhưng ta là giả vở mất, cho nên ta thấy được tất cả những thứ này. Phiếu mã không tốt hồ lộng, thậm chí kiên định, vậy mà có thể ngăn cản ma quật vồ mê hoặc. Hắn không quá tin tưởng Vân Tùng mà nói, che lớp cau mày nhìn hắn chằm chằm. Vân Tùng lo lắng nói ra, ngươi nếu không tin đổi theo Sử lão đại, trên người hắn còn mang theo tấm ngân phiếu kia, đó là một tấm đại nghịch ngân phiếu. Chương 235, Hải Du quang trên thân. Chương 234, Hải Du quang trên thân. Lời này có hiệu quả. Thủy Phỉ Môn đều là coi tiền như mạng phong tử, bị điên Bọn họ ở trên biển hoành hành hành toán tính đơn giản là cái tiền, hơn nữa bọn họ có đường lui, chỉ cần tiền đủ nhiều liền có thể đi Nam Dương mua một cao su vườn các loại nhàn nhã sống qua ngày, từ đó về sau vượt qua cuộc sống nghèo phúc. Giữa cửa mấy cái thủy phi dồn dập đánh trống reo họ, Phiếu Mã, chúng ta đi nhìn một cái. Vạn nhất là thực đây. Lao cứ thế nhưng là lấy được một tấm đại ngạch ngân phiếu a. Đừng để hắn đem ngân phiếu cho nó đi. Phiếu Mã vậy động lòng, thuận dịp khua tay nói, đi, cùng cùng ta cùng đi bính hang động nhìn một cái. Hắn đi ra mấy bước lại chỉ hướng Vân Tùng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hậm tàn, đem tiểu tử này cho ta trước trụ, ta xem hắn lạ mặt hắn không thích hợp. Vân Tùng trong lòng cả kinh. Ma cọc vô mê hoặc năng lực xem ra cũng không phải rất lợi hại, hắn vậy mà ở đây bên trong là xe. Nhưng mà Phiêu Mã chỉ là sơ bộ hoài nghi hắn mà thôi, nước của hắn phỉ thủ hạ chế trụ Vân Tùng về sau thuận dịu tiến lòng, bước nhanh đi đến bính hang động. Sử Tây Lang rất phối hợp trên mặt đất bính bên trong hoạt động bận rộn. Lúc trước hắn để cho trầm hương môn cởi quần áo ra đổi lại thủy phỉ quần áo, bây giờ lại vội vàng cấp nước phỉ thi thể thay đổi trầm hương quần áo, dạng này lại thêm không dễ dàng bị phát hiện bên trong hoạt động xảy ra vấn đề. Có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Phiếu Mã dẫn đầu thả nhẹ tiếng bước chân, bên trong hoạt động rất là bóng tối, bọn họ gián một bên lặng lẽ đến gần sử Tây Lang, sau đó đột nhiên một đạo đèn tin sáng lên. Sử Tây Lang giọa đến kinh động ngay, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, hoặc có lẽ là hắn đã làm xong bị phát hiện chuẩn bị, ánh đèn sáng lên lập tức phất tay hướng về phía ánh đèn phương hướng nổ súng. Lại còn là một cái khẩu B21, mùa rẹ. Viên đạn xù xù xù đánh tới, Phiếu Mã cứng tay cứng chân có ngạnh cầm phù, sử Tây Lang trở lại đồng thời hắn chuyển động bước chân như như một trận gió gần sắt với đá, viên đạn toàn đánh ở trên trật đầu, lập tức là hỏa tinh bắn tung tóe. Tiếp sau thủy phỉ giận tím mặt dồn dập quát lớn, phản lên trời. "Lão cự, ngươi để xuống xuống." Phi mã thỉnh hà lệ. Phi mã không nói một lời đưa tay đèn tin ném lên, đèn tin cầm tay quang trong huyệt động giả thoáng, tiếp theo hai tiếng phá không âm vang lên. "Xiu! Xiu!" Sử Tây Lang kêu thảm rút lui hai bước ngã trên mặt đất, hai cái khổ vô đóng đinh vào hắn đầu vai, khẩu B21, một rẹt, đã rơi trên mặt đất. Phi mã vẻ mặt lênh khốc đi mà ra nói ra, "Lão cự, ngươi..." Thủy phỉ quần bên trong một tiếng súng vang. Sử Tây Lang bị bể đầu. Phi mã sững sờ, mãnh liệt giận tím mặt, ai nổ súng, người nào nổ súng? Lao cấp đã bị ta phế bỏ, người nào nổ súng? Trong bóng tối thủy phỉ môn dồn dập kêu, không phải ta, cũng không phải ta. Ta, ta không có súng a. Phi Mã kịp phản ứng, trầm giọng nói, vừa rồi báo tin tiểu tử kia đâu? Hắn có quỷ, bắt hắn. Thủy phỉ môn trái phải nhìn quanh, sau đó vô thanh vô tức. Phi Mã trong lòng trầm xuống, nói, chuẩn bị. Dung ca mình xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hắn đột nhiên quay người cánh tay hất lên. Bên hông một cái khoái đao phách không mà ra. Dao lốc nhất đao chạm. Hàn Ý biến mất. Hắn nắm chặt võ sĩ đao trầm giọng nói, A Mao, ngươi lên. Đi đem Dương Quang Đồng tử nhặt lên. Có người quan tâm vấn đạo, Phiêu Mã ngươi không sao chứ? Phiêu Mã lạnh lùng nói, không có sao. Tiểu tử kia biết chút thủ đoạn nham hiểm, bất quá hắn không gần được thân thể của ta, vừa rồi ta gió lốc nhất đao trảm đã làm bị thương hắn. Hắn chạy không xa. Vân Tùng ở hắn hình bóng bên trong niễu môi. Thật khoác lác như bướm. Hắn vừa rồi phát hiện Phiêu Mã không tốt hồ lộng về sau thuận dịp làm xong đại khai sát giới chuẩn bị. Tiến vào hang động về sau hắn lại đổi chủ ý. Nơi này như thế bóng tối, chính là hại du quang phát uy cơ hội tốt. Nhưng mà Phiêu Mã sát thực bản lĩnh không kém. Hắn biến thân làm hải du quang muốn từ đằng sau bên trên hắn thân thời điểm, Phi Mã vậy mà sớm cảm giác bộ ra một đao, một đao kia đều đạo khí, rất lợi hại. Vân Tùng thuận dịp lén vào cái bóng của hắn bên trong, dạng này không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Hắn không đột vả, hắn có thể chờ đợi cơ hội, chờ đợi Phi Mã bùng lòng tâm thần cơ hội. Một cái thủy phi đi lên thận trọng nhặt lên đèn tin, hắn chiếu hướng phía sau, sau đó phía sau nhất một cái thủy phi lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Phi Mã tựa vào vách tường tiến lên xem xét, một tấm mặt xấu lập tức túi cùng quần bông eo mở rộng, đã chết, tiểu tử kia có mấy phần quỷ môn đạo. Bên cạnh Thủy Phỉ nói ra, "Muốn đòi lên khởi binh hiệu sao?" Phi Mã đang muốn gật đầu, hắn dư quang chú ý tới trên đất xứ Tây Lang, liền nói ra, "Không đội vã, ta trước hỏi vấn lão cất muốn làm gì?" Cầm đèn tin cầm tay nước kia Phỉ nghĩ xung xoe, thuận dịp đá xứ Tây Lang một cước vấn đạo, "Ngươi cái thằng chó này làm gì chứ? Những thi thể này là chuyện gì xảy ra?" Sử Tây Lang trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói ra, "Ta không còn khí lực nói chuyện, ngươi xích lại gần ta nhỏ tiếng nói cho ngươi." Thủy Phỉ ngồi xuống nghiêng tai lắng nghe. Sử Tây Lang giống như độc xà xuất động một dạng đột nhiên thăm dò đi lên hé miệng cắn cổ của hắn. Liều mạng cắn xé. Chết không được mà miệng. Cái này Thủy Phỉ tiếng kêu thảm kinh khủng, hắn một quyền đảo tại ngực của Sử Tây Lang, trọng quyền phía dưới Sử Tây Lang ngực lập tức có chỗ sụp đổ. Mà Sử Tây Lang không buông cậu, ngược lại như chó cắn con mồi một dạng dùng sức hất đầu. Thủy Phỉ kêu thảm rãy rủa, đột nhiên hắn từ Sử Tây Lang trong miệng tránh thoát, những người khác đang muốn thở phào, lại nhìn thấy máu tươi cùng suối phun một dạng từ cổ của hắn vết thương phun mà ra. Sử Tây Lang cắn chính là hắn động mạch cổ. Thủy Phỉ chết chắc, Sử Tây Lang cũng không xuống nổi. Lực của hắn bị liên tục trọng quyền cho đập sập. Máu tươi từ trong miệng hắn tới phía ngoài bất chấp, cũng không biết là hắn cắn xé người ta còn là chính hắn mẹ mà ra. Rất bi thệ hàm. Lúc này Phiêu Mã cũng không doãi hỏi tới phòng bị đánh lén, hắn tức đến nổ phổi nhào tới một bà nhấc lên Sử Tây Lang, Sử Tây Lang đã hai mắt vô thần. Hắn trên mặt mang cười tà, trong miệng không ngừng thì thào, "Tiền ta, là của ta, ai cũng đừng nghĩ cứ đi, đều là của ta." "Ta." Thanh âm càng ngày càng yếu, đầu của hắn từ từ rũ xuống, nhưng hắn một cái tay thủy chung nắm trong quần áo túi. Phiêu Mã biểu lộ giữ tận lợi hại, hắn tự tay hướng vào trong tìm tòi một lần mò tới ngân phiếu cảm giác. Sau đó hắn quay đầu đối với những khát thủy thị nghiêm nghị nói, "Mau đem A Mao mang đi ra ngoài, tranh thủ thời gian cứu hắn." Thủy Tặc Môn đem A Mao khiêng đi ra, lúc này A Mao đã chỉ có thể co có quắp, sớm không cứu nổi. Phiếu Mã một tay lấy ra ngân phiếu, một tay giơ tay lên đền tiền quẹt qua. Hắn hướng về phía trên tiền nhìn, nhìn qua về sau hít sâu một hơi, khuôn mặt khó có thể tin, "Khó trách, khó trách, một vạn a, lại là một vạn đồng bạc." Cái số này kinh hai hắn, tinh thần của hắn bùng lòng, "Cơ hội." Vân Tùng Hóa thành hải du quang từ cái bóng của hắn giáng lên bắt chân của hắn, theo hắn trên hai chân hắn thân Sau đó hắn cảm giác được có thể cắn nuốt độ vật tại trước mặt, hắn thuận dịp toàn thân toàn ý đầu nhập nuốt bên trong. Phiếu mã ý thức được không ổn lúc sau đã mượn. Lúc này đã trễ. Hắn nghĩ rút đầu, thế nhưng là hắn thủ đoạn bồn trốn. Hắn nghĩ kêu gọi, vẹn vẹn một cái hô hấp cấp vù, thì tại ngắn như vậy gấp rút thời gian về sau, hắn đã không cách nào khống chế cổ họng. Ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, cả người nhanh chóng khô quắt lên. Nhưng theo Vân Tùng thử nghiệm đi khống chế hắn thân thể, cả người hắn lại rất nhanh tràn đầy lên. Có thủy tặc quay đầu. Đèn tin đóng lại. Thủy tặc môn lập tức bối rối, "Phiếu mã, phiếu mã." Vân Tùng mở miệng nói chuyện. Thanh âm cùng phiêu mã mở rộng, chớ qué dầy nhau nhau, thế nào? Thủy Tặc Môn nhẹ nhàng tỏ ra. Có người nói, A Mao, A Mao chết rồi, không, cứu trở về. Vân Tùng thu hồi ngân phiếu mang theo đèn tin cầm tay đi ra ngoài. Sắc mặt khó coi, không nói lời nào. Hắn tự mình đi ra ngoài, giống như rất tức giận rất dáng vẻ phẫn nộ. Thủy Tặc Môn không dám trêu chọc hắn, chỉ có thể ủ dụ túi đầu nâng lên A Mao thi thể đi theo hắn phía sau. Vân Tùng thẳng đến phía phiêu mã nơi ở. Đến cửa ra vào hắn mới dừng lại thân nói chuyện, các ngươi trước tiên đem thi thể thu thập, đứng rêu dao, ta cùng đầu đuổi mã báo cáo về sau lại đến xử lý việc này. Thủy Tặc Muôn vô ý thức vấn đạo, chúng ta không được tranh thủ thời gian bắt tiểu tử kia. Vân Tùng quay đầu lấy lánh khớp ánh mắt nhìn về phía Thủy Tặc. Thủy Tặc Muôn nuốt nước miếng một cái, dồn dập túi đầu. Lúc này Vân Tùng nói ra, trên đảo có Long Thần, một mình hắn có thể gây ra sóng gió lớn lao gì? Hiện tại quan trọng hơn là xử lý lão cấp sự tình. Một cái cơ trí Thủy Tặc tranh thủ thời gianật đầu, đúng đúng đúng, Phiêu Mã nói đúng, phải mau xử lý lão cấp sự tình, đây là nội luận a. Vân Tùng làm ra mệt mỏi điệu bộ phất phắt tay, hắn đẩy cửa ra hướng vào trong. Sau đó sau khi vào nhà ngây ngẩn cả người, Trong phòng lóe lên một chiếc phấn hồng đèn. Trên giường cột một nữ nhân. Mục Trạch Kỷ xảo để cho hắn có chút quen thuộc, hắn từng tại trên máy vi tính nhiều lần bái kiến loại này nút buộc. Nữ nhân này hắn vậy quen thuộc, đúng là hắn hôn qua thấy qua là sở vợ, Ngụy Hân Hồng. Ngụy Hân Hồng bây giờ lấy một cái cực kỳ sỉ nhục tư thế bị trói trên giường, hai chân chuyển hướng thành chữ cái hình, trên bả vai hồng mai tại phấn hồng ánh đèn phía dưới, càng thêm tiêu diễm. Trước mặt nàng có roi, có ngọn nến, đối mặt vào nhà Vân Tùng nàng hoàn toàn không sợ, ngược lại hồi lấy nụ cười quyến rũ. Phiếu mã đại nhân, ngài trở về. Nô đợi ngài thật lâu rồi đây, ngài không phải muốn cùng nô chơi một trò mới sao? Mau tới nha." Vân Tùng trong lòng khâu nóng, nhưng nghị huynh đệ rất tỉnh táo, bởi vì Hải Du Quang chỉ có thể đẩy lên da người, có thể làm không đến khống chế thân thể, trên thực tế Phi Mã đã không có thân thể. Vân Tùng thầm têu may mắn, cũng phải thua thiệt hắn lúc này trạng thái mềm nhũn một nhọm, nếu không đêm nay thực khả năng chuyện xấu. Trên mặt bàn có rượu, hắn rót một chén uống xong về sau đối Ngụy Hân Hồng cười gằn, "Ngươi thực tao a?" Ngụy Hân Hồng nũng nịu một giọng nói ra, "Nô chỉ vì ngài một người tao, chỉ tao cho ngài một người nhìn. Phi Mã đại nhân, ngài mau tới chơi hoa giảm nha." Nô chờ không nổi rồi. Vân Tùng phục rồi. Nữ nhân này thật là một cái quỷ tài. La Sở là gia môn bất hạnh, vậy mà cưới dạng này vợ, nhưng mà nữ nhân này cũng không phải rất xấu, tối thiểu nàng cũng có dạy vò qua La Sở một nhà. Dạng này Vân Tùng rất là thông cảm không được ngụy hân hồng não mạch kín, hảo hảo sinh sống không được sao? Tại sao phải đối tại hải tật trên đạo tự cam đoạt lạ? Hắn không nhịn được nghĩ lên chuyện trước kia, hắn có cái bạn thân là vô lại, ăn uống chơi gái cá cược, lừa bị, xem xét chính là nhân sinh đã xong đời cặn bã. Nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Từ trung học bắt đầu tiến hành liền có cô gái xinh đẹp nguyện ý đi theo hắn, Vân Tùng tự nhận so với Hàn Soái, so với hắn nghiêm chỉnh, so với hắn có tiền đồ, so với hắn an tâm đáng tin, lại không, có nữ hải nguyện ý cùng hắn, cho nên hắn đối với cái này một mực rất nghi hoặc. Ngụy Hân Hồng cùng những cái kia nữ hải có điểm giống, nhưng mà to gan hơn cũng càng điên cuồng. Nếu nàng muốn điên cuồng, Vân Tùng sẽ không khách khí. Hắn cầm lấy roi nhìn một chút. La đuôi ngựa làm thành nữ tiên, quất vào thân thể bên trên không đau. Ngụy Hân Hồng đối với Hàn Vút bị nhãn. Sau đó nhìn thấy hắn ném đi đuôi ngựa cây roi rút ra ngang hồng già châu đai lưng. Ngụy Hân Hồng có chút sợ hãi nhưng ý nguyên duy trì mị thiếu, phiếu mã đại nhân ngài muốn trực đạo hoàng làm sao? Vân Tùng cười nói, ngươi đoán. Hắn đem rượu trong chén đổ vào da châu trên vai lưng. Ngụy Hân Hồng lập tức hét thảm lên. Vân Tùng đơn giản giáo huấn nàng 2 lần liền đem nàng cho ném ra ngoài, hắn không muốn làm khuyên kỵ nữ tổng lương nam nhân tốt, hắn hiện tại chỉ muốn diệt trên đảo này thủy tộc. Cái này cần một cái kế hoạch chu toàn. Thế là hắn đóng cửa lên giường bắt đầu tiến hành cẩn thận trước. Trong lúc lơ đãng ngủ thiếp đi. Dù sao hắn tối hôm qua bị La Sở lôi kéo ăn nổi lẩu nhỏ nghe tình lịch sử không ngủ, quá mệt mỏi. Giấc ngủ này vẫn rất tốt, đợi đến hắn tỉnh lại trời đã sáng. Hắn rỗi lưng một cái muốn đi mở cửa, kết quả khe cửa vừa mở ánh mặt trời chiếu đi vào, hắn cảm giác trên người hỏa thiêu hỏa liệu đau. Hải Du Quang không thể gặp ánh nắng. Vân Tùng tranh thủ thời gian châm rứt tới cửa, hắn nghĩ nghĩ cách lấy cánh cửa nói ra, "Cho ta đưa bữa sáng đi vào." Một cái thủy tặc ngân cần mang theo hộp cơm vào cửa, Phiêu Mã, "Ta cho ngài mang ngài thích nhất của cải trăm buồn, cơm dương biển, nướng con lươn còn có tang vị canh." Vân Tùng bây giờ xác định, cái này Phiêu Mã là cái đông dương quý tử. Nhưng mà từ nói chuyện bên trên nghe không mà ra. Hắn khoát quát tay ra hiệu cái này thủy tộc buông xuống hồ cơm, giống như tùy ý vấn đạo, ngươi cùng ta bao lâu? Thủy tộc vội vàng nói, "1 năm, dòng giá 1 năm. Phiêu Mã ngài tới trên đảo về sau ta liền đi theo ngài, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối." Vân Tung bất động thanh sắc nghe, bắt đầu tiến hành thu thập tư liệu. Cái này Thủy tộc Tê Lạc Hóa, ham hiệu vuốt ngựa, dựa vào một tay xinh đẹp công phu vũ nông ngựa phu lăn lộn đến Phiêu Mã bên người làm một thân binh. Vân Tung phát hiện miệng hắn ra rất chuẩn mất, thuận dịp giả bộ nhớ lại đi tới, để cho Lạc Hóa kể lại bọn họ quen biết về sau sự tình. Lạc Hóa rất cớ cảnh, hắn nói sau khi thuận dịp cảm thấy dị thường, Vân Tùng cảm giác được điểm ấy về sau vượt lên trước cảm thán một câu, "Ai, thời gian như nước chảy, như bóng câu qua khe cửa, thật nhanh à. a." A Mao cùng ta thời gian cũng không ngắn, mặc dù chúng ta hoành hành trên biển làm xong liều chết chuẩn bị, bắt đầu tiến hành một ngày này đến, vẫn là để người khó mà qua. Thọ tử Hobby, nhớ tới đột nhiên chết rơi A Mao, lảng hóa vậy cảm giác bi ai, đúng vậy a, ta cùng A Mao còn đã hẹn muốn cùng một chỗ đi theo phiêu mã cả một đời đây, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lên đi, vẫn không có hưởng thụ được vinh hoa phú quý đây. Vân Tùng nói ra, ta cũng thẹn đúng A Mao đi theo, đêm qua đến hiện trong lòng ta có chút loạng chuyện cũ không ngừng hiện lên ở trong lòng của ta, thế nhưng là ta lại thấy không rõ đi tới chẳng cảnh. Ta đi tới hẳn là nhiều chú ý một chút người bên cạnh cùng trải qua chuyện, tựa như ngươi, ngươi rất tốt, ngươi một mực đang nhớ được những chuyện này. Lạc Hóa giật mình, nói ra, nguyên lai like phiêu mã tìm ta vấn chuyện đã qua là nguyên nhân này, kỳ thật cái này rất bình thường, phiêu mã ngươi vai chịu trách nhiệm trọng đại, là chúng ta đại sả giúp ngươi bận rộn, không có thời gian đi chú ý không quan trọng sự tình, mà ta là cái tiểu lâu la, hắc hắc. Vẫn Tùng đem phuệ để một lần nữa quay lại đi tới, lại để cho Lạc Tan gia bắt đầu hồi nhớ lại trước kia. Thông qua lạc hóa miệng hắn hoặc nhiều hoặc ít biết được đại sư giúp nhân vật cao tầng, hắn chú ý tới trong bảng phái trống mã. Phiếu mã phụ trách thủ vệ độc xạ đạo, mà trống mã là phụ trách trong chiến đấu công kích. Cái này trống mã thiên sinh thần lực, bản lĩnh rất lớn, nhưng là không có cái gì đầu óc, rất dễ dàng xúc động. Biết được chong ngựa người này tin tức về sau, Vân Tùng trong lòng sáng rỡ. Chương 236, tiền nhãn họa lòng người. Chương 235, tiền nhãn họa lòng người. Thủ mã tính khí nóng nảy mà lại bướng bỉnh, làm người thù lâu nga ngược, cho nên ở trên đạo nhân duyên thật không tốt. Vân Tùng ngựa thích dạng người này. Hắn cùng lạc hóa nói qua về sau, Thuận dịp để cho hắn đi tìm thú mã. Kết quả thú mã ra ngoài cứ bốc, khi đem đến mới trở về. Vân Tùng đặt mua tửu rượu, đợi đến thú mã trở về, hắn lấy bảy tiệc mời khách danh nghĩa xin thú mã ăn cơm chiều. Thú mã hấp tấp chạy đến. Hắn giáng người khôi ngô cao lớn, mày rậm mắt báo, sợi râu ngắn mà dày đặc, liền cùng trên mặt trưởng một vòng đinh thép mở rộng, toàn thân trên dưới tới phía ngoài tản ra bạo lực khí tức. Nhìn ra được hắn tới lo lắng, trên người một bộ quân trang tiêm nhiễm vết máu, hắn lấy quan quân trang phủ gặp người, trên chân dẫm lên ủng da, ủng da bên trên còn mang theo vài miếng bạch thảm thảm độ vẩn, là thịt người mạnh vụn. Thú mã đẩy cửa trông thấy đầy bản tử diệu. Đi lên tuận dịp cầm lên một bầu rượu kéo ra cái nắp hướng trong miệng đổ. Cực điểm phang khoáng. Trên mặt bàn đều là thức ăn ngon, gà vị heo dê bò, gà vịt là đều hàng, heo dê bò là khối thịt lớn. Thủ ma uống rượu lại sẽ rách hạ một đầu đùi gà nhét vào trong miệng, mập mờ nói, "Được rồi, Đông Dương tệ, ngươi hôm nay chúng ta a." Như thế khoản đãi ta. Độc xà đảo cuộc sống trình độ không cao lắm, dù sao đơn độc hải ngoại, cuộc sống vật tư mua sắm không tiện, mà hòn đảo phía trên lại có bao nhiêu độc xà, không cách nào nuôi sống gà vịt gia súc. Bình thường trên đảo chỉ cung cấp cơ bản thức ăn, lương thực phụ bao no, lương thực tinh không nhiều. Dịu thịt được bản thân bỏ tiền mua. Đây là đầu đuổi ngựa quyết định quy củ, bảo là muốn để cho thủy tộc môn duy trì xâm lược tính, giống như là con sói đói vì dịu thịt tiền tài có thể bốn phía xuất kích. Cho nên Vân Tùng đặt mua một cái bàn này thịt dịu là tiêu tiền, bất quá hắn không quan tâm, dù sao dùng không phải là của mình tiền. Hắn tại phiêu mã gian phòng tùy ý lục soát một chút, sau đó thuận dịp tìm ra hơn 1000 đồng bạc trắng. Vân Tùng nói ra, không phải chúng ta, là ta muốn giao hảo ngươi. Thủ Mã cười ha ha, giao hảo ta? Làm sao vậy, muốn đem ta làm nhân tình? Ngươi biết Con người của ta ngược lại là không chỉ có ưa thích nữ môn, đàn ông ta cũng có thể hạ điểu, nhưng ngươi đã nghĩ kỹ? Đứng đắn một chút, ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn. Vân Tùng bày ra một bộ lạnh nhạt địa bộ. Thù Mã đại lạt lạt ngồi xuống, tán dọc qua chân dò heo gặm, đứng đắn gì sự tình? Lại muốn đề cập với ta ngươi cái gì thủ truyền kiếp? Ta ngược lại thật ra vui lòng giúp ngươi đi ra hương ngươi khoảnh khắp độ bỏ đại danh, cũng là ta đi không thành, không có binh a. Vân Tùng giật mình, nguyên lai phiêu mã trước kia có chuyện nhờ qua thú mã. Dạng này sự tình dễ làm. Hắn ngồi xuống vân đạo, nếu như ta có binh đây. Thù Mã vô bản một cái trợn mắt nói: Đừng làm mẹ ngươi xuân thu lại ngộng, đầu đội ngựa sẽ không để cho các huynh đệ đi cho ngươi báo thủ riêng, các ngươi cái kia đại rảnh ta là biết đến, cùng đại lục bên trên những cái kia đại sói một hạng, thủ hạ có súng có pháo, ngươi làm sao chỉnh? Vân Tùng nói ra, những cái này ngươi không cần phải để ý đến, dù sao ta muốn cùng ngươi kết làm huynh đệ, huynh đệ khác họ. Thủ Mã mắt trợn trắng phun ra khối cô đầu, nói, ngươi một cái đông dương mang làm gì, ngươi xứng sao? Vân Tùng hít sâu một hơi. Cái này bức có thể sống đến bây giờ, trên đầu mỗi người đều có trách nhiệm. Nhưng mà thủ Mã dạng này thua lô dã man cá tính đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Hắn trực tiếp lấy ra tiền nhãn biến ảo thành một vạn đồng bạc ngân phiếu, một cái đẩy tới thủ mã trước mặt. Thủ mã nhìn lướt qua, hai tay nổi gần xanh, trong tay chân heo cốt răng rắc cắt thành hai đoạn. Hắn ném đi chân giò heo nhỏ lên ngân phiếu tham lam trừng to mắt. Lật xem ngân phiếu nhiều lần, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tùng, "Ở đâu ra?" Vân Tùng nói ra, "Ngươi đây không cần phải để ý đến, thuộc về ngươi." Thủ mã lập tức nét vào trong túi quần, còn nói thêm, "Chính ngươi nguyện ý cho ta, ta cũng không có đáp ứng giúp ngươi gấp cái gì." Vân Tùng ám đạo ngươi con mẹ hắn yêu có giúp hay không, ngươi chỉ cần không thêm nghi ngờ nhận lấy tiền nhãn là được rồi. Nhưng diễn kịch làm nguyên môn Hiện tại 99 quỹ cũng bãi, không kém sau cùng khẽ rón dậy. Hắn hướng phía trước thỏ người da nhìn chăm chú thú mã, nói ra: "Ta tự nguyện đưa cho ngươi, ngươi cứ việc nhận lấy chính là, nhưng ta phải nói cho ngươi, ta cái kia thủ chuyển tiếp trong nhà tài bảo, tương đương thành đồng bạc về sau nói ước 100 vạn." Thú mã cắm đầu kéo qua một khối thịt bò khò tương nhét vào trong miệng. Hắn nuốt ngấu nghiến mấy ngụm cứng rắn nuốt xuống, thô thanh thô khí nói ra: "Để cho ta suy nghĩ một chút. Đây là bán mạng tiền, không tốt bắt a." Vân Tùng nói ra: "Ngươi tận có thể đi trở về nghĩ, nhưng mà ngươi nhưng làm dấu tiền tốt rồi, trên đảo huynh đệ cái gì phát cáo ngươi lý giải?" Hắc <cười> hắc. Muốn để bọn họ biết rõ trong tay ngươi có một tấm 1 vạn đồng bạc tiền lên giấy, sợ là ngươi phải ngủ không an ổn cảm giác. Cả. Thủ Mã ngang ngược nói ra, lão tử liền đem tiền tiếp trên cửa, ai mẹ nó muốn thì tới lấy, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hai mẹ nó dám từ hồ khẩu bên trong đoạt thứ an an. Một vạn đồng bạc động nhân tâm. Hắn cầm lên gã quay cùng tên vịn, lại mang lên một căn chân giò heo, sau đó sải bước rời đi. Vân Tùng ôm lấy canh thịt dê uống. Đêm nay trên đảo hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Trên mặt bàn còn có thì rượu, hắn để cho Lạc Hóa đem người dưới tay mình cho hết đều bảo. Một nhóm thủy phỉ đi theo cải thiện cuộc sống, ngay cả ăn mang uống hổ đói vụ mồi. Vân Tùng vấn đạo, Thủ Mã ngày hôm nay làm thịt dê béo. Giết dê, dê béo cùng thu trầm hương là hai cái ý nghĩa, thu trầm hương là bắt cóc người, giết dê, dê béo là trực tiếp đụng phải kẻ có tiền, giết người tại chỗ cướp hàng nhận lấy tiền. Một cái gọi thiết nhị hắn từ nói ra, không biết ta, nhưng mà nhìn Thủ Mã ngày hôm nay cảm xúc là rất tăng vọt, vừa rồi đi ra thời điểm còn hát ca đây. Lăng Hoa nói ra, cái này ta biết, hắn ngày hôm nay đụng phải một chiếc phương Tây người thuyền, trên thuyền còn có mạ vàng đồng hồ cùng kim đồng hồ bỏ túi, Thủ Mã cho hết đoạt, xem như kiếm một món hời. Vân Tùng như có điều suy nghĩ nói ra, chẳng trách, hắn hôm nay tâm tình rất tốt, một bộ nhiều tiền không nơi ném tư thế. Các ngươi đêm nay có thể đi hắn bên kia đòi tiền mừng, thủ mã không, có đầu óc tốt hồ lộng, các ngươi nói vài lời vui mừng mà nói, ít nhất có thể kiếm lời cái 10 khối 8 khối đồng bạc tiền tượng. Thủy Tặc Muôn lập tức ngây ngẩn cả người, có thể sao? Vân Tùng bình tĩnh nói ra, đương nhiên, ta còn có thể lựa các ngươi. Tamưu đồ gì? Không dám không dám. Lăng Hóa vội vàng cười làm lành, ngài sao có thể gạt chúng ta đây? Thủy Tặc Muôn mỗi một cái đều làm miệng rộng, bọn họ uống rượu về sau càng là lời gì cũng dám nói, lời gì đều có thể tới phía ngoài nói. Tăng thêm Vân Tùng vậy vô tình hay cố ý dẫn đường bọn họ? Sau đó một cái thuyết pháp rất nhanh ở trên đảo truyền ra, Thủ Mã ngày hôm nay có đại thu hoạch, phát một số tài. Thủ Mã tự nhiên là thật phát tài, hắn trở lại bản thân trong phòng về sau lấy ra một cái bạc đồng hồ bỏ túi ném lên bàn, sau đó lại tỉ mỉ lấy ra ngân phiếu phóng tới khí tự phong đang hạ nhìn kỹ lên. Chân thực không sai, Quân Quốc ngân hàng đại nghịch đồng bạc tồn vé, đây là chỉ nhận vé không nhận người ngân hàng, cho nên hắn có thể đi đem số tiền kia cho đổi mà ra. Thủ Mã chính đang tha hồ suy nghĩ phát tài về sau ngày tốt lành, có người gõ cửa. Phanh phanh phanh. Đang tập trung tinh thần tha hồ suy nghĩ Thủ Mã bị giật nảy mình. Ngay sau đó hắn thì giận tím mặt, chết sao đồ chơi, ai vậy? Người bên ngoài yếu ớt nói ra, thủ mã, ta là Tống Mị ta, ta tới cấp cho ngài thêm dầu hỏa đây. Thủ mã nhìn một chút hơi yếu ngọn lửa nhíu mày, quắc, lăn tới đây. Một người lão hán đẩy cửa ra chê cười vào nhà, hắn cho trong phòng năm cái khí tự phong đăng cũng tăng thêm dầu hỏa, sau đó hướng thủ mã nịnh hót gọi, thủ mã, ngài phát tài, ngài ngày hôm nay thế, nhưng là tới tài vận, tài thần tới ngài trong phòng. Đây vốn là hắn lấy lòng thủ mã lợi hữu ích, không màng cái khác, thì đổ một cái không bị mắng. Lúc bình thường thủ mã nghe tốt như vậy nói chuyện nhất định sẽ nếm miệng người một tiếng, nhưng ngày hôm nay hắn sau khi nghe lại nhịn không được giật cả mình. Chuyện gì xảy ra? Cái này lão bức loạn ý có ý tứ gì? Hắn làm sao biết bạn thân hôm nay tới tại vận? Hắn làm sao biết bạn thân lấy được một tấm 1 vạn đồng bạc lân phiếu? Hắn tới cửa là muốn làm gì? Có phải hay không muốn trộm lân phiếu? Thâm tư thay đổi thật nhanh, thủ mã sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dạng này hắn một bước xông đi lên thân thủ bóp lấy tống miết cổ cười gần nói, "Ngài cả nhà ngươi, ngươi nói cái gì?" Tống Miết cảm giác mình cổ muốn bị chặt đứt. Hắn buộc ý thức lấy tay đi nói gióc thủ mã đại thủ, nổi lên liếc trong mắt dùng thanh âm khàn khàn nói ra. "Thủ mã tha mạng, ta ta ta, ha ha, ha ha." Thủ mã giận dữ, đại thủ lập tức kèm chặt, người lão tặc này tốn tử lại còn giáng cười. Tống Miết kinh hồn lại tuyệt vọng. Hắn không phải ở cười, cái kia là đang liều mạng sả hơi. Thủ mã là người thô kệch, không có cái gì đầu óc. Hắn phát hiện Tống Miết rơi xuống trong tay mình lại cười về sau thuận dịp trong lòng trầm xuống, không tốt, là mình bị hắn cận thân về sau vụng trộm cái kia ngân thiếu. Tâm tư này một đời mà ra, trên tay hắn ra sức bóp, lão hắn cổ rắc một tiếng va giòn. Người tại chỗ thì kéo một đống quần Thủ mã đẩy hắn ra đi sờ trong túi ngân phiếu, vừa sờ phát hiện ngân phiếu còn tại. Dạng này hắn thuận dịp nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhìn thấy có quắc trên mặt đất tống miết lại cảm thấy sối quậy. Hắn nhấc chân đá lên đến hỏi nói, ngươi cái này lão bước đồ chơi giả trang cái gì? Lên, xéo đi nhanh lên. Người lúc này ngược lại là nóng hổi lấy vậy mềm tựa hồ lấy, nhưng không còn tở. Thủ mã sầm mặt lại, mẹ nó, chết địa phương nào không tốt, chết tai chó phỏng. Sối quậy. Hắn sát tính cực lớn, cho nên không cảm thấy giết trên đảo một cái lao thủy phỉ có chuyện gì. Đại sư giúp là Hung Tàn thủy tộc, bọn họ trong bang phái quý cũ rất khắc nghiệt vậy rất tăng xốc, cũng không khỏi chỉ thủy tộc môn nội bộ hầu hạ. Thậm chí vì gia tăng thủy tộc các đạo cùng hung tính, đại sư giúp còn cổ vũ thủy tộc giao thủ. Nhưng vì để tránh cho đại quy mô thương vong ảnh hưởng thế lực, bang quy có yêu cầu, chỉ cho một đối một, không cho phép quần đấu. Thủ Mã phát cáo tàn bạo, một khi khó chịu liền sẽ bắt bang chúng xuất khí, hắn không phải lần đầu tiên giết người, cho nên không cảm giác lo lắng. Dù sao lần này giết đến không là sinh lực quân mã là cái vương hữu, loại sự tình này đầu đuổi ngượi vụn trộm là ngầm đồng ý. Xem như độc xà đạo cao tầng, hắn biết rõ đầu đuổi ngượi là người. Động sa đảo cùng đại sa giúp chỉ cần giao khớp nhân vật hung ác, không cần ăn không ngủ rồi lão nhân. Chỉ là trên đảo lão nhân đều là trước đây cho đại sa giúp làm qua đống góp, vì để tránh cho Hàn Các huynh đệ tâm, bọn họ bên ngoài cũng không thể động những lão nhân này. Nhưng vụộm trộm đầu đuổi ngựa nghĩ tới khá hơn chút chú ý tới đối phó trên đảo già yếu tàn tật, hắn thậm chí nghĩ tới đưa vào một trận ôn dịch đi định hướng trừ bọn người, đáng tiếc hắn không tìm được có thể riêng biệt trừ bỏ già yếu tàn tật mà đối trung niên nhân không có thương hại ôn dịch. Thủ mã đang suy nghĩ xử lý như thế nào thi thể, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Mặc dù hắn không quan tâm đến người, thế nhưng là cái này cuối cùng không phải là cái gì chuyên tốt, thế là hắn vừa nhấc chân đem thi thể đá tiến vào bàn tờ hạ. Hắn tùy tiện hướng cung phụng xi si view thân ổn quyền, nói ra: "Ma thần lão ca, huynh đệ cho ngươi đưa một hoạt bát ăn, ngươi đừng khách khí, tùy ý ăn, về sau nhiều phù hộ ta à, ta chết đi cũng là cũng không có cái gì người tạo điều kiện cho ngươi." Lạc Hóa thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, hắn làm người cẩn thận cho nên làm việc tuẫn dịp cẩn thận. Dạng này để cho người ta thoạt nhìn tuẫn dịp cảm giác hẹn mọn. Thù Mã nhìn thấy hắn lén lén lút lút ở ngoài cửa nhìn quanh, trong lòng đột nhiên tuẫn dịp khẩn trương lên, đây là ý tứ gì? Người bên ngoài muốn làm gì? Hắn sẽ không vậy biết mình có đại nghịch ngân phiếu sự tình a. Nghĩ như vậy hắn không lên tiếng, trực tiếp mở ra cường tráng chân dài bước xa xung ra, đến cửa sổ vận khí đụng ra ngoài, như mãnh hổ xuất áp. Rơi xuống đất sau hắn tự tay một nhấn mặt đất xoay người nhảy lên, thân thể hướng vách tường phát lực, nhấc chân tại vách tường đá một cái lăng không bay lên đội nhị đoạn đá đem Lạc Hóa đá bay ra ngoài. Lạc Hóa tại chỗ một tiếng kêu rên. Thủ Mã rơi xuống đất bước nhanh về phía trước ấn xuống cổ của hắn nghiêm nghị nói, ngươi tới ta trước cửa làm gì? Lạc Hóa đau kêu thảm, Thủ Mã hiểu lầm, ta là tới cho ngươi chúc mừng. Chúc mừng ngươi phát tài, cầu chúc ngươi về sau phát đại tài." Thủ Mã nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ba người này vậy biết mình có một vạn đồng bạc sự tình. "Phá Hương." Hắn đột nhiên khẩn trương lên, việc này cũng không thể bị rộng rãi quảng cáo, tiểu lâu la còn dễ nói, nếu để cho đầu đuổi ngựa biết rõ trong tay hắn có cái một vạn đồng bạc lên phiếu, vậy hắn khẳng định không gánh nổi tiền này. Nghĩ như vậy hắn cầm lên lạc hóa vào nhà, sau đó hạ giọng vấn đạo, "Cũng ai biết trên tay của ta có tiền sự tình?" "Không, ngươi từ nơi nào biết?" "Là, là phiêu mà nói." Lăng Hóa lại đau lại sợ, thuận dịp vô ý thức nói ra, "Không phải, là ngươi thủ hạ huynh đệ nói." Lã lão Hỏa nói, ta không biết lão Hỏa bọn họ cũng với ai nói, dù sao chúng ta phiêu mã cận vệ đều biết. Thủ mã nghe nói như thế vừa kinh vừa sợ. Người dưới tay mình là làm sao mà biết được. Được rồi, không cần phải để ý đến, nhất định là tự kiểm tra ngân phiếu thời điểm có người nhìn lén. Người này nhìn lén thì cũng thôi đi, lại còn trắng trợn tuyên truyền. Hắn có ý tứ gì? Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ, dù sao tâm hắn đang chết. Hắn gặp Lạc Hóa trong miệng hỏi không ra tin tức gì, rứt khoát một quyền đập bể đầu hắn. Dạng này có thể giết người tại vô thanh vô tức bên trong. Hắn mặt âm trầm chuẩn bị triệu tập thủ hạ trang một chút nhìn trộm gian phòng của mình người tin tức, lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến. Lần này không là một người tới cửa. Hắn lại đem lạc hóa thi thể đã tiến vào dưới bàn thờ, nói ra: "Si View Lao Ca, ta đêm nay để cho ngươi ăn nọ, no, ngươi tốt nhất hưởng thụ thịt người máu người, sau đó ban thưởng ta sức mạnh, ta đêm nay được quét sạch môn hạ a." Mấy người đi đến bọn họ khẩu, sau đó cao giọng vấn đạo: "Thủ mã, ngài có đây không? Cung hỉ phát tài a, thủ mã, chúng ta tới cho ngài chúc mừng chúc mừng." Vừa rồi Lao Lạc không phải đã tới sao? Tại sao không có thanh âm? Tổ Mã nghe xong những lời này phía sau vợ đều phải triền. Cơ mà nơi đó ấy, chẳng lẽ cả bang trên dưới đều biết hắn lấy được ngân phiếu sự tình. Cái này có thể gặp phiền toái, không được, việc này tuyệt đối không thể truyền ra, người bình thường biết rõ thì cũng thôi đi, tuyệt đối không thể để cho đầu đuổi ngựa biết rõ, nếu không ngân phiếu này thì giữ không được. Trong lòng của hắn lo lắng, rứt khoát đi lên kéo cửa ra nói ra, "Mấy người các ngươi đi vào." Hắn không phải là cái biết diễn người, trong lòng có sát ý là mặt mũi tràn đầy hung tướng, giọng nói cứng rắn, dằn, liền cùng trong miệng ngậm lấy đao tử một hạng. Mấy người cảm thấy không thích hợp, nhưng bọn hắn không nghĩ nhiều. Bình thường tụ Mã người này thì một bộ hung tướng, lúc này hơn nửa đêm tới nhau nhau hắn, hắn khẳng định trong lòng không cao hứng. Mấy người tối đầu khom lưng vào nhà. Thủ Mã tham dò đi lên vấn đạo, các ngươi cũng là hướng ta tiền tới a? Mấy người cười nói, đúng, đúng, Thủ Mã ngày hôm nay phát tài nha. Sắc ý cùng Hỏa Sơn bộ phát một dạng đột nhiên dâng trào. Những người này quả nhiên đều biết mình có được ngân phiếu sự tình, tin tức này ở trên đạo truyền ra, không được, nhất định phải đem tin tức ngăn chặn ở. Ai biết tin tức này, ta liền muốn giết ai? Ngân phiếu này là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Tuyệt đối không thể. Chương 237 Mệnh hoạt độc sa đạo. Chương 236: Mệnh hoạt độc sa đạo. Bóng đêm thăm trầm, trang lạnh như nước. Vân Tùng đi bên ngoài nhảy lên một gốc cây cao nhìn hòn đảo tình huống. Một mực không có cái gì tiếng vọng, chẳng lẽ Tiền Nhãn không có ảnh hưởng thủ mã? Không có giống trước đó tại thành thượng hải sở cảnh sát một dạng chế tạo ra huyên án. Hắn rất thất vọng. Tiền Nhãn biến, trở nên yếu kê. Sau đó hắn đem lệ quỷ ra dê móc mà ra. Cái đồ chơi này yếu hơn kê, vậy mà không đưa ra đi. Ba lúc này bóng đêm đã rất sâu, là lệ quỷ xuất động cơ hội tốt. Vân Tùng khinh bị mở ra quyển gia kỷ vết da củ trong tay hắn run lẩy bẩy, phía trên xuất hiện mấy chữ bằng máu, ta cố gắng qua. Ngay tại Vân Tùng không nhịn được thời điểm, rốt cục có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm chỉ xuất hiện một nửa, nửa đường im bặt mà dừng. Vân Tùng chú ý tới thanh âm này, hắn ngắm nhìn hướng thủ mã gian phòng ở chỗ đó, nơi đó ẩm đạm vô quang. Thế là hắn từ trên cây thả người nhảy xuống, kêu lên, "Lạc Hóa, Điền Đào, các ngươi ở nơi nào?" Kẻ phụ họa Lạc Hóa không có lên tiếng. Ngược lại là một cái ngày bình thường trầm mặc ít nói thủy tặc lộ diện nói ra, "Phiếu Mã, bọn họ đều đi tìm thủ mã đòi tiền mừng đi, vẫn chưa về." Nghe lời nói này Vân Tùng tâm lý vui vẻ, vẫn chưa về. Này cũng đi bao lâu? Bọn họ muốn đi chưa của a? Thủy Tặc lắc đầu. Vân Tùng lại hỏi, ngươi như thế nào không đi? Thủy Tặc mặt mà ủ mày chau nói, người ta dần cùng quần đông eo mở dạng, thủ mã phát cáo sẽ không, ta dịch dung cho hắn, lần trước thủ mã huy hiệp một chiếc nam dương tiền trang thuyền khấu, trong ban đầu đi cho hắn chúc mừng, ta chính là nói sai để cho hắn cắt đứt một cái chân. Nói ra hắn đi trở về. Quả nhiên thập kiếng. Vân Tùng suy nghĩ một lần nói ra, ngươi trước chờ đi, kêu lên mấy người, chúng ta đi thủ mã nơi đó nhìn một cái. Lúc trước nửa tiếng đều thảm không chỉ có hắn nghe thấy cũng có những người khác nghe thấy. Độc Sa đạo thủ vệ sức mạnh nghiêm nặng, có phòng thủ nhân viên chạy đến vấn đạo, vừa nãy là ai đang gọi? Vân Tùng nghe thấy cái này thanh âm, bọn họ đã cách thủ mã phòng ốp rất gần, nhưng không có đờ dưới, chỉ có phanh phanh phanh, phanh vang trầm. Nghe được cái này vang trầm tiếng phía sau hắn thủy tặc thuận dịp khẩn trương lên, thấp giọng nói, "Phiếu mã, đây là đánh người thành ông. Nhất định là thủ mã lại đánh người, ai chọc hắn mất hứng? Hắc hắc, hắn lại sẽ cắt ngang người ta chân." Vân Tùng tiện tay chỉ người nói ra, "Người trước đi qua nhìn một chút, miễn cho chúng ta gặp ra rối." Cái này thủy tặc khó khăn nói Phi Mã, ta không muốn bị đánh, thủ mã đánh người là thật hung ác. Vân Tùng một cước đem hắn đá phi, như thế nào? Thủ mã đánh người là thật hung ác, vậy ta đánh người chính là dạ hung ác. Ca. Thủy Tặc lênh lế đứng lên, rất là vui vẻ chạy lên tiến đến tìm một cái cây làm yểm hộ thăm dò nhìn ra phía ngoài. Hắn tới phía ngoài vừa ló đầu, đầu bay lên, tiên máu chảy như suối. Vân Tùng trong lòng đại định, Tiên Nhãn, i i z s. Mà cái khác thủy tộc là trong lúc nhất thời khó mà tin được nhìn thấy chẳng cảnh. Bọn họ biết rõ thủ mã tính khí nóng nảy thích đánh người, thế nhưng là vậy cũng không đến mức sẽ tùy chỗ giết người. Vân Tùng sớm nhất kịp phản ứng. Tiêu lên, mau lui lại, thủ Ma Điên. Một tiếng vang trầm, phun huyết thân thể tàn phế bay lên. Tiếp theo có thân ảnh khủng lô từ phía sau cây thoát ra, hai tay hai cái đao một dài một ngắn, nguyệt quang xuyên thấu qua ngọn cây rơi vào trên thân đao phát ra lạnh lẽo thê lương hà quang. Người như lang vọ, đao theo người đi. Sát khí mở ra bầu trời đêm thuận dịp bồ lên. Vân Tùng Phi thân lui về sau, theo gió đêm nhẹ nhàng nhanh chóng, vừa chạy vừa theo, thủ Mã giếng người, thủ Mã đại khai sát giới. Mà hắn mang tới mấy cái thủy phi, nhưng không có hại du quang bản lĩnh, thủ Mã cầm đao giết vào đám người, chém dưa thái rau một dạng đem bọn hắn ném lăn. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ rất nổi danh. Thủ mã trên người màu xanh biết quân trang trở thành huyết hồng sắc, trên mặt vậy tùng toé huyết, dưới ánh trăng hắn trợn mắt tròn xoe, phảng phất giống như sát thần. Hắn thuần thục giết mấy cái thủy tặc, sở dĩ thuận lợi như vậy không riêng gì hắn lợi hại mà thủy tặc yếu kém, cũng bởi vì có hai đồ đẫn vậy mà quy xuống cầu xin tha thứ. Giạng này thủ mã tự nhiên giơ tay chém xuống thu nhận đầu của bọn hắn. Hắn chật người về sau thuận dịp hung ác quay đầu muốn đi truy vô tùng. Kết quả liếc mắt một cái không có người, chạy. Nhưng có giống lên một tiếng theo gió đêm một đường phiêu dãng. Cái này khiến trong lòng của hắn có trong nháy mắt hồ nghi. Phiêu mã là Đông Dương Ngươi, hắn mặc dù từ bé cùng người Hán huấn luyện, thế nhưng là tu tập không phải người Hán công pháp võ học, là Đông Dương lưu hành nhệ thuật. Cho nên hắn gặp được bản thân đại khai sát giới không nên lấy nhận thuật ẩn thân lên sao? Vì sao lại chạy trốn? Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy, thậm chí đều không phải là chạy, là nhẹ nhàng, hắn chú ý tới phiêu mã là bay đi. Trong lòng xuất hiện cái này nghi hoặc về sau hắn không nghĩ tới phiêu mã là bị người đã đổi, mà là, hư hư. Hắn ngẩng mặt lên trời cười lạnh, lộ ra khám phá chân tướng biểu lộ, ta đã biết, phiêu mã ngươi là trốn ở chỗ này, vừa rồi ngươi là đặt một cái thế thân rời đi. Muốn lấy thế thân gạt ta đội theo, ngươi không lựa được ta." Hắn cuồng hống một tiếng bỗng nhiên vung đao tại bốn phía liên trận, chỉ thấy hắn hai chân mọ ra, hai chân xuân động, cả người như như gió lốc quét ngang tại chỗ. Hai cái khoé đao như bọ ngựa đi săn một dạng bên ngoài lục lọi, kể từ đó một cú khoé đao gió lốc xuất hiện, đoạn mục đá vụn bay loạn. Gió lạnh gào thét hóa thành ồ ồ tiếng, uy thế hiển hách. Một trận khoé đao quét qua hắn đột nhiên dừng động tác lại an tĩnh lại. Cự động biến thành tĩnh, hắn nghiêng tai lắng nghe bốn phía. Đây là hắn tìm người được kìa. Hắn vội rồng cuồng đao sát lực to lớn, người bình thường đừng nói tự mình trải qua cho dù là nhìn một chút cũng sẽ dọa đến cuồng tâm mạch. Cho nên khi hắn một bộ vòi rồng cuồng đao thi triển xong về sau cấp tốc đi tĩnh lại Nghiên Thai ngay bốn phía động tĩnh, thường thường có thể nghe được một chút rất nhỏ tiếng vang, mà bằng hắn tu vi, những cái này tiếng vang đã đầy đủ phát hiện tiềm ẩn người. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn Nghiên Thai về sau quả nhiên tại trong gió đêm nghe được một cái cưỡng ép đè nén tiếng hít thở. Có cái này phát hiện hắn thuận dịp nghe răng cười một tiếng phi thân nhào tới, ha ha ha, ta phát hiện ngươi rồi. Song đao bộ ra một đạo thi thể Có thủy tặc khắp khiêng từ phía dưới vọt mà ra, thủ mã tha mạng. Thủ mã sử sở, không phải phiếu mã. Mẹ, Nguyên Lai là người giả chết. Vậy ngươi cho lão tử chết đi. Vân Tùng mơ hồ nghe thấy được thủ mã gào ghét, nhưng không biết hắn vì sao không đến truy bạn thân. Nhưng mà không đến truy bạn thân càng tốt hơn, để cho hắn có thời gian đi an bài tiếp theo kế hoạch. Hắn lúc này thế nhưng là đại xà giúp phiếu mã. Có đội tuần tra nghe tiếng mà đến, hắn thuận dịp nghiêm nghị nói, nhanh đi báo tin các huynh đệ, thủ mã bị duyên hải đại soái vi thiên tử cho kêu gọi đầu hàng, hắn tại dẫn người bốn phía giết người của chúng ta. Nhanh, đem tin tức truyền xuống. Đội tuần tra kinh hải, phiêu mã, việc này thật sự. Vân Tùng kêu lên, không tin các ngươi liền đi tìm thủ mã, hắn đã giết hơn trăm người chúng. Đội tuần tra lâm vào hỗn loạn. Vân Tùng bước nhanh rời đi đi bốn phía tìm người, tìm được đội tuần tra thuận dịp hô to thủ mã làm phản. Trên đảo lâm vào hỗn loạn, từng nhánh bó đuốc phát sáng lên. Thủ mã cũng có tâm phúc của mình đội ngũ, những người này la hét xuất hiện, Vân Tùng từ phiêu mã ra người bên trên rời khỏi, đội thành ma cọp vô thân phận trà trộn vào những người này hét lớn. Sự tình không tốt, việc lớn không tốt. Đầu cản mã bị súi dục, đầu cản mã muốn triều an. Nhưng chúng ta đi theo thủ mã giết người cấp của quá nhiều, Đầu Cản Mã muốn cầm chúng ta cùng thủ mã làm hiệp đội. Hiện tại trên đảo có chút hỗn loạn, ma quật vụ mê hoặc nhân tâm năng lực vừa vận có thể phát huy đầy đủ. Nghe nói như thế về sau thủy tặc môn trở nên nguy rối. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a, Đầu Cản Mã cũng có đại tội nghiệt. Tố Quang Đạo người chính là hắn mang theo tàn sát. Sao không khả năng? Đầu Cản Mã vẫn muốn thượng vị a, bằng không hắn làm sao biết lão là cùng gi hoàng tộc bạn bạn. Đúng, chúng ta đều biết, Đầu Cản Mã cùng gi hoàng tộc đi rất gần. Lúc này có người lão đạo nghiêng ngả chạy tới, kêu lên, thủ mã không biết nơi nào đi. Hắn trong phòng bên ngoài đều là người chết, xem xét chính là hắn giết chết người. Vân Tùng tự giập hô, Đầu Cản Mã phái người vây giết thủ mã kết quả để cho thủ mã cho phản liền xông ra ngoài, các huynh đệ, chúng ta vậy mau mau xông a. Đầu Cản Mã phải lấy chúng ta mạng đổi hắn Vinh Hoa Phú quý a. Truyền xuống. Đem tin tức này truyền xuống. Tốt, Đầu Cản Mã quy thuận triều đình. Đầu Cản Mã bị triều an, hắn muốn đem ta đại xả giúp làm nhập đội. Truyền xuống. Đầu Cản Mã liên hợp Di hoàng tộc giết đến tận đạo, các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Hắn muốn giết chết chúng ta. Hắn bây giờ là quan binh, hắn là người của triều đình hắn phải dùng chúng ta đầu làm hòn đá kê chân, dùng ta huyết đi nhuộm đỏ hắn mũ miện lông công. Truyền xuống, hướng xuống truyền, hướng xuống truyền, đầu cản mã là người của triều đình, hắn sáng tạo chúng ta đại gia giúp chủ ý chính là vì đem ta những khổ này sai người đều cho tu nạp đến cùng một chỗ sau đó một mẹ hút gọn. Hắn hiện tại động thủ. Hải tặc thủy phỉ môn quen giết người phóng hỏa, lòng người bàng hoàng phía dưới bọn họ nhất định phải sử dụng giữa nhà bạn sự tới để sống. Rất nhanh có người đem bó đuốc ném vào phòng bên trong. Ba lúc này chính là mùa đông, thu một khô héo, gió lạnh phân phật. Hỏa diễm thiêu đốt bên trên lá rụng cùng cánh khô, lại theo làm vỏ cây đi lên đốt. Gió trợ thế lửa, hỏa diễm càng ngày càng điên. Trên đạo lâm vào hỗn loạn. Độc xà thích nhiệt nhưng sợ lửa. Bọn chúng bị ngọn lửa một nướng vốn di từ lạnh cứng trạng thái giải thoát, trở nên linh hoạt lên. Nhưng chúng nó linh hoạt sau khi tới phát hiện bên người là hỏa diễm, lập tức kinh hồn, dạng này bọn chúng co lại sa trận, phàm là có người đi qua thuận dịp há mồm cắn xé. Bị rắn cắn người theo bản năng hô to, độc xà cắn người. Cũng cẩn thận, độc xà điên. Vân Tùng chú ý tới điểm ấy thuận dịp hô to, truyền xuống nhanh truyền xuống. Đầu cản mã điều động độc xà cắn người, hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Hắn chạy tán loạn khắp nơi đụng phải người thì ồ nào. Thực sự là thống khoái đồng địa. Ngay tại hắn chạy bên trong, thấy lạnh cả người bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Có nhân vật lợi hại để mắt tới hắn. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra, hắn quá nhảy. Vân Tùng cảm giác không thích hợp lập tức hóa thân thành diễm cứ lạc đạo thị. Cơ hồ trong nháy mắt có một đạo âm thanh xé gió từ phía sau đánh tới. Nhanh. Hô ác. Bạo. Một đạo chân không xoắn ốc xé rách gió biển giết tới hắn trên người, xoắn ốc mang theo kinh khủng lực đạo, xâm nhập hắn thân thể ngay sau đó hướng bốn phía phát tán. Như vậy rách xe rách, theo suy suy thanh âm thân thể của hắn lập tức vỡ thành mấy đại khối, liền cùng hắn thân thể bên trong chôn thuốc nổ bị dẫn hỏa mở dạng, thân thể vỡ vụn. Diễm Cứ lạc đầu thị trên không trung một phen lại rơi xuống đất, Vân Tùng chuyển thành thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ở hắn phía trước xuất hiện một người, một cái loạn phát râu dài đại hán. Cái này đại hán không cao tuy nhiên lại cường tráng, tóc của hắn tản ra, râu đen lộn xộn, gió đêm tử trên người hắn thổi qua gợi lên hắn áo choàng chấn động, gợi lên hắn râu tóc là vũ. Xốc xít râu tóc chặn lại mặt của hắn, Vân Tùng thấy không rõ hắn bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy thân thể của hắn cường tráng hết sức, cả người đứng trên mặt đất giống như một khối gió thổi bất động, nước đập không nát đáng ẩm. Hắn trong tay nắm một cây trường thương. Trường thương đầu thương rất dài, trừ bộ sắc bén mũi thương bên ngoài, nó đầu thương hướng xuống không thẳng tắp, mà lại uốn lượn bẩm mèo, tựa như một đầu quanh co xạ. Không nhìn mũi thương, binh khí này càng giống là một chuôi sàm ô. Đại Hán một kích vỡ vụn thân thể của hắn, sau đó nhìn thấy hắn lại xuất hiện trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là cái gì? Vân Tùng nhìn chòng chọc vào hắn nói ra, ta là cha ngươi, ngươi là cái gì ta thì là cái gì? Đại Hán vuốt ve xạ mâu mỉm cười, ta sẽ không giết ngươi. Ta biết giày vào ngươi, ngươi biết vậy cá gióp thì sao? Ta lợi dụng cái này hình phạt tới đối phó ngươi. Yên tâm, ta biết ở trên thân thể ngươi hưởng thụ xong 3650 đao, ta có một loại độc rắn, để cho người ta ăn vào về sau trong vòng 3 ngày mặc kệ nhận bao nhiêu lợi hại tổn thương cũng sẽ không chết, nhưng mặc kệ có hay không bị thương tổn, sau 3 ngày đều sẽ chết. 3 ngày thời gian đầy đủ động 3650 đao, ngươi sẽ trông coi ta đưa ngươi trên người huyết nục một chút chút cắt đi đút cho sả, ngươi sẽ thấy từng đầu sả ăn no rồi cổ cổ, cổ nàng nàng nằm ở trước mặt ngươi. Nhưng ngươi không nhìn thấy chính là, ta còn sẽ tìm được người nhà ngươi. Bất kể là lão nhân hay là tiểu hài, ta đều sẽ đem bọn họ đưa đến nơi này, đưa đến nơi khung xương trước dùng đồng dạng thủ đoạn đùa chơi chết bọn họ. Vân Tùng Khiếp sợ nhìn xem hắn nói, ngươi nói là sự thật sao? Đại Hán mỉm cười nói, ta thân là bạn bang đầu căn mã, chưa từng nói ngoa. Vân Tùng ôn quyến nói, cái kia rất cảm tạ. Ngươi nếu là thật có thể làm đến, vậy ta gọi ngươi ân nhân. Nhưng ta cho rằng ngươi là thuộc nữ bức, ngươi tìm không thấy người nhà ta. Đại Hán giật mình gật đầu, nói ra, ta hiểu được, nguyên lai like ngươi là cô nhi. Vân Tùng không vui nói ra, ngươi mới là cô nhi, cả nhà ngươi đều là cô nhi. Ngươi là mẹ ngươi sinh sản đơn tính mà ra. Đại hắn nói ra, "Vậy ngươi cùng nhà ngươi người có thù?" Vân Tùng nói ra, "Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là đem thai nhi vứt bỏ đem âm giận cấp dưỡng đại, sau đó thành ngươi. Ngươi không có đầu óc à, ta ý tứ nhiều rõ ràng, ta không tin ngươi có thể tìm tới người nhà ta." Đầu cản Mã Rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn hét dài một tiếng chân đạp thạch đầu chấn động cả mâu hướng Vân Tùng đánh tới. Hắn thân thể cường tráng bên trong sức mạnh vô tận, chân đạp đất giống như giẫm thuốc nổ, thạch đầu vậy mà bạo hưởng lấy bốn phía vọt, một cái hô hấp gian hắn liền tự khởi động tăng tốc đến cực hạn, cùng mũi tên một dạng vọt tới Vân Tùng trước mặt. Mười mấy mấy thước khoảng cách, cơ hồ thoáng qua tức thì, Nhưng hắn tốc độ lại nhanh cũng nhanh nhưng mà Vân Tùng một cái ý niệm trong đầu, hắn biến thành du thi. Sàm ô xe rách gió lạnh mang theo khoán chấn động đến trước mặt hắn. Hai tay của hắn mở ra như thiểm điện khép kín, lấy song trường mạnh mẽ kẹp lấy Sàm ô. Chấn động Sàm ô tiếp theo xoay tròn. Sau đó không có chuyển động. Người rước mạnh bất kể như thế nào cũng so ra kiếm du thi. Vân Tùng hướng đầu cản mã lênh khốc cười một tiếng, cải một tay bắt lấy Sàm ô tay kia hội tụ thành quyền hướng đầu cản mã đập tới. Nhưng vào đúng lúc này, mặt đất chập chờn, đầu cản mã thả ra Sàm ô lui về phía sau nhảy lên, bên cạnh trong lòng đất toát ra tảng đá lớn. Một đạo khủng lồ bóng đen xông ra tới trên mặt đất. Đầu cản mã vừa vặn rơi vào trên đầu của nó. Một đầu cự mãng. Chương 238, Vũ Minh Sát Vương Sả. Chương 237, Vũ Minh Sát Vương Sả. Vân Tùng gặp qua 500 năm sả hóa thành giao long. Song phương nhiều lần kề vai chiến đấu, có được máu và lượng ngưng tụ kết mã thành hữu nghị. Hắn quen thuộc đại sả cự mãng. Hơn nữa kể từ khi biết độc sả đạo bên trên có cái gọi là sả linh, long thần, hắn thuận dịp đoán được trên đạo này có cự sả. Cho nên con rắn này xuất hiện ở hắn trong dữ liệu. Nhưng con rắn này dáng vẻ lại ngoài ý liệu của hắn. Vô Dĩ tự mãn toát ra hắn không có cảm giác làm gì, dù sao cự mãng nhà đều như thế, vừa to vừa dài, vừa cứng vừa tròn. Thế nhưng là dưới ánh trăng hắn tập trung nhìn vào, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, mẹ nó yêu quái. Con cự mãng này dáng dấp cháng kiện cường tráng, khí chất cùng đầu cản mã tương tự. Vô Dĩ nó từ dưới đất chui ra ngoài, sau nhìn qua có chút hay ngắn, vẫn tưởng liền cho rằng nó là chỉ thoát ra cái đầu hoặc là chỉ vọt mà ra một bộ phận. Thế nhưng là theo hắn nhìn kỹ hắn phát hiện không phải chuyện như vậy. Đây chính là một đầu hoàn chỉnh xà, cổ quái xà. Nó toàn thể dáng dấp cháng kiện ngay ngắn, không giống cái khác xà nhất dạng thon dài chỏ nhẹ. Nó cũng không giống cái khác xả nhất dạng toàn thể chính là một đầu, thân thể của nó phía dưới đã có rất nhiều xúc tu tựa như lỗ vận. Con cự mãng này đã toàn thể đi ra, nó không dựa vào thân thể nhúc nhích mà hành động, là dựa vào dưới thân thể mà xúc tu đến nhờ nâng. Ma nhìn kỹ những cái kia xúc tu liền có thể phát hiện, cái kia tất cả đều là thân rắn. Tựa như bụng nó vừa dài mà ra rất nhiều đầu xả nhất dạng. Đương nhiên trên thực tế đồng thời không phải như vậy, Vân Tùng nhìn kỹ, phát hiện những cái này thân rắn dáng rất lộn xộn, hơn nữa sinh trưởng nơi có rõ ràng vết sẹo. Cho nên trên thực tế đây không phải cự mãng dưới bụng dài ra thân rắn tử là có rất nhiều rắn cắn ở nó thân rắn tử, sau đó năm rộng tháng dài phía dưới bọn chúng lớn lên ở cự mãng trong thân thể, thân thể mình thành cự mãng xúc tu. Vân Tùng chưa bao giờ từng thấy vật như vậy. Đây thật là so yêu quái còn yêu. Cự mãng không cho hắn suy tư thời gian, nó bất chấp da ngoài sau thuận dịp hé miệng phun ra lưỡi rắn, tiếp theo chuyển đầu to hướng Vân Tùng, hé miệng thuận dịp hít sâu một hơi. Liên cung mở ra một loại cực lớn máy hút khói một dạng, Vân Tùng cảm giác một cỗ khổ khủng lồ hấp lực từ đại xà trong miệng phát ra, mạnh mẽ đem hắn cho hút hướng phía trước lão đạo mấy bước. Còn tốt du thi sức mạnh lớn, hắn tranh thủ thời gian giống chân phanh lại lui về phía sau túm cố gắng từ cực lớn hấp lực bên trong tới phía ngoài chánh thoát. Đầu cản mã hiển nhiên liệu đến một màn này. Hắn đẳng không bay lên nhấc chân giẫm ra, vậy mà khá hơn chút không trùng có độ vật đang hắn giẫm lên một dạng, hắn lăng không phi độ hai tay hất lên hai cánh tay bên trong đều ra hiện một khẩu súng. Hai cái bỏ túi súng lục, hay cây súng cái đầu nhỏ nhưng hỏa lực cũng là không kém, phanh phanh phanh một trận súng vang lên đánh Vân Tùng trên người bước hòa quang. Nhưng mà cứ như vậy ngược lại là giúp Vân Tùng. Viên đạn không thể phá phòng, đánh ở trên người hắn lực trùng kích rất lớn, hắn thuận dịp dựa vào cỗ này lực trùng kích lui về sau, liên tiếp đẩy ra đại xa hấp khí phàm bi. Đầu cản mã tùy theo rơi xuống, Hắn tự tay tiếp nhận vận Tùng vút bỏ Samô, dậm chân tung hoành, xung suất không hối hận. Samô phá không mang theo duệ khiếu tiếng đâm tới, nhưng thấy chôi thương lay động, đầu thương chấn động đến run rẩy, hắn phá không duệ khiếu tiếng càng thêm thế lương, liền hô rít gào gió biển cũng bị áp chế lại. Một bước hai bước ba bốn bước, đầu cản mã tốc độ rất nhanh, như quỷ mị vọt tới Vân Tùng phụ cận hét lớn một tiếng tướng đầu thương đưa ra. Sát khí nghiêm nghị, Vân Tùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu thương lại muốn vọt tay, sắp đến trước mắt Samô dung động cường độ đột ngột tăng lớn, gió đêm biến cương phòng, sắc bén đầu thương biến vô số tàn ảnh. Hoa mai nở. Đầu Cản Mã trong tiếng hét vang thương ảnh tới người, mà cổ quái cự mãng hé miệng lần thứ 2 phun ra nuốt vào đầu dưới lại quay đầu hướng bọn họ phương hướng hấp khí, lúc trước Giang Cầm Vân tung hấp lực lần thứ 2 xuất hiện. Vân Tùng không đi kháng cự cố lực hút này, hắn dựa vào hấp lực xông về phía trước, thân ảnh bỗng nhiên cải biến một thất quỷ mã xuất hiện ở dưới khố tiếp theo cả người hắn thân thể đăng không. Một cái kim quang lóng lánh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, lúc này Samuel đã đâm đến trước ngực hắn, bị hắn kéo ngang trường kiếm sinh sinh ngăn trở. Đầu Cản Mã hít sâu một hơi. Vân Tùng biết rõ hắn lợi hại thuận dịp không cùng hắn chiến đấu. Hắn đón đỡ ở Samuel đẩy ra phía ngoài xuất, quỷ mã bốn vó đạp đất mà tung bay. Thân ảnh cự gió giết tới cự mãng trước mặt. Cự mãng mở ra miệng lớn muốn gào thét. Vân Tùng nhìn chăm chú nó, giống như nhìn chăm chú thâm uyên, trong vực sâu có đồ vật đang giục dịch. Sau đó hắn tay mắt lênh lế đi đến lỗ nước miệng. Tính sát thương không lớn, vũ lực tính cực mạnh. Cự mãng nổi giận. Thời khắc nguy cấp quỷ mã rít lên một tiếng. Chí cương chí mãnh hàm rống. Tiếng rống mang theo sóng âm hướng về phía trước quét tán, cự mãng bị xung kích sau thân thể lung lay, trong miệng muốn phun ra đồ vật mạnh mẽ cho nén trở về. Mà quỷ mã y nguyên ra tốt. Dưới ánh trăng thụ mục quái thạch từ hai bên trong nháy mắt nhanh chóng tối lui, Vân Tung ép xuống cổ tay nắm chặt Thượng Phương Trảm Mã kiếm, tiếp theo cảm giác được hai bên tình cảnh trôi qua tốc độ đột nhiên chậm lại. Thượng Phương Trảm Mã kiếm đâm vào cự mãng trong miệng, theo miệng của nó lui về phía sau liệt đi lên. Cự mãng miệng cứng rắn, đến mức sắc bén vô cùng Thượng Phương Trảm Mã kiếm cũng không thể tùy ý cắt đứt, chỉ có thể chậm rãi kéo ra vết thương. Cùng lúc đó phía sau bọn họ tình phong nổi lên. La đầu cản mã vung vẩy sả mâu mã giễu tới. Tình huống nguy cơ, ủy mã đột nhiên ngẩng lên lùi về tới một về sau hung đá. Đầu cản mã chỉ có thể ép xuống sả mâu chém quỷ mã thân thể tới mượn lực lui lại, nhưng quỷ mã kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nó về sau đá đồng thời móng trước dùng sức trên mặt đất đập kích, vậy mà đẳng không hướng phía trước nhảy lên một bước giải. Cách xa một bước này để cho đầu cản mã tất sát một thương rơi vào khoảng không. Đương nhiên nó về sau vung đá vậy rơi vào khoảng không. Đầu cản mã ngẹn ngào kêu lên, đây là cái gì thần mã? Vậy mà lại sứ hư chiêu. Quỷ mã nhảy ra rơi xuống đất ra tốc chạy trốn, cấp tốc kéo ra cùng đầu cản mã khoảng cách. Đầu cản mã không để ý tới truy bọn họ, hắn tranh thủ thời gian trở lại nhìn xem cư mãng. Cư mãng nửa bên mặt bị kéo ra Vết thương trực tiếp kéo đến nó cái hốc. Cái này tự nhiên là một kiện kịch liệt đau nhức sự tình, nó hé miệng phát ra y mắng kêu lên, sau đó đột nhiên từ trong miệng phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ trùng tích, vọt tới thụ một thụ một khô héo hòa tan, vọt tới thạch đầu thạch đầu vậy mà ăn mòn. Vân Tùng hít sâu một hơi. Vừa rồi quá hiểm. Vừa rồi hắn cùng với Cự Mãng thác thân mà qua thời điểm nguyên lai đối phương muốn phun loại này kinh khủng khói độc. Đêm nay quỷ mã là công. Là nó lấy hàm giống chấn nhiếp rồi cự mãng để nó có trong nháy mắt thất thần, mà cao thủ sở so chiêu một kích mất mạng. Vân Tùng chính là thừa dịp trong nháy mắt thời gian đả thương nặng đầu này vương xạ. Vương Sả chính là con cự mãng này danh tự. Mới vừa rồi hắn từ cự mãng bên người xẹt qua thời điểm thấy rõ bộ dáng của nó, thứ này tướng mạo kỳ hoa, không nhìn nó trên bụng sống nhờ thân rắn chỉ nhìn nó chủ thể, cái kia bộ dáng của nó giống như hình vuông thì tủ, không, có lỗ tai, con mắt, không, có móng vuốt cùng cái mũi, chỉ có một tấm miệng lớn. Loại rắn này liền tên Vương Sả. Ngoại Hải Chí Dị có ghi chép, nói Đông Hải có rắn vương giả, hình dáng loại đế giang, không thay mắt móng mũi, nhưng có khẩu, hình dạng của nó giống như một cái tủ đựng thịt, mơ màng mà đi, qua nơi có cây tật hồ, lấy khẩu làm hút hút hình, là cự mãng ác sả tất cả bị gốc lưỡi chi thủy. Mà thịt tụ càng cảm giác bành niên đại vậy. Ngoại hải chí dị đoạn này ghi chép nói chính là đầu này cự sà. Nó danh tự là Vương sà, không có con mắt lỗ hai cái mũi chỉ có miệng, thân thể như hình vương thịt ngắn tủ, hành động rất chậm chạp. Nhưng nó không có cách nào y cứu kịch độc, nó đi qua chỗ nào, nơi nào có cây đều rất chết khéo, nó ưa thích nuốt độc sà, nhưng mà phát hiện nhân loại đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt, hơn nữa đều là hé miệng dùng sức hấp khí liền có thể tướng con người cho hút vào trong miệng. Hơn nữa trong miệng nó độc tính mạnh hơn, bất kể là độc sà vẫn là người bị nó hút vào trong miệng đều sẽ hóa thành hồ nước. Vương sà tính hung tàn, Nó bị trọng thương về sau lưng tung phun ra khói độc, Đầu Cản Mã thấy vậy tựa hồ khó có thể tin, hắn tại Vương Xá trước mặt ngơ ngác đứng đấy, vô ý tức vươn tay muốn đi vớt vẻ Vương Xá bị thương miệng. Rất hiển nhiên bọn họ cả hai quan hệ khâu thiết. Vương Xá bây giờ bạo ngược thành tính, bốn phía thổ độc, nhưng tránh đi Đầu Cản Mã vị trí, mà Đầu Cản Mã cũng có thể miễn dịch loại độc này, khói độc ngoài lể từ hắn thân thể quét qua chỉ là hữu thực y phục của hắn, thân thể của hắn đồng thời không có vấn đề gì. Vân Tùng Hóa thân thành người tay trái súng bắn đạn gém tay phải khẩu B21, một rẹt, song thương cùng phát hướng về phía bọn họ chính là một trận ẩm. Vương Xá phẫn nộ trở lại súng bắn đạn gém vừa lúc theo nó lửa bên mặt bên trên bỏ qua, mặc dù không thể đập vỡ nó giáp lại theo trước đó phá tan vết thương đánh vào trong những nó. Vương xả càng lạ trống cổ. Nó trong miệng không có giáp da phòng hộ. Đầu cản mã phát ra kêu gạo the lương, Vân Tùng. Người là Vân Tùng. Ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Vân Tùng không nói lời nào, hết sức chuyên chú hướng về phía Vương xả mở ra miệng nổ súng. Đầu cản mã quay người vung vẩy xả mâu, tướng xả mâu vẫy mà ra. Tây lao lăng không lực vọng. Giống như cự luân. Vân Tùng hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên tránh đi cây lao lại nhào về phía Vương xả. Hắn hé miệng thuận dịp cắn xé ở vương xả vết thương đi đến phủ lửa. Đầu Cản Mã truy đuổi xả Mâu đi, hắn mất đi Vân Tùng thân ảnh, chờ hắn phát hiện vương xả dị động cái đầu, vừa hay nhìn thấy Diễm Cứ Lạc Đầu thị điên cuồng cắn xé vương xả chẳng cảnh. Vương xả lại phun ra khối độc. Lúc này Vân Tùng hóa thành Hải Du Quang, theo vương xả hình bóng tiến vào thân thể của nó, bắt đầu tiến hành ra sức thôn phệ huyết nục của nó. Vương xả thống khổ rã dữ rủa, Đầu Cản Mã tức giận nhìn chăm chú bọn họ một cái, đồng nhiên xách ngựa xả Mâu chạy như bay. Mà nhưng vào lúc này có vụ vụ thanh âm phá không mà đến. Tiếp theo trên đạo tiếng oanh minh nổi lên một vía, là phá băng. Có thật nhiều thuyền pháo phát ra huyên minh. Vân Tùng không rảnh bận tâm những việc này, hắn hết sức chuyên chú luốt vương xả, một mực đem vương xả ăn thành một tấm không vỏ. Ăn hết vương xả huyết nục, Hải Du quang giống như là nấu cái đại dạ nhất dạng trở nên mỏi mệt lên, Vân Tùng biết rõ đây là nó tinh lực kiệt quệ biểu hiện, cho dịp cấp tốc biến thành dư thi. Đạn pháo từ bốn phương tám hướng rơi xuống trên đảo, nguyên bản là hỗn loạn độc xả đảo càng là loạn cả một đoàn. Quan quân công đạo, đâu cản mã thực liên hợp quan quân bán rẻ chúng ta? Liều mạng với bọn hắn, đi theo thủ mã xông lên a. Thủ mã chúng ta là người một nhà. Giương tay đừng giết, a. Vân Tùng mấy cái nhảy lấy đạp vọt tới một chỗ dựa vách núi nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài trên biển có rất nhiều phi điều thuyền, trên thuyền nhấc lên thuyền pháo liều mạng oanh kích độc xà đảo. Nên là đàn gia quân chủ lực đến, bọn họ phát hiện độc xà đảo bên trên rung chuyển, vậy Minh Bạch Lĩnh Nam thủy phỉ ở sau lưng hất thủ, thuận dịp đối độc xà đảo phát động tấn công mạnh. Giạng này hắn liền đi tìm thủ mã, thủ mã song đao nơi tay bốn phía xuất kích, hắn toàn thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, trên mặt trên tay vậy dính đầy máu tươi, cả người giống như là từ trong biển máu trui mà ra một dạng. Thân thủ của hắn rất lợi hại, Vân Tùng phá không mà đến, hắn trước tiên phát giác được dị thường trở lại xuất đao bộ đà. Vân Tùng Am hiểu sâu chém giết kỹ xảo, dài một tấc một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Thủ mã song đao rất lợi hại, trong đó một chi chảm mã đao một dạng trường đao nhất là đáng sợ, cho nên hắn thuận dịp lựa chọn cận thân huyết chiến. Cận thân phía dưới, cương thi mới là vương giả. Hắn lăng không nào xuống, mười em mở khoảng cách chỉ chớp mắt rút ngắn. Thủ mã trường đao không kịp thi triển, mắt thấy là phải bị Vân Tùng đụng vào trong lòng lực. Đối với cái này hắn cũng không bối rối, mà là cổ tay xoay nhanh trôi đao nghịch hành, trường đao bị hắn trở tay thu hồi gián ở cánh tay, giống như bọ ngựa mọc ra đao cánh tay. Khoảng cách biến mất, song phương trận giáp la cà. Vân Tùng hai tay thành quyền trước sau mở ra, vào đầu một quyền khai sơn liệt địa chi thế đánh tới hướng thủ mã. Thủ mã cầm trường đao cánh tay phải xoay chuyển, trường đao nhấc ngang ngăn trở nắm đấm đường phải đi qua. Dạng này đối thủ nếu là khang khang gia quyền vậy liền sẽ đánh ở trên lưới đao. Thế nhưng hắn không biết mình phải đối mặt là đối thủ như thế nào. Đối mặt trường đao sắc bén, Vân Tùng không lùi mà tiến tới, tăng lớn khí lực liên tiếp là quyền. Phanh phanh phanh. Nắm đấm như lần bữa, bọn chúng giống như rèn sắt một dạng liều mạng gọi đánh lưới đao, ngắn ngủi một cái hô hấp gian trí ít năm quyền rơi xuống. Thủ mã gào thét một tiếng bắt thị toàn thân lớn lên, thẳng quân phục lập tức vùng lên. Hắn dốc hết toàn lực ngăn trở sóng lớn một dạng oanh kích mà đến sức mạnh, tay trái đoàn đao điện tiệm lôi minh bổ vào Vân Tùng đỉnh đầu. Vân Tùng ngửa đầu, trên đầu của hắn có một đỉnh vô thương ngũ, đây chính là cái bảo bối, không thể bị phá hư. Thù Mã có ngắn ngủi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lấy mặt tới ứng đối với mình khoái đao. Đây là tự tin ra mặt dạy. Hắn lộ ra nhẹ răng cười tiếng, trên đời không có khả năng có hắn bổ không ra đầu. Nhưng người có đôi khi không thể không tin tà. Khoái đao rơi xuống phát ra kim thiết va chạm thanh âm, hắn cảm giác mình một đao chém vào một khối thép tinh bên trên, sau đó tốc công không lấy, tốc lưỡi đao không tiến vào. Ngay trong nháy mắt này sinh tử quyết xuất, thủ mã tay trái phát lực cánh tay phải sức mạnh khó tránh khỏi suy giảm, vẫn tung mượn lực ném ra rốt cục tướng đón đỡ trường đao cho mạnh mẽ đập huynh hướng một phương, sau đó quả đấm của hắn trực tiếp nện vào thủ mã lồng ngực. Rầm rầm rầm. Tựa như nổi trống một dạng, hắn hung hắc đấm vào thủ mã cái kia biển chắc lồng ngực. Theo hắn lần lượt là quyền, thủ mã lồng ngực một chút chút sụp đổ. Cái kia vạm vỡ thân hình cao lớn rung động dữ dội, miệng há mở mà không âm thanh phát ra, bột máu chen chúc mà ra, ngăn chặn cổ họng của hắn cùng miệng. Vẫn tung cuối cùng đập vỡ bộ ngực của hắn, phát tóe tạm khí tới phía ngoài băng. Thủ mã trong cổ họng bọt máu chạy trở về, hắn sủi lơ trên mặt đất nhìn về phía bầu trời đêm. Thanh tĩnh mà u minh trong bầu trời đêm, vạn điểm tinh quang cấp vậy. Hắn cố gắng từ trong miệng tung ra hai chữ, "Hào quyền". Vân Tùng từ hắn trong túi quần lấy ra tiền nhãn muốn đi, sau đó phát hiện cổ chân của mình bị khóa lại. Hắn tối đầu nhìn lại, nhìn thấy thủ mã con mắt nhìn chổng chọc vào bầu trời đêm quần tinh mà tay lại gắt gao nắm chặt chân hắn cổ tay. "Có thể đánh chết ta, nhưng đừng mơ tưởng mang ta đi ngân phiếu." Tiền nhãn yếu lực, có thể thấy được luống đuống. Vân Tùng một bên cảm thán một bên nhấc chân đá vào thủ mã trên người trực tiếp đem hắn nửa người trên đá phi. Có mấy người khủng hoảng chạy tới, thủ mã phá tàn nửa người trên vừa vật lạc ở trước mặt bọn họ. Mấy người giật mình, có người vô ý thức kêu lên, cái này chết quá thảm, a, là thủ mã. Thủ mã chết. Người bên cạnh lập tức quỳ xuống ôm lấy thủ mã đầu gào khóc, thủ mã, thủ mã a. Lại có người kêu lên, thủ mã đầu giá trị 5000 đồng bạc treo giải thưởng. Cái kia gào khóc người rút ra một đao đem viên này đầu cho chém đứt, một bên khóc một bên hô, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Nhưng đằng sau sớm có người đem súng chĩa vào hắn cái gót. Một tiếng súng vang, đầu trực tiếp bạo. Mấy người giết chóc lẫn nhau, liều mạng tranh đoạt 5000 đồng bạc. Đợi đến rốt cục có người sống đến sau cùng sốc lên đống máu đầu, lúc này Vân Tùng đi qua thân thiết cho hắn một bàn tay, đây là ta đấu. Một tát này đem cổ của hắn cho đánh gãy. Chương 239, oán quỷ chặn đường. Chương 238, oán quỷ chặn đường. Đầu cản mã tại phát hiện vương xả muốn xong đợi về sau thuận dịp quyết định thật nhanh chạy trốn. Không biết chạy đi đâu. Thủ mã chết. Đầu bị người treo ở một căn trên cột buồm tròn đi khắp nơi. Sau cùng còn lại một cái phiêu mã. Phiêu mã bất chấp mà ra phất tay hô lớn, các huynh đệ đi mau. Quan quân muốn giết đi lên. Nhanh lên thuyền, riêng phần mình đột kích. Nhớ ký hữu nhân của chúng ta, La Di hoàng tộc. Di hoàng tộc chiêu an đầu cản mã, là bọn hắn suối dục đầu cản mã. Ta cản phía sau. Các huynh đệ đều tự tìm thuyền chạy mau a. Con dư lại thủy phỉ hải tặc rất là cảm động, Phiếu Mã quá nói nghiếc khí. Đi, chúng ta đi mau, để cho hắn cản phía sau. Còn có thủy phỉ hải tặc vậy rất dạng nghiếc khí, lỗi nhiên có người chọn lưu lại, ta muốn cùng Phiếu Mã đồng sinh cộng tử. Sau đó hắn liên chết, bị Vân Tùng một thương cho bản chết. Dạng này Vân Tùng trong lòng ít nhiều có chút thấy nãy, dù sao người ta muốn theo hắn dạng nghiếc khí. Nhưng hắn ở trong lòng khuyên bảo bản thân, hải tặc thủy phỉ đều là đầy tay máu tanh da phủ, đối đãi bọn hắn không thể khách khí, bỏ qua ác nhân chính là gián tiếp tổn thương người tốt. Lúc này lại có người chạy tới cùng hắn muốn kề vai chiến đấu, Vân Tùng mặc dù biết bản thân nên ra tay đỡ các, thế nhưng là khó tránh khỏi có chút khó khăn. Cái này hải tặc chạy đến bên người hắn về sau trợn miệng nói ra, "Phiêu mã ngươi cẩn thận đằng sau có quan quân đi lên, ta cho ngươi trồng phía sau." Sau đó hắn rút ra đao tử chọc vào phiêu mã thật bên trên. Vân Tùng ngạc nhiên quay đầu, "Vì sao?" Hải tặc lộ ra rảo hỏa cười, "Vì sao giết ngươi sao? Phiêu mã ngươi chẳng lẽ không biết đầu của ngươi rất đáng tiền sao?" Nghe nói Đông Dương Thiên Hoàng treo giải thưởng đầu của ngươi là 2000 cái đồng bạc cùng hai cái bóng loáng nước trượt nương môn đây. Vân Tùng nói ra, "Không phải, ta là hỏi ngươi tại sao phải trở về một chết?" Hắn bắc cọ. Hải Tặc kêu thảm một tiếng. Đúng quân bạo. Vân Tùng lần nữa bắc cọ. Cái này hải tặc không gọi, bị bề đầu. Để cho ngươi làm quỷ cũng không thể phong lưu. Hắn cố gắng cảm tạ cái này hải tặc, con hàng này để cho Vân Tùng triệt để cởi ra khúc mắc, một đám người cặn bã có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Bọn họ cùng bạn thân kề vai chiến đấu không phải nói chuyện nghĩa khí, chính là con mẹ hắn muốn cầm đầu của hắn đi đổi tiền mà thôi. Dạng này hắn sẽ không khách khí. Sát sát sát, giễn hắn cái đầu người cuồn cuộn. Đại hỏa khắp đốt độc xạ đạo, trên đảo hải tặc thủy phỉ xem xét đại thế đã mất thuận dịp dồn dập chạy trốn. Thế là trung quanh đảo trên thuyền thủy có ý tứ, vì tranh đoạt chiến thuyền, hải tặc thủy phỉ môn đầu tiên là một trận huyết chiến. Chờ bọn hắn thật vất vả lên tuyên gia biển, lại có đoàn ra quân quyền ngăn ở bên ngoài, đem bọn hắn hảo một trận thu thập. Trên biển tiếng pháo ầm ầm, tiếng súng không ngừng, tiếng la hét, tiếng kêu rên càng là không dãn đoạn. Vân Tùng ngồi ở trên vách núi xem, như lại nhìn náo nhiệt. Hồi lâu sau ở phân loạn thanh âm bên trong hắn nghe được một người gọi tên, lão đại Lão đại, ngươi ở chỗ nào nha? Vân Tùng Miên nghe xong, "Đây là mãng tử thanh âm." Thế là hắn nhảy xuống nước lần theo thanh âm tìm được Đạp Lãng Truyền. Đạp Lãng Truyền ở trong biển lúng tung vật chuyện, đây là bởi vì đây thuyền thủy quỷ thủy quái tại đoạt đồ người. Bọn chúng ngày hôm nay xem như bước sang năm mới rồi. Vân Tùng đi qua, có thủy quỷ bắt mắt đỏ, đưa tay thì hướng về thân thể hắn kiếm, xuất thủ rất nhanh. Nhưng Vân Tùng biến thân tốc độ càng nhanh, một cái ý niệm trong đầu thành dã thân sông. Thủy quỷ tay khô bắt được trên vai của hắn đồng thời lộ ra nhe răng cười. Sau đó nhe răng cười chuyển thành lúng túng cười. Nhất thời nhìn lầm, Quá giày rồi. Vân Tùng biết rõ đối phó thủy quỷ thủy quái thủ đoạn, những vật này cùng Đông Dương Nam Dương Man Di mở dạng, sợ uy mà không có đức, cho nên đối phó bọn chúng tuyệt đối không thể nhân từ nâng tay. Bằng không đợi lấy bị bọn chúng đi từ từ trên núi mà ta. Vân Tùng sụ mặt động thủ, bắt lấy thủy quỷ tới phía ngoài kéo, kéo mà ra trực tiếp ra tay ác độc đánh nó một cái hồn phi phế tán. Cái khác thủy quỷ thủy quái vốn dĩ lại nhìn náo nhiệt, cùng nhìn thấy đồng loại bị chơi chết thuận dịp sợ hãi, nguyên một đám núp ở dưới truyền vị trí của mình không dám động đậy. Vân Tùng duyệt binh một dạng tại đáy thuyền dạo qua một vòng, hắn xoay người lên thuyền nghe được Trát Phá Thiên tại nói thầm, "Thuyền này sao không lúc nức" Trong tiếng lẩm bẩm hắn muốn úp trên thành thuyền nhìn xuống. Vân Tùng mãnh liệt từ trong nước bất chợt mà ra, dọa đến hắn vung tay liền muốn ra chiêu đồng thời nhanh chóng lui về sau. "Ngươi một nhà?" Vân Tùng hét lớn. Trác Phá Thiên dừng bước lại nhẹ nhàng thở ra, "Nguyên lai là lão đại à, ta thiếu chút nữa thì xuất phi tiêu, may mắn ngươi." À, hắn cùng bị xe đụng một dạng, xoạt xoạt xoạt vọt hướng Vân Tùng. Vân Tùng đáng thương nhìn xem hắn, "Ngươi cho rằng lão tử là nhắc nhở con ngươi?" "Không, lão tử là nhắc nhở A Bảo." A Bảo đang chăm chú trên biển đại chiến, cho nên Vân Tùng lên thuyền thời điểm nó cũng cho thấy được đồng thời kịp thời giá chiêu. Đợi đến Vân Tùng lên tiếng, nó đã khí thế hung hăng vùng móng, dạng này nghe được Vân Tùng thanh âm nó không có ý tứ tiếp tục đành xuống, đành phải từ sau đầu đánh chát phá thiên. Chát phá thiên nằm rương. Vân Tùng lộ diện, một đoàn người rất làm mừng rỡ, lão đại ngươi rốt cục đi ra. Ta liền nói lão đại không có sao, lão đại còn sống. Cái này để người hiền tử có thiên tướng. Vân Tùng nghe mắt trợn trắng. Hắn không ở hai ngày này, không chừng trên truyền đám người này nghĩ như thế nào, nói đến bọn họ không có giải thể đã coi như là đối với hắn có lòng tin. Nhìn thấy hắn toàn thân rất nhếch nhép, Toàn Sơn giáp trước tiên bay tán loạn mà đến tơi quần áo xuống muốn cho hắn phụ thêm, "Lão đại, ngươi nhanh thay đổi ta quần áo khô." Vân Tùng Khó sự nhìn xem hắn. Toàn Sơn giáp cái đầu vừa tới hắn kéo cái ổ, đầu này áo bông cho hắn chỉ có thể làm áo lót, hay là Vân Trung Hạc phản ứng mẹ cảm, hắn nhìn thấy Vân Tùng về sau không có trực tiếp đi lên nên đón, mà là đi trước khoang tuyển lấy ra áo khoác. Thế là Vân Tùng cho hắn tán thưởng thoát nhịn. Con hàng này nếu là sinh ra sớm mấy chục năm đưa vào cung đi, vậy nhất định có thể địa vị cực cao. Vân Trung Hạc đối với hắn rất là bội phục, nói ra, "Lão đại, đại xả giúp nội loạn là ngươi làm mà ra." Đây cũng quá lợi hại a." Vân Tùng khoát tay một cái nói, "Bình thường thủ đoạn mà thôi." "Đúng rồi, như thế nào nhiều như vậy đàn dân xuất hiện?" Trác Phá Thiên Cheo nói ra, "À, là như vậy, Đản gia quân không biết làm sao đem chủ lực giấu ở bên ngoài hải vực, đêm nay trên đảo xuất hiện hỗn loạn về sau, bọn họ tiên phong truyền phát ám hiệu, sau đó bọn họ thuận dịp lựa chọn tới tiến đánh độc xạ đảo." Phong Lý Đao không cam lòng yếu thế nói bổ sung, "Tam phân mệnh quỷ thị sự tỉnh đem đàn dân triệt để chọc giận, người của bọn họ chết nhiều lắm, hơn nữa còn là bị cầm lấy đi uy hải hóa tượng, đàn dân có thể nguyện ý không?" Bọn họ xác định vững chắc không cam tâm a. Hẳn là bọn họ vậy tỉnh táo lại, ý thức được đại xà rút có vấn đề, cho nên ngày gần đây điệu binh kỳ tướng, dù cho lão đại ngươi không làm độc xà đảo đại loạn bọn họ cũng sẽ công đạo. Toàn Sơn giác ngóng nhìn thế lượng ngất trời độc xà đảo tán thán nói, lão đại ngươi thực sự là hảo thủ đoạn, này làm sao làm, lại đem độc xà đảo cho tai họa thành như vậy. Vân Tùng cười ha ha một tiếng, sau đó ngạnh cổ đắc ý nói, sơn nhân tự có diệu kế, pháp không truyền lục nhĩ. Bọn họ bên này đang tán gẫu vui vẻ. Nơi xa bỗng nhiên có một tiếng oanh minh truyền đến. Đàn gia quân không ngừng hướng về phía độc xà đảo náo pháo, vốn dĩ trên biển chính là oanh minh không ngừng. Thế nhưng lạ tiếng này bạo hưởng lại không như thế. Chầm thấp, khô khệ, man gì? Vân Tùng vô ý thức nhìn sang, vẫn không có thấy rõ chuyện gì, trước hết nghe đã có tiếng giống to lởmở truyền đến, tứ khu rời đi. Không được ngăn cản chiếc kia phong thuyền, mau mau tránh ra. Đại xà giúp đại đuổi ngựa ở phía trên, không thể địch lại. Mấy chiếc tàu nhanh thúc đẩy, một đầu thủy đạo bị tránh ra. Sau đó có một chiếc thuyền bọc sắt nhanh chóng rời đi. Vân Tùng thấy vậy quyết đoán hạ lệnh, truy nó. Chắc phá thiên sướng sở, Vân đạo, lão đại, cái kia đại xà giúp đầu cản mã ở phía trên a, chúng ta truy hắn làm gì? Rất nguy hiểm. Phong Lý Dao trầm giọng nói, "Ngươi ngu xuẩn, nhất định là đầu Cản Mã đã biết rõ lão đại thân phận, đây là kết xuống tử thủ, hôm nay không phải hắn chết, ngày sau chính là chúng ta vong." Trắc Phá Thiên không cam tâm nhìn về phía Độc Sa đạo nói ra, "Cái này ta biết, thế nhưng là trên đạo này có đại xà giúp góp nhặt nhiều năm tài bảo, chúng ta có thể phát tài a." Lại nói hiện tại cùng hắn kết xuống tử thủ không chỉ ta, còn có đàn dân, đàn dân lần này là Triệt để cùng Lĩnh Nam thủy phỉ xích mít mặt, cho nên ta không bằng đoạt trên đạo tài bảo sau đó đi lục địa, hiện tại thủy phỉ chủ lực bị đánh tan, bọn họ đầu Cản Mã muốn tìm đàn dân báo thù cũng không dễ dàng, chờ hắn cùng đàn dân báo xong thù. Chúng ta đã sớm trốn đến chân trời góc biển đi, đầu cản mã làm sao tìm được chúng ta? Đúng a? Mấy người tán đồng gật đầu. Phiên Thiên Viện Vũ Vũ Chát Phá Thiên bạ vai nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thoạt nhìn mắt to mày rậm, vẻ mặt ngu xuẩn tướng, trên thực tế vẫn rất khôn khéo. Chát Phá Thiên đẩy ra hắn cười mắng, "Lan, ngươi nói là chính ngươi a? Chưa thấy qua như thế khen người của chính mình." Vân Tùng phất tay nói ra, dừng lại dừng lại, loạn thất bắt ao. "Đầu tiên, các ngươi cho rằng đầu cản mã sẽ đem bọn họ nhiều năm cấp bốc tại Phú Lân Quang Minh chính đại bảy ra ở trên đảo để cho chúng ta tiếp nhận sao? Chúng ta truy thuyền của hắn có thể có được tài bảo?" nhất định so với trước trên đảo lấy được càng nhiều. Tiếp theo, chúng ta thế lực cùng đàn dân so với ai khác càng lớn? Nhất định là đàn dân." Mãng Tử nói ra, ngay cả ta dạng này không đầu óc đều biết, người ta món chính, ta là thức nhắm, người làm món ngon, ta là thức ăn." Vân Tùng nói ra, "Không tệ, Mãng Tử huynh đệ lần này thông minh, hắn đánh so sánh ta rất ưa thích." Mọi người suy nghĩ một chút, các ngươi bình thường ăn cơm thời điểm đều là lên trước thức nhắm hay là trước bên trên món chính? Dĩ nhiên là lên trước thức nhắm. Cho nên một khi đầu cản mã trọng trấn cờ chống muốn báo thủ, hắn ưu tiên gặp thu thập chúng ta. Cái này để cái gì? Cái này để đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn địch 1 ngón tay." Phong Lý Đao bước nhanh tiến vào khoang điều khiển, nói: "Lão đại nói đúng, xông lên a." Đạp Lãng truyền thay đổi đầu thuyền, đuổi theo đầu cản mã ngồi thuyền bọc sắt liền đi. Lúc này bọn họ bên cạnh có phi điều thuyền nhanh chóng lướt đi, có người ở gần giọng quát: "Trật lại chiếc này thuyền buồn cổ, không thể để chó thủy tặc rời đi, cho chúng ta huynh muội môn báo thủ rửa hận." Mãng Tử Quát, ngọ mắt ngươi sao mắt chó? Nếu không phải là đại gia ra mặt, các ngươi đêm nay có thể tìm đại xã giúp báo thủ." Gân Sắt trên thuyền đản dấn nghiêm nghị nói, thả thuyền buồn cổ rời đi. Ngẹn thủy tặc chiến thuyền, quyết không thể để cho một cái thủy tặc rời đi, nếu không có lợi với chúng ta huynh muội Cửu Huyền Linh. Phi điểu thuyền lướt đi nhanh chóng, vô số thanh âm vang vọng trên biển, sát sát sát. Cho huynh đệ tỷ muội báo thủ. Những chuyện này cùng Vân Tùng không quan hệ, Đạp Lang thuyền rời đi phi điểu thuyền chiến trận vòng vây đi tiếp tục truy tung. Cũng có phi điểu thuyền cùng bọn hắn thành kỷ giác chi thế cùng nhau phi nhanh tại trên biển. Vân Tùng quay đầu nhìn lại, một cái thanh niên to con nửa quỷ ở đầu thuyền gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chính là trước đây dẫn người đi ngăn hắn Trường Thanh. Trường Thanh cảm giác được có người đang nhìn mình, chợt giật quay đầu nhìn trở lại. Vân Tùng nhìn thấy hai quả hừng ngọc, Trương Thanh con mắt biến thành màu đỏ thẫm, trong đêm tối vậy mà tản ra quá mang, ma theo hắn trước mắt, ánh sáng màu đỏ lấp lóe giống như khiêu động hỏa diễm. Hai người nhìn nhau nhìn nhau gật đầu, bọn họ đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Ngày hắn sao? Tối nay nhất định phải giết chết đầu cản mã. Thuyền bọc sắt bên trên đầu cản mã hiển nhiên minh bạch tình cảnh của mình, thuyền của hắn chạy nhanh chóng, cũng không biết là đốt thứ gì, mã lực vậy mà rất lớn. Đạp Lãng thuyền an truyền đại nhân nhiều thua thiệt, vốn dĩ thuyền này có bách quỷ cánh váp, tốc độ cũng sẽ không chậm, nhưng làm sao thân thuyền sắt thực quá nặng. Huấn nữa đạp lãng thuyền vốn là không lấy tốc độ sở trường, nó lợi hại là hành hành trên biển đạp sóng sóng như dẫm trên đất bằng. Ba lúc này ban đêm gió biển rất gấp gáp, gần sóng hung mãnh, so sánh dưới đạp lãng thuyền là thật ổn. Trương Thanh ngồi phi điều thuyền không ngừng bị sóng to gió lớn cho quăng lên, liền cùng trong biển có vô số đại thủ tại đùa bỡn một cái tiểu đồ chơi tựa như. Nhưng là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, phi điều thuyền căn bản mặc kệ sóng lớn liên tiếp, chính là một chữ: Dũng mãnh. Phi điều thuyền theo sóng trục lãng, có đôi khi bị một đạo gợn sóng vứt còn chưa rơi xuống lại bị một đạo sóng biển cho tiếp nhận, dạng này lại bị vứt. Thế nhưng là trên thuyền đàn dân môn căn bản không quan tâm. Ngay trong bọn họ trừ bộ trưởng Thanh bên ngoài tất cả mọi người ở phía sau liều mạng mái chèo, tăng thêm có hảo phong lang thôi động, truyền tốc độ cực nhanh, dần dần kéo ra cùng đạp lãng thuyền khoảng cách mà rút ngắn cùng thuyền thiết giáp khoảng cách. Vân Tung rất thất vọng, ôn sấp đầu thuyền hướng về phía trong nước mắng, các ngươi được hay không a? Có phải hay không lại ra công việc không xuất lực? Không xuất lực lão tử một mực muốn chỉnh chết các ngươi. Hắn mắng tí mắng, dù sao đáy thuyền bọn quỷ quái không tăng tốc, hoặc là bọn chúng xác thực bất lực tăng tốc. Phi điều thuyền tốc độ là bất kể an nguy đổi mà ra, ngay cả thuyền thiết giáp vậy gánh không được bị nó dạng này đuổi theo. Cuối cùng đôi thuyền đi ra một đầu bánh hán. Vân Tùng dõi mắt trông về phía xa, thấy rõ chính là đầu cản mã. Đầu cản mã không biết làm cái gì, trên thuyền bỗng nhiên treo lên từng chuỗi liếc đèn lồng, thuyền thiết giáp giống như là biến thành đèn đuốc tuyên hoa. Thuyền thiết giáp bị gợn sóng phát động, ở trên biển chậm chần lợi hại. Thế nhưng là những cái này liếc đèn lồng treo lơ lửng sau khi đứng lên lại không có động tĩnh, giống như là có người ở thận trọng nâng bọn chúng, mặc kệ thuyền như thế nào dao động đèn lồng đều không động đạn. Đầu cản mã cao to thân thể khôi ngô như linh hổ một dạng xông lên, hắn vất tay tướng từng chuỗi liếc đèn lồng ném ra ngoài. Chính đang bay nhanh phi điều thuyền bên trên vang lên trường thanh hét lớn một tiếng, hắn vùng quyền đánh ra Phi điều thuyền đầu thuyền giống như là phun ra hóa diễm. Đột nhiên trên biển thuận dị̣m sáng rỡ. Ánh sáng màu đỏ chiếu thanh phi điều thuyền bốn phía, sau đó toàn sơn giáp đám người giật mình hỏi: "Cây cỏ, đây là chút ít thứ quỷ gì?" Chính là một đám quỷ đồ vật. Trên mặt biển có quỷ xuất hiện, bọn chúng dẫn theo đèn lồng tản mát trên mặt biển, làm cho phi điều thuyền giảm tốc độ. Nhưng phi điều thuyền cũng không có đụng vào bọn chúng. Thấy vậy Vân Trung Hạc quả quyết nói: "Là hoán quỷ lan dương." Bọn chúng là đốt đèn biển quỷ sau đó cùng nhau kết thành đại trận, bây giờ bọn chúng lẫn nhau tầm đó có quỷ tắc tương liên, đội thuyền một khi lâm vào trong đó liền sẽ bị dây dưa kéo lại, nếu như dựa vào man lực sông về phía trước căn bản không xông ra được, chỉ có thể lâm vào cái này ván quỷ lan giang đại trận bên trong. Vân Tùng nghe lời này một cái trong lòng mừng thầm. Là một đám quỷ tại kết trận trận đường bọn họ, việc này dễ làm, việc này ta quán a. Chương 240, đợt này, mập. Chương 239, đợt này, mập. Đối mặt bảy quỷ cả đường, Vân Tùng thả người bay lên cột buồm dùng cả tay chân thẳng đến đình đi. Trần Hoa thành Dã Thần sông nhìn hằm hằm phía trước, chỉ chờ phát uy. Phi điều thuyền không ngừng giảm tốc độ, cuối cùng cùng rơi vào vòng xoáy bên trong một dạng bắt đầu tiến hành lung tung chuyển động. Trương Thanh từ đầu thuyền đứng lên hướng bọn hắn hô lớn, không cần hướng phía trước, không được đi về trước nữa. Nơi này là Hoán Quỷ Lan Giang. Phong Lý Đao nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng hướng hắn làm ra ó gi hai ca động tác tay. Lòng tin tràn đầy. Nhìn ca biểu diễn tốt rồi. Phong Lý Đao lại thêm đối với hắn tràn ngập lòng tin, thuận dịp không chút do dự chuyển động bánh lái đâm vào trong quỹ trận. Hoán Quỷ Lan Giang đại trận không dễ phá càng không tốt qua, đập lãng thuyền kim vào về sau Vân Tùng minh bạch nguyên nhân. Bọn họ có thể nhìn thấy phi bạt tại trên biển quỷ, lại không cách nào phát hiện bọn chúng trong tay quỷ tặc. Nhưng thấy bọn chúng ở trên biển phiêu dãng, sau đó đạp lãng truyền liên giống như bị dây thừa ngăn chặn một dạng bắt đầu tiến hành giảm tốc độ. Vân Tùng trầm giọng quát lớn, các ngươi cô hồn dã quỷ vốn nên đi địa phủ đầu thai chuyển thế, đầu thai là người, bây giờ vì sao không đi an tâm đầu thai mà là du dãng ở hoàng phù trên biển? Gió biển không lạnh sao? Các ngươi không cô đơn sao? Ta biết các ngươi là bị ác nhân vây khốn, không được rời đi, cái kia các ngươi bây giờ vì sao không ra sức một kích phản kháng hắn? Chư vị lại nghe bản quan một lời, nhanh chóng tu hồi quỷ quái cùng bọn ta cùng đi truy sát giam cầm các ngươi ác nhân. Hắn trung khí 10 phần, chính nghĩa lâm nhiên, nhưng mà không có chứng dụng. Đạp Lãng thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, trên biển oán quỷ môn cắm đầu tại mặt biển du tẩu phiêu dãng, nghe được thanh âm của hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn hắn, có thể nói là rất không dễ mặt mũi. Phi điều thuyền bên trên đàn dân cùng Đạp Lãng thuyền phong lý đạo đám người ngược lại là tại ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ đều ngu, trong lúc nhất thời căn bản không minh bạch Vân Tùng đang giở trò quỷ gì. Lúc này bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ, không biết là chúng ta ngu xuẩn hay là ngài ngu xuẩn, đây là làm cái gì đây? Vân Tùng có chút không tiện. Bất quá hắn yên lặng nói với chính mình, việc này không xong, nhất định là dã thần sông được vào nước mới có thể có hiệu quả, thế là hắn thả người nhảy vào hải lý. Vào nước về sau hắn lột vào trong tâm mắt có số lớn nát vải. Một đầu lại một đầu nát vải tại dưới nước như mạng nện dày đặc, mặc kệ phi điều thuyền hay là đạp lãng truyền trôi vào trong đó đều giống như phi trùng nhập dưới. Đây chính là quỷ tạc. Đoán quỷ lan giang sắc thực dụng quỷ tạc. Nhưng không phải bọn họ cho rằng bên trong một cái đoán quỷ một đầu quỷ tạc, mà là một cái đoán quỷ trên người kéo dài mà ra rất nhiều đầu quỷ tạc, rất nhiều quỷ tạc hai bên nối tiếp, lẫn nhau giao nhau, lúc này mới thành một tòa vây khốn truyền quỷ vọng. Vẫn Tùng không nhịn được nghĩ đến trước đây không lâu ở trên Độc Sà đạo nhìn thấy đầu kia cổ quái vương sả, cái kia vương sả cùng lan gian toán quỷ gần như giống nhau, chỉ là một kẻ thân thể kéo dài mà ra rất nhiều đầu nhỏ bé thân rắn mà một cái khác là trong thân thể bất chấp mà ra vài rách đầu một dạng quỷ tác. Hắn ở trong nước lại đi hiệu lệnh toán quỷ, nhưng mà vẫn là không có dụng. Toán quỷ không nghe hắn. Dạng này hắn liền có chút luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Những cái này toán quỷ nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Hắn lại biến thành dã thành hoàng. Đồng dạng không có tác dụng, hắn vẫn là hiệu lệnh không được những cái này ván quỷ. Thậm chí hắn không chỉ hiệu lệnh không được bản thân còn tại hướng dưới nước nặng, kém chút để cho quỹ tắc cho dính chặt. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Bỏ tay hết cách, hắn đành phải trở lại đạp lãng quyển. Người trên thuyền tại nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt rất kỳ dị. Vân Tùng giang tay ra nói ra, các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Làm sao vậy? Tập thể mất trí nhớ. Không biết ta. Mãng Tử nói ra, đương nhiên quen biết ngươi, lão đại, ngươi vừa rồi bỏ lên trên cột buồm đi làm cái gì? Thoạt nhìn rất mù độc. Ngươi im miệng. Phiên Tiên Viên tranh thủ thời gian phi đạp hắn. Mãng Tử vô tội nói ra, ta thực sự nói thật. Lời nói thật không thể nói lung tung. Phiên Thiên Viên hùng hổ nói, Vân Tùng trợn dài nói ra, "Được rồi, chớ qué giày nhau nhau, sự tình vượt quá dự liệu của ta, vừa rồi ta làm muốn cho những quỷ này cho ta một bộ mặt." "Lời này của ngươi là nghiêm túc?" Trường Thanh kinh ngạc. Phi điểu thuyền hao hết trăm cây nghìn đắng tới gần Đạp Lãng thuyền, kết quả cương tới gần đạn dân môn liền nghe được một lời nói này. Có đàn gia quân cao thủ nói ra, vị đạo trưởng này không phải cùng Âm Sai có quan hệ sao? Vì sao không mời Âm Sai mà ra lấy đi những quỷ này? Đó là cái chủ ý." Vân Tùng nói ra, "Phục Sinh vô thượng thiên tôn, chưa hết để cho bần đạo lấy thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh siêu độ bọn chúng." Trương Thanh lắc đầu nói, không cần uổng phí sức lực, những cái này toán quỷ là bị bí thuật luyện chế mà thành, vô tâm thần không linh trí, không thể siêu thoát, không vào luân hồi. Vân Tùng kinh ngạc, nguyên lai like là dạng này một đám phong quỷ, khó trách hắn không cách nào hiệu lệnh. Trương Thanh tiếp tục nói, hiện tại bọn chúng lấy quỷ tắc kết trận phong bế vùng biển này, chúng ta không ra được, nhưng mà bọn chúng vậy không gây thương tổn chúng ta, dạng này chúng ta chỉ có thể chờ đợi trời sáng, sau khi trời sáng bọn chúng tự sẽ tiêu vong. Vân Trung Hạc gật gật đầu nói, không tệ, toán quỷ lan giang chi thuật là thoáng qua một cái tính, những quỷ này chỉ có thể dùng một lần. Vân Tùng vấn đạo, không thể diệt đi bọn chúng sao? Trương Thanh nói ra, tự nhiên là có thể, nhưng không có cần thiết, muốn tiêu diệt bọn chúng liền phải vào nước đến gần bọn chúng, thế nhưng là trong quá trình này phải cẩn thận trốn quỷ tắc, nếu không một khi bị quỷ tắc dính liền, người kia cũng sẽ bị kéo chết ở dưới nước. Ngoài ra ngươi nhìn toán quỷ không ngừng ở trong biển ghé qua, muốn gần kề bọn chúng là cực kỳ chuyện khó khăn, cho nên phải diệt đi bọn chúng không phải chuyện dễ dàng. Hắn hướng đông phương nhìn một chút, còn nói thêm, khoảng cách trời sáng không có 2 giờ, chúng ta chờ một chút, đợi đến trời sáng càng ôn hòa. Nói chuyện lúc này đản ra quân cao thủ không vui nói ra, chúng ta vừa rồi nói với các ngươi không muốn đi vào, các ngươi làm cái gì hay là đi vào? Như thế nào như thế không nghe khuyên bảo. Phong Lý đau đám người nhìn về phía Vân Tùng. Bọn họ đối Vân Tùng tràn ngập lòng tin, còn tưởng rằng Vân Tùng có thể có biện pháp phá mở cấm chế này. Vân Tùng đối với mình vậy tràn ngập lòng tin, ai biết gặp như xe bị tua xích. Nhưng mà bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, hắn làm ra lạnh nhạt điệu bộ nói ra, "Chúng ta nếu là không tiến nhập quỷ này tắc trong trận, cái kia lấy thuyền của chúng ta nhanh, các ngươi cảm thấy có thể đuổi kịp chiếc kia sắt lá phong thuyền sao?" Đàn nhân nói ra, tự nhiên đuổi không kịp, các ngươi tốc độ thuyền quá chậm. Vân Tùng tiếp hắn lời nói nói, "Không tệ." Chúng ta đuổi không kịp, cho nên chúng ta rủ cho vòng qua quỷ này tắt trận lại có thể thế nào? Còn có thể đuổi kịp hắn sao? Nếu chúng ta đuổi không kịp, vậy chúng ta không bằng đi vào cùng các ngươi cùng một chỗ đối mặt lan ra quỷ, chúng ta người hắn nói một người kế đoạn hai người kế trưởng, chúng ta cùng một chỗ có lẽ có thể nghĩ ra cái biện pháp tốt. Quan trọng nhất là, chúng ta người hắn dạng nghiếc khí, các ngươi lâm vào trận này chung hậu chúng ta sao có thể đi thẳng một mạch. Phải biết chúng ta cũng không giống như các ngươi đối cái này quỷ tắt trận như vậy quen thuộc, lúc ấy chúng ta chỉ là lo lắng các ngươi mà thôi. Trên thuyền đàn ra quân những cao thủ nghe xong một lời nói này đưa mắt nhìn nhau. Có ngay thẳng tại chỗ điểm khen, nguyên lai like các ngươi là như vậy hảo hán tử, chúng ta bỏ lỡ các ngươi, thực sự là xin lỗi, một lần này truy sát đầu cản mã hành trình rất là nguy hiểm, như có thể còn sống sót, ta sử dụng tốt rượu mời các ngươi, cùng các ngươi phải say một cuộc. Cũng có đầu lắc xoay chuyển nhanh lộ ra cơn lạnh, hắn muốn phản bác Vân Tùng, lại bị trưởng thanh lắc đầu ngăn lại. Hiện tại song phương là Minh Hữu. Nếu Minh Hữu chủ động lấy lòng, bọn họ sao có thể cự tuyệt cái này hảo ý đây? Vân Tùng lấy ra đồng hồ bỏ túi thấy giờ, hiện tại bất quá là quá đêm 2 giờ rưỡi, mùa đông trời ngắn. Mặt trời xuất hiện muộn, cho nên nếu như bọn hắn tiếp tục ở nơi này chờ đợi nói chuyện cái kia được đợi thêm hơn 3 giờ. Hắn chờ không nổi, dứt khoát lựa chọn xuống biển đánh. Ngược lại là đàn gia quân một đoàn người ngăn lại hắn, "Được rồi được rồi, hắn gia hảo hán, không được xính nhất thời hành động theo cảm tính. Ngươi đúng là một tốt binh sĩ, chúng ta cũng chịu phục ngươi. Chúng ta có biện pháp truy tung hắn, đợi đến trời sáng chúng ta lại đi truy hắn, dù sao cái này đầu cản mã bây giờ thủ hạ không có mấy người, hắn còn có thể trong vòng một đêm làm ra một chi đại quân." Phong Lý Đao cùng toàn sơn giáp mấy người cũng đội vàng bắt hắn cánh tay, "Chính là, chính là lão đại Ta các loại chính là." Vân Tùng buồn cười nói ra, "Các ngươi cho rằng ta là ngưỡng nghiệu mặt mũi muốn đi cậy mạnh sao? Yên tâm, ta nếu lựa chọn tiến vào quỷ này tất trận, vậy liền có biện pháp đối phó nó." Hắn thở hào khoát xuống thả người vào nước, đi thuyền về sau lưới đánh cá tìm một con cá nhốt vào tiên bên trong trong bức họa, lần thứ 2 đem ngư hỏa vĩ thả mà ra. Ngư hỏa vĩ ra ngoài sau muốn được ý lắc đầu vẫy đuôi, kết quả nó đầu cá nhoáng một cái thấy được nhiều quỷ tặc, thuận dịp tranh thủ thời gian hướng dưới trườn chui. Nó hiển nhiên biết rõ quỷ tặc lợi hại. Vân Tùng hóa thành hại vô quang, liền cùng một chùm sáng một dạng từ quỷ tặc bên trong xuyên qua. Quỷ tặc lít nha lít nhít giống như lưới đánh cá, mỗi một đầu quỷ tặc đều sẽ theo quán quỷ phiêu đãng mà di động, cái này cùng di động kia laze trận một dạng. Đối với người mà nói đây là khó có thể qua lại được, đối Hải Du Quang mà nói cũng không phải là như thế. Hải Du Quang dễ dàng từ quỷ tặc tầm đó xuyên qua, nó tìm được một cái đoán quỷ từ phía dưới gần sát, đột nhiên chuyển thành thân thể cầm ngũ lôi mộc nhảy lên nước chạy chính là một vậy. Ngũ lôi mộc xẹt qua bầu trời đêm mang theo như sấm rền gào thét đập vào đoán quỷ trên lượi, tướng đoán quỷ cho bắt ta lập tức thấp một nửa. Những cái này đoán quỷ năng lực ở chỗ thả ra quỷ tặc, vũ khí của bọn nó cũng là quỷ tặc, bản thân tu vi cũng không đáng sợ. Nhận ngũ Lôi một bộ bạc kích, Oán Quỷ Âm Khí rút nhanh chóng, nó phát ra tiếng rít vũ động hai tay vung ra mấy cái quỷ tạc. Ngư Hỏa Vĩ từ phía sau chui mà ra hé miệng hướng nó phun nước. Dòng nước chảy xiết, Oán Quỷ không có thần trí không có đầu óc, nó nhận Vân Tùng công kích liền muốn đánh trả, thế nhưng là muốn động thủ thời điểm lại phát hiện công kích tới từ sau lưng, thuận dịp trở lại lại đi công kích Ngư Hỏa Vĩ. Vân Tùng nắm lấy cơ hội lại là một vậy. Ngũ Lôi một hai vạch từ đi lên, Oán Quỷ hóa thành âm khí chui vào trong người hắn. Thấy vậy Vân Tùng tú vui. Đợt này, mập Hắn dùng đồng dạng phương thức gần kề đoán quỷ biến thân phát động công kích, Ngưu Hỏa Vi giúp hắn thu hút mục tiêu hắn bày ra lần thứ 2 đánh lén, cứ như vậy lần lượt tướng oán quỷ đập chết. Đêm nay được bảo tiền bạc đại phát hoành tài, không ngừng cho ra ban thượng. Mặc dù một cái đoán quỷ âm khí chỉ đủ cho ra lấy 2 cái đồng bạc ban thượng, cũng là không chịu nổi oán quỷ nhiều, vẫn từng từ đầu tới đuôi bắt ta qua một lần, vậy mà thu hoạch một ống quần tử đồng bạc. Hắn cởi áo khoác xuống chỉ mặc dưới nội y nước, cho nên không có túi áo trang đồng bạc, chỉ có thể tướng ống quần hệ lên đem quần khi túi lớn dùng. Dạng này có thu hoạch hắn tự nhiên liền có làm việc động lực, liên tiếp không ngừng xuất thủ tướng oán quỷ cho toàn bộ làm cái tan thành mấy khối. Huân nữa vì có thể tốt hơn đánh lén đoán quỷ, hắn còn đem quỷ ra dê bên trong cái kia lệ quỷ kêu mà ra, để nó lập được công. Nhưng mà lệ quỷ trong nước bạn lĩnh cũng tốt, cho nên nó lập công phương thức chính là giúp Vân Tùng khi khi địch. Mỗi lần có quỷ tác quất lên, nó liền chủ động đụng vào sau đó bị khóa lại, đợi đến Vân Tùng chém giết cái này đoán quỷ về sau nó lại từ quỷ tác bên trong giải thoát. Đoán quỷ lan rang lợi hại ở chỗ có thật nhiều đoán quỷ tạo thành tỉ mị quỷ tác lưới đi cản lại một mảnh thủy vực, bọn chúng thường dùng tại sông lớn bên trong, bởi vì sông lớn có thủy đạo, nhận hạn chế, một cái hai cái đoán quỷ liền có thể ngăn cản toàn bộ thủy đạo. Đâu cản mã vì ngăn lại truy binh là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn thả ra khoảng chừng 560 cái Lan Giang Oán Quỷ, lấy rất nhiều oán quỷ phong tỏa một vùng biển. Vân Tùng thu thập hơn phân nửa Lan Giang Oán Quỷ về sau, vùng biển này thì giải phóng. Con dư lại oán quỷ có quỹ tắc không ít, cũng đã bất lực phong tỏa toàn bộ hải vực. Quỷ tắc chuẩn bị phá ra. Phi điều thuyền lập tức chuyển hướng rời đi vùng biển này. Đạp Lãng truyền bên trên mọi người tại bong thuyền đại nhảy cú sốc, lão đại trở về a, cần phải đi. Cần phải đi. Vân Tùng cố gắng không muốn đi, còn có oán quỷ không có bị chơi chết đây, hắn còn có thể lại thu mạch một lần. Nhưng mà không có cái gì cần thiết, bọn họ hiện tại sát thực thời gian đang gấp. Hơn nữa bây giờ phi điều thuyền bên trên Đản Gia Quân đều tại nhìn hắn chằm chằm, hắn vậy không tốt lắm đạo thủ. Thế là hắn thuận dịp trở lại trên thuyền phủ thêm máu quát, hô tay nói, tiếp tục hướng Đản Gia Quân lần này là thật phục khí hắn. Hai chiếc thuyền một chiếc một sau thoát ly quỹ tác trận, phi điều thuyền cố ý tới gần bọn họ có Đản Gia Quân cao thủ ném lên túi rượu. Trương Thanh giơ lên túi rượu hướng Vân Tùng xa xa kính một kính, ngửa đầu rót một bầu rượu. Đản Gia Quân đám người dồn dập hỗn quyền, hào hãn. Ngài là nhất đẳng hào hãn. Trương Thanh nói ra, "Thiếu hiệp, ngươi giúp chúng ta tìm được hại chúng ta đồng tộc kẻ cầm đầu một trong, lại đem ta môn tử trong khốn cảnh giải cứu mà ra." Đại ân không thể bạc đáp, về sau trên biển đàn dân đều là bằng hữu của ngài. Một lần này truy kích đầu cản mã, chúng ta cũng nghe từ phân phó của ngài. Vân Tung ôn quyền đáp lễ. Sau đó hắn biểu thị bất đắc dĩ, bây giờ còn như thế nào truy kích đầu cản mã. Hắn phóng nhãn nhìn về phía trên biển, sóng lớn mãnh liệt, ánh trăng như tuyết, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt đều là tinh quang cùng nước biển, đại phong thuyền đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Trưởng thanh lại là Tử táo, hắn cười nhặt nói, khéo léo, đại phong thuyền tại phá vây chúng ta đàn gia quân vọng vây thời điểm chúng ta có người ở phía trên bôi lên quy bảo dầu trơn. Chúng ta trên thuyền có đến qua cái này quý bảo rùa biển, nó có thể chỉ hướng. Vân Tùng nhớ tới từng tại tiến về Tam Vân Mệnh Quỷ thị thời điểm ở trên biển đụng phải đàn gia thuyền trận, lúc ấy trên thuyền cũng có quý bảo, thế là hắn thuận dịp tưởng chuyện này nói mà ra. Trương Thanh nghe xong lộ ra buồn bã cho phép, nói ra, "Không tệ, các ngươi gặp phải trên thuyền chỗ thiêu đốt đúng là quý bảo, ngày đó là chúng ta đàn gia một đại gia tộc muốn đi Quỷ thị bán bọn họ chân tàng nhiều năm quý bảo, kết quả bọn hắn lại bị giao nhân cùng thủy phị môn theo dõi. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội." Vân Trung Hạc cảm thán nói. Trương Thanh nói ra, "Đúng là như thế." Chúng ta tại đầu cạn mã trên thuyền lưu lại quy bảo dấu vết, nó có thể ở trên biển lưu lại dấu vết, điên qua cái này quy bảo rùa biển có thể cảm nhận được cỗ này dấu vết, cho nên chúng ta chỉ cần đi theo nó chỉ hướng đổi theo liền có thể. Đi theo cái rùa biển. Mãng Tử thất vọng lắc đầu, vậy không được a. Cái này cùng trên biển tản bộ có khác nhau sao? Trương Thanh nói ra, vị hảo hán này hiểu lầm, rùa biển rất đơn thuần, bọn chúng cảm nhận được quy bảo dấu vết về sau liền sẽ dùng đầu nhắm ngay dấu vết ở chỗ đó, cho nên chỉ cần chú ý nó hướng liền có thể. Vân Tùng nghe xong hứng thú. Đây quả thật là đơn giản nhiều. Trên biển không có trở ngại. Đại Phong thuyền trừ bỏ ngẫu nhiên muốn lợi dụng phong hòa trào lưu sức mạnh cần chuyển phương hướng một chút bên ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm là một mạch hướng chạy, cho nên chỉ cần xác định phương vị của nó, cái kia truy tung lên không khó. Chương 241, cuối cùng tiến vào Vọng Mạch biển, đối mặt Hải Hoà thượng. Chương 240, cuối cùng tiến vào Vọng Mạch biển, đối mặt Hải Hoà thượng. Có dùa biển chỉ dẫn, bọn họ chỉ cần theo gió vừa sóng liền có thể. Mùa đông trên biển gió to. Đoạn đường này phi nhanh thế nhưng là hiểm cảnh còn sinh. Chủ yếu là phi điều thuyền gặp được tình hình nguy hiểm, đập lãng thuyền đối sóng biển sức chống cự cực mạnh, mặc kệ sóng lớn bao nhiêu cao bao nhiêu, như thường lệ chạy. Từ buổi tối chạy đến ba ngày, lại từ ba ngày đến buổi tối, bọn họ cuối cùng vẫn không có đụng tới chiếc kia đại phong thuyền. Cái này khiến toàn sơn giáp rất là nghi hoặc, cái kia đầu cản mã lá gan quá nhỏ a, đây là dự định đi thuyền vĩnh viễn chạy xuống hay sao? Vân Tùng thuận miệng nói ra, để cho hắn chạy à, có gan liền vòng quanh địa cầu đi một vòng, dù sao chúng ta nhiều người, thuyền còn không cần nguồn năng lượng làm động lực, sớm muộn có thể tìm tới hắn. Nếu như dù sao cũng là chạy dạng này hải vực cũng được. Mãng Tử nhiều hứng thú nói, mảnh này biển cố gắng an tĩnh, đối trên thuyền vẫn rất dễ chịu. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Vân Trung Hạc nghe được câu này về sau đột nhiên giận mình. Đúng a, vùng biển này như thế nào an tĩnh như vậy? Vân Tùng vậy ý thức được không thích hợp. Hải Dương không thể so hồ nước, trên biển quanh năm có phong, đông quý phong càng lớn, cho nên cái này hải vực làm sao sẽ không có đại ba lãng. Hắn để cho Trát Phá Tiên phát tín hiệu, phi điều thuyền nhìn thấy tín hiệu về sau chạy tới. Vân Tùng đem tin tức nói cho Trường Thanh nghe, Trường Thanh nói ra, cái này không có gì thật cổ quái, chúng ta bây giờ là tại Vong Mệnh biển bên ngoài, cùng tiến vào Vong Mệnh biển về sau sóng biển liền sẽ trở nên rất lớn. Vân Trung học lập tức lộ ra bối rối biểu lộ, chúng ta tại Vong Mệnh biển bên ngoài, còn phải tiến vào Vong Mệnh biển. Không phải đâu. Đâu cản mã làm sao sẽ chạy trốn tới nơi này? Nhất định là hắn tại thiết kế chúng ta, hắn muốn đem chúng ta dẫn vào vòng mệnh biển." Trương Thanh lạnh nhạt nói ra, vòng mệnh biển chính là chúng ta đàn gia thánh địa, không có người so với chúng ta đàn gia lại thêm hiểu vòng mệnh biển biển tình, cho nên nếu như hắn muốn ở trong đó đặt cạm bẫy tới đối phó chúng ta, chỉ có thể nói hắn v้าง đầu nghĩ sai." Một cái đàn gia quân cao thủ cả ca giật nói, ta ngược lại thật ra nhìn hắn không phải muốn đặt cạm bẫy tới đối phó chúng ta, hắn làm sao có thể biết rõ chúng ta có biện pháp một đường truy đuổi hắn? Hắn chính là nghĩ đến vòng mệnh biển trả thù chúng ta, hắn khẳng định cùng những cái kia gi hoàng tộc một hạng." Vọng tưởng tìm được chúng ta đàn gia hải táng mạch, thủy chúng ta hải táng mạch sử dụng trại chúng ta. Trát Phá Thiên nói ra, tỉnh táo, chư vị đàn gia huynh đệ phải tỉnh táo, đầu cản mã cái kia ngu xuẩn nào có bản lĩnh tìm được các ngươi hải táng mạch. Hắn khẳng định chính là muốn đem chúng ta lừa gạt nhập vong mệnh biển. Đàn gia quân cao thủ nghi hoặc vấn đạo, hắn đem chúng ta lừa gạt tiến vào đi làm cái gì? Vong mệnh biển nhiều nguy hiểm a? Trát Phá Thiên nói ra, 10 thuyền cũ thuyền nặng a. Đàn gia quân cao thủ cười nói, đối với các ngươi mà nói có lẽ nguy hiểm, nhưng đối chúng ta mà nói vùng biển này nhiều lắm xem như phó tạm, chỉ phải cẩn thận một chút, đồng thời không có nguy hiểm gì. Phong Lý Đao ba huynh đệ từ chối thẳng thắn tiến vào Vong Mệnh Biển, mà Đản Gia Quân lại không để ý. Song Vương như vậy tranh chấp, càng nhiều người hỗ trợ Đản Gia Quân, không biết cái kia thiếu đầu hốc háng còn kêu gào lấy xâm lăng cũng là hướng ta cũng có thể hướng. Vân Tùng không tham dự tranh luận, hắn đứng ở đầu thuyền nhiều hứng thú ngó nhìn phía trước hải vực. Quấn quanh một vòng lớn, hắn rốt cuộc đã tới Vong Mệnh Biển. Nhưng hắn bất kể như thế nào không đi tới, sẽ là đuổi theo địch nhân đuổi tới nơi này. Mọi người ở đây nói nhao nhao âm thanh bên trong. Nơi xa trên biển bỗng nhiên có một đạo hơi yếu quang tiềm bỗng nhúc nhích. Tựa như là buổi tối đứng ở đầu ngõ người thấy được ngõ hẻm vĩ người lóe lên một cái đèn tin cầm tay. Cái lộn đám người thậm chí không có phát hiện một màn này, thế nhưng là sau đó truyền mã ra vang trầm lại là mỗi người đều nghe được. Ầm. Thanh âm cũng không vội vã, lại cực kỳ ngọt ngào. Đám người dồn dập quay đầu nhìn lại. Bọn họ không biết thanh âm đến từ nơi nào lại là vì sao mà đến, nhưng có thể cảm giác được thanh âm này tới không thích hợp. Ba gồm Vân Tùng ở bên trong, mọi người cũng không có phát hiện dị thường gì tình cảnh. Có lẽ có dị thường sự kiện phát sinh, thế nhưng là phát sinh cách bọn họ nơi này quá xa, cho tới khi nó không có sáng lên thời điểm, bọn họ không cách nào nhìn thấy nơi xa tình cảnh. Ngay tại đột nhiên yên tĩnh bên trong, Trường Thanh đột nhiên làm ra quyết định, chúng ta đi đầu tiến vào vòng mây biển, các ngươi mới quyết định à? Toàn Sơn Giáp không cam lòng yếu thế nói ra, chúng ta vậy hướng vào trong. Chát Phá Thiên bắt lại hắn tay cánh tay kéo về phía sau, thấp giọng nói, chúng ta không thể đi vào. Bên trong đặc biệt nguy hiểm, tin tưởng ta, đặc biệt nguy hiểm. Toàn Sơn Giáp nói ra, nhưng chúng ta nhất định phải hướng vào trong, vốn dĩ chúng ta chính là muốn đi vòng mây biển. Chát Phá Thiên nháy nháy mắt kịp phản ứng. Lúc trước Vân Tùng đám người đi tam phân mệnh quỷ thị chính là muốn mua vòng mây biển đường biển đồ. Giạng này hắn chỉ có thể thở dài. Vân Trung Hạc còn muốn rẽ rủa nữa một cái, hắn nói ra. Chúng ta lần này lúc ra biển đang lúc quá lâu, mang dự trữ vật tư không đủ. Trong biển có là tôm cá cua, mùa đông tôm cua là rất màu mỡ. Một cái đàn gia quân cao thủ nói ra, Vân Trung Hạc còn nói thêm, ta nói chính là nước, chúng ta nước ngọt không nhiều lắm. Đàn gia quân cao thủ nở nụ cười, ngươi không dám tiến vào cứ việc nói thẳng, cần gì tìm những thứ vô dụng này lý do. Ở trong vòng mệnh biển sẽ không thiếu nước ngọt, bởi vì nơi đó cơ hồ hàng ngày có mưa, hơn nữa còn là mưa lớn, đến lúc đó tiếp nước mưa uống chính là. Vân Trung Hạc không phản đối, mà đàn gia quân cũng không có không phải buộc bọn họ theo vào, phi điều thuyền dẫn đầu chạy, chạy phương xa liền đi. Phong lý d้าว mặt ù mày chau trở lại khoang điều khiển, hắn chuyển động bánh lái, đập lãng thuyền vậy đi theo. Mới đầu mặt biển bình tĩnh, chỉ có sóng cực ngắn dập dờn. Dạng này mặt chang như khay bạc một dạng treo ở giữa không trung, sáng trong ánh bạc chiếu xuống, lại có gió biển chậm chậm thổi lất phất, vậy mà rất có ý cảnh. Nhưng rất nhanh sóng biển lớn lên. Gió thổi ngược lại là không có gì thay đổi, sóng biển lại bị lớn, cái này rất thần kỳ. Thần kỳ hơn là bọn hắn càng đi về trước chạy, sóng biển càng lớn. Đây chính là tiến vào vòng mệnh biển. Đập lãng thuyền ngự lãng hành chạy nhanh, coi như ồ thỏa. Bọn họ tiến vào vòng mệnh biển chạy băng băng hơn 1 cái giờ. Đương nhiên có người chỉ hướng phía trước hô, là đại phong thuyền. Trên biển có một chiếc thuyền tại chạy chậm rãi, đúng là bọn họ tối hôm qua truy đuổi thiết giáp đại phong thuyền. Tất cả mọi người là sinh lực chấn động, đuổi kịp mục tiêu. Đàn ra quân ghét ghác như kiu. Bọn họ cùng Linh Nam thủy phỉ là tử địch, Linh Nam thủy phỉ không chỉ liên hợp đàn dân hại bọn họ rất nhiều đồng tộc, còn từ đó cản trở để bọn hắn hiểu lầm Vân Tùng một phe là địch nhân. Điều không minh dự này hại bọn hắn người, còn đùa bỡn lòng của bọn hắn là thật không thể nhịn. Cho nên nhìn thấy thiết giáp đại phong thuyền xuất hiện, đàn ra quân không muốn để cho đầu cản mã trốn nữa chạy, bọn họ nhanh chóng chạy lên. Vân Tùng lại phát hiện đại phong thuyền có dị thường. Chiếc thuyền lớn này cũng không phải là tại bình thường tiến lên, nó chạy chúng là không có phương hướng cảm giác, loạn trò loạn trò. Chỉ là vong mệnh biển tượng phong sóng quá lớn, phi điều thuyền cũng là loạn trò loạn trò, cho nên đa số người sau đó ý thức xem nhẹ sự dị thường này. Hắn muốn nhắc nhở đàn gia quân, nhưng phi điều thuyền tiến lên tốc độ cực nhanh, rất nhanh kéo dài khoảng cách. Đạp Lang thuyền bên trên đám người vậy tâm huyết dâng trào. Truy sát hai ngày hai đêm, rốt cuộc đã tới màn kịch quan trọng, Phi Tiên Viên nhảy lên cột buồm cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ, giết ta." Vân Tùng kêu lên, "Giết cái rắm." Thuyền kia không thích hợp. Phong Lý Đao vậy ý tức được điểm ấy, mà ra nói ra, chúng ta tốc độ thuyền độ bỗng nhiên chậm, thế nào? Toàn Sơn giác bọn người ở tại trên biển thời gian so với ngắn, mà trên biển không có vật tham chiếu, điều này sẽ đưa đến bọn họ đối đi thuyền tốc độ không giống Phong Lý Đao ba huynh đệ nhạy cảm như vậy. Phong Lý Đao là nhìn vào Vân Tùng hỏi thăm, hắn tưởng rằng Vân Tùng hiệu lệnh đẩy thuyền thủy quỷ thủy quái. Vân Trung Hạc đoạt trước nói, lão đại một mực nơi này, hắn không có nhúc nhích, tốc độ thuyền giảm bất cũng có quan hệ gì với hắn. Phong Lý Đao lại nhìn về phía của buồm. Trên cột buồm phủ lên đại một buồm. Ba lúc này trên biển gió thật to, một buồm bị gió thổi phình lên đung đưa. Thế nhưng là tốc độ thuyền lại ở hạ xuống. Thấy một màn như vậy, Phong Lý Đao cùng Vân Tùng Cơ hổ là miệng đồng thanh nói ra, thủy quỷ tại nịch hướng chạy trốn. Chỉ có lời giải thích này là hợp lý. Đại thuyền thủy quỷ thủy quái phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật, bọn chúng không nghe bánh lái điều lệnh, chờ đi đạp lãng thuyền muốn chạy trốn, bất quá bây giờ vòng mệnh biển khu vực gió quá lớn, thổi lên buồn khu động trước thuyền đi sức mạnh quá lớn, bọn chúng định không qua cô này sức mạnh. Vân Tùng ý thức được điểm ấy về sau liền muốn nhảy vào dưới nước. Trong biển nhất định có đồ vật gì, để cho thủy quỷ thủy quái môn cảm thấy đồ sợ hãi. Ngay tại hắn đạp vào đầu thuyền muốn nhảy xuống thời điểm, Mãng tử đột nhiên chỉ hướng phía trước hét lớn, "Tà tạo! Thứ gì? Đó là vật gì?" Phi điểu thuyền gần kê đại phong thuyền về sau liền có dây thường ném bắn lên đi, đàn gia quân các hán tử tranh nhau chen lấn giết tới. Nhưng vào lúc này lại phong thuyền lung lay tốc độ kịch liệt, mặt biển chấn động, sóng lớn nổi lên. Đột nhiên có một đạo như ngọn núi nhỏ sóng biển ầm ầm mà lên, cao nhất cột nước bay vút lên trời mấy chục mét. Mà ở sóng biển bên trong, một cái đại thủ chậm chậm dỗi ra. Đại thủ phía dưới là chống trời cột sắt một dạng thanh cánh tay màu đen. Đạp lang thuyền người trên toàn sợ ngây người. Bọn họ lúc này cách Đại Phong thuyền cùng phi điều thuyền còn cách một đoạn đi, tuy nhiên lại có thể thấy rõ ràng cái này to lớn cánh tay. Từ đó có thể biết cánh tay này độ lớn cỡ nào khoa trương. Vân Trung Hạc sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn run rẩy bờ môi kêu lên, "Là là là là, là biển biển, biển." Hải Hỏa Thượng. Vân Tùng nói ra, dưới nước có cái Hải Hỏa Thượng, vừa nãy là Hải Hỏa Thượng tại rất lấy Đại Phong thuyền chạy. Vân Trung Hạc thảm đạm gật đầu, "Đúng, đúng, chỗ cho lên lại phong thuyền tổng đều ở loạn trò loạn trò." Hải Hỏa Thượng cánh tay giỗi ra ngang ngược chụp về phía Đại Phong thuyền. Đàn gia quân những cao thủ muốn trở lại phi điều thuyền, nhưng lại bọn họ quay đầu nhìn lại Quá kích động sóng biển ý cảnh lật ngược phi điều thuyền. Trấn thủ phi điều thuyền chính là Trương Thanh. Trương Thanh thả người tại sóng biển bên trong xuyên qua bay lượn lên rồi phi điều thuyền đáy thuyền, hắn nghiêm nghị nói, "Lùi, mau lùi lại." Nhưng là không còn kịp rồi. Hải hoa thượng là hướng về phía đàn gia quân cao thủ mà ra tay, tựa như vị đập rồi tiệt chủng tử, nó vất tay vỗ xuống, thẳng đến vào đầu mấy người đi. Sóng biển càng thêm mãnh liệt, lại có một cái tay từ dưới nước rũ ra, cái tay này trực tiếp nắm phi điều thuyền đầu thuyền, đưa nó một cái cho quăng vào trong biển. Trương Thanh thả người nhảy lên, ánh mắt hắn bên trong lại toát ra ánh lửa, đạp trên sóng biển phải bay nổi lên. Nhưng hắn do dự một chút chủ động nhảy vào trong nước, một cái lặn xuống nước đâm vào dưới nước. Ngắn ngủi mấy hơi thở tầm đó, hai chiếc thuyền một chiếc đắm chìm một chiếc khác chập chờn, người trên thuyền toàn trợn tròn mắt. Phong Lý dão khản cả giọng kêu lên, còn gốc lấy làm gì? Một buồm. Hạ xuống một buồm đi nhanh lên. Mà đàn gia quân cao thủ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hải Hòa thượng một bàn tay vỗ tới hai người, cái này thi thể hai người cũng không thấy được. Có người khác hét lớn, hắn ra hảo hãn, kéo một cái. Vân Trung Hạc tuyệt đối quyết nhiên nói ra, kéo một cái giắng, chính chúng ta chạy đều phải chạy không phát. Đi nhanh lên a. Trát Phá Thiên cũng khẩn trương nói, đi mau. Những cái này đàn dần xong đời, bọn họ cùng Hải Hỏa Thượng là tử địch, bọn họ thích nhất săn giết dưới biển, Hải Hỏa Thượng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vân Tùng lại cảm thấy không thích hợp. Hải Hỏa Thượng vì sao lại tại phi điều thuyền rượi vào đại phong thuyền thời điểm mà phát động công kích? Trước đó nó vì cái gì không có động tĩnh? Nếu như nói đây là trùng hợp, cái kia không khỏi quá đúng dịp một chút a. Ba lúc này mặt biển bọt nước khuấy động, lại có người giẫm lên sóng biển từ dưới nước vọt mà ra. Là Trương Thanh. Trương Thanh trong tay ôm thứ gì, hắn nhảy ra ngoài sau mang theo thứ này thuận dịp giẫm lên ổ sóng hướng đạp lãng thuyền phương hướng lao nhanh. Vậy mà đạp nước mà chờ. Hải Hoa Thượng còn đang tản phá bờ bãi, phi điều thuyền hoàn toàn bị kéo vào trong nước không thấy, nó lại lấy hai tay đi đập đại phong thuyền. Đại phong thuyền bên trên khoác che một tầng tiết xác, dị thường kiên cố. Lập tức, trên biển vang lên lộn ngạt vang rộ tiếng đánh. Ở nơi này một trận tiếng đánh bên trong, vốn liền lung lay sắp đổ đại phong thuyền rốt cục bắt đầu tiến hành lật nghiêng. Nhưng là dựa vào tiết xác bảo hộ, nó cũng không có bị đâm nát, thân thuyền chỉ là biến hình, vẫn không có vỡ vụn. Trên thuyền đàn gia quân cao thủ nhưng không có tiết xác hộ thể, bọn họ tao ngộ không khác biệt công kích, tại hai bàn tay to đập phía dưới, bọn họ hoặc là bị chụp chết hoặc là bị choáng, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Hải Hỏa Thượng ba phen mới bận không có đập nát thân thuyền, dạng này nó rốt cục nổi giận, hai bàn tay to đồng thời cùng một chỗ đấm trên thuyền. Ba lúc này Vân Tùng mới mơ hồ thấy rõ, Hải Hỏa Thượng không phải người, nó không có người một dạng cánh tay, nó hai tay ngắn ngủi mà chẳng kiện, đại thủ không có chỉ, cho nên lúc trước nó chỉ có thể dùng để bốn phía đập. Nhưng nó hai tay có thể khảm hợp lại cùng nhau, một khi khảm hợp lại liền thành cái quả đấm to, đập vào thuyền bọc sắt bên trên thoáng như thiết truy giẻn sắt, mạnh mẽ tướng thuyền cho đánh xuống mạnh vụt. Đơn thuần man lực, hung man như vậy. Đạp lãng thuyền bên trên đám người giò sợ, một đám người ong chảo chạy tới là bượm. Vân Tùng thấy được chạy tới Trương Thanh. Trương Thanh cũng không có lướt sóng mà đi bản lĩnh, hắn chỉ là dẫn theo một hơi thở trên biển chạy băng băng mấy bước, sau đó thân ảnh hắn dần dần liền tiến vào dưới nước. Ma mặt của hắn một mực mặt hướng Vân Tùng. Bởi vì hắn con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, Vân Tùng có thể thấy rõ nét mặt của hắn, cấp bách biểu lộ. Dường như hắn liệu định Vân Tùng gặp tới thứ mình, cho nên còn đang cố gắng. Vân Tùng thấy vậy phát hung hắc tâm. Hắn cắn răng tướng thuyền buồn cổ bên trên một cái thùng gỗ đá vào trong biển, hóa thành dư thi nhỏ tới, các ngươi đi trước, ta cứu người sau đó đợi kịp. Cơn mờ. Trên thuyền trước sau vang lên cùng một câu cảm thán. Dù thì tại trong biển như cá gặp nước, hắn một cước giẫm ở trên thùng gỗ một cước đạp nước, cùng cá lớn tựa như phóng tới Trường Thanh. Trường Thanh thấy vậy mừng rỡ, mà phía sau sóng biển bánh liệt lại tiếp cận hắn. Hải Hỏa Thượng đập náo truyền thiết giáp về sau đột nhiên cải từ trước đến nay truy hắn. Thấy vậy Vân Tùng trong lòng minh ngộ, Trường Thanh ôm đồ vật có vấn đề. Vừa rồi phi điều thuyền lật nghiêng, hắn tha rằng mạo hiểm đối mặt Hải Hỏa Thượng cũng phải lặn xuống nước chính là muốn mang ra vật này, bây giờ Hải Hỏa Thượng cũng là ở truy vật này. Sợ rằng lúc trước Hải Hỏa Thượng lại đột nhiên phát động công kích vậy cùng cái này đồ vật có quan hệ. Theo lý thuyết hắn không nên đi đối mặt Hải Hỏa Thượng mà mạo hiểm.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 Vào lúc đó hắn chính đang phi nhanh bên trong, là tên đã trên dây không phát không được. Chương 243, thư nhà chưa được gửi. Chương 242, thư nhà chưa được gửi. Vân Tùng không gấp để cho Đại Sơn dẫn đường, hắn để cho 6 người trước ra nhau tiến vào 6 cái gian phòng đi nghỉ ngơi. Vân Trung Hạc ba người đi theo hắn mà ra, hắn hỏi, ba những người này có thể tin được sao? Phong Lý Đao Quả quyết nói, không tin được, nhưng là bọn họ khẳng định vậy một sống, cho nên chúng ta chỉ cần khống chế tốt bọn họ, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Trát Phá Thiên Ngập lẩm nói, cũng không thể nói như vậy, Đại Sơn người này nhân phẩm vẫn được, được rồi, đại ca ngươi nói đúng. Phong lý dão thu hồi muôn giết ánh mắt của hắn. Bọn họ đem mắc cạn tại các đạo phụ cận thuyền cho phân thể rỡ hàng, đập lãng thuyền kho hàng lập tức trần đẩy. Có những cái này tuổi bọn họ tối thiểu có thể chống lại trên biển giá lạnh. Dùng để làm thuyền đầu gỗ đa số là chịu lửa, nhưng mà đây là bởi vì quét dầu cây chậu nguyên nhân, tạo bề ngoài một tầng dầu cây chậu còn giữ lại chính là hạo vật liệu gỗ, rất chịu lửa. Có đầu gỗ nơi tay, trong lòng mọi người lập tức vương lòng rất nhiều. Thuyền đắm bên trên còn có một số vật tư, tỉ như cái bàn, tỉ như nồi chén bầu chậu, tỉ như lúc trước thuyền viên đoàn vật phẩm tùy thân. Mang Tử tìm được một cái dương thư. Hắn đem những sách này toàn bắt mà ra trải tại đuôi thuyền, nói ra, phơi khô về sau đây đều là hảo nhóm lửa giấy. Đầu tử giúp hắn thu thập những sách này, hắn tìm được một bao thư tín, toàn dáng lên kèm, đánh tốt rồi phong sáp, phong thư trên viết minh địa chỉ cùng người nhận thư, thoạt nhìn chỉ cần tìm được bưu cục liền có thể đưa ra. Trong phong thư đầu chiếu nặng, đầu tử vừa sờ liền biết bên trong có đồng bạc. Dạng này hắn thuận dịp cao hứng đem phong thư mở ra. Mãng tử sau khi thấy cho hắn một cước, ngươi người này chân đạo đức bại hoại, người chết tiền ngươi vậy sợ à? Đầu tử không thiện, thuận dịp tranh luận nói, ai nói ta muốn sợ trong phong thư tiền? Ta là nhìn một chút trên tờ giấy chữ, nhìn một chút có hay không tin tức hữu dụng. Hắn lấy ra giấy viết thư nhìn lướt qua, lại mở ra một phong nhìn lướt qua. Mấy phong thư giấy sau khi xem xong hắn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, mau mang giấy viết thư đi tìm Vân Tùng. "Lão đại ngươi nhìn những cái này thư, mẹ nó, không thích hợp a." Vân Tùng cầm qua giấy viết thư vừa nhìn. Tất cả đều là chữ phun tệ. Thế là hắn đưa cho Vân Trung Hạc nói ra, đọc vừa đọc. Vân Trung Hạc rút ra một phong đọc diễn cảm nói: "A mỹ, mở ra thư an. Ta tới đến cao gia đã nửa năm, trong nửa năm này ta vẫn không có cùng trong nhà liên hệ, đúng là bất đắc dĩ." Cao gia đem chúng ta trông giữ rất nghiêm, bọn họ tới trên biển tựa hồ tìm cái gì cơ mật đồ vật, không cho phép chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng mà một lần này ra biển, cao gia cho chúng ta bút mực giấy nghiên, cho phép chúng ta lưu lại tư nhà, vậy vậy đến xem, một lần này ra biển tất nhiên nguy hiểm, cao gia đây là muốn chúng ta lưu lại gì thư. Chúng ta tiến nhập vòng mê biển, mảnh này ở biển là đạn gia nhân chết thính địa, người ta trước đây ngẫu nhiên đụng vào qua đạn gia đưa ma thuyền tình cảnh, hắn quỷ dị ngươi muốn tất ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như có thể ta thực sự không muốn lại chen chân mảnh này biển, nhưng mà ta không có cách nào, người tại thấp dưới mái hiên, sao có thể không túi đầu? Mới ra biển chúng ta thì gặp tai họa, gắt đêm thời điểm Tôn Tiểu Bảo nói hắn nghe được cha mẹ để hắn về nhà thanh âm, sau đó hắn sa ngã rơi thuyền, ta vốn định liền hắn, nhưng Sơn ca không cho phép ta xuống nước, hắn nói trong nước có giao nhân, là giao nhân bệnh huyễn cảnh tới mê hoặc Tôn Tiểu Bảo. Ngày đầu tiên ra biển, thuận dịp người chết, Tôn Tiểu Bảo cuối cùng chết. Cái này thật không phải một cái dấu hiệu tốt. Vân Trung Hạc chậm rãi đọc đến nơi đây để thư xuống, hắn nhìn về phía Vân Tùng nói ra, trong 6 người đầu cái kia dáng người lùn nhất nhỏ, mọc ra mặt em bé thanh niên liền ôn kêu Tôn Tiểu Bảo. Chắc phá thiên điên cuồng gật đầu. Những người khác đang gọi, đại sự không ổn. Chấn định cũng trấn định, Vân Tùng khoát tay một cái nói, tiếp tục hướng xuống niệm. Vân Trung Hạc lại rút ra một phong thư độc. "A Mỹ, mở ra thư an, chúng ta ra biển đã 2 ngày, bây giờ có cơ hội, ta mỗi ngày đều cho ngươi viết một phong thư thôi, trên thuyền thập bát cái chỉ có ta là biết chữ, những người khác để cho ta giúp hắn môn viết thư nhà, nhà bọn hắn thư vậy tổn tại ta chỗ này. Ta dựa theo bọn họ ý nguyện giúp bọn hắn viết, nhưng chỉ đơn giản viết, cho nên giấu xuống khá hơn chút giấy viết thư cùng kèm, phong thư, cái này đầy đủ ta cho ngươi viết thập bát phong thư." Nghe đến đây Trát Phá Tiên kêu lên, "Đây là ai? Ta có quen hay không?" Như thế nào giả như vậy âm tiện? Vẫn chung hạt lượng hắn một cái tiếp tục đọc tiếp bên dưới, nhưng đằng sau nội dung không có ý nghĩa gì, chính là viết thư người tại biểu đạt đối thế tử với người nhà nỗi nhớ. Liên tiếp hai phong thư cũng không có cái gì thực chất tin tức, thẳng đến đệ ngũ phong thư bắt đầu tiến hành. Ngày hôm nay trên biển phong bạo thật lớn, A Nhị không cẩn thận rơi vào trong biển, lần này Sơn Ca hay là không cho phép chúng ta cứu người, nhưng không có giao nhân nguy cơ, các huynh đệ không đành lòng nhìn A Nhị lạc biển mà chết, thuận dịp dùng kéo thùng đem hắn cứu tới. Ta biết các huynh đệ ý nghĩa, mọi người không hi vọng một ngày kia bản thân sa ngã rơi xuống nước lại không người cứu giúp. Thế nhưng là Sơn Ca chú ý là đúng. Chúng ta không nên cứu hắn. Kéo thùng không chỉ có dẫn tới a nhị, còn không biết dẫn tới một cái thứ gì, nó là hư vô, không thấy được. A nhị rơi xuống nước về sau bị đống thương thuận dịp trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi, sau đó vào lúc ban đêm chúng ta đi gọi hắn ăn cơm, hắn chỉ còn lại có khung xương. Phong thư này nội dung phía sau vậy không giá trị gì, chính là kỹ thuật trên thuyền dũng chuyện. Vân Trung Hạc không ngừng mở ra thư, còn dư lại trên thư bắt đầu tiến hành xuất hiện từng vòng, mỗi ngày đều có người mất tích, sau đó phát hiện cốt đầu đỡ. Đến đệ thập phong thư thời điểm, trên thuyền tổn thất nặng nề, ra biển thập bát cái chỉ còn lại có 9 người. Lúc này đám người không còn dám đi ra ngoài cũng trốn ở bản thân khoang bên trong cố thủ không ra. Nhưng là dạng này hay là ngăn không được trên thuyền cái kia vô ảnh hữu linh, một lần này tốt rồi, hữu linh tựa hồ quá đói, ngay cả bộ xương cũng không tha qua, phía sau bọn họ lại mở cửa khoang phát hiện có hai người hoàn toàn mất tích, chỉ còn lại có một chút xương vụn. Còn lại 7 người giọt triên, thuận dịp đành phải trốn ở cùng một chỗ tiến vào phòng bếp khoang thuyền, sau đó đem phòng bếp khoang thuyền hoàn toàn lấp kín, ăn uống ngủ nghỉ đều tại phòng bếp trong khoang thuyền. Kết quả một lần này tốt rồi, về sau 3 ngày vô ảnh hữu linh không còn lại xuất hiện, bọn họ an toàn. Thế nhưng là trên tờ giấy nội dung lại bắt đầu trở nên quỷ dị. Đằng sau liên tục hai phong thư viết đầy tái diễn chữ, tất cả đều biết chết. Tất cả đều biết chết. Tất cả đều biết chết. Phía trước chữ viết hỗn loạn, bút họa và mèo. Giống như là có người run rẩy viết tay. Lui về phía sau một ít chữ viết lại trở nên sáng suốt chứng trạng, nhưng không phải viết thư người biến tính táo, mà là hắn dùng tay trái đi cứng ép đỡ lấy tay phải viết những chữ này. Rất cổ quái, đám người rõ ràng không nhìn thấy hắn viết thư chẳng cảnh, nhưng khi nhìn trên tờ giấy chữ viết về sau đó là có thể liên tưởng đến một màn này. Bọn họ liên tưởng không sai, chữ viết sáng suốt không có nhiều lại loạn cả lên, hơn nữa còn là đặc biệt hỗn loạn. Giống như là tên điên phát điên xuống lung tung vẽ phác thảo. Thư ghi lại đến nơi đây thuận dịp kết thúc, đằng sau trên thuyền lại tao ngộ chuyện gì, đám người hoàn toàn không biết. Vân Trung Hạc lo lắng để thư xuống nhìn về phía Vân Tùng. Phong Lý dão liếm môi một cái hít sâu một hơi vấn đạo, lão đại, tập hợp a, nhìn một chút có thể hay không xảy ra chuyện. Vân Tùng lắc đầu, giống như không có việc gì. Phong Lý La Quyên, võ mệnh biển tằm môn, ở trong này đi thuyền muốn tất cả cẩn thận a. Ta có một cái suy đoán, Đại Sơn bọn họ 6 người là có vấn đề, chúng ta đem bọn hắn mang lên thuyền, khả năng vậy đem vật này rất tới. Đến cùng là cái gì? Toàn Sơn giáp khẩn trước hỏi. Lão Đào ba các ngươi hàng năm nước ăn lên cơm, có biết hay không cái gì yêu ma quỷ quái gặp ăn thịt người nhà cốt đầu." Phong Lý Dao cười khổ nói, "Ăn thịt người không nhà đầu khớp xương biết rõ không ít, ăn thịt người nhà đầu khớp xương không biết." Toản Sơn giáp lại nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng hai tay một đám, "Ăn thịt người lưu gia biết rõ, ăn thịt người nhà xương đầu cùng kẻ không nổ xương cũng không biết." Trát Phá Thiên nói ra, "Chúng ta trước đừng thảo luận cái này, trước tiên đem Đại Sơn bọn họ 6 cái cho bắt ra đi, bọn họ 6 cái khẳng định có vấn đề, ngươi nhìn Tôn Tiểu Bạo ngày đầu tiên thì té chết." Vân Tùng cười nói, "Đừng lo lắng, tất cả có ta đây." Hắn sát thực rất bình tĩnh, bởi vì từ khi Đại Sơn đám người lên thuyền, lệnh hồ trang một mực biểu hiện rất ổn, nó cũng không có giả chết, cái này tối thiểu có thể chứng minh bọn họ trên thuyền hiện tại không nguy hiểm. Nhưng mà những cái này tư tín bên trên nội dung vậy nhất định phải coi trọng. Trát Phá Thiên dẫn người đi đem Đại Sơn, Tô Tiểu Bảo đám người cho mang mà ra. Những người này mới vừa vào ngủ, hơn nữa bọn họ là thật trầm giấc, ngủ về sau chính là ngủ say ngủ, hay là Trát Phá Thiên vung bàn tay thô quát mặt cho đánh tỉnh. Sau khi tỉnh lại bọn họ ngộng, đứng ở bong thuyền run lề bảy. Năm người nhìn Đại Sơn, Đại Sơn vẩn quanh một vòng. Một vòng này đều là người, một nhóm đại hán hoặc ngồi hoặc đứng, tại trên thành thuyền, tại trên cột buồm, tại trên bông thuyền, tại dây tường bên trên. Đều là đại hán. Đại Sơn nhìn về phía ngồi ở trên thành thuyền hai người, nói ra, ta nếu như các người, nhất định sẽ không đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, thuyền này lay động một cái các ngươi thì có rơi xuống nước nguy hiểm. Mà ở trên vòng mặt biển, một chút nguy hiểm cũng không thể bất chấp. Mãng Tử nói ra, chúng ta thuyền sẽ không lung lay. Vân Tùng nói ra, xuống tới, muốn tôn trọng tiền bối kinh nghiệm. Mãng Tử hậm hực nhẹ xuống. Đại Sơn cười nói, dù là thuyền của các ngươi sẽ không lung lay, vậy các ngươi vậy tốt nhất đừng đến trên thành thuyền đi đợi, hoặc có lẽ là đừng cách mặt biển quá gần, ngươi không biết lúc nào sẽ có đồ vật từ trong biển trui mà ra. Sau đó hắn đối Vân Tùng chắp tay ổn quyền, "Cửu thiếu gia, ngài đem chúng ta khẩn cấp kêu mà ra là có chuyện gì không? Có phải hay không ý nguyên không tín nhiệm thân phận của chúng ta?" Vân Tùng giơ ngón tay cái lên nói, "Thông minh, một câu nói trúng." Hắn đem thư tín ném tới hỏi, "Ngươi biết chữ sao?" Đại Sơn tiếp được giấy viết thư chần chờ một chút, nói ra, "Biết chữ, nhưng quen biết không nhiều." Hắn muốn mở ra, Vân Tùng cười nói, "Vậy ngươi quen biết tôi tại sao?" Đại Sơn nói ra, tự nhiên có biết, Tô Tú Tài cùng chúng ta tại trên một con thuyền, hắn rất xui xẻo, không có nhịn đến sau cùng, hắn là chúng ta trên thuyền sau cùng chết một người. Tô Tú Tài chính là viết thư người, tên thật kêu Tô Tài, chắc Phá Thiên nhớ lại về sau không có người này ấn tượng. Vân Tùng vấn đạo, Tô Tài là ai? Ngươi giới thiệu cho ta một lần. Đại Sơn nói ra, hắn là cái người có học, năm nay tam thập lục, năm buồn mạng, chúng ta đều gọi hắn Tô Tú Tài, tổ tiên tựa như là trong Triệu Đỉnh thủy sư. Rất hiểu tình hình nước, thời tiết, Lưu Thị đem hắn an bài đến trên thuyền của chúng ta, về sau liền để cho hắn phụ trách quan sát tình hình nước cùng thời tiết, lấy dự đoán tình hình biển. Vân Trung Hạc đột nhiên cắt ngang hắn lời nói, "Tôi thú tô tài nói các ngươi trên thuyền chỉ có Hán biết chữ." Đại Sơn mỉm cười nói, "Ta cũng biết chữ, nhưng ta chưa nói cho hắn biết, bởi vì hắn phụ trách cho chúng ta viết thư nhà, mà ngày bình thường hắn tự cao là người đọc sách xem thường chúng ta những đại lão này thôi, cho nên chúng ta quan hệ nơi thật không tốt. Chúng ta huynh đệ không tin được hắn, dạng này ta thuận dịp giấu giếm ta cũng biết chữ chuyện này, phụ trách giúp các huynh đệ thẩm tra xử lý hắn viết thư nhà." Kết quả hắn quả nhiên cho chúng ta viết vớ vận một trận, còn cho là chúng ta huynh đệ không hiểu bưu cục quy củ, lại đem chúng ta kèm đều cho dấu xuống. Đi theo ở sau lưng hắn một người hán tử thầm nói, Tô Tú Tài không phải là cái hảo điệu, hắn đáng chết. Vân Tùng nghe lời này, một cái lập tức hướng về hán tử kia vấn đạo, hắn là bị các ngươi hại chết. Hán tử kêu lên, là hắn muốn hại chết chúng ta. Vân Tùng nhíp mắt Vân Nạo, ba ý tứ gì? Đại Sơn quay đầu nhìn hán tử một cái, hán tử rụt rụt đầu lui lại hai bước. Hắn rất e ngại Đại Sơn. Đại Sơn lập tức lại quay đầu, hắn thở dài tiếp Vân Tùng lời nói, ta xem qua trên tư đồ vận Xem như nói bậy cũng coi là không dầu tán dóc a. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, ít hắn sao thừa nước đục thả câu. Toản Sơn giáp rút ra đao tử bước đi lên, thoạt nhìn rất man di. Đại Sơn nói ra, "Tốt, tốt, ta đây liền muốn nói." Trong thư này nói không được hắn ngay từ đầu nói là Tôn Tiểu Bảo lạc biển sau đó chúng ta không đi cứu hắn, nhưng các ngươi nhìn cái này Tôn Tiểu Bảo không ngay ở chỗ này sao? Mọi người vừa nghe lời này tranh thủ thời gian nhắm ngay Tôn Tiểu Bảo chuẩn bị khai hỏa, ngươi hắn sao là cái quỷ a. Tôn Tiểu Bảo giọa đến vội vàng khoắt tay, "Đừng, đừng đừng, chư vị huynh đệ đừng hiểu lầm." Sơn ca ngươi nói nhanh lên a. Hiện tại tình huống này nói chậm một hồi người chết. Hắn lại ngay sau đó nói, cái kia ngày đầu tiên chết không phải ta, là Lưu Diêu. Đại Sơn gật đầu, đúng đúng, ngày đầu tiên bị giao nhân mê hoặc rơi xuống nước là Lưu Diêu, nhưng mà Tô Tú tại cùng chúng ta chưa quen thuộc, hắn không phân rõ thân phận của chúng ta, đem Lưu Diêu xem như tồn tiểu bảo, cái này cũng cùng Lưu Diêu xưng hô có quan hệ, chúng ta đều gọi hắn bảo ca, bởi vì hắn có rất nhiều bà bối. Ngày đầu tiên chết chính là Lưu Diêu, đây là hắn ghi lại không thật chỗ, còn có một cái không thật chỗ là hắn nói có độ vật đi lên, sau đó người bị ăn sạch nhưng phun ra cốt đầu. Lúc ấy chúng ta trên thuyền có lẽ đi lên thứ gì Vật kia xác thực vô tung vô ảnh, thế nhưng là nó không phải ăn thịt người phun ra cú đẩu, nó trực tiếp đem người ăn hết. Nhưng mà đây chỉ là một suy đoán, còn có một cái suy đoán là hại người không phải là cái gì đi lên đô vật, chính là hắn Tô Tú Tài. Là Tô Tú Tài vụộm trộm đem người đẩy vào trong biển bị hại chết. Bởi vì chúng ta điều tra chuyện này, phát hiện Tô Tú Tài trên người có điểm đáng ngờ, nghi điểm thứ nhất là người mất tích cũng cùng Tô Tú Tài có mâu thuẫn, tỉ như sớm nhất rơi xuống nước Á Nhị, Á Nhị chính là phát hiện sớm nhất Tô Tú Tài giấu xuống chúng ta kèm người. Đang sau từng đợt từng đợt có người tìm Tô Tú Tài phiến phức, những người này vậy từng đợt từng đợt mất tích. Vị điểm thứ hai là Tô Tú Tài vẫn muốn rời đi vòng mệnh biển, hoặc có lẽ là hắn không muốn ra biển, hắn nghĩ mau về nhà, trên thuyền bắt đầu tiến hành không quyết tử người về sau, hắn thuận dịp chủ trương gắng sức thực hiện thuyết phục chúng ta chạy trốn tới trên bờ đi. Nói đến đây Đại Sơn thở dài, nói, ăn ngay nói thật à, dù sao cựu thiếu gia là kính đáo người, vừa rồi nên phát hiện hình đệ của ta trong lời nói sơ hở, cuối cùng Tô Tú Tài bị chúng ta giữ đi, làm chúng ta ý thức được hắn đang giở trò về sau, chúng ta liền muốn vượt lên trước ra tay giữ hắn. Giữ hắn về sau, chúng ta trên thuyền nguy hiểm vậy giải trừ, ngươi xem chúng ta 6 người lại cũng không có xảy ra việc gì. Không có xảy ra việc gì. Các ngươi làm sao sẽ va phải đá ngầm thuyền đắm?" Vân Tùng cười tủm tỉm vấn đạo. Đại Sơn nói ra, "Chúng ta mới đầu không hoài nghi Tô Tú Tài, cho nên bị hắn giở trò dọa cho hồn đến, về sau chúng ta trốn vào phòng bếp về sau ở cùng một chỗ, Tô Tú Tài không có cách nào hạ thủ, chúng ta không lại ra sự tình, sau đó chúng ta vậy tỉnh táo lại. Giạng này chúng ta phân tích một trận, phân tích ra Tô Tú Tài có vấn đề thuận dịp giết hắn. Nhưng chúng ta động thủ quá muộn, chúng ta lúc ấy chết người đã nhiều lắm, chỉ còn lại có 6 cái, cái này thuận dịp dẫn đến chúng ta 6 cái không cách nào khống chế đội tuyển, cuối cùng gặp được một trận phong bạo, chúng ta không thể cứu vãn, cuối cùng thuyền va phải đá ngầm." Chương 244, thấm lên tuyển yêu ma. Chương 243, thấm lên tuyển yêu ma. Phong Lý dạo những lời này nói không có cái gì sơ hở. Có thể đem Vân Tùng đám người căn cứ thư tín lấy được tin tức cùng suy đoán của bọn hắn hợp lại. Nhưng bọn hắn hay là nghi hoặc. Vân Trung Học Vân Đạo, cái này tú tài bản lĩnh không nhỏ, vậy mà có thể đem cấp ngươi dần dần cho diệt trừ, hay là vô thanh vô tức cho diệt trừ. Đại Sơn nói ra, cái này cũng là của chúng ta một cái nghi hoặc, nhưng mà Tô Tú Tài người này rất thân bí, chỉ có Lưu Thị Nội thuộc mới biết được thân phận của hắn, cho nên hắn có lẽ có cái gì đặc thù bản lĩnh. Hắn có đặc thù bản lĩnh sẽ để cho các ngươi tùy tiện bị hại chết sao?" Phiên Tiên Viên cắt ngang hắn lời nói nói. Đại Sơn nói ra, "Cái này không tốt giải thích, các ngươi có lẽ không tin, phía sau hắn có chút điên điên cùng cùng, lải nhải, bị chúng ta liền tìm cơ hội từ chu quang truyền cửa sổ đẩy vào trong biển." Phong Lý đao ấn xuống trên lưng treo đao đi mà ra trầm giọng nói ra, "Đây quả thật là không tốt giải thích, chúng ta vậy xác thực không tin các ngươi mà nói, các ngươi sao có thể tự chứng thanh bạch?" Đại Sơn sắc mặt biến hóa, "Chúng ta như thế nào tự chứng thanh bạch? Chúng ta không có cách nào, thế nhưng là các ngươi tùy ý khảo nghiệm chúng ta, chúng ta không có vấn đề, chúng ta thực không có vấn đề." Hắn chuyển hướng chất phá thiên khẩn thiết nói ra: "Lão phá, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới hỏi ta, đặt câu hỏi chúng ta đều biết sự tình, nếu mà nói sai vậy các ngươi có thể một đao đâm ta." Chất phá thiên nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng khoát tay một cái nói: "Nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, các ngươi trên người khẳng định có bí mật, nhưng chúng ta tin tưởng các ngươi, chỉ là vì hai bên an nguy suy nghĩ, các ngươi sáu cái đạt được mà ở." Đại Sơn mừng rỡ nói ra: "Cái này không có vấn đề, chỉ cần các ngươi trên truyền cho chúng ta lưu lại một chỗ cắm rủi, chúng ta như thế nào ở đều có thể, chúng ta nghe cửu thiếu gia." Hắn lại nhìn về phía những người khác. Còn không mau tạ ơn Cửu thiếu gia. Tạ Cửu thiếu gia. Những người khác vội vàng đi lên nói lời cảm tạ. Vân Tùng lại khoát khoát tay nói ra, "Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta sợ dĩ mạo hiểm lưu lại các ngươi, là bởi vì cùng Đại Sơn nói hắn có thể đem chúng ta mang ra vòng mê biển." Đại Sơn bình tĩnh nói ra, "Cái này ta có lòng tin, chỉ cần có thuyền, ta liền biết nên đi hướng nào." Mưa rơi hơi lớn, trên thuyền bắt đầu tiến hành nước động, đám người thuận dịp phân bài đem chô thấp nước tới phía ngoài mốc. Nhưng trên thuyền tất cả đều là lười trứng, lười cha sai sử đại lười, đại lười sai sử tiểu lười, tiểu lười dương mắt nhìn. Vân Tùng để cho Phong Lý Đao Toàn Sơn giúp dẫn người đi làm việc. Những người này tuân dịp van bài Mãng Tử chờ thủ hạ đi làm việc. Trời Đông Gia Z2 nguyện ý ngâm dưới nước. Mãng Tử đám người liền đem Đại Sơn đám người cho tìm mà ra. Đại Sơn sáu người này ở trên thuyền địa vị thấp nhất. Nhận được mệnh lệnh sáu người một bước. Đại Sơn bất đắc dĩ nói, "Mãng huynh đệ, không phải ta huynh đệ lừa biếng, mà là chúng ta thật lâu không có nhắm mắt hảo hảo nghĩ ngươi một chút, ngươi để cho chúng ta nghĩ một ngày, đằng sau để cho chúng ta làm gì chúng ta tuyệt đối không có hai lời." Mãng Tử thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, "Này, ngươi nhìn ngươi nói, thật giống như hai chúng ta là không biết xấu hổ địa chủ mở giọng." Chúng ta là cái loại người này sao? Đại Sơn ám đạo các ngươi không phải loại người nào chỉ thấy quỷ. Hắn biết rõ lời nói này tất có đoạn dưới, cũng không phải hắn nhiều hiểu làm người, mà là Mãng Tử bộ dáng bây giờ thực sự là mặt dày mày dạn. Quả nhiên, Mãng Tử lời nói xoè chuyện, thế nhưng là các ngươi vừa rồi thì uống một bụng tanh cá, cái này vung lượng lâm nước tiểu trong bụng liền không có độ vận, đến lúc đó có thể ngủ được chứ? Ngủ không ngon. Cho nên các ngươi trước tiên đem nước động chó quét dọn một chút, ta mang huynh đệ đi cho các ngươi chuẩn bị chút đồ ăn, lần này có gạo có thịt. Mọi người vừa nghe lời này cũng thật là nhịn không được nuốt nước miếng. Tôn Tiểu Bảo đứng ra, Nói ra, đi, chúng ta làm, trên thuyền nước động không nhiều, định hơn nửa canh giờ xong sống. Sáu người tản ra, những người khác trở về khoang thuyền tránh mưa. Tất cả đều tại có thứ tự bên trong tiến hành. Thẳng đến một tiếng kỳ quái thet lên vang lên, chi chi, chi chi. Thanh âm rất bén nhọn. Người trên thuyền đều tại banh mặt sinh lực, cho nên cái nải dị thường thanh âm vừa vang lên, lập tức có mấy người chạy mà ra. Đang đang đang đang. Tiếng bước chân ầm ầm lại vang lên. Vân Tùng Chính đang khoang điều khiển cùng Phong Lý Đao nói chuyện với nhau. Hai người tự nhiên cũng nghe đến nơi nải thanh âm. Phong Lý Đao vô ý thức vấn đạo, là thanh âm gì? Vân Tùng là người, đột nhiên kịp phản ứng, nếu như Hồ Tra tiếng kêu. Hắn đá văng ra cửa khoang lớp ra ngoài, cấp tốc theo lệnh Hồ Tra tiếng kêu chạy tới. Hỗn loạn sắc trời phía dưới, đuôi thuyền đứng đấy một người, một cái huyết nhân. Lệnh Hồ Tra lúc này thuận dịp tại đuôi thuyền, Vân Tùng đuổi tới về sau lần đầu tiên xem trước đến nơi này huyết nhân. Huyết nhân toàn thân đỏ bừng, đứng ở đuôi thuyền nước động bên trong liền cùng một tòa hồng sắc pho tượng một dạng. Vân Tùng lại biết đó là cái người, một cái làn da không thấy người. Phiên Tiên Viên đi theo phía sau hắn đặt chân, hắn liếc mắt một cái hít sâu một hơi, "T, đây là thứ quái quỷ gì?" Nhiều người hơn đến. Nhiều người hơn bắt đầu tiến hành hít vào khí lạnh. Vân Tùng không nói chuyện, hắn giật mình nhìn về phía trước mặt cái này huyết nhân, huyết nhân tựa như bột ngài sau băng tuyết một dạng nhanh chóng hòa tan. Nó ngơ ngác đứng ở nơi đó. Huyết nhục từng tầng từng tầng biến mất, tựa như có độ vật đang ăn mòn nó một dạng. Vân Tùng đưa tay bắn một phát đánh tới. Đạn diện anh minh, lại không nổi gợn sóng. Giống như huyết nhân bên ngoài có một tầng trong suốt vô sắc độ vật bao vây lấy nó một dạng, viên đạn không đụng tới thân thể nó thuận dịp dừng lại. Quỷ dị ngừng tại hư không bên trong. Toàn Sơn giáp nghiêm nghị nói, cùng Đại Sơn. Quay lại đây. Hắn nhìn qua thư tín, biết rõ đây là vật gì. Tô tài trên thư ghi lại không sai, quả thật có một loại trong suất yêu ma sẽ lên truyền, nó gặp ăn hết người hết đủ. Chỉ là chưa ai từng nghĩ tới nó bắt đầu ăn lại nhanh như vậy. Tựa như hùng hạt tử liễu mà người, từ lệnh hồ tra phát hiện dị thường đem bọn hắn gọi tới đến bọn họ kịp phản ứng, huyết nhân đã trở thành bạch cốt. Bạch cốt phanh phanh phanh rơi vào trong nước. Một người sống cứ như vậy không có. Trên thuyền đám người lập tức hoảng. Cái này là cái quỷ gì đồ vật? Vẫn tụm quắt to, cũng đừng sợ, đại gia hỏa tụ cùng một chỗ, toàn thân giáp, chú người. Đại sơn hốt hoảng chạy tới. Phiên Tiên Viên bay người lên đi một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Đại Sơn hai tay giao thoa kẹp lại bắp chân của hắn hướng phía trước vọt mạnh một bước cố gắng vai phải đánh trả, nhưng hắn lại kịp phản ứng, mạnh mẽ được một cước này lùi về phía sau. Vân Trung Hạc tiếp theo vung vẩy cánh tay. Ô ô sắc nhọn vang lên lên, một đạo cứng như sắt thép biển tơ nện cuốn ở trên cổ hắn, đờ đọng. Người cùng lao phá quên thuộc, biết rõ chúng ta chiêu này lợi hại. Đại Sơn thở mạnh kêu lên, chúng ta vô tội. Các người vô tội cái rắm. Phiên Tiên Viên đi lên cho hắn một quyền, nói, các ngươi đem thứ gì mang ta lên môn truyền. Đại Sơn nghiêm nghị nói, chúng ta thực sự là vô tội. Ta mới vừa nói tất cả đều là thật, chúng ta chính là cho rằng tất cả là Tô Tú Tại đang giở trò. Tô Tú Tại bị ném trong biển về sau, chúng ta trên thuyền lại không có xảy ra việc gì, bất quá chúng ta thuyền cuối cùng vẫn là mắc cạn, nhưng là mắc cạn mấy ngày chúng ta sáu cái ai cũng không có xảy ra chuyện, cho nên chúng ta thực cho rằng tất cả là Tô Tú Tại giở trò. Lúc này Toản Sơn Giáp tới nói nói, "Lão đại, Tôn Tiểu Bảo không thấy?" Bên dưới núi lớn ý thức nói ra, vừa nãy là Tiểu Bảo phụ trách đùi thuyền nước động. Đáng người quay đầu nhìn về phía trên đất sư khô. Vừa mới còn thấy qua người lập tức trở thành một đống cốt đầu, đây thật là thế sự vô thường. Sau đó đám người bắt đầu tiến hành sợ hãi. Cái này yêu ma biển nổi lên người tới tốc độ quá nhanh, một khi cuốn lên người chỉ cần hơn 10 giây liền có thể đem một người hút nục tạm khí ăn sạch. Quá mức đáng sợ. Vốn dĩ không biết địch nhân chính là địch nhân đáng sợ, huống chi tên địch nhân này bản thân năng lực cũng rất đáng sợ, dạng này ai không sợ. Vân Tùng trầm giọng nói, rời khỏi nơi này trước, đi đầu thuyền. "Ổn định, không cần loạn, chúng ta không có vấn đề." Đám người rồn dập rời đi. Vân Trung Hạc tiến đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói, "Cùng Đại Sơn nếu là không nói dối, vậy vật này có linh trí, nó cố ý bươn tha 6 người, để cho 6 người phát ra tín hiệu cầu cứu." Vân Tung gật gật đầu, thả dây dài, câu cá lớn. Vân Trung Hạc lo lắng nói, "Cái này không dễ làm, nó có linh trí, còn có thể vô tung vô ảnh, xuất quỷ nhập thần." Ai? Vân Tung lắc đầu nói, "Nó không phải vô tung vô ảnh, mà là nó cùng các ngươi biển tơ nhện một dạng, là trong suốt." Vân Trung Hạc vấn đạo. Vân Tung gật đầu. Hắn quét mắt sau lưng mang Vân Trung Hạc trở lại đầu thuyền. Trên mũi thuyền cùng Đại Sơn năm người bị xa lánh mà ra, những người khác ba lượng gặp nhau sau đó về sau kém rằng co, bọn họ năm người đứng ở phía trước nhất, song song xung làm bức từ người. Nhìn thấy Vân Tùng đi tới trong năm người có một thanh niên tại chỗ quỳ xuống, kêu lên, "Cửu thiếu gia, chúng ta là vô tội a." Vân Tùng không để ý tới hắn, mà là đi cầm một thùng nước tới ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Cung Đại Sơn vấn đạo, "Các ngươi là có cái kêu a nhị người rơi xuống nước, sau đó hắn trở về sau trên thuyền bắt đầu tiến hành có người mất tích." Cung Đại Sơn nói ra, "Chính là." Vân Tùng cười lạnh nói, "Tôi tài trên tư nói, các ngươi người trên thuyền biến thành xương khô thậm chí mảnh vụn xương cốt tử, ngươi vừa rồi lại nói người là trực tiếp mất tích, chuyện gì xảy ra?" Cung Đại Sơn hụy quất kêu lên, "Chúng ta căn bản chưa từng thấy những cái kia cốt đầu, còn có cái gì mảnh vụn xương cốt tử?" Thực, ngươi hỏi bọn hắn, ngươi vấn những người khác. Chúng ta nếu là thật nhìn thấy làm sao sẽ cùng các ngươi nói dối. Đối với chúng ta như vậy có chỗ tốt gì? Vân Tùng hỏi lần nữa, các ngươi trước đó ra biển cũng là nhiều lần tao ngộ trời mưa xuống. Cùng Đại Sơn nói, vỏ mệnh biển bên trên chính là như vậy, Thu Đông hai mùa 10 ngày có 8 ngày đang đổ mưa, chúng ta phần lớn thời gian là tại hạ trong mưa vượt qua. Vân Tùng nói ra, các ngươi nhớ lại một lần, có phải hay không mỗi lần có người biến mất đều là trời mưa xuống. Năm người nhìn nhau, hoặc là ngồi xuống hoặc là ôm đầu khổ sở suy nghĩ lên. Bọn họ mồm năm miệng 10 thảo luận, sau đó lấy được đáp án xác nhận Vân Tùng suy đoán. Đám người dồn dập mở giỡ, "Lão đại, ngươi có phải hay không biết rõ chuyện gì xảy ra?" "Lão đại thực như bức a." "Vậy nhưng không tốt lắm, lão đại tuyệt đối lợi hại, hắn cùng âm sai đều có quan hệ, quan hệ đánh tới âm phủ đi." Vân Tùng bên này vẫn không nói gì, một bên kia mọi người đã bắt đầu tiến hành đối với hắn cùng tán thượng. Hắn không có phủ nhận mọi người tán dương. Một mình toàn thu. Âm Thư nhận mọi người suy đoán là đúng. Hiện tại cần phải có người tới nâng lên tất cả. Hắn là lão đại, hắn đương nhiên phải làm như vậy. Hơn nữa chuyện này hắn quả thật có một chút mặt mày. Cái này yêu ma cụ thể là cái gì hắn không biết, nhưng hắn suy đoán hẳn là cùng thủy mẫu có quan hệ. Thủy Mẫu tung bay ở trong biển thời điểm rất khó phát giác, bởi vì toàn thân nó đầy nước lượng rất cao, cái này yêu ma khẳng định cũng là toàn thân đầy nước lượng rất cao. Cho nên nó cần tại ngày mưa mới có thể mà ra, sợ rằng bình thường là dấu ở trong nước. Thậm chí nó muốn hành động đều phải dựa vào nước. Vân Thùng suy đoán nó đổi bộ cùng Đại Sơn đám người truyền bệ thời điểm là theo cứu người thùng nước đi lên, mà nó bên trên đạp lãng thuyền thì là xen lẫn trong thuyền mục nước đọng bên trong. Cho nên nó lựa gạt được lệnh hộ tra, thẳng đến nó bạo khởi đả thương người mới bị lệnh hộ tra phát hiện ra. Hắn đang trầm tư, mãng tử cứng đầu cứng cổ đi lên vấn đạo, "Lão đại, chúng ta có muốn đi không chủ khoang truyềna?" Cũng đại sơn không phải nói bọn họ trốn vào chủ quang thuyền sau đó còn sống sao? Phong Lý đao đẩy hắn một cái nói ra, đi một bên, không được tiêu cực xí khí, lão đại có biện pháp đối phó nó, chúng ta không cần đi chủ quang thuyền. Mãng tử không phục hắn, bị hắn đẩy ra về sau trừng mắt muốn nổi giận. Phiên Tiên Viên cho hắn một cước cả giận nói, lấy trí tuệ của ngươi, loại trường hợp này cũng đừng mà miệng, ngươi giúp không được gì không thể thêm phiền a. Vân Tùng cười nói, lần này Mãng tử thật đúng là không phải thêm phiền, hắn chú ý đến điểm mù. Mãng tử nghe lời này một cái tâm hoa độ phóng, ngẩng đầu dỡng ngực kêu lên, nghe thấy được không đó? Nghe thấy được không đó? Lão đại nói rất hay. Tuy nhiên làm sao lại là điểm mù?" Vân Tùng nói ra, "Vật này rất lợi hại, nhưng nó không phải vô địch, các ngươi nhìn, nó có sợ hai chỗ, đó chính là chủ khoang thuyền. Vấn đề là, nó vì cái gì sợ hai chủ khoang thuyền đây? Nó vì cái gì không dám vào nhập chủ khoang thuyền đây?" Đám người đưa mắt nhìn nhau. Vân Trung Hạc chần chờ nói ra, "Nó cũng không thể sợ bị người cho nấu a?" Mãng Tử cười hắc hắc nói, "Muốn là dạng này mà nói, vậy ta cần phải lập xuống một công, ban về nấu nướng, ta cảm thấy trên truyền không cũng có người mạnh hơn ta." Vân Tùng nói ra, "Nó không phải sợ bị nấu, nó là sợ bị phát hiện, sau đó bị thu thập." Các ngươi ngẫm lại xem. Tất cả trong khoang thuyền, chỗ nào nhất cô giáo? Mãng Tử nói ra, dĩ nhiên là chủ khoang thuyền, chủ khoang thuyền muốn bảo tồn hóa trùng, cho nên ngày bình thường ta đều dọn dẹp sạch sẽ, nấu canh thời điểm vậy không dám tùy ý đem nước vậy mà ra. Vân Tùng nói ra, không tệ, thứ này bản thân là một bọt nước, hoặc là cần ẩn thân tại trong nước, vừa rồi nó lên thì dấu ở đuôi thuyền trong vũng nước, Tôn Tiểu Bảo không chú ý bị nó cho có lên, sau đó rất nhanh cho luốt mất. Nếu như không có vũng nước mà nói, Tôn Tiểu Bảo nhất định có thể phát hiện dị thường của nó. Còn nữa, nó không dám vào nhập phòng bếp chỉ sợ cũng không chỉ là trong phòng bếp khô giáo dịch dung bị phát hiện, cũng bởi vì trong phòng bếp có hỏa trùng, có mối ăn bột mì các loại đồ vật. Nó có thể bị hỏa trùng gây thương tích, nó cũng sẽ bị mối ăn bột mì gây thương tích. Phong lý dao cổ quái vấn đạo, nó có thể bị bỏng lửa hại ta lý giải, thế nhưng là mối ăn và bột mì vì sao có thể tổn thương nó? Vân Tùng nói ra, cái này chỉ là phán đoán của ta. A bảo lỗ thay lay động, đột nhiên thoát ra ngoài đẳng không một chảo chuột về phía mép thuyền duyên. Mép thuyền duyên có một chuỗi dài nước động. Nước động như thủy xà một dạng ngón lượn phi nhanh, hướng về phía Vân Tùng thuận dị̣p phóng người lên. Nó có linh trí, nó ý thức được Vân Tùng ý hiệp, lại muốn tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng ám sát Vân Tùng. Vân Tùng một mực cảnh giác bốn phía, đoàn này nước vừa xuất hiện hắn không lùi mà tiến tới, song đi lên vất tay đem một vật vung mạnh tại trên nước, là một cái rùa biển, là Trường Thanh cho hắn cái kia linh quy. Vân Tùng suy đoán cái đồ chơi này là cái cùng loại thủy mẫu yêu ma tinh quái đồ vật, mà theo hắn biết rùa biển thích ăn nhất thủy mẫu, cho nên vừa rồi hắn đi tới đầu thuyền liền đem trang thủy mẫu cái kia thùng gỗ cho sách tới dưới mông khi ghế, chính là vì chờ đợi thứ này đến hảo lấy linh quy đối phó nó. Chương 245: Bay trên trời yêu cẩm. Chương 244: Bay trên trời yêu cẩm. Linh Quy mở dạ không lớn miệng. Sau đó miệng của nó giống như miệng rắn một dạng đột nhiên kéo ra, biến lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ mở ra có 120 độ. Cái này linh quy miệng rất đáng sợ, nó hàm trên hàm dưới tất cả đều là nhỏ bé răng nanh, đầu lưỡi của nó giống như hết xanh đầu lưỡi, vừa dài lại dính. Dạng này nó miệng há mở đầu lưỡi phun ra, tựa như một đầu roi quất vào nước đọng bên trên. Nước đọng vội vàng rơi xuống đất nghĩ sôi dòng rời đi. Thế nhưng là bom thuyền vị trí cao, mặc dù đang đổ mưa, nhưng phía trên không có bao nhiêu nước đọng, nó sau khi hạ xuống tăng hơi hoàn toàn bại lộ mà ra chính là một đoàn sáng như bạc nước động. Nó muốn đi bong truyền tấm ván gỗ khe hở tầm đó chui phía dưới, khả linh quy đầu lưỡi đinh trụ nó. Vân Tùng hét lớn, còn không mau tới hỗ trợ. Đám người lại mở mịt. Nay làm sao rút? A Bảo nhào lên vung móng vuốt, móng vuốt lớn phanh phanh phanh, phanh gõ nước động, bắt ta vệt nước bay loạn. Vân Tùng kêu lên, đinh trụ đó, nó. nó là có thân thân thể. Nó không thể thoát khỏi thân thể. Phong Lý Đao Ba huynh đệ lập tức vắt tay, từng cái biển tơ nện bay đi lên, liền cùng Đông Phương bất bại trời thế thừa mở dạng, mười mấy đầu biển tơ nện xuyên thấu qua nó cho đóng vào trên ván gỗ. Phiên Tiên Viên đằng không nhảy lên vung ra phi tiêu. Toàn Sơn giáp đem đeo trên cổ mạc kim phù lấy ra, bén nhọn phù móng giống như thú trảo một dạng bấm nó. Linh Quy đầu lướt lui về phía sau thu, há mồm ăn chén lớn rộng diện một dạng đồ ăn cái này nước động. Ba chính như Vân Tùng suy đoán dạng kia, thứ này cùng thủy mẫu thoát không được liên quan. Linh Quy ăn no bụng, nó ăn hết thủy mẫu về sau vậy mà cùng người tựa như ở một cái. Mãng Tử mặt mày hớn hở, thật tốt, nơi này còn có vườn bát, đợi chút nữa ta hầm cái canh rửa cho lão đại bồi bổ thân thể. Phiên Tiên viên mắng, ý miệng, mẹ, ngươi sao không đem chính ngươi hầm? Mãng Tử nói ra, ta không phải là không có bồi bổ công hiệu sao? Phiên Tiên viên lạnh lùng nói. Ngươi đem lưng ưu tử cắt đi, cái này không thì có công hiệu." Mãng Tử gai gai đầu nói, "Đi lão viên, ngươi đừng mắng ta, ta kỹ thuật của tôi, cái này rượu biển không thể hầm, còn phải rượi vào nó trên thuyền tìm xem có hay không cái khác loại này yêu quái." Phiên Tiên Viên khẽ nói, tính ngươi đầu góc linh quang một lần. Sau đó đám người phát ra tiếng hoan hô. Vân Tùng khẽ cười. Vụng trộm thở dài một hơi. "Lão đại việc này không dễ làm a." Cùng Đại Sơn cùng 5 người đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai like đây chính là hại trên thuyền chúng ta huynh đệ chết sạch đồ vật. Chúng ta nếu là có cứu thiếu ra biện pháp, những cái kia huynh đệ nhưng là cũng có thể còn sống sót a. Đừng nói nữa, củ thiếu gia chỉ có một cái, chúng ta nào có biện pháp như vậy. Vân Tùng nhìn về phía Linh Quy, Linh Quy tại bong thuyền hề phải bò mấy bước, sau đó đột nhiên lén đến mạn thuyền chuẩn bị thoát ra ngoài. Nó muốn chạy trốn. Sau đó một cái móng vuốt thô to lăng không rơi xuống đập vào nó tấn sinh sắc bên trên, a bảo liếc xéo hắn, đi đâu đi đây, tiểu lang đệ. Vân Tùng mau đem Linh Quy lại bắt trở về. Thứ này còn muốn chạy trốn đây. Linh Quy đối tại trong thùng nước rất phiền muộn. Cách xa một bước, nhất định xuất hài hố, nó kém chút chạy trốn thành công. Mặc dù có một cái thủy quái bị xử lý xong, nhưng Vân Tùng không dám hứa chắc lên thuyền chỉ có một cái. Hắn để cho mọi người để ý, sau đó lựa chọn khô giáo khoang thuyền ở, gần nhất có nước chỗ không thể lút vào. Đạp Lãng truyền nhanh chóng đi tới, cùng Đại Sơn tiến nhập khoang điều khiển, hắn có một bộ rất lớn hải đồ, hắn dù sao cũng là hướng về hải đồ nhìn, lần theo hải đồ đi. Tấm này hải đồ là bản dân vẽ, phía trên có đơn giản nhưng lại làm kẻ khác khó có thể xem hiểu đạn ra văn tự. Cùng Đại Sơn là trên thuyền duy nhất có thể xem hiểu chữ viết này người, hắn nói hắn khi còn bé bị phụ mẫu vứt bỏ, ném vào một tòa chậu gỗ ở trên biển phiêu dãng, cuối cùng bị đàn gia nhân cứu. Hắn tại đàn gia điều trên thuyền cuộc sống đến 12 tuổi. Giữ dục hắn cái kia một nhà đạn gia nhân cuối cùng đem hắn bán cho gặp phải nam dương người buôn bán, thế nhưng người ấy buôn bán phát hiện hắn quen thuộc biệt tỉnh, cho dịp không có bán đi hắn mà là lưu hắn lại trên thuyền lao động. Cuối cùng người buôn bán truyền gặp được thủy phỉ, trên thuyền thủy thủ cùng làm nhiều việc các lao bản cùng một chỗ bị thủy tặc cho chém đứt, hắn nhảy vào trong biển trốn được một mạng, thẳng đến 2 năm trước gia nhập lưu thị làm một khách. Nhân sinh của hắn rất rối rắm. Nhưng phong lý đau lặng lẽ nói cho Vân Tùng nói không thể tin hắn. Đạn gia nhân sẽ không vì một chút tiền liền đem giữ dục đại người cho bán đi, dù là không phải đồng tộc bọn họ vậy sẽ không làm như thế, so sánh ta người hắn cùng đông dương người nam dương người Đản gia nhân rất là truyền thống vậy rất trọng tình cảm, cho nên hắn khẳng định nói dối. Vân Tùng đối với cái này cầm đúng trọng tâm ý kiến. Trương Thanh đám người vài ngày trước vì cho đồng tộc báo thù không tiếp tập kết thành quân tiến đánh Độc Sa đảo, mặc dù bọn họ là bởi vì chính mình vừa bãi đại xà giúp mới lựa chọn động thủ, nhưng đó chỉ là một thời cơ, tại không xác định Vân Tùng có thể quấy rối đại xà giúp trước đó, bọn họ đã đem lại quân tập kết bên ngoài biển. Hắn để cho tâm tư kính đạo Vân Trung học nhìn chòng chọp cung đại sơn, lại để cho toàn sơn giáp cùng phiên thiên viên dẫn người hướng về bốn người khác. Năm người này hắn là không tin được. Ở trên biển bồng bềnh thời kỳ hắn không có chuyện làm liền đem chiếc đó chém giết lan gian oán quỷ lấy được ban thượng bắt mã ra nhìn một chút. Những cái này đoán quỷ đoán trùng đều là thủy tặc cùng quan binh biến thành. Vân Tùng giết bọn chúng về sau lấy được ban thượng tất cả đều là tiền bạc, có đồng bạc có vàng thỏi có thủy binh quân phục có lương thực có thịt, trong đó lương thực cùng thịt đều là hốt hàng vật tư, đối với hiện tại Đạp Lãng truyền mã nói giá trị so âm tiền còn muốn lợi hại hơn. Ngoài ra hắn còn chiếm được một bình độc rắn, một bình hóa thi phấn cùng 6 thanh vũ khí, 10 cái thủy lôi. Vũ khí bên trong chân quý nhất là một thanh ống tròn súng tiểu liên, thương này rất nặng nề. Chỉ là thân thương thì có 30 cân, mà nó sở dĩ tên là ống tròn lạ bởi vì thường của nó ống bên ngoài có ống tròn hình nước lạnh đeo, cần nước lạnh hạ nhiệt độ mới có thể sử dụng. Mặt khác nó dùng đạn cổ cũng đạn, nó đạn cổ cũng là tròn vo bộ dáng, một lần lấp đầy là 160 phát, theo súng tổng cộng 5 cái đạn cổ. Vân Tùng đem vũ khí cùng độc dược cho hết tiếp thân hảo hảo thu về, những vật này thời điểm then chốt có thể có tác dụng lớn. Bọn họ ở trên biển chạy được 2 ngày, sau đó còn không hề rời đi vòng mệnh biển hải vực. Dạng này người trên thuyền liên bắt đầu lẩm bẩm. Vân Tùng vậy hoài nghi cùng đại sơn Khoa Lạc Hiện tại trong khoang điều khiển lướt qua khẩu B21, Mộ Dạ, Vân Đạo, ngươi thực biết rõ làm sao rời đi vòng bệnh biển sao? Vân Trung Hạc nói giúp vào, ngươi không phải là không biết, trước đó vẹn vẹn vì có thể lăn lộn đến truyền của chúng ta, cho nên mới nói bản thân quen biết đường thủy a. Cái suy đoán này là hiện tại trên thuyền đám người lớn nhất hoài nghi. Cung Đại Sơn giơ tay lên lời nguyền phất hệ, ta thực sự biết rõ làm sao rời đi vòng bệnh biển, ta nếu là lừa gạt các ngươi, vậy liền để ta chết không có chỗ chôn, để cho ta bị sóng biển chục chết. Thầy cái tiểu chết. Phong Lý đau lắc đầu, chúng ta bây giờ là trên một sợi từng châu châu. Người con mẹ hắn bị sóng biển chộp chết, chúng ta có thể có được chứ?" Cung Đại Sơn nói ra, "Các ngươi tin tưởng ta, ta thực sự có thể mang các ngươi rời đi vòng mệnh biển, sở dĩ cho tới bây giờ còn không hề rời đi, là bởi vì vòng mệnh biển rất lớn, hơn nữa chúng ta muốn trước đi băng hỏa biển, đến băng hỏa biển về sau ta mới rõ ràng rời đi cụ thể lộ tuyến." Chờ một chút, Vân Tùng chặn đứng hắn mà nói, "Băng hỏa biển? Ngươi biết băng hỏa biển vị trí? Băng hỏa biển chính là chỗ hắn muốn tìm." Ba trước đó Vi Lục Cân nói với hắn, "Vòng mệnh biển có 8 đại kỳ quan, một trong số đó gọi là biển hỏa phần thiên, đến lúc đó trên biển gặp bốc cháy lên đại hỏa, thế lửa phóng lên tận trời." Phi thường phi người. Biển Hỏa Phần Thiên phát sinh hải vực liền kêu bằng Hỏa Biển, chỗ kia rất cổ quái, ngày bình thường nước biển lạnh lẽo, dưới nước thậm chí có thể kết băng, nhưng có đôi khi nó gặp bốc cháy lên đại hỏa, đại hỏa gặp thiêu hủy biển băng, đợi đến lửa tắt diệt, liền có thải hỏa quy xuất hiện tới thu thập hóa trùng. Đến lúc đó hắn liền muốn đi theo thải hỏa quy đi đến Long Cung. Nghe được hắn hỏi thăm, cùng Đại Sơn lòng tin mười phần gật đầu, ta biết, người Trần đều nói Vong Mệnh Biển là đạn gia thánh địa, kỳ thật cụ thể mà nói Băng Hỏa Biển mới là, bởi vì đạn gia nhân chết rồi cuối cùng gặp tám nhập Băng Hỏa Biển. Bọn họ chính đang trong khoang điều khiển trò chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có người hô lên. Đó là cái gì Vân? Như thế nào là màu đỏ? Tốc độ thật nhanh a, hơn nữa còn là chạy chúng ta đến. Cùng Đại Sơn nghe lời này, một cái tranh thủ thời gian đẩy cửa ra lao ra, Phong Lý Đao Nghiêm nghĩ nói, ngươi đi nơi nào? Ta đi xem bọn họ một chút nói hơn Vân, chỉ sợ không phải đám mây, là phiến phức. Cùng Đại Sơn vội vã nói ra. Phong Lý Đao cười lạnh nói, ta xem ngươi là muốn dùng cái này nói sang chuyện khác. Đi ra xem một chút. Vân Tùng khắc năng hắn. Bởi vì lệnh hồ tra bắt đầu tiến hành giả chết, mà A Bảo là đứng lên từ cửa sổ tới phía ngoài dùng sức nhìn. Hiện tại không biết truyền là hướng về phương hướng nào đi tiếp. Tóm lại liền tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên, một mảnh mây đen o áp hạp bay tới. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa để rất thấp. Vân Tùng giơ ống dòm lên nhìn, nhìn thấy cái này cái gọi là hồng vân là một đám hồng sắp đại điểu. Những cái này điệu giống như ngõ trời, cái đầu thật lớn, trên người lông vũ xích hồng tỏa sáng, nước mưa rơi vào phía trên lập tức nhỏ xuống. Bọn chúng có bén nhọn mang câu miệng dài, bay trên không thời điểm bọn chúng là tiếp sau điệu cắn phía trước điệu cái đuôi hoặc là cánh, cứ như vậy nối liền không dứt. Phong Lý đau sau khi thấy rõ Hoàng Sở nói, là tước. Cùng Đại Sơn Khẩn Trương nói ra, "Đứng, là tước, đàn gia gọi là huynh tiến hỏa." Bởi vì bọn chúng nối tiếp thành một mảnh thời điểm, tựa như là trên trời đốt nội lửa lên. Tại sao có thể có nhiều như vậy tức hướng chúng ta đến? Vân Trung Hạc đoạt lấy phong lý đao trong tay Kính Viễn Vọng nhìn lại. Lúc này không cần Kính Viễn Vọng cũng có thể thấy rõ tức thân ảnh, bọn chúng chủ lực phía trước đội ngũ có tiên phong một dạng động phí điều, những cái này đều đã đến truyền phía trên. Bọn chúng đến về sau cũng không có nhận lấy bay đi, mà là vây quanh thuyền đang xoay quanh. Mãng Tử ngây ngốc vấn đạo, những cái này đều muốn làm gì? Hắc hắc, thoạt nhìn rất béo tốt ta, bọn chúng nếu là xuống tới mà nói, chúng ta đằng sau mấy ngày nhưng có có logan. Ngươi nói nga, là bọn chúng muốn có logan. Phong Lý Đao Tức giận nói: "Nhanh nhanh nhanh, đem tất cả mọi người kêu mà ra, trước tiên đem một buồm rơi xuống, lại chỉ lên trời nổ súng, hết khả năng dọa chạy bọn chúng." Phiên Tiên Viên như linh hổ một dạng chui lên cột buồm, hắn đem một buồm bên trên dây thường tỏa ra, lại đưa tay một thương đánh xuống một cái tước. Có người lớn tiếng khen hay nói: "Lão viên thương pháp tốt." Phiên Tiên Viên cười nói: "Không phải ta thương pháp tốt, là bọn chúng phi thấp, để cho ta tới đánh một cái." Đầu thử tràn đầy phấn khởi nói. Vân Tùng Nghiêm nghĩ nói: "Đi trước hạ xuống cánh buồm, sau đó lại đánh, rơi xuống trên thuyền điều nhất định phải đá vào trong nước đi." Hắn biết rõ tức loại này chim biển, Lâm Hải Dị vật chí viết, tức tiếng hót buồn bã, thuyền hành thấy, tất cả buồn bã. Tức cái này chim biển là chim có hại, bọn chúng vốn là sẽ không tổn thương người, nhưng bởi vì bọn chúng dù sao cũng là kết mẹ kết lũ xuất hiện, cho nên trên biển thuyền một khi đụng phải loại chim này liền muốn rối quậy, trên thuyền tất cả mọi người đều ai điếu. Bọn chúng ở trên biển phi quá lâu, nhìn thấy thuyền liền sẽ rơi lên trên đi nghi đi chân, mà bọn hắn nhiều lắm cũng quá lớn, thường thường có thể đem một chiếc thuyền cho ép tới năm chìm. Quả nhiên, đang trước điều nhi vòng quanh đạp lãng thuyền tung bay về sau bắt đầu tiến hành rơi xuống. Cùng Đại Sơn Phát Điên nói ra, mau mau đem bọn nó giết chết. Sau đó đá phải trong biển, một cái cũng không thể lưu lại. Bọn chúng là thám tử, chỉ cần bọn chúng có thể tại trên thuyền chúng ta dừng lại, vậy toàn bộ bảy chim đều sẽ rơi xuống. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Hồng Vân Lan tràn ra ngoài rất xa, con chim này quần sợ không phải có mấy chục vạn. Phong Lý Đao ba người tuyệt đối biết rõ tức không bố, bọn họ đợt thứ nhất lao ra, rất ra biển tơ nện quấn lấy tức xoắn đứt đầu ném vào trong biển. Nhưng tức không phải khéo léo chim sẻ, chim sẻ gấp còn sẽ mổ người đây. Bọn chúng lọt vào công kích thuận dịp mở ra bén nhọn miệng xông về phía trước, liền cùng từng nhánh núi tên phong tới. Trong lúc nguy cấp, Vân Tùng chuẩn bị đem ống tròn xuống máy lấy sạch mã ra. Hắn không quá muốn trên thuyền dùng súng máy, quá nguy hiểm, viên đạn sẽ đem thân thuyền đánh nát. Lúc này bọn họ phía trước trên biển đột nhiên bốc lên cơn sóng. Sóng lớn quay cuồng, một chiếc long đầu thuyền lớn xuất hiện. Vân Tùng giật nảy cả mình. Thanh Long Liêu. Bọn họ vậy mà ở đây bên trong gặp được Thanh Long Liêu. Đây coi là chuyện gì? Duyên phận. Là dạng gì duyên phận để cho chúng ta một đường đi tới trở thành người qua đường? Vân Tùng không tin sẽ có trùng hợp như vậy. Cho nên đáp án liền theo Thanh Long Liêu cùng một chỗ hiện rõ, Tư Phúc vụng trộm một mực đi theo Đạp Lãng Truyền. Dù sao chỉ có hắn rõ ràng nhất Vân Tùng muốn tìm Long cung hơn nữa nhận được liên quan tới Long cung vị trí nhất xác thực tin tức. Chỉ là Vân Tùng không nghĩ tới bọn họ vẫn rất có thể giấu đây, mình có thể nhiều lần xuống nước, chưa từng có phát hiện qua bọn họ bóng dáng. Từ phút đám người hiển nhiên một mực chú ý Vân Tùng động tĩnh, lần này phát hiện bọn họ gặp khó có thể giải quyết nguy cơ, lúc này mới chủ động nước chảy giúp bọn hắn gánh nặng áp lực. Bất kể nói thế nào, Thanh Long Liêu xuất hiện xác thực giúp Đạp Lãng thuyền đại ân. Theo Thanh Long Liêu xuất hiện, một chút nước thuận dịp đâm đầu dơ đi lên. Thanh Long Liêu nội không có người xuất hiện, Tư Nghị ngây yên tâm phải mái. Hồng Vân bay tới, Giới xuống tức phát ra tiếng hốt vang, "Ô ô, ô ô." Giống người đang khóc. Hùng vân tản mát, không ngừng có tức rơi xuống đến Thanh Long Liêu bên trên, cái này cùng hạ giáo tử mở dạng, đùng đùng rơi đi xuống. Rất nhanh Thanh Long Liêu bên trên thuận dịp đứng đầy tức, nhưng tiếp sau tức vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Bọn chúng đứng ở trên người đồng loại, liên cung xếp chồng người một dạng, tầng tầng chồng chất đi lên. Rất nhanh Thanh Long Liêu không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy trên biển trôi lấy một tòa huyết sơn. Vân Tùng bọn người là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, nguyên một đám con mắt trừng giống như chuồng đồng, tiểu đao ngượng ngịu ngum đít, mở mắt. Phong Ly đau đi lên đợi người, còn nhìn cái gì vậy? Đi nhanh lên a. Bọn chúng đây là đang làm gì? Toàn Sơn giáp ngây ngốc vấn đạo. Phong Lý Đao nói ra, đang nghỉ ngơi, bọn chúng phi rất lâu, mệt mỏi, đây là tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, sau khi nghỉ ngơi gặp tiếp tục phi. Chiếc thuyền kia không đủ bọn chúng nghỉ ngơi sử dụng, bọn chúng nhiều lắm, chúng ta phải đi nhanh lên. Bằng không đợi bọn chúng rơi xuống trên thuyền chúng ta, chúng ta cũng chuẩn bị thuyền đắm nuôi cá a. Chương 246, cả thuyền tinh ngộng. Chương 245, cả thuyền tinh ngộng. Thanh Long Liêu bắt đầu tiến hành chỉnh xuống. Hướng ngang nhìn lại, trên mặt biển dựng thẳng lên một cái cực lớn đỏ như máu mặt quạ. Ba lúc này đã nhìn không ra thuyền bóng dáng, cũng không biết tức là làm sao làm được, bọn chúng tới trước chiếm cứ Thanh Long Liêu, về sau đến chiếm cứ Đồng Bản Thân Thể. Sau đó bọn chúng đi lên chồng chất hơn nữa bày ra, càng lên cao hướng ngang chất đống tức càng nhiều. Cuối cùng bọn chúng lấy Thanh Long Liêu làm phiên đầu, dần dần đi lên lại đi hai bên đẩy triển khai, cứ như vậy hợp thành một tòa hình quạt tồn tại. Vân Tùng bọn người nhìn ngóc mắt, cũng Đại Sơn kêu lên, các ngươi hiện tại biết rõ bọn chúng lợi hại a. Nhìn thấy bọn nó kháng áp năng lực liền biết bọn chúng thân thể nhiều cường tráng, trên thuyền chúng ta chút người này nếu là theo chân chúng nó đối cứng, Sợ là bọn chúng một chim đặt mông ngồi lên tới đã đủ đem chúng ta ngồi chết. Những người khác vậy dọa đến không được, chuồn mất chuồn mất, tranh thủ thời gian chuồn mất. Quay đầu, nhanh quay đầu, thế nào còn hướng mặt trước chạy đây. Phong Lý đao tử khoang điều khiển nhô đầu ra hô, tất cả câm miệng. Không hiểu cũng đừng lên tiếng, chúng ta nhất định phải hướng về phía trước, nhất định phải nhịch tốc bay lượn phương hướng, nếu không sớm muộn sẽ bị bọn chúng đuổi kịp, sớm muộn sẽ bị bọn chúng cho ép đến trong nước đi. Lời nói này có đạo lý, một đoàn người yên lặng ngậm miệng lại. Đằng sau đạp lãng thuyền một lần rất tiến tĩnh. Bọn họ trầm mặc dọc theo đường đi tiếp tục chạy, ngẫu nhiên cũng có tước gặp rơi xuống, sau đó liền bị giết chết ném vào trong phòng bếp. Vài ngày không thả ra An Tịch, tước xuất hiện coi như là cho bọn họ một cái thêm đồ ăn cơ hội. Song phương giao thoa, sau đó lẫn nhau rời xa. Cuối cùng Hồng Vân biến mất, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển có cái tiểu hình ảnh. Toàn Sơn Giáp Khâm phục nói, Thanh Long Liêu không hổ là sắp xếp để trấn giáo thuyền khổng lồ, cái này thừa trọng năng lực thật lợi hại. Cung Đại Sơn đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú phía trước, nhìn biểu tình lại lo lắng. Vân Tùng đi lên vấn đạo, có vấn đề gì? Cung Đại Sơn thở dài nói ra, Hữu Thiếu gia ngươi có nghĩ tới hay không một sự kiện, những cái này tức tại sao phải cùng chúng ta đi tiếp phương hướng quay lưng. Vân Tùng Minh bạch hắn ý tứ. Bọn họ chạy phương hướng có để cho tức độ sợ hãi, tức là ở chạy trốn. Nhưng trừ cái đó ra còn có cái khác giải thích, hắn nói ra, có lẽ là tại di truyền đây. Điều có di truyền bản tính, chim di trú mùa thu bay về phía nam, mùa xuân lên phía bắc, tức khả năng cũng có tương tự di truyền tập tính. Cung Đại Sơn lắc đầu nói, không có, bọn chúng không có, bọn chúng chỉ có thể đi theo đồ ăn đi di chuyển. Ngươi thấy được, tức số lượng nhiều cái đầu lớn. Bọn chúng đối thức ăn nhu cầu là phi thường số lượng khủng khủng, ta từng hữu hạnh gặp một lần tức săn mồi, lúc ấy trên biển có cá đầu đá vận chuyển qua, sợ không phải có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn điều ngư xuất hiện. Một mảnh lớn mặt biển a, tất cả đều là ngư, ngươi khẳng định không tin, lúc ấy ngư nhiều lắm nhét chung một chỗ thậm chí thành cầu, người cơ hồ có thể giẫm lên trên hành bầu. Sau đó một đám tức bay tới, bọn chúng ở mảnh này hải vực xoay vài vòng, trên biển ngư thuận dịp không có. Chúng ta lần kia thì suýt nữa bị tức cho cái ngang, còn tốt lúc ấy tức bị bảy cá thu hút, cho chúng ta chạy trốn thời gian. Nói lên những lời này thời điểm, trên mặt hắn ý nguyên có hoảng sợ. Lòng con sợ hãi. Bên cạnh Trát Phá Thiên nói ra, ngươi không cần đến như thế sợ hãi a. Cung Đại Sơn kêu lên, ta không cần đến như thế sợ hãi. Ta là người nhát gan sao? Ta không phải. Ta sợ dĩ sợ hãi là bởi vì ta đã thấy bọn chúng săn người người. Bọn chúng ô áp háu bao trùm một người, sau đó người đó liền biến mất rồi. Tựa như ngày hôm qua cái vô hình yêu ma một dạng, bọn chúng lập tức liền đem một người cho chia tách rơi, không có cái gì lưu lại, ngay cả đầu lâu cũng tha đi. Trang Cảnh này suy nghĩ một chút quả thật có đủ doa người. Trát Phá Thiên ngồi xuống. Hắn tự tại trên thành thuyền bất đắc dĩ nói, đây chính là chúng ta huynh đệ không nguyện ý tiến vào vong mệnh biển môn nhân, vong mệnh biển a vong mệnh biển, tiến vào nơi này thực sự là tới chết mạng, cựu tử nhất sinh a. Vân Tùng nói ra, là cựu tử nhất sinh, nhưng chúng ta chính là cái kia một đời. Toàn Sơn giáp đi tới nói ra, tiến vào một chuyến vong mệnh biển là đáng, ngươi suy nghĩ một chút, chờ chúng ta tương lai già đi, mang theo tôn tử tôn nữ tại nam tưởng xuống phơi nắng thời điểm, chúng ta cho đám nhóc con nói về tại vong mệnh biển chuyện cũ, cái này cần là tốt biết bao cảnh tượng. Thật là tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi được có la bà, được có thể sinh con. Tạ Phá Thiên không chút lưu tình nói, "Ngươi xem một chút ngươi cái dạng này, ngươi cảm thấy ngươi đời này có thể tìm đến lão bà sao?" Toàn Sơn giáp lập tức thất hồn lạc phách. Vân Tùng cười ha ha, "Nam nhân có tiền còn sợ không có lão bà. Tiên tâm, ta là có tiền, đến lúc đó phân cho các ngươi, đầy đủ các ngươi áo gấm về quê. Có lẽ là trở về từ coi chết môn nhân, có lẽ là Toàn Sơn giáp mà nói đánh động đáng người, tâm tình của mọi người lập tức dễ dàng hơn. Trên truyền không khí cũng biến thành nụ hòa. Mãng Tử dẫn người đi hôm trước, cùng Đại Sơn nói tức có thể ăn, nhưng mà mùi vị tương đối tủi, hơn nữa phi thường tình đạo, cho nên không tốt làm ăn." Nhưng người trên thuyền đều đã rất nhiều ngày không ăn được thịt tươi, bọn họ đều rất khẩn cấp chờ đợi có thể đến thứ tước nuôi vị. Trên thuyền tụi lựa nhiều, Mãng Tử hung hăng hầm tức, chọn vẹn hầm một cái ban ngày. Ban đêm Giang Lâm, nắp nồi mở ra, lập tức có một cỗ mùi thịt ngang ngược cản rỡ quét ngang đập lẫm thuyền. Tất cả mọi người bị cỗ này mùi thơm chấn động, vân trùng lòng thư bi, cho phép cùng đại sơn năm người kia cùng một chỗ mà ra ăn hầm thịt chim. Mãng Tử chứ bỏ hầm thịt chim còn chuẩn bị tức lá gan, tâm cùng dạ dày, hắn muốn làm một tạm trùng ăn. Nhưng lạ tức tâm cùng dạ dày phi thường cứng rắn, so da châu gân còn phải khoa trương, dù cho đại hỏa hầm vậy hầm không nát mà nó là gan lại rất canh, cuối cùng không có cách nào, hắn chỉ có thể đệm tạm trùng cho đồ vào trong biển. Vân Trung Hạc sau khi thấy kêu lên, nói rối đừng, Mãng Tử cho là hắn đau lòng đồ ăn, thì vừa nói, không có sao, đủ ăn. Vân Trung Hạc kêu lên, ai quản hắn mẹ đủ ăn không đủ ăn. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang tìm phiền toái. Những cái này xuống nước mùi vị quá nặng, không chừng dẫn tới thứ gì. Nghe danh mà đến Vân Tùng gật gật đầu. Mãng Tử đây là đang trên biển đánh ổ a. Bọn họ đành phải trước mau chóng rời đi. Còn tốt, trên biển tất cả bình tĩnh. Dạng này trong lòng mọi người yên ổn rất nhiều. Sau đó một người to lớn chén hầm thịt chim nhét chung một chỗ say xương ngon lành bắt đầu ăn. Ba lúc này vân tiêu mưa tễ, mây đen tần mát, tinh không chợ hiện. Vọng mệnh biển không khí vốn liền sạch sẽ, lại cương vừa mới mưa rửa sạch trong không khí số lượng không nhiều cho bụi, nơi này bóng đêm phá lệ sáng suốt. Vân Tùng ngẩng đầu thuận dịp thấy được một vùng biển sao. Đốm nhỏ hải dương. Vô tận đầy sao chiếu xuống màn đêm, không cách nào tính toán, xá lạ. Có một ít tương đối sáng, giống như đèn nồng thả phóng ra qua mang, có chút giống là yếu sắc bạc thạch, ánh sáng nhạt bên trong thủy chung mang theo hàm đạt mùi vị. Tinh quang nhu hòa mà nói mỏng Giống như cho bầu trời đêm phủ thêm một tầng lụa mỏng. Mà trước đó hạ xuống nước mưa vẫn không có chảy xối xả, thuyền trên đỉnh nhất là dịch dung rảnh rũ nước mưa, giọt nước theo mái hiên nhỏ xuống. Gió lạnh bên trong, cái này giọt nước tiếng vậy mà rất động nhân tâm. Vân Tùng lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, chờ một chút, bây giờ là mùa đông, cái này trên biển nhiệt độ không khí khẳng định tại không độ C phía dưới a. Ba cái gì là không độ C? Mấy người miệng đồng thanh vấn. Vân Tùng nói ra, dù sao cái này trên biển nhiệt độ không khí rất lạnh, vậy tại sao rơi xuống chính là nước mưa mà không phải bông tuyết? Phong Lý Đao nói ra, bởi vì mây đen là nóng. Vào mệnh biển sẽ có tuyết lớn, nhưng mà càng tưởng thấy chính là mưa to, cũng chính là chúng ta vận khí tốt là mùa đông tiến vào vòng mệnh biển, nếu như là mùa hè mà nói, hắc hắc, số nước mưa có thể nóng chốc ra. Toản Sơn giáp đám người hít vào khí lạnh. Loại sự tình này bọn họ chưa nghe nói qua. Cùng Đại Sơn thử chuẩn mất lấy canh thịt nói ra, không sai, vòng mệnh biển nước mưa đều là nóng, Lao Đao nói đúng, chúng ta vận khí tốt đụng phải trời mưa, nếu là đụng phải báo tuyết hắc hắc. Ngươi cũng đừng nói, có chút không thể nói lời, hảo mất linh phá hư linh. Phiên Thiên Viên vội vàng các nâng hắn, mang tử nghiêm trang nổ nước miếng, phi phi phi, đồng luôn vô khí. Đồng luôn vô kỳ a. Cung đại sơn bị bộ dáng của bọn hắn làm cho tức cười. Vân Tùng ngựa đầu nhìn vào tinh không nói ra, cái này thật là đẹp, nếu là có máy ảnh liền tốt, đem cái này đập xuống nhất định có thể trở thành vô hồng. Hắn chưa từng gặp qua dạng này tinh không. Tinh quang nhu hòa như vậy nhưng lại rực rỡ như vậy, đến mức trên mặt biển cũng xuất hiện một chút bóng ngược. Bóng ngược tinh quang thậm chí so trong bóng đêm tinh thần còn phải tịnh lệ, bọn chúng đồng dạng mang theo ánh sáng lung lung mang, giống như ở trên biển tạo thành một tầng lụa mỏng. Đám người trước sau bị cảnh tượng này hấp dẫn, dồn dập nhìn về phía trên biển tự lẩm bẩm. Thật là dễ nhìn, ta chưa thấy qua dạng này tinh quang. Lão toàn mới vừa nói đúng a, hảo hán tử liền phải nhìn cảnh đẹp như vậy, như thế mới không uổng công ở trong nhân thế đi một lần. Ngọc lọ xuân chi thiết quan khóa vàng tinh cầu đêm, ám trầm theo ngựa, trang sáng uốn vô giá. Ngày rơi chu lâu, ngân hà tinh quan bán. Sâu thêm nữa vậy, thủy nha như vẽ, còn tại lạnh tiêm xuống. Lão học có văn hóa, ta thì một cái cảm giác, nói dối thật đẹp. Ầm một tiếng vang, một cái chén ném xuống đất. Vân Tùng vô ý thức nhìn lại, thấy được thẳng lệnh hồ tra. Lệnh hồ tra khẽ miệng còn có canh thị tới phía ngoài bất chấp, không biết còn tưởng rằng nó là chúng độc mà chết. Vân Tùng tự nhiên minh bạch ý tứ của nó. Gặp nguy hiểm. Hắn tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong, cả người bỗng nhiên sợ run cả người. Sau đó hắn lại nhìn bầu trời đêm nhìn mặt biển, phát hiện tinh quang cũng không có đẹp như vậy. Hắn nhìn lướt qua không nghĩ nhiều, nhắc nhở trước chúng nhân nói, cũng cẩn thận. Đừng nhìn tinh quang, gặp nguy hiểm. Nhưng lại đám người lại không thèm để ý. Có nguy hiểm gì? Rất bình thường, cột mờ mờ thật đẹp. Lúc này Vân Tùng cảm thấy không thích hợp, những người này giống như cũng lâm vào một loại cổ quái tình trạng. Bọn họ bị tinh quang mê hoặc. Vân Tùng lại đi nhìn tinh quang, tinh quang không đẹp như vậy. Thế nhưng là theo hắn nhìn về phía mặt biển, sau đó lại có trong nháy mắt thất thần. Con tốt hắn hiện tại cực kỳ cảnh giác, tranh thủ thời gian lấy cường đại tự điều khiển lực tướng ánh mắt chuyển rời đến dưới chân. Ở dưới chân hắn, Á Bạo đang ôm chén ăn vui vẻ. "Tinh quang, nhóng quang." Lão tử chỉ thích mỹ thực đẹp thú, đối cảnh đẹp không có hứng thú chút nào. Vân Tùng biến thành dư thi, cương thi không có ảo giác, sẽ không bị mê hoặc. Lúc này hắn lại đi nhìn trong biển, nhìn thấy dưới nước xuất hiện bóng tối. Mỗi một đoàn tịnh lệ dưới ánh sao đều có một bóng tối. Những cái này bóng tối đang dần dần tới gần đạp lãng thuyền, mà đạp lãng thuyền không động đậy. Hắn có lẽ là nó không chủ động đi về phía trước, vẻn vẹn nước chảy bèo trôi. Thật giống như có đồ vật gì trấn nhiếp rồi thủy quỷ cùng thủy quái, để chúng nó không dám vận động. Liên nghĩ đến điểm này, Vân Tùng càng xác định một cái suy đoán, dưới nước có vấn đề. Hắn cẩn thận hướng dưới nước nhìn. Mặt biển phía dưới còn có thật nhiều con mang, những ánh sáng này chậm rãi dâng lên. Nói đến cảnh tượng này quả thực rất đẹp, tựa như đáy biển có đám người thả đèn khinh minh. Nhưng lại đây nhất định không có khả năng. Có lẽ đáy biển có giao nhân của sống, thế nhưng là bọn chúng không thể thả phi đèn khinh minh. Vân Tùng không để ý tới đoán dưới nước xuất hiện thứ gì. Lúc này có người muốn vượt lên mạn thuyền. Bọn họ tựa hồ bị trên biển tinh quang hấp dẫn, vượt lên mạn thuyền trong miệng lẩm bẩm nói ra, thật đẹp, tới gần chút nữa nhìn, nhất định có thể càng đẹp. Ta muốn vớt lên từ xem, ta có thể kiếm một cái ngôi sao. Ta, cái này đều là của ta. Mà tinh quang từ bốn phương tám hướng bao vây dập lãng thuyền, bọn chúng lại không có rất đi tới gần, chính là ở thuyền bên ngoài đại khái 3 năm m ở chỗ lấp loé. Vân Tùng trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình bay lên đi quan sát dập lãng thuyền, cái kia mới là đẹp thật. Hắn có thể tưởng tượng tràng cảnh bây giờ, một chiếc phụ cổ thuyền buồn cổ bốn phía, vô số quang mang đang nhấp nháy. Trong suốt nước biển phiêu dãng, hắn vung tay cho mình một bàn tay. Chơi à, cái đồ chơi này thật là lợi hại, thậm chí ngay cả bản thân một cái cương thi đều có thể mê hoặc. Vân Tùng hít vào cảm lạnh khí dọc theo mạn thuyền hướng, đem Leo đi lên người đều cho ngã xuống. Giữa mùa đông giá tại trên bong thuyền khẳng định tốn khổ, hơn nữa trong tay bọn họ có bắt đũa, người bị ngã về sau vang lên tiếng gào đau đớn, trong lúc đó Sen Lẫn Quang Điên ném bắt tiếng vang, có ít người rốt cục thoát khỏi huyễn cảnh thanh tỉnh. Phong Lý đau ngay tại nơi này, hắn vô ý thức vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Ta ánh sao sáng đây? Người ánh sao sáng ở người trong mộ. Vân Tùng nghiêm nghị nói, Dưới nước có yêu ma xuất hiện, có thể mê hoặc lòng người, mị hoặc người thần trí. Mau đem đại gia hỏa đều gọi tỉnh. Phong Lý đau giật nảy cả mình, hắn vô ý tức muốn quay đầu nhìn, Vân Tùng lại kêu lên: "Ngươi muốn chết lăn xuống thuyền đi chết, ta cũng không có thời gian lại cứu ngươi một lần." Lúc này Vân Trung Hạc lẩm bẩm lại muốn đạp vào Mã Tuyền. Phong Lý đau dọa đến khóe mắt muốt nước. Hắn lại biết nhà mình nhị đệ tính tình, nhà mình nhị đệ làm người cẩn thận, tuyệt không có khả năng ở trên vong mệnh biển làm ra vượt qua mạng truyền loại sự tình này. Thế là hắn nhanh đi đem người kéo xuống đến, sau đó vung lên bàn tay to thịt rút đi lên. "Tỉnh, ngươi mau tỉnh lại." "Ngươi sao?" Ta ánh sao sáng. Ngay mẹ ngươi đấy, là ngươi được tỉnh lại. Kinh qua Vân Tùng nhắc nhở, đám người rốt cục trước sau tỉnh dậy, chờ bọn hắn ý thức được bản thân gặp được tình huống như thế nào về sau bắt đầu tiến hành nghĩ lại mà sợ. Lần này là lệnh hộ tra cứu toàn truyền một mạc người. Mới đầu ngay cả Vân Tùng cũng bị mê hoặc. Mãng Tử vội vàng vẫn cùng Đại Sơn, cái này thứ gì? Như thế nào tà môn như vậy? Cùng bên dưới núi lớn ý thức nhìn về phía trên biển. Bên cạnh chát phá thiên đi lên cho hắn một cước, không thể nhìn trên biển. Cùng Đại Sơn kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Hắn chèo đứng lên kêu lên, ta cũng không biết đây là vật gì a. Đâu ít ít cợt mở, trên biển xuất hiện cá thật là lớn. Đây là vật gì? Ta chưa thấy qua a, ta ngược lại thật ra biết có chủng hải yêu tiêu trưởng mình đang lang, nhưng nó không phải cá lớn. Mãng Tử làm người to mò, hắn một bên cốt chính mình bàn tay, một bên hướng trên biển nhìn. Dạng này đã có thể bảo trụ linh trí lại có thể nhìn trên biển tình huống. Sau đó hắn nói ra, ta tạo, đúng là một đầu cá thật là lớn, ô hô không được không rút một con cá lớn, cái này cái quái gì? Có vẻ giống như là làm bằng sắt một dạng. Những người khác họ theo, có rút bàn tay có vận đùi. Nhưng mà bọn họ cuối cùng không phải mãng từ không làm được liệu mạng quốc chính mình to mồm lỗ mãng sự tình, có chút không thể vượt qua trên biển tình quang mê hoặc. Lúc này Vân Trung Hạc linh cơ khẽ động hô, lẫn nhau tát vào miện tử, lẫn nhau vặn đùi. Da tay đều đáp điểm, không thể bị mê hoặc. Một lần này là sắc. Vân Tùng cho là mình đi rác rưởi công ty đào tạo hiện trường, đại gia hỏa lẫn nhau tát vào miện tử, liền cùng tại đào tạo lang tính một dạng. Đương nhiên cái này đào tạo mà gia lang cũng là ngu xuẩn lang, hơi có chút đầu óc lang đều biết bảo hộ đồng tộc, nào có rút đồng tộc cắt tay lang. Chương 247, toàn viên gà gỡ. Chương 246, toàn viên gà gỡ. Tại một mảnh 333, a a a không đứng đắn thanh âm bên trong, Vân Tùng nhìn về phía trên biển, sau đó giật nảy cả mình. Trên biển xuất hiện càng ngày càng nhiều ánh đèn. Lại hướng nơi xa nhìn, tại ánh đèn tầm đó đỡ dậy hai đầu đại hắc ngư. Có một con cá lớn phía sau lưng con mở cái nắp, có người từ bên trong lão đảo bò mà ra. Có người mơ hồ nhìn thấy màn này, kêu lên, ta tạo, đây là cái gì yêu ma? Vì sao trong bụng đầu còn có thể chui ra người tới? Ta tạo, điểm nhẹ, đau trên mắt. Vân Tùng lại biết đây là vật gì. Tầu ngầm. Hắn thực thấy được tàu ngầm nhưng mà loại này tàu ngầm còn không phải hắn quen thuộc hiện đại hóa tàu ngầm, nó toàn thể còn duy trì thuyền đặc thủ, phía trên có hàng rào, có sước sống rắc đường con thậm chí còn có cửa sổ, ban đêm kia sáng không tốt nhìn không rõ lắm nó phối màu, vẻn vẹn từ cấu hình mà nói, cái này nên là thời kỳ đầu tàu ngầm. Hai chiếc tàu ngầm bên trong trước sau có người bò mà ra, bò ra ngoài sau thuận dịp phụ phụ một tiếng nhảy vào trong nước. Ngay sau đó rất nhanh không có tin tức. Tiếp theo còn có người liên tục không ngừng bò mà ra, liên tục không ngừng rơi vào trong nước. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp minh bạch Cái này tàu ngầm nhất định là bị trong biển tinh quang cho mê hoặc, người ở bên trong vậy lầm vào huyễn cảnh bên trong, lấy về phần bọn hắn bị mê hoặc, từ lặn xuống nước trạng thái dưới nâng lên, sau đó mở ra cái lồng nhảy vào trong biển gần gần kế tinh quang. Thậm chí cái này người trong tàu lặn bị mê hoặc càng lợi hại, hắn thấy có người lên rồi tàu ngầm chợt giật lùi ngược lại, thế nhưng là cũng không có bởi vì ngã xuống thống khổ mà tỉnh lại, hắn đứng lên hay là nhảy vào trong biển. Vân Tùng suy đoán cái này là bởi vì bọn hắn khoảng cách tinh quang thêm gần nguyên nhân. Tinh quang từ đáy biển dâng lên, người trong tàu lặn khoảng cách tinh quang sẽ gần hơn. Cũng có thể là bởi vì bọn họ quan sát tinh quang thời gian dài hơn nghĩ đến cái này duyên cớ Vân Tùng giận mình, kêu lên, mau chóng rời đi vùng biển này, nhanh nhanh nhanh, chạy trốn. Phong Lý Dao một bên bụng mặt vượn kêu, chạy không được, lao đại, thuyền không động đậy. A mẹ đấy, lao toàn ngươi điềm nhẹ, ngươi quá độc ác. Toản Sơn giáp hung ác rất lấy hắn thủ luận hô, nắm tay kéo xuống, đừng có dùng tay cản trở mặt, ngươi nhìn ta thập bát rút. Phong Lý Dao tiếng kêu thảm thiết vang lên, Toản Sơn giáp tục tăng giọng nói ngâm nga lên, gấp buồn tròn tới chậm đánh cái chiêng, ngừng, cái chiêng ở cổ nghe ca hát, các loại nhàn luôn vậy ca hát, nghe ta hát qua thập bát mô. Thân thủ sờ tỉ diện một bên tơ, mây đen phi nửa chân trời, thân thủ sờ tỉ nào phía trước, giữa chán đầy đàn hệ người. "Đừng giáp ta đầu tóc." Phong Lý Dao Cả giận nói. Vân Tùng đi lên đá văng hai người nói ra, "Có mục buồm có mục buồm." Đem buồm căng lên, nhanh lên rời đi nơi này, ở trong này thời gian càng dài càng dịch dung bị mê hoặc. Đám người lo lắng bận bịu hoàng bắt đầu tiến hành căng mục buồm. Lúc này Vân Tùng nghe được một chiếc tàu ngầm bên trên truyền tới một thanh âm, "Lão đại, là ngươi sao?" Người kêu hai tiếng, "Ta nghe gặp ngươi." "Ta, là ta, ta cùng đại tượng đặt chỗ này đây." Nghe lời này một cái, Vân Tùng lập tức hóa đá. Hồ Kim Tử thanh âm, đại bổn tượng, hắn và đại bổn tượng ở chỗ này, Vân Tùng cấp tốc kích độc lên, hắn đối toàn sơn giáp quát, chuyển động một bước, tới gần hai cái kia con thuyền. Lúc này Hồ Kim Tử lại hô lên, ngươi cũng là cẩn thận một chút a, hai cái này lặn xuống nước trên thuyền không có hảo bẩm nha. Một cái thanh âm thanh thủy cắt ngang hắn, "Uy, Hồ gia, ta đối với ngươi thế, nhưng là không mỏng, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Hồ Kim Tử nói ra, "Ta đây không phải đem lại nói tràn đời sao. Vậy ta lặp lại lần nữa, lão đại ngươi cũng là cẩn thận một chút a, hai cái này lặn xuống nước trên thuyền không có mấy cái hảo bẩm nha, liền ta" Đại thượng còn có đám mây lạ há bạc. Cái kia cái gì? Được a, thứ đồng hai người bọn hắn huynh đệ cũng coi là há bạc a. Đạp Lang thuyền chuyển hướng, Nghiên ép lên những cái này tinh quang hướng về hai chiếc tàu ngầm chạy tới. Vân Tùng lần theo thanh âm đi tìm hổ kiếm tử, lúc này thải Vân thanh âm lần thứ 2 vang lên, "Cự ca, chúng ta muốn đánh nổi lên đèn sáng, ngươi cẩn thận, ánh đèn này cùng một chỗ trong nước con sói đèn lồng gặp nóng nảy phát động công kích, chính các ngươi cẩn thận." Chuẩn bị sẵn sàng nói một tiếng. Vân Tùng quát to, "Chuẩn bị xong." Tiếp theo có quang mang sáng lên, ánh đèn sáng rõ. Một chiếc tàu ngầm bên trên đứng đầy mấy người. Nhìn thân ảnh có hồ kim tự cùng đại bộ tượng, mà trong nước tinh quang bị tàu ngầm ánh đèn chế trụ, dưới nước lập tức mạch nước ngầm khế động, có phảng phất giống như đại kỳ nông độ vật từ trong nước vọt mà ra. Vân Tùng đem ống tròn xuống máy cho bắt mà ra. Theo kỳ nông hướng về phía đạp lãng thuyền lồ lên, hắn lên cổ bóp có liếc đi lên. Thương này là bất chấp lam hỏa. Hỏa lực ung mãnh rõ người. Chỉ thấy họng súng phún ra ngoài lấy lam hỏa, kèm theo đinh thai nhước có cảm âm âm thanh, còn có hu hu hu viên đạn mục nước vang lên. Ngạy dựng lên kỳ nông vỡ nát tan cảnh rơi xuống. Bọn chúng phái, chỉ cần chúng viên đạn liền sẽ hiệp phái. Những người khác vậy cầm thương khai hỏa nhưng vẫn là có cái gọi là con sói đèn lồng bò lên trên thuyền. Bọn chúng sau khi lên thuyền nằm rạp trên mặt đất, dựa vào ánh đèn xem xét mới có thể phát hiện bọn chúng giống như là lột da tiểu hài, sau khi rơi xuống lập tức bắt đầu tiến hành lao nhanh chuẩn bị giết người. Đáng tiếc bọn chúng chọn sai chiến trường. Đạp lang thuyền là a bảo địa bàn. Theo rít lên một tiếng, bảo gia đập móng. Bây giờ a bảo dính dưỡng quá thừa mập thành bóng, thế nhưng là nó là thuộc lũ lụt kim bảo, đừng nhìn dáng dư mập, tốc độ còn rất tuyệt. Nó tại trên bong thuyền đạp xuống một cứ sàn nhà mỡ, xiu xiu xiu theo mạn thuyền quất tới. Con sói đèn lồng từ cơ vượt qua mạn thuyền chuẩn bị tác chiến. Sau đó liền bị đụng bay đánh bay. A Bảo vung vẩy hai móng vuốt đập gọi là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhanh chóng trên thuyền chế tạo ra giết lang thảm án. Càng nhiều con sói đen lồng nhào về phía hai chiếc tàu ngầm. Hồ Kim tử một bên kia lại ngâm hát lên, văn vũ cổ, mãng xà roi, cổ vũ cuốn lên vang không ngớt. Người Trần cũng sợ đại lão hổ, hổ thần thân trên đem mặt riết. Tàu ngầm người trên cũng có liên phát súng, nhìn độ lớn là súng tiểu liên. Chỉ thấy càng nhiều ánh lửa sáng lên đến, trên mặt biển trong lúc nhất thời đều là đùng đùng nổ súng tiếng. Sau đó xen lẫn một tiếng hồ khiếu. A Bảo nghe được hồ khiếu rất không cam tâm, chợt dịp vậy phát ra rít lên một tiếng. Nào, rắc. Sau cùng cái kia tiếng la ở một cái. Đêm nay nó ăn hầm thịt chim ăn có chút trống dỡ. Nhưng xuống ống ngăn không được con sói đèn lồng, rốt cục có loại này không ra quái ngư trui lên tàu ngầm. Lúc này có người bóp một cái ở trong đó một cái đưa nó cho xé rách thành hai nửa. Tiếp theo đám mê kêu lên, Võ gia tỷ tỷ, Triệu gia đại ca, Lưu gia còn có mẹ chết, các ngươi còn phải thu sao? Một tia sáng lại xuất hiện, có người kêu lên, vãi độ thành binh. Trong biển bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều người tí hon màu vàng, tiểu nhân nhào về phía con sói đèn lồng ôm thuận dị̣p chìm vào đáy biển. Đằng sau càng thêm náo nhiệt lên. Có hướng trong biển ném phụ lục, có khu động người giấy, tại ánh đèn chiếu rọi xuống Vân Tùng còn chứng kiến có một cái vạm vỡ to con người ném ra mấy đầu hải sa. Hải sa vào nước không có chìm xuống, bọn chúng trên đầu mang theo tiểu tiểu khô lâu đầu, sau đó hướng về phía trên trời mặt trăng bãi một cái. Một màn này có chúng ta, Vân Tùng gặp qua mèo già bãi nguyệt gặp qua hồ ly bãi nguyệt, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy sa bãi nguyệt. Sa bãi nguyệt về sau lại thêm tám môn, bọn chúng vừa giải lại dẹp trên thân thể giải ra thật dài cánh tay, sau đó bọn chúng tiền bổ thêm diện bay lượn hướng gần nhất con sói đen lổng. Song Phương tới gần, thân rắn bên trên cánh tay bắt lấy con sói đèn lồng thuận dịp phủi đi một lần. Con sói đèn lồng lập tức rơi vào trong nước chết. Vân Tùng nhìn chăm chú cái kia vạm vỡ to con người. Đầu người này tóc sợi râu liền cùng bọn Vân Duje cùng nông gia mập cỏ dại một dạng xanh tươi, hắn còn có thể không sợ, từ những cái này đến xem hắn không phải đại xà giúp đầu cản mã còn có thể là nước. Đầu cản mã cũng ở đây nhìn chăm chú hắn. Hai nam nhân đối mặt. Sau đó đầu cản mã lập tức trốn người về sau. Hắn nhìn thấy Vân Tùng giơ lên súng máy họ súng. Lúc này có người quát to, "Tùng Tử, hiện tại chúng ta cùng ngự cùng định, cái khác quay đầu lại tính." Văn Tùng dựa vào tàu ngầm bên trên ánh đèn mơ hồ nhìn lại. Người này khá quen, Lưu Vân. Tên liệt dù sao cũng là kiểu nhân. Hai chiếc tàu ngầm người trên đều là Di hoàng tộc, xem ra Di hoàng tộc đến mấy gia đình. Vốn dĩ Văn Tùng cùng bọn hắn là không có xung đột, thế nhưng là những người này coi hắn là thành doanh thị vô Tùng, như vậy thì không tốt lắm xử lý. Văn Tùng tự nhiên biết rõ, hai cái này chiếc tàu ngầm lúc này xuất hiện càng không phải là trùng hợp, hiển nhiên bọn họ cũng ở đây theo dõi bản thân. Những người này theo dõi mình làm mưu đồ gì? Khẳng định không phải đồ hảo. Ba lần trước những người này thế, nhưng là muốn bắt hắn đây. Cho nên hắn nhất định phải phòng bị những người này. Hắn vây vây tay ra hiệu phong lý đạo chuyển hướng, tuyệt đối không thể đi cứu giúp Lưu Vân một món người. Lưu Vân đám người hiển nhiên vậy phát hiện động tác của hắn, nhìn vào đạp lãng thuyền chuyển hướng cách xa mình bọn họ thuận dịp gấp gáp. Lúc này nghe song huyền truyền vang rộ tiếng còi xuất hiện. Gần nhất trên thuyền một mực thành thật Tế Đại Sơn cùng năm người đột nhiên động thủ. Ba lúc này vì đối phó con sói đèn lồng người trên thuyền cũng phân phát vũ khí, trong năm người có hai người đem súng nhắm ngay Vân Tùng ba người khác cầm thương để phòng bất phía. Tế Đại Sơn kêu lên, "Cửu thiếu gia, xin lỗi, ngài không thể để cho thuyền quay đầu." Vân Tùng cười lạnh nhìn về phía hắn, "Mẹ nó, Nguyên Lai ta là cứu một cái xem thường lăng a, a, không được có lẽ các ngươi cầu cứu cũng là Lưu thị an bài. Người chung quanh giận tím mặt, nhưng nhìn vào Vân Tùng bị súng chỉ vào bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Tề Đại Sơn có chút đối lý, hắn nay nói, "Không, chúng ta đúng là bị ngài cứu, nhưng bây giờ chúng ta chủ ra ra lệnh, chúng ta không thể không tự." Cửu thiếu gia, ngài xin thương xót, đi đem Lưu đại nhân cho nối liền a, đừng để chúng ta khó làm. Khó làm cũng đừng làm." Vân Tùng ngang ngược nghiêm khắc một tiếng, thân hình đột nhiên chùn xuống hướng về phía Tề Đại Sơn liền đi qua. Tề Đại Sơn cũng là thủ đoạn độc ác, hắn thực nộ súng. Nhưng Vân Tùng lúc này là dư thi, căn bản không sợ thương tích, hơn nữa tốc độ của hắn nhanh gì lập nhanh, Tề Đại Sơn hai người viên đạn cũng không có đụng tới hắn. Hắn tiến lên về sau trực tiếp rút ngắn khoảng cách xông vào hai người trong lòng ngực, liền cùng Man Nhu một dạng đụ vào. Những người khác đồng thời đậu thủ, ba người khác bị bắn loạn đánh chết. Vân Tùng không có giết Tề Đại Sơn hai người, mà là nắm lên bọn họ ném vào trong biển. Ba lúc này ống tròn súng máy đạn cổ bên trong còn có 450 phát, hắn quyết định thật nhanh đem súng đưa cho bên cạnh Mãng Tử để cho thay đổi họng súng hướng về phía tàu ngầm liền quét đi lên. Mãng Tử đã sớm thèm nhỏ dãi trong tay hắn cái này tử đại súng. Vân Tùng thương cho hắn cái này, nhưng làm hắn sướng đến phát rồ rồi. Hắn vốn dĩ cũng không có cái gì đầu óc, cao hứng phía dưới đầu óc lại thêm không quay rồi, dạng này dĩ nhiên là Vân Tùng chỉ chỗ nào hắn liền đánh chỗ nào. Lang hỏa tóe ra, rầm rầm rầm thanh âm càng ngày càng chói tai. Tâu ngầm người trên liền cùng liêm đao xuống lúa mạch một dạng, ba ba ba liền bị cắt đổ một nửa. Vân Tùng dạ mù sa mưa nói ra, ngươi thằng ngu này, ngươi sai phương hướng rồi. Nhanh bỏ súng xuống xuống. Đờ Idris cật mở, ngươi không khống chế được họng súng cũng đừng nổ súng a. Ông tròn súng máy xạ tốc nhanh đến rõ người. Hắn thì gào khóc một câu nói như vậy, còn lại 4-50 tóc viên đạn một hơi bị lấy quang, tàu ngầm bên trên sắt chết khắp nơi. Nhưng mà một chiêu này không làm gì được cao thủ, Lưu Vân liền không sao. Hắn quả nhiên là tức đến nổ phổi, lửa giận bắt đầu. Ai đụng phải loại sự tình này đều là cái phản ứng này. Hắn một cái bước xa nhảy vào tàu ngầm bên trong, hạ xuống thời điểm nổi giận gầm rú nói, "Vân Tùng, ngươi thật sự dám làm như thế, ta nhất định khiến ngươi phải chết." Vân Tùng cười lạnh. Lưu Vân có chút ngu xuẩn, rơi xuống hạ phong thời điểm không được đặt xuống ngoan thoại, thật muốn báo thủ được giấu ở trong lòng. Thượng như bản thân Lưu Vân mấy lần tìm người đối phó hắn, hắn không có cái gì bày tỏ qua, sau đó khi lấy được cơ hội thời điểm liền hạ ngư thủ. Lần này cũng giống như vậy. Đạp Lãng chuyển lái về phía một chiếc khác tàu ngầm, vẫn tùng lặng lẽ xuống thuyền biến thành dã thần sông. Dã thần sông thấy được dưới nước con sói đèn lồng. Vô số con sói đèn lồng xuất hiện ở tứ chu hải vực. Từ dưới nước nhìn loại này mê hoặc tinh quang càng nhiều. Hắn tiềm hành hướng Lưu Vân đám người ở chỗ đó tàu ngầm. Con sói đèn lồng muôn cũng không có đi chú ý hắn lại thêm sẽ không công kích hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là thần sông. Khi hắn đến gần tàu ngầm bề sau, Hắn chuyển thành thân thể lấy ra một viên thủy lôi ngân tệ tuổi ngũ khí, sau đó hắn có một viên to lớn thủy lôi, là cái ý oga bóng giống như to lớn vũ khí sắt. Vân Tùng đem cái này thủy lôi bắt đầu dùng, đây là một viên phát động tiểu lão thủy lôi, có sức nổi có thể phi lên, phía trên có xích sắt có thể cố định tại cái nào đó khu vực. Hắn đem cái này thủy lôi cố định tại lưu thị tàu ngầm đằng trước. Trừ phi có người lén vào trong nước, nếu không không có khả năng phát hiện cái này thủy lôi. Mà tàu ngầm một khi chạy, cái kia rất dễ dàng liền khiến cho thủy lôi phát động. Cái đắc thủy lôi hắn lập tức chạy trốn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng thủy lôi chậm chạp không có bạo tạc. Tầu Ngầm còn không có động tác. Vân Tùng trở lại đạp Lãng Truyền, lúc này đạp Lãng Truyền vừa vặn đến gần đám mây cùng hộ kim tử đám người ở chỗ đó Tầu Ngầm. Hộ kim tử, đại bổn tượng trước sau đi lên. Trương Chu cùng thứ đồng huynh đệ cũng bị kéo tới. Hai anh em lúc này đã lâm vào hiện cảnh bên trong. Đại bổn tượng một đầu cánh tay kẹp lấy một người, để phòng ngừa bọn họ nhảy xuống nước tự sát. Sau đó một cái nhẹ nhàng thân ảnh nhảy lên phía tới, tinh quang phía dưới, đám mây cười nói tự nhiên nhìn xem hắn. Vân Tùng ôn quyền nói ta, tạ, tạ nữ hiệp bảo vệ ta đây hai cái huynh đệ, đại ân. Đại ân muốn lấy thân báo đáp sao? Đám mây cười hì hì Vân Đạo. Vân Tùng nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiếp sau làm châu làm ngựa báo đám ngươi. Đám mây cười lợi hại hơn. Lúc này lại có người muốn lên thuyền. Toản Sơn giáp giơ súng lên kêu lên, ngươi làm. Sau đó hắn thuận dịp sinh lực hoàng hốt đem súng thu vào. Có bóng người liên tiếp không ngừng bay lượn bên trên đạp lãng thuyền. Vân Tùng rút ra khẩu B21, mồ rẹ, nghiêm nghị nói, các ngươi chơi cái gì? Một cái tuấn tú trung niên nhân cười nói, giang hồ cứu cấp, tiểu thiếu gia, chúng ta bên trên thuyền của ngài cầu xin một mạng. Trước sau có hơn 20 người đi lên. Tâu ngầm trống không. Cái này khiến Vân Tùng rất là nghi hoặc. Các ngươi tàu ngầm từ bọn sao? Hồ Kim Tử ha ha cười nói, cái này lặn xuống nước thuyền cần chuyên nghiệp ngư dân điều khiển, bọn họ biết lái thuyền người sớm nhất bị mê hoặc, chính là bọn họ đi mở ra phong đóng nhảy ra ngoài trước uy con sói đèn lồng, cho nên cái này lặn xuống nước thuyền đã không mở được. Vân Tùng nghe nói như thế lập tức trừng mắt, a, cái kia một chiếc khác lặn xuống nước thuyền vậy là dạng này sao? Hồ Kim Tử lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Một buồn phòng lên, cơn gió bay đi. Để cử đọc. Chương 248, nhân sinh tam vấn. Chương 247, nhân sinh tam vấn. Một chiếc khác tàu ngầm người trên tự nhiên cũng phải để trống. Bọn họ lại thêm không muốn ở lại chỗ này, liền có người hét lớn, "Vân Tùng, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Vân Tùng quay đầu hô, "Cũng lúc này còn nói cái gì nói nhảm? Là các ngươi muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Ta đối với các ngươi thế, nhưng là chỉ có tình nghĩa." "Ngươi hạ, nói bậy." Một người khác tức giận nói, "Vừa nãy là ngươi hướng chúng ta nổ súng." Vân Tùng nói ra, "Đây không phải là ta nổ súng, là ta một cái thủ hạ lần thứ nhất dùng súng máy, không cẩn thận quét các ngươi, nhưng ta đã đem hắn cho chém đầu, vâng, ta đem hắn đầu ném cho các ngươi." Hắn tiện tay nắm lên một nửa con sói đèn lồng thuận dịp văng ra ngoài. Sau đó hắn còn nói thêm, Lại nói ta người hướng các ngươi nổ súng đó cũng là có nguyên nhân, ai bảo các ngươi phái người uy hiếp ta. A, chỉ cho các ngươi uy hiếp ta, không cho phép ta phản kích. Còn có, các ngươi như thế nào cùng đại sư giúp đầu cản mã lẫn chung một chỗ. Cái tên đầu cản mã hại chết rất nhiều đàn dân, lại thêm thiết kế hại chết đàn gia quân năm cốt, mà vừa rồi hướng các ngươi người nổ súng chính là một đàn dân. Lưu Vân kêu lên, đầu cản mã đã bị các ngươi vừa rồi đánh chết. Vân Tùng cười ha ha, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cho rằng ta là hạt tử hay là đồ đần? Đầu cản mã còn sống. Đây là hắn thuận miệng nói bậy. Vừa rồi hình thức hỗn loạn Hắn cũng không thấy rõ đầu cản mã tình huống, bất quá hắn đã đoán đúng. Đầu cản mã thân thủ cao siêu làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy chứ đi. Theo đạp lãng truyền rời đi vùng biển này, một đầu thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở tàu ngầm bên trên tuyến. Sau đó tất cả còn sót lại người đều tiến vào tàu ngầm, tàu ngầm bắt đầu tiến hành chìm xuống. Hiển nhiên cái kia tàu ngầm còn có thể thúc đẩy. Vân Tùng thấy vậy lại hỉ, thủy lôi có thể sử dụng. Thì trong lòng hắn xuất hiện ý tưởng này thời điểm, dưới nước một tiếng ầm minh, sóng biển bay lên cao 10 mét, giống như một đạm nước sơn độ cao mà lên. Nước sơn bên trong cũng không thiếu tinh quang, nhưng mà tinh quang rất nhanh ngẩm đạm, liền cùng tắt đèn mùa dạ. Đây là bị nổi lên tới con sói đèn lồng. Người trên thuyền đều ngây dại, tuấn tú trung niên nhân Têu Triệu Đạt, Di hoàng tộc giận chiều hầu nhân. Hắn vô ý thức kêu lên, nhanh ra tốc rời đi, dưới nước lại có đại yêu ma đến. Cái này không cần hắn nói, chắc phá thiên mang theo một đoàn người dồn dập điều chỉnh một bượm, liều mạng đi tiếp thu sức gió lấy đảo vong. Vân Tùng Giơ kính viễn vọng nhìn về phía tàu ngầm xúc Lôi Chi. Nước biển rơi xuống, không thấy âm thanh. Hắn cũng không tin đầu cản mã cái kia bức còn có thể sống sót. Có lẽ Lưu Vân Đầu cả mã đám người có dưới nước sinh hoạt bản lĩnh, cũng là thủy lôi uy lực to lớn, đủ để nổ chết bọn họ. Có lẽ bọn họ vận khí tốt có thể tránh thủy lôi bạo tạc, cũng là chung quanh bọn họ nhiều như vậy con sói đèn lồng đây, con sói đèn lồng tổng hội vây chết bọn họ. Tóm lại bọn họ là chết chắc. Vân Tùng đống cảm giác vừa lòng thỏa ý. Người lên truyền chủ yếu chia làm tứ phái, Võ Anh Lạc, Triệu Đạc, Vân Thải còn có một cái Trâu Chu Tiến Thành người đều làm thủ lĩnh. Trong đó Vân Thải là người quen, Võ Anh Lạc cùng Triệu Đạc hắn đều lúc trước gặp được, duy nhất xa lạ là Chu Tiến Thành. Chu Tiến Thành là yếu phạn Chu môn đích hệ tử tôn, hắn là cái sắc mặt đau khổ. Khí chất tầm thường hắn tự, mặc trên người cũ kỹ, nếu không phải là có người vâng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó căn bản nhìn không ra đó là cái nhân vật lợi hại. Hắn giống như là đồng ruộng bên trong mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời mấy thập niên bình thường nông gia hán, quả thực không có cái gì chỗ thần kỳ. Vẫn Tùng nhìn về phía Chu Tiến Thành, Chu Tiến Thành đối với hắn ôn quyền đồng thời cười khổ một tiếng, thoạt nhìn rất thất vọng dáng vẻ. Mấy người đứng chung một chỗ. Lần này tao ngộ có chút đột ngột, bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Hồ Kim Tử một bên kia đã thông thảo cùng toàn sơn giáp đám người chào hỏi. Nha Lão toán, mấy ngày không gặp Cao lớn a. Ta con mẹ nó là phiến tiên viên. A, lão viên a, vậy ngươi mấy ngày nay không thấy như thế nào thường tăng a? Một câu đắc tội hai người. A Bảo rất cao hứng tới gặp Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử đương nhiên vậy thật cao hứng, A Bảo, ta bà bối, chúng ta rốt cục lại gặp nhau, ngươi không biết ta suy nghĩ nhiều ngươi, ngươi cũng nhớ ta đúng không? Đừng, đừng đi tiểu, ta không có thay đi giặt y phục, ngươi sao cái bước, tại sao còn ta giày bên trên địa ra đây? Hắn sinh động rốt cục để cho trên thuyền không khí linh hoạt lên. Vân Tùng khoanh tay nhìn về phía vợ anh Lạc đám người vẫn đạo, các ngươi truy ở ta dưới đáy mông lại ý tứ gì? Võ Anh Lạc thản nhiên nói, "Ta đi tuyển cái khoang." Vân Tùng nghe lời này một cái không vui. Cái này ngốc lão nương môn đem mình làm nữ hoàng đây. Hắn tiến lên hoành khoá một bước ngăn lại Võ Anh Lạc nói ra, "Khoang thuyền cũng chẳng đợi, ngươi không có địa phương có thể chọn." Võ Anh Lạc nhìn chăm chú hắn nói ra, "Vân Tùng, ta đã từng là giúp qua ngươi một chút bận việc, nửa năm trước đó ngươi tại trúc thành thời điểm, chúng ta Lý gia cũng có người giúp qua ngươi." Ngươi nói chính là bọn ngươi Lý gia lão đầu kia ở ta phía sau chơi bọn người bắt ve hoàng tộc tại hậu trò chơi. Vân Tùng cười lạnh cắt ngang hắn. Hồ Kim Tử Hào hững chạy tới Vân đạo, "Lão đại, ngươi nói cái gì?" Ai ở ngươi phía sau chơi ngươi hoàn tức? Vân Tùng mắt trợn trắng, cút đi, lanh lẽo. Hồ Kim tử lại chạy về, "Hảo. Võ Anh Lạc nói ra, chúng ta như kim thượng tuyển của ngươi, về tình về lý, ngươi chí ít hẳn là hảo hảo an trí chúng ta a." Triệu Đạc nói ra, người tới là khách, doanh thị coi trọng nhất đạo đãi khách, "Cửu thiếu gia." Ngừng ngừng ngừng. Vân Tùng khoắt tay, "Ta ăn ngay nói thật à, các ngươi nhận là người, ta không phải là các ngươi quen biết cái kia Cửu thiếu gia, không phải doanh thị Cửu thái bảo lão Cửu Vân Tùng." Triệu Đạc theo bản năng nói ra, "Không có khả năng." Một mực cười mỉm nhìn vào Vân Tùng vân thái mãnh liệt giật cả mình. Sau đó Trừng Lớn hai con người nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nói ra, dù sao ta đem chân tướng nói cho các ngươi biết, tin hay không là của các ngươi sự tỉnh, nhưng đây là sự thật, ta thực sự không phải Vân Tùng. Vậy ngươi là ai? Triệu Đạc gấp hỏi tiếp. Vân Tùng mở lời, nói, ta cũng là Vân Tùng, nhưng không phải là các ngươi quen biết cái kia Vân Tùng. Triệu Đạc gật gật đầu nói, cái này chúng ta hiểu rõ, từ khi ngươi tiến vào Khư Long mạch về sau, lại mà ra không phải là chúng ta quen thuộc Vân Tùng. Vân Tùng quả quyết nói, các ngươi căn bản liền không có minh bạch ta ý tứ. Ta chỉ là cùng các ngươi quen biết Vân Tùng dung mạo rất giống như, là giống như lúc Võ Anh Lạc nói ra. Triệu Đạc còn nói thêm, "Khư Long mạch chính là tà môn như vậy, có người nói nơi đó không có trưởng sinh cẩu, không, có chư Long, chỉ có thông hướng âm gian địa phủ môn hộ, mà môn hộ đằng sau chính là chuyện sinh trì, ngươi là tiến vào chuyện sinh trì, cho nên ngươi cho là mình biến thành người khác." Võ Anh Lạc, Vân Hải cùng Chu Tiến Thành dồn dập gật đầu, hơn nữa đều tại nhìn chòng chọc vào hắn. Tại Triệu Đạc thoại âm sau khi rơi xuống, Chu Tiến Thành còn ân cần hỏi han, "Ngươi từng tiến vào chuyện sinh trì, ngươi còn có ấn tượng sao?" Vân Tùng không kiên nhẫn nói ra, "Các ngươi như thế nào chết như vậy đầu gốc đây?" Ta không phải là các ngươi quen thuộc người kia, à ngay nói thật à, ta đến từ một cái thế giới khác. Cung từ Phúc đến từ cùng một cái thế giới. Từ Phúc đến từ cái gì thế giới? Đám người lộ ra lơ ngơ dáng vẻ. Vân Tùng tự giải, lẽn phải lại chỉ hướng Chu Tiến Thành, các ngươi yếu phản Chu Môn khẳng định biết rõ một cái gọi Chu Duẫn Văn người à. Chu Tiến Thành trầm mặc, không có khẳng định cũng không có phủ định. Vân Tùng nói ra, ta cùng với Chu Duẫn Văn cũng đến từ cùng một cái thế giới. Chu Tiến Thành lúc này nói ra, đó là cái gì thế giới? Thiên giới? Tiên giới? Tu la giới? Vân Tùng phục rồi. Hắn không có cách nào giải thích, song phương đối thế giới nhận thức là hoàn toàn không giống. Lúc này Vân Thải nhẹ nhàng nói, "Vậy ngươi đem thế giới của ngươi cùng chúng ta miêu tả một lần." Chuyện cho tới bây giờ không có gì tốt gạt những người này. Vân Tùng không muốn cùng những người này có dây dưa, không muốn bị bọn họ dán, hắn chỉ là muốn bạn thân đi tìm đường về nhà mà thôi. Cho nên hắn thuận dịp đem chính mình trước kia một chút cuộc sống giảng giải mà ra. Một đoàn người nghe mở rộng tầm mắt, gọi thẳng Nưu Bức. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp mỉm cười hài lòng nói, "Các ngươi tin lời của ta sao?" "Đương nhiên tin tưởng." Triệu Đạc nói ra, "Cửu thiếu gia ngươi thực Nưu Bức." Vân Tùng cau mày nói, "Ba ý tứ gì?" Ta cái gì ngu bức?" Triệu Đạc Tán thản nói, "Chí tưởng tượng của ngươi ngu bức, không hổ là gi hoàng tộc thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất, ngươi có thể tưởng tượng ra một cái cùng người khác bất đồng thế giới." Nghe nói như thế Vân Tùng cười, bất đắc dĩ cười, "Ngươi cảm thấy đây là tưởng tượng của ta? Ta như thế nào ngu bức như vậy?" "Đúng vậy a, ngươi như thế nào ngu bức như vậy?" Triệu Đạc vỗ tay. Vân Tùng kêu lên, "Cái này không phải của ta tưởng tượng, đây đều là sự thật." Triệu Đạc vấn đạo, "Là cái gì chẻo chống ngươi làm ra điều phán đoán này? Vì sao ngươi cho rằng những thứ này là thực, mà không phải tưởng tượng mà ra?" Vân Tùng mần mơ, Đây là cái gì ngu xuẩn nói chuyện. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ bản thân trên địa cầu tất cả là giả, là hư cấu, là chính mình tưởng tượng mà ra, bởi vì địa cầu bên trên mọi thứ đều là hệ thống tính, thiết thực có thể tra. Triệu Đặc tiếp tục nói, nếu như ngươi là từ một cái thế giới khác đi tới chúng ta cái thế giới này, cái kia bằng chứng đây. Xem như người của một thế giới khác, bộ dáng của ngươi cùng chúng ta trên thế giới một người nào đó tương tự lời không có vấn đề, nhưng làm sao sẽ giống như đúc. Hơn nữa ngươi dĩ nhiên đến chúng ta cái thế giới này, ngươi nên mang một vài thứ a. Dù là không có mang đồ vật, quần áo đây, giày đây. Vân Tùng triệt đệ ngươi dạy. Hắn không cách nào giải đáp. Hắn biết rõ xuyên việt chuyện này tồn tại, ở hắn cái kia một đời thanh niên cơ hồ đều biết, hơn nữa biết rõ hồn xuyên cùng người mặc. Cho tới nay hắn cho là mình chính là người mặc mà đến, bởi vì tướng mạo của hắn, hình thể cùng hắn trong trí nhớ cái kia bản thân giống như lúc. Cũng là Triệu Đạc vẫn có đạo lý, nếu như hắn là người mặc mà đến, đồ đâu? Vì sao trên người một kiện đồ vật đều không có? Trực tiếp thuận dịp mặc vào một thân đạ bảo. Thế là, nhân sinh tam vấn xuất hiện, ta rốt cuộc là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn đi đâu? Nhìn xem hắn ngơ ngác bộ dáng, Triệu Đặc đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn trầm giọng nói, "Ngươi không nên tiến vào khư long mạch, các ngươi doanh thị giá tâm, ngươi Vân Tùng giá tâm quá lớn, ta biết ngươi muốn trở thành cựu ngũ chí tôn, thậm chí vĩnh sinh bất tử." "Nhưng mà, tất cả nào có đơn giản như vậy?" Võ Anh Lạc nhìn xem hắn lúc đầu, vòng qua hắn đi hướng phía trước, "Trên thuyền này ai có thể làm chủ, bồi ta đi chọn một cái khoang." Phiên Tiên Viên hừ lạnh nói, "Ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi?" Phong Lý Đao ngoan ngoãn nói ra, "Đây là dân Triều Võ Thị gia chủ." Phiên Tiên Viên nói ra, "Ta đương nhiên biết rõ, ta lại không phải lần đầu tiên thấy nàng." nhưng ta chẳng cần biết nàng là ai, là long đến trên thuyền này được của lại, là hổ được nằm lấy, bởi vì nơi này chỉ có một cái lao đại, đó chính là chúng ta lao đại. Võ Anh lảo song lưng một cái lão phụ nhân hung ác nham hiểm cười một tiếng, nàng nút ở rộng lớn trong tay áo dùng tay động, Phiên Thiên Viên ngay sau đó thì kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đột nhiên tầm đó ngẩng đầu lên lại sau này xoay người, hình dạng quỷ dị, thân thể kéo giống như một dương cung. Thấy vậy trên thuyền đám người giận dữ. Vân Tùng đưa tay bắn một phát. Lão phụ nhân bên người một người hắn tự cánh tay hất lên có một mặt gương đồng bay ra, chỉ thấy ánh lửa bắn tung tóe, một tiếng vang giòn, khẩu B21, một rẹt. Viên đạn lại bị trả lại. Vân Tùng Nghiêm nghĩ nói, quản hắn mẹ người nào, toàn làm. Tay trái khẩu B21, mô rẻ, liên phát, tay phải súng bắn đạn gém khai hỏa. Vo ánh lạc rốt cục biến sắc, nàng gấp giọng quát, là hiểu lầm mà thôi. Ta giải quyết. Toàn Thiên sợ bóng sợ gió. Sung đột vận sức chờ phát động. Vân Tùng không muốn cùng bọn họ nghẹn sông, thuận dịp phất tay bày ra cái ý. Hắn biết rõ cái này chàng tử không mất được. Nhìn thấy hắn phất tay, nỗi giận đùng đùng đám người dồn dập dừng tay, sau đó từ chu vi đi lên nhìn chằm chằm. Dạng này Vo thị một đoàn người tự nhiên lại thêm dừng tay lại bên trên động tác, nhưng còn có không ngừng A Bảo, A Bảo xem xét đánh cái kia nhất định phải đánh một trận, ngươi muốn cùng lão tử vào vào. Vậy liền đụng chứ, lão tử không khách khí. Về phần ngươi vừa giừng tay, cái này cùng lão tử có cái gì liên quan? Lão tử đã lao nhanh đồng thời xuất móng, một cái 8 tháng tu vi băng móng tu lại không được à? Một cái bắp thịt tử nhào tới, lão phụ nhân bị đánh trở tay không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn cả người bị đụng bay ra ngoài. Vũ thị người muốn động thủ, Vân Tùng hất lên hai cây súng nghiêm nghị nói, ta xem ai dám động đến. Võ anh lặc mày ngài đừng đấy, nổi giận đùng đùng, Vân Tùng, ngươi không quản được người của ngươi, ta tới cấp cho ngươi quản. Vân Tùng lạnh lùng nói ta như thế nào không còn được, động thủ cũng không phải người. Hán Huệ sáo liếc mắt ra hiệu, A Bảo không cam lòng không muốn chạy trở lại, sau đó nên đón nó chính là mọi người mặt mày hớn hở. Mãng Tử nói ra, hay là A Bảo đang tin. A Bảo ngạnh nổi lên cổ giống như rút một dạng, trên cặp nông tiểu bạch cái đuôi đùng đưa nhanh chóng, từ đầu tới cuối diều vọ dương ai. Võ Anh Lạc lạnh lùng nói, các ngươi không muốn giải quyết vấn đề. Bớt nói nhảm. Vân Tùng Nghiêm nghị nói, trước tiên đem các ngươi hạ lưu thủ đoạn thu lại, mẹ nó, vượt lên tiên. Võ Anh Lạc gật đầu một cái. Bị A Bạo đánh bay lão phụ nhân trầm dãi bò lên, nàng đem tay náo bưng bít tại ngoài miệng phát ra chi chi thanh âm. Một đầu màu xanh sẫm con zết từ phiên thiên viên ống quần bên trong chui mà ra. A Bạo hỏa tốc nhào tới một bàn tay vỗ xuống, sau đó cái này màu xanh sẫm con zết chạy nhanh hơn. Vậy mà có được cương tiết thân thể. A Bạo băng ngõ phía dưới liên truyền bản cũng chấn động, kết quả cái này con zết sừng suốt không có việc gì. Võ thị bên trong có người cười lạnh nói, muốn lấy ngoại lực tổn thương huyền tiết nô cổ, nằm mơ. A Bạo chưa từ bỏ ý định, nó là cái không tin số mọi người. Nó xem xét bản thân vô tay vô dụng, rứt khoát trực tiếp bước lên tới ném vào trong miệng bao kê bao kê bắt đầu ăn. Lão tử thực thiệt thú, gan đều có thể gặm, hướng chi ngươi một cái tiểu trùng tử. Sau đó theo nó bẹp miệng thanh âm vang lên, màu xanh sẫm con giết biến mất. Lão phụ nhân ngây dại, sau đó mãnh liệt kêu thảm một tiếng, "Ta tiểu bảo." A bảo quay đầu nhìn nàng, "Ngươi kêu chính là ta sao?" Lão phụ nhân chớ sung yếu hắn xuất thủ, vợ anh lạng phất tay ngăn cản nàng, "Triệu bà, dừng lại." Vân Tùng không muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn, nói ra, "Vợ A gì, ngươi quản tốt thủ hạ của ngươi, còn có các ngươi làm tổn thương ta thủ hạ sự tình này xử lý như thế nào?" Chương 249, Hàn Băng Tử Triều. Chương 248, Hàn Băng Tử Triều. Võ Anh Lạc trên mặt sương lạnh, ánh mắt sắc bén có thể giết người, "Vân Tùng, ngươi không được được tiện nghi quẩn quẽ mẹ." Vân Tùng nói ra, "Ta được cái gì tiện nghi?" "Là các ngươi chiếm lão tử tiện nghi. Nếu như không phải lão tử, các ngươi hiện tại đã bị con sói đèn lồng cho phân thây." "Kết quả đây, lão tử hảo ý. Lớn vật, ngươi đối với người nào tự xưng lão tử? Ngươi là ai lão tử?" Võ Anh Lạc giận mà nga tụ, sau lưng nàng người càng là sắp mặt nổi giận. Vân Tùng không bán muốn nợ, kêu lên, bất nói nhảm, "Đừng nói sang chuyện khác." Ta cứu mạng của các ngươi, các ngươi lên ta tuyển, kết quả bây giờ lại tổn thương huynh đệ của ta. Việc này giải quyết như thế nào? Giải quyết. Ngươi thực thiết thú ăn của chúng ta Huyền Thiết nô cổ, việc này lại giải quyết như thế nào? Võ Anh Lạc nói đến đây điểm thời điểm quả thực muốn cắn bạc Vũ Dăng. Vân Tùng nói ra, cái này có thể đoán hay. Không phải là các ngươi cái kia xấu xí lão nương môn chủ động thả cổ trùng cắn huynh đệ chúng ta, cái kia cổ trùng sẽ chết sao? Thánh nhân Vân, trước vung người điện, các ngươi chủ động cho chúng ta giới người cổ, chúng ta còn không thể phá cổ. Lại nói, việc này ta còn muốn tìm các ngươi đây, ai biết cái này cổ trùng là cái gì? Có hay không động? Ta đây thực thiết thú tính tình toàn lương, hồn nhiên mê tơ, nó vẫn là cái bà bảo, bảo, nó không hiểu chuyện, nhìn thấy có ăn xuất hiện thuận dịp nhịn không được ăn vào trong miệng. Nói đến đây ta hoài nghi các ngươi là cho nó đầu độc. Huơn nữa ta có chứng cứ. Võ Anh Lạc thủ hạ một đoàn người quả thực muốn chọc giận tử. Mà Võ Anh Lạc càng là từ không có bị thua thiệt như vậy, nàng bất động thanh sắc lướt qua bốn phía, cuối cùng kiên định ánh mắt, nhìn đến cái này sự kiện chúng ta là không thể đồng ý. Nghe lời này một cái, Song Vương cũng bắt đầu khẩn trương phản bị. Lúc này Vân Thải dẫn đầu nói, cẩn nhân phạt, niệm người tốt, chúng ta là bị chiếc thuyền này cấp cứu về binh. Cho nên nếu như chiếc thuyền này gặp được trắc trở, chúng ta giống như người ta vui buồn có nhau. Vô Anh Lạc hơi biến sắc mặt. Chu Tiến thành sầu mi khổ kiếm nói, "Yếu phạn Chu Môn thiếu vân tùng thiếu gia nhân tình thật là lớn, chúng ta hoàn lại người ta a." Thấy vậy Triệu Đạc quyết đoán nói ra, "Sự tình không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta rất cảm tạ nhà họ Ân cứu mạng, ngày sau Triệu thị tất có châu báo." Hắn rất kê tặc dẫn người hướng thuyền về sau đi đến, nói rõ thái độ không tham dự xung đột. Vô Anh Lạc hít sâu một hơi. Hồ Kim tử chỉ về phía nàng nghiêm nghị nói, "Lão đương môn, các ngươi trước kia đấu không lại ta đại ca, bây giờ còn là đấu không lại hắn?" Nghe được câu này, Võ Anh Lạc Mỹ mắt giật một cái, nói ra, "Hồ Kim Tử, ngươi xem như chúng ta Vũ Thị nửa cái quan dễ." Mau mau cút. Hồ Kim Tử tức giận phất tay, nếu là giai nhân còn sống, nàng nghe nói như thế nhất định sẽ quất ngươi khô quắc mặt ngươi tính không. Mãng Tử kéo động ống tròn súng máy co xuống phát ra ken két thanh âm, tự giác rất là uy phong, đến cùng có làm hay không a? Ta đại thương đã đợi không kịp. Vân Tùng đối Võ Anh Lạc lạnh lùng nói, "Sự tình không thể đồng ý, đúng không? Ngươi muốn ở ta trên thuyền đối phó ta là a? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mấy chụp đối mấy cái, ưu thế ở ta." Võ Anh Lạc hít sâu một hơi nói ra, Hải Dương Minh Ngông, chúng ta hay là đồng tâm hiệp lực tương đối tốt, hiện tại chúng ta đều không có ưu thế, là giao tộc cùng đàn gia ở trong này có ưu thế, là trên biển yêu ma ở trong này có ưu thế. Vừa rồi thả cổ sự tình là hiểu lầm, ta cho ra đền bù tổn thất, cho huynh đệ kia 1000 đồng bạc. Nghe nói như thế Phiên Thiên Viên đang muốn đứng lên. Vân Tùng đi lên đem hắn nhấn ngược lại ngang ngược nói ra, 1000 đồng bạc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có biết hay không ngã ở đây là ai? Đây là ta cốt nhục thân hữu, hảo hữu chí giao, khắc cha khắc mẹ thân huynh đệ. Ngươi dùng 1000 đồng bạc đến giải quyết chuyện này. Ngươi đây là vũ nhục tình cảm của chúng ta. Võ Anh Lạc chịu đựng tính tình vấn đạo, vậy ngươi nói xử lý như thế nào? Vân Tùng rỗi ra ngón tay nói ra, được thêm tiền. Triệu Đạc cùng Chu Tiến thành đám người dồn dập cười vang.